t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi tám tại luyện kim c u ố c đồng giờ phút này chu dịch đang cho bạch tinh tinh hộ pháp trong lòng vẫn có chút buồn dầu người khác buồn dầu đều là bảo vật vật quá ít cần tu luyện mà chu dịch thì là khổ não là bảo vật quá nhiều công đức quá nhiều không biết như thế nào giải quyết hiện tại chu dịch trong tay bốn đầu hồng nông tử khí vô cùng cường đại bốn đầu đó à, sao mà chi trọng chỉ cần đem trong đó một đầu nhét vào càn k h ô n đỉnh bên trong cái k i a chính là một cái tiên thiên trí bảo mà cái này tam điệu tử khí chỉ cần dung hợp thành hình cái k i a chính là một kiện hỗn độn trí bảo cái gì khai thiên thần phủ hỗn độn thanh niên hỗn độn châu đều có thể hình thành cũng có thể hình thành không tồn tại qua h ô n độn trí bảo nhưng là trên thế giới này tử khí là có định số là không thể thêm ra lấy một đầu về phần tiên tiên trí bảo nếu như không chiếm được thiên đạo ủng hộ là không thể xuất thế mà h ô n độn trí bảo thì khỏi nói khai thiên thần phụ là không thể tại dung hợp chỉ có thể là phân liệt trạng thái vì sao dạng này chính là là bởi vì thiên đạo không cho phép chu dịch hiện tại khổ não hỏi hệ thống hệ thống đó a ngươi nói ngươi cho ta nhiều như vậy công đức ta lại không dám để bạt cảnh giới nhiều như vậy tử khí ta lại không thể dùng nhìn không lấy chơi vui sao chủ ký sinh cho ngươi những phần thưởng này là có đạo lý đến lúc đó cần thời điểm liền biết hiện tại mạc v â n chớ có hỏi chu dịch hiếu kỳ nói chẳng lẽ còn có cái gì đại sự tình phát sinh sao nhưng mà hệ thống thì không nói chuyện chu dịch khổ não gại gãi ra đầu thật không biết về sau lấy làm gì chu dịch buồn bực n g á n ngẩm thời điểm vừa hay nhìn thấy tôn nộ g không cưới mây đi tới trung nam sơn chính tại quan sát hai bên đây tôn nộ g không không biết chu dịch ở nơi nào nhưng là tây du thời điểm chu dịch nhiều lần nói qua tại trung nam sơn cho nên tôn nộ g không thẳng đến trung nam sơn trung nam sơn chính là một mảng lớn dây núi trong đó động tiên phúc địa không phải số ít cho nên tôn nộ g không chỉ có thể nhìn t r u n g quanh nhìn xem chu dịch ở đâu nhìn thấy tôn nộ g không tới chu dịch hô hầu ca bên này theo chu dịch gọi tôn nộ g không thấy được chu dịch vội vàng bay tới hai lần lần nữa thấy một lần có thể nói là bùi mùi mai thôi tôn nộ g không thở dài nói chu sư đệ không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy ta láo tôn bội phục k h e tiết chu dịch tò mò hỏi hầu ca ngươi không hận ta phải biết ta thế nhưng là bị hư ngươi phật giáo khí vận a tôn nộ không lắc đầu nói phật giáo cũng không phải ta láo tôn phật giáo ta láo tôn vì sao muốn hận chu dịch cười ha hà nói Cũng tuy h Phật khi h ế vận ậ tại giáo nồng d à đặc, c ũ nhiên g k ô n g t ớ p h i mỗi người đều ế n hưởng thụ. đ là Như Quan Âm, Đăng, tại u n n đến cười, chuẩn không luân a bán n mồm à h n g t cái cấm l n hô hào a di đà phật trời mới biết cái này a di đã phật đối năm người có hiệu quả gì treo đầu dê ban thị chó thôi có thể nói là đ i ệ n hình bồi thường phu nhân lại binh không phải là của mình dòng chính lừa bán nhân khẩu lại nhiều khẳng định sẽ phản bội ngươi chuẩn đề đây là tự tìm k h ẩ ăn nếu như sớm biết sẽ có cấm lệnh mà nói chuẩn đề khẳng định không lừa bán nhân khẩu tôn nộ g không đông như nói chu sư đệ ngươi không biết lao hòa thượng kia đường tăng biết được ngươi đem kinh thư đều thiêu hủy về sau cái kia đường tăng kem chút thổ huyết chết mất mỗi ngày đều tại n g u y n rủa ngươi chu dịch cười ha ha nói không cần còn hắn lao hòa thượng kia tự tư là già từ bi ngu muội ngu xuẩn cả một đời khó có tiền đồ liền xem như thành phật làm tổ tôn nộ không gật gật đầu nói chu sư đệ ngày đó ngươi không cho ta lão tôn hấp thu công đức đến cùng là vì cái gì tôn nộ không biết do còn cố hỏi mở ra cái đề tài này chu dịch nói hầu ca ngươi bây giờ là đại la đi nhờ phòng bước kế tiếp cũng là t r u y n thánh nhưng mà đạo tâm của ngươi không đủ tuy nhiên ngươi hấp thu lục nhĩ đạo tâm nhưng là không nhất định có thể chẳng thi t huống hồ ngươi còn không có tiên thiên linh bảo vô pháp ký thác c h ẳ n thi cho nên ngươi dùng công đức cũng không nhất định c h ẳ n thi không bằng chuẩn bị đầy đủ nhất cử c h ẳ n thi tôn nộ không gật đầu nói cũng thế chu sư đệ nói rất đúng ta lão tôn cảm ơn chu sư đệ chu dịch nói không cần khách khí á c h h k người kim cô đồng phẩm cấp quá thấp ta đang vì người luyện chế một kiện kim cô đồng cho người c h ạ m thi dùng tôn nộ g không đại hỉ nói thật chu dịch gật gật đầu nói thật chứ ở chỗ này chờ đợi đi ta cái này cho người luyện chế tôn nộ g không gật đầu đáp ứng liền ở cái này trung nam sơn quan sát mà chu dịch thì là bắt đầu luyện chế kim cô đồng hiện tại chu dịch tài liệu còn có không ít rất mau tìm đến ra cường phiên bản kim cô đồng tài liệu bắt đầu luyện chế tôn nộ không, không phải lần đầu tiên nhìn thấy chu dịch luyện khí một cái bổng tử tại chu dịch trong tay đi qua các loại tài liệu tổ hợp thành hình lại có các loại thủ đoạn n h ợ n g kim cô bẩm có có d ố i tự nhiên lớn nhỏ tự nhiên biến hóa đa dạng các loại đặc hiệu mà trọng lượng so trước đó tăng gấp mười lần chu dịch công đức hiện tại nhiều vĩnh viễn không bao giờ lại lấy ra một số công đ ứ c cho thêm vào biến thành công đức linh bảo là một m cái luyện k h í sư luyện chế vũ khí càng hoàn mỹ hơn sẽ có một cái cảm giác tự hào chu dịch đương nhiên sẽ không lưu lại tí vết mấy ngày về sau luyện chế sau khi hoàn thành chu dịch ra lại xuất r a c à n k h ô n đỉnh bắt đầu chuyển hóa tôn nộ không tò mò hỏi chu dịch thản như nói n ị c h phản tiên tiên đem tới đây chính là tiên thiên linh bảo lại qua một đoạn thời gian chuyển đổi cái này kim cô đồng thuận lợi từ hậu thiên thượng phẩm công đức linh bảo biến thành tiên thiên thượng phẩm công đức linh bảo cái dạng này mà nói dùng để ký thác t r ạ g thi như vậy đủ rồi luyện chế sau khi hoàn thành chu dịch ném cho tôn nộ g không nói liền tốt hầu ca ngươi thử một chút như thế nào tôn nộ g không nhất thời đại h ỉ vội vàng cầm đùa nghịch đứng lên rất tốt rất tốt so trước đó cường đại hơn rất nhiều quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất chu dịch nói liền tốt hiện tại ngươi có thể tìm trở về thử qua trạm thi hiện tại tốt đến thiện đ c thi tại ký thác đi vào liền tốt đến lúc đó đang hấp thu những cái kia công đức đoán chừng không sai biệt lắm sẽ thành công mà hầu ca ngươi trước c h ạ m ác thi ngươi bây giờ c h ạ m thiện thi không đầy đủ hình tôn nộ g không trùng điệp gật đầu nói t ố t ta lão t ô n biết ta lão t ô n đi chu dịch đưa mắt nhìn tôn nộ g không rời đi đoán chừng tôn nộ g không có tám thành có thể thành c h u ẩ n thánh giết vào phật giáo quyết sách tầng đến lúc đó đối với mình càng hữu dụng chỗ hiện tại đầu tư tương lai sẽ có hồi báo đối với tôn nộ g không tính cách chu dịch đã sớm nắm giữ lợi dụng tôn nộ g không đối với chu d ị c tới nói dễ như chở bàn tay chu d ị c đang chuẩn bị đi về đông nhiên lại nhìn thấy một cái áo trắng mỹ nữ chu d ị c nhất thời kinh ngạc đứng lên l tư hiện tại tiết giáo cùng đã từng khác biệt không phải là diệt giáo tiết giáo hiện tại tiết giáo còn có vô đương thánh mẫu bạch tố trinh lưu ma vương phú phụ thậm chí hồng hải nhi thực lực vẫn xem là khá tuy nhiên kém xa phật giáo thậm chí nhân xiển nhị giáo bất quá cũng không tính được diệt giáo từng tại tây du trên đường bạch tố trinh đem bụi gai lĩnh mục yêu đều mang đi không nghĩ tới bây giờ lại thấy được bạch tố trinh cái này khiến chu dịch kinh ngạc vô cùng vội vàng gọi lại bạch tố trinh bạch tố trinh nghe được có người gọi nàng về đối diện xem đến chu dịch mắc vội vàng bay tới bạch tố trinh cả kinh kêu lên đ ó à, chu đại ca ngươi ở chỗ này đ ó à, ngươi không phải đi đi lấy kinh sao chu dịch cười nói bạch mội mội đ ó à, ngươi thật sự là cô lậu quả văn tây du đã sớm kết thúc chu dịch một cái bạch mội mội nhất thời nhượng bạch tố t r i n h mặt có chút đỏ rực nhượng chu đại ca c h ế cười ta một mực vô dụng chú ý những sự tình này chu d ị c vừa cười vừa nói ngươi cái này muốn đi chỗ nào đây đúng các ngươi không phải trọng trình tiện giáo sao hiện tại như thế nào bạch tố trinh nói ta về ly sơn có chút việc vừa vặn đi ngang qua nơi đây hiện tại chúng ta đều đem đến kim ngao đảo đi bởi vì thánh nhân sư tổ không tại hạ giới kim ngao đảo luôn luôn chống không cũng không được hiện tại kim ngao đảo xem như có chút nhân khí ba trăm bốn mươi chu dịch gật gật đầu nói bạch tiết tử nơi này không phải chỗ nói chuyện đến trong động phủ nói chuyện bạch tố trinh cũng không tiện đi gật đầu nói cũng tốt lúc này hai người trở lại động phủ ngồi tại trên bàn đá chu dịch xuất ra một số tiến quả chu dịch hỏi kim ngao đảo phát sinh một số đối với thiệt giáo tại lên chu dịch là vui thấy kỳ thành huyền môn tam giáo tam thanh chính tông thiếu một cái cũng là huyền môn số mệnh không được đầy đủ về phần phong thần họa từ trong nhà trung quy là tự gia huynh đệ nội đấu một dạng văn hóa một dạng truyền t h ừ a một dạng tín ngưỡng cái này đều tính không được định nhân mà đối phật giáo lại có chính thức ý thức hình thái đối lập đây là không giống nhau liền xem như t i ệ t giáo đại hưng cũng là huyền môn đại hưng mà phật giáo đại hưng hủy diệt cũng là huyền môn hai người nói chuyện với nhau một lát sau chu dịch cũng không có đạt được tin tức hữu dụng nói chuyện v i ế một hồi về sau bạch tố trinh cáo từ rời đi chu d ị đưa ra ngoài nhìn lấy bạch tố trinh đi về phía tây chu dịch nhìn thấy bạch tố trinh sau khi đi lầm bầm lầu bầu nói không đúng bạch tố trinh ngôn từ lấp lóe tựa hồ tại lén gạt đi cái gì ta trước nghe một chút lúc này chu dịch bắt đầu dùng lắng nghe vạn giới thần thông chuyên chú nghe mà bạch tố trinh tựa hồ tại tìm kiếm hỏi thăm lấy cái gì tựa hồ căn bản không có qua ly sơn đến tại hiện tại ở đâu chu dịch không biết dù sao tới trước vô sự chu dịch tiếp tục nghe qua rất lâu một đoạn thời gian chu dịch nghe được lại tới một người hai người bắt đầu đối thoại chu dịch lập chỉnh trọng lên bạch sư tỷ người đã đến n h u n sư đệ dễ tìm chu dịch nhất thời yên lặng là hồng hải nhi hắn cùng bạch tố trinh chắc đầu muốn nói chuyện gì bạch tố trinh vừa cười vừa nói tiểu hồng sư đệ có thể có thu hoạch gì hồng hà nhi lắc đầu nói chúng ta khắp nơi tìm toàn bộ tây như h ạ châu không có thu hoạch gì đoán chừng còn không có xảy ra chuyện không thể bị phật môn đạt được vật này đây là chúng ta tiệt giáo tại hương c h i vật đó a bạch tố trinh n h ữ mày nói phải làm sao mới ổn đây chúng ta tiệt giáo thực lực quá yếu mà vật này một khi xuất thế tất nhiên gây nên toàn tam giới đại thần cướp đ o ạ n sư tôn để cho chúng ta tu vi thấp qua tìm t i không lại bởi vì đại thần chú ý phải làm sao mới ổn đây hồng hà nhi hít sâu một hơi nói chúng ta tiếp tục tìm chú ý giữ bí mật chu dịch nhất thời xứng sở thứ gì sẽ khiến toàn tam giới đại thần tranh đoạn nhanh sắp xuất thế giờ phút này chu dịch nhất thời liền ngây ngẩn cả người xem ra thật có bí mật đó a chu dịch tiếp lấy những mày cái này thân công báo có bí mật ta đang nghe một chút thân công báo giờ phút này đối với thân công báo có huyền nguyên không thùy kỳ đồng thời hào phóng đưa ra vẹn vẹn để cho mình đưa tin cái này căn bản không hợp lý lúc này chu dịch chuyển đổi n g h e chỗ người bắt đầu nghe tại phía xa đông hải hải nhãn thân công báo thân công báo vẫn còn đang đông hải hải nhãn một cái nô ra trên đá lớn nhìn thái dương đây là một cái đáy biển đại sơn vừa vặn ngoi đầu lên cho thân công báo một cái nghỉ ngơi chi điểm sau đó s ố n g à y chu dịch một mực đang lắng nghe thân công báo một ngày này thân công báo nhìn qua vô cùng đại hải thở dài nói vị thần bí n h â n kia không biết vì sao muốn b ẩ n đạo đưa ra huyền nguyên k h ố n g t h ủ y kỳ còn muốn đem hôn độn chúng tức sắp xuất thế tin tức cáo chi tiểu giáo h ắ n đây là vì cái gì đây hơi anh đ ỗ n g nhiên một cái lôi minh nổ v a n g nhất thời bị hủ thân công báo vội vàng y miệng không nói không nói không đánh một chút bần đạo không nên đánh bần đạo chu d ị c nghe đến đó nhất thời hãi nhiên ngươi nguyên lai hỗn độn trung thật sắp xuất thế đó à, thần bí nhân này đến cùng là ai nhất thời chu dịch bắt đầu hoài nghi không nhịn được suy nghĩ từng cái từng cái phân tích năm đó vu yêu đại chiến kết thúc trong hỗn độn bỏ chạy không biết tung tích thánh nhân cũng vô pháp tìm tới hướng đi như vậy có thể ẩn tàng hỗn độn trung chỉ có thiên đạo hoặc là hồng quân biết năm đó hồng quân đạo tổ siêu tập là s o n g thiên hạ linh bảo đặt ở phân bảo n h a m bên trên mà bắc phương c ờ một mực không có, có chủ nhân chẳng lẽ người thần bí kia là hồng quân đạo tổ còn có đa bảo có thể thu hoạch một cái lượng k i ế p khí vận d i ệ t đi huyền môn nhiều như vậy bảo bối từ t i ệ t giáo phản đồ tình huống xem ra đã sớm là mưu đồ đã lâu thánh nhân cũng không thể mưu đồ như vậy lâu dài có thể như thế mưu đồ chỉ có hồng quân hoặc là thiên đạo hồng quân chắc chắn sẽ không d i ệ t đi chính mình đạo đoán chừng hành động này chính là trời đường gây nên đa bảo chủ sử sau màn chẳng lẽ đúng như cùng người đời sau đoán như vậy thiên đạo cùng đạo tổ có tranh đấu có lẫn nhau thôi vệ lẫn nhau tính kế chu dịch bởi vì là xuyên việt giả lập tức đối đã từng nhiều loại thuyết pháp sinh ra hoài nghi rất lợi hại hiển nhiên đa bảo mưu đồ đem sáu cái thánh nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay điều này hiển nhiên không phải một cái chuẩn thánh có thể làm được đa bảo phật giáo mục đích đúng là chiếm cứ toàn bộ tam giới khí v ậ n d i ệ t đi huyền môn hiển nhiên hồng quân không phải đa bảo n h ư hậu chủ dùng siêu việt thánh nhân bồi dưỡng đa bảo đả kích huyền môn cái này ba cái điểm tất cả đều chỉ hướng một cái chủ sử sau màn cái kia chính là thiên đạo thiên đạo yêu cầu phật môn đại hưng yêu cầu đả kích đạo tổ đạo thống vì sao lại làm như thế đoán chừng là bởi vì thiên đạo cùng hồng quân ở giữa tồn tại tranh đấu thậm chí thậm chí lẫn nhau thốn vệ mà lại đạo tổ ở vào hạ phong một bộ hắc tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương hai trăm năm mươi bánh xe lịch sử phát sinh cải biến nghĩ tới đây chu dịch đột nhiên khiếp sợ vì cái gì hỗn độn chung sẽ xuất thế phải biết nguyên bản tiến trình trong hỗn độn chung thế nhưng là không có xuất thế nhưng là bây giờ lại xuất thế cái này đã phát sinh biến hóa rất lớn chu dịch nghĩ đến điểm này nhất thời những mày chẳng lẽ là tây du thất bại nguyên nhân nhựa ư tiên đạo quyết định nhuộn hỗn độn chung xuất thế đưa cho phật môn chấn áp khí vận nếu như không có trí bảo chấn áp khí vận thì phật môn số mệnh liền sẽ trôi qua cuối cùng diệt giáo đã hỗn độn chung xuất thế như vậy tuyệt đối không là thánh nhân có thể chi phối mà chính là hồng quân cùng thiên đạo hai người sự tỉnh mà thân công báo trong miệng thần bí nhân đoán chừng là hồng quân thụ ý một khi phật môn đạt được hỗn độn chung trực tiếp nhuộm khí v ậ n không đang trôi qua hồng quân tự nhiên không thể không quản cho nên tìm người trung gian đến bảy mưu đặc kế mà tam giới bên trong có thể đảm đương cái này trước trách lớn thân công báo đúng là người tốt tuyển đi qua chu dịch n ó o bổ rốt cục xem như bổ sung tiền căn hậu quả chu dịch hít sâu một hơi tâm đạo tiếp xuống cũng làm mưu đồ hỗn độn chung chi tranh mà ta không thể để cho phật môn đạt được hỗn độn đ ộ u n g mới đúng hồng quân bày mưu đặt kế thân công báo đem hỗn độn c h u n g cho tiện giáo đoán chừng là muốn tiện giáo khôi phục có thể là hồng quân đại phản công ta cũng không thể hỏng hồng quân đại kế không bằng trợ giúp hồng quân đạo tổ một thanh n h ư ợ n g huyền môn khí vận bù đắp một lần nữa đại phản công giờ phút này chu dịch xem như biết tại sao mình đạt được bắc phương cờ mà là đạo tổ cho mình chủ yếu là n h ư ợ n g chu dịch bảo toàn an toàn của mình phá hư tây du như vậy lần này tiết lộ cho tiện giáo rất rõ ràng ý nghĩa cũng là n h ư ợ n g tiện giáo có chấn áp khí vận đồ vật từ đó nhuộm huyền môn khí vận bù đắp đến ở hiện tại hồng quân cùng thiên đạo trong tranh đ nhưng là đà kích huyền môn tuyệt đối nhượng hồng quân thủ thương ta có thể nhìn xem phong thần thời kỳ sự t ì n h hồng quân thúc đẩy phong thần cũng vẹn vẹn nhượng ba trăm sáu mươi năm cái chính thần quy vị cho hạo thiên làm thuê cũng không phải là muốn d i ệ t hết tiệt giáo hồng quân không có ngốc như vậy mà d i ệ t đi tiệt giáo hiển nhiên là bị thiên đạo tinh k ế nếu như nói thân công báo là xiển giáo xếp vào tại tiệt giáo gián điệp mà nói nhiều như vậy bảo đ ố i chính là thiên đạo xếp vào tại huyền môn gián điệp mà đa bảo cũng là thiên đạo đến đỡ người đi qua chu dịch một phen suy luận hết thể nghi vấn tất cả đều giải quyết dễ dàng như vậy vì kế hoạch hôm nay chu dịch quyết định muốn trợ giút tiệt giáo đạt được đây là hồng quân đại kế chính mình không cần thiết qua tranh đoạt có lẽ đây là hồng quân phản kích thiên đạo trọng yếu một vòng hiện tại chu dịch nắm trong tay lấy bốn đầu tử khí xa so với một cái hôn đ ộ n t r u n g c h â n quý hiện đang trợ giúp tiệt giáo đạt được hôn đ ộ n t r u n g vũ đắp huyền môn số mệnh mà nhựa phật giáo không có có số mệnh chi bảo dạng này liền thành công nghĩ tới đây chu dịch đột nhiên nghĩ đến không đúng hồng quân đều bày mưu đặt kế tìm hôn đ ộ n t r u n g như vậy trong phật giáo bộ nhất định có động tác ta trước nghe một chút linh sơn lúc này linh sơn bên trong bốn đại cự đầu lại tại thương nghị như tới nói hỗn độn trung s ắ p xuất thế đây là chúng ta phật giáo nữ sẽ nhất định phải cầm xuống cái gì đại nhật như lai phật nhiên đăng quan âm tất cả đều mở to hai mắt kinh hãi nhìn lấy như lai như lai gật gật đầu nói sẽ không sai đại nhật như lai phật bảo vợ ơ tờ này chính là l ệ n h thúc chi bảo cùng đại nhật như lai phật có sâu xa lần này tìm kiếm chủ yếu dựa vào đại nhật như lai phật quan âm mà hỏi phật tổ nghe nói hỗn độn trung tại thượng cổ vu yêu đại chiến sau liền biến mất các đại thánh nhân đều không thể tìm vì sao lúc này xảy ra chuyện như lai thở dài nói đây là thiên đạo đền bù ngã phật giáo hiện tại tây du bị phá hư cho nên mới có hỗn độn trung ứng k i ế p xuất thế hậu ngã phật giáo nhiên đang nói phật tổ bần tăng một mực có nghi vấn phật tổ làm thế nào biết đây là thiên đạo ban cho như lai không nghĩ tới nhiên đang hỏi vấn đề này lúc này nói hiện tại chúng ta bốn người là ngã phật giáo chủ yếu người phật giáo cần muốn các ngươi để duy trì mà ngã phật chỉ bảo là cùng huyền môn tương phản nhất giáo so trước đó tây phương giáo càng triệt để hơn cái này là vì sao phải biết chúng ta phật giáo chính là thiên đạo trí giáo chư vị nên minh bạch đi không cồn vỡ ở sói tây phương nhị thánh chí ít vẫn là hồng quân đệ tử mà bây giờ nhưng i á o lai điểm đáng ngờ toàn đều hiểu tuy nhiên như lai、like、chưa từng có mà nói nhưng là hiện tại như lai、like、trực tiếp điểm sáng tỏ ba người toàn đều hiểu Đã đề t ừ như, như g p lai. Không? Không lai thở dài gật gật đầu nói phải biết thiên đạo môn chúng ta phật giáo diệt huyền môn khẳng định là cùng đạo tổ đối nghịch hiện tại huyền môn tại tam giới thực lực cường đại thiên đạo vô pháp đem hỗn độn chúng trực tiếp đưa cho chúng ta cần chúng ta qua tìm về phần phương vị thiên đạo cáo chi tại tây mưu hạ châu tin tức này đạo tổ cũng là biết đến e sợ cho huyền môn cũng sẽ ở tây mưu hạ châu tìm kiếm cho nên việc này cần dựa vào đại nhật như lai đi tìm mà trong vòng ba trăm n a m hôn đ ộ n trung tất nhiên xuất thế về phần từ phương nào b ầ n tăng cũng không thể nào biết được về sau ba ngàn phật tổ toàn đều muốn đi tìm kiếm chúng ta phật giáo hiện tại chiếm cư nhân số ưu thế một khi tìm tới hôn đ ộ n c h u n g như vậy ngã phật giáo liền đứng ở thế bất bại việc này không d u n g thất bại ba người tất cả đều không người nói cần tuân phật tổ chi lệnh n g một bộ hắc á m văn học tàn nhẫn mẫu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực chương hai trăm năm mươi mốt kiến tạo độc tiên nghe được phật môn bốn người nói chuyện về sau chu dịch cũng không tiếp tục đang hoài nghi người hát hát nói thì ra là thế thiên đạo trong vòng ba trăm năm giờ phút này chu dịch đã yên lòng trong vòng ba trăm năm về thời gian là rất lợi hại ung dung hết thể đều n ắ m trong tay đây là chu dịch tâm tình bây giờ về phần hôn đ ộ n trùng khi nào hiện thân đây là hồng quân cùng thiên đạo tranh đoạt hồng quân thì muốn cho tiệt giáo đạt được ổn định tiệt giáo khí vận đồng thời nhượng tiệt giáo p h ụ sinh nhượng huyền môn khí vận viên mãn thiên đạo thì muốn cho phật giáo đạt được ổn định khí v ậ n nhựa phật giáo đứng ở thế bất bại đinh phát động nhiệm vụ trợ giúp tiệt giáo đoạt được hỗn độn chung thu hoạch được công đức một trăm i triệu điểm thu hoạch được hỗn độn luyện k h í thuật chu dịch đột nhiên kinh hãi hỗn độn luyện k h í thuật không phải là luyện chế hỗn độn trí bảo đồ vật giờ phút này chu dịch đột nhiên cao hứng trở lại đồng thời đối hệ thống cho đồ vật sinh ra hứng thú bởi vì hệ thống cho đồ vật tương lai đều sẽ hữu dụng đã cho có thể luyện chế trí bảo từ khí hiện tại lại cho hỗn độn độn khí thuật xem ra tựa hồ hệ thống còn có đại động tác muốn làm đó a chính mình từ khí h hệ thống sẽ không bạc đái chu dịch nếu như nỗ lực bốn đạo từ khí như vậy có được đồ vật đều sẽ càng thêm không thể tưởng tượng tựa hồ còn có cực lớn công đức muốn đi làm chu dịch thông qua những năm gần đây đạt được hệ thống ban bố nhiệm vụ phát hiện rất nhiều thứ cũng không phải là ngẫu nhiên hành vi có nhất định làm nền mà cho nhiều như vậy vô pháp dùng từ khí đoán chừng đều là có tác dụng nhất định về phần lấy làm gì chu dịch hiện tại cũng không biết hoặc là còn không có phát động đây chính là chỉ có bảo sơn nhưng lại không biết làm sao sử dụng chu dịch tại nghe lén phật m ô n mấy ngày về sau phát hiện không có ở nhằm vào hắn tình huống nhất thời chu dịch đan tâm biết hiện tại phật môn đem trọng tâm đã rời đi nguyên thủy thiên tôn đã vì hắn c à n h a i hắn chu dịch lại trở thành một cái không có tiếng t â m gì tiểu nhân vật cái này là tiểu nhân vật chỗ tốt cái này khiến chu dịch có chút đắc ý nếu như giờ phút này chu dịch là cái chuẩn thánh mà nói đối phật giáo tạo thành như thế nguy hại lớn đoán chừng phật môn trạm tiên phi đao liền xuất thủ thậm chí ngũ sắc thần quang cũng sẽ ra tay ấ n chết cái này sụp đổ phật giáo kẻ cầm đầu hiện tại thì không phải vậy chu dịch là cái tiểu nhân vật tiểu nhân vật chống đỡ không tầm thường lớn như vậy kế hoạch đối với quân cờ phật giáo đã chẳng phải hận lúc này bạch tinh tinh xuất q u a n áo trắng như tuyết không n h u ố n bụi trần thanh lanh trong mang theo ý cười đây là chuyên môn vì chu dịch mang đến chu đại ca ta xuất q u a n chu dịch nhìn lấy bạch tinh tinh không ngừng gật đầu không tệ không tệ đại la kim tiên trung kỳ hoàn mỹ hoàng trung lý không có cựu chuyển kim đan bá đạo tiến vào đại la sơ kỳ thật ghê gớm mà bạch tinh tinh vốn chính là kim tiên cho nên trực tiếp tăng lên tới đại la trung kỳ bạch tinh tinh trong lòng tràn đầy cảm kích v ẹ n v ẹ n ôm chu dịch đối với cái này chính mình tự mình một bài bồi dưỡng ra được cô nương chu dịch cũng có phần có cảm giác thành công dùng tay vớt ve lấy bạch tinh tinh mái tóc nói cái này động phụ tại đơn sơ chúng ta tại kiến tạo một cái mới đặc p h ụ bạch tinh tinh nhu t h ậ t nói ừ n tinh tinh đều nghe chu lang sau đó cũng là khai mở một cái mới đặc p h ụ cái này tuyên chỉ khẳng định không thể kém lúc này hai người cưới mây tại toàn bộ trung nam sơn tìm kiếm trung nam sơn vô cùng to lớn linh khí phiêu miểu cao sơn từng mảnh nhỏ vô cùng xinh đẹp trải qua mấy ngày xem xét về sau bạch tinh tinh chỉ một chỗ phong cảnh nói chu lang nơi này không sai chu dịch nhìn một chút phía dưới nơi này cũng là tương đối hài lòng nơi này sơn phong tú lệ linh k h í bước người xa xa nhìn lại một đạo dài ngàn mét đại thác nước đang từ một tòa núi cao bông xuống dài lụa màu trắng như ngân hà đổ ngược ủ ủ tiếng vang như vạn mã b u ô n g đằng hùng vĩ mà mỹ lệ chu dịch gật gật đầu nói、Tốt. thật sự là động thiên phúc địa cảnh vật phi phạm giống như là thế ngoại một trốn cực lạc sau đó chu dịch bắt đầu tu chỉnh vùng núi lớn này bắt đầu tu chỉnh đường núi tu xây nhà trực tiếp dùng pháp lực thành hình đương nhiên không cần qua kiến tạo tại khoảng cách thác nước chỗ không xa chu dịch hai tay bắt đầu bày ra đến rất nhanh vô số núi đá cây cối bắt đầu kiến tạo đứng lên không không mất bao lâu một cái cao lớn cung điện xuất hiện ở chỗ này hết thể đều là như vậy hài hòa trải qua hơn mặt trời điều chỉnh chu dịch có ép b u ộ c c h ứ n g nếu là tương lai mình nhà như vậy nhất định phải xinh đẹp nhất định phải an toàn tu thành lập xong được phong ố t chu dịch lại bắt đầu l u y ệ n khí bởi vì cần an toàn mà chu dịch trực tiếp thả ở hà đồ lạc thư đã tốt muốn tốt hơn hơn một tháng sau trực tiếp luyện chế thành tiên thiên thượng phẩm linh bảo phòng chế hà đồ lạc thư đồng thời cho động phủ của mình chung quanh bố trí phòng chế h ô nguyên hà lạc đại trận đại trận này không đạt được chính phẩm mạnh mẽ như vậy công hiệu dùng toàn bộ hồng hoang đại địa đến phòng ngự nhưng lại có thể dẫn động toàn bộ trung nam sơn trong vòng nghìn dặm sông núi đến phòng ngự bình thường chuẩn thánh cơ bản không uy hiếp được cái này đ là phủ tương lai chu dịch tự nhiên muốn lại ở thăng cấp bất quá tạm thời cũng đủ giờ phút này nơi này khúc kính tính mịch một đầu đá c ộ i giải thành đường nhỏ đi qua thác nước u ố n khúc về tú lệ tiên sơn chốt sâu trên đường cổ mộc che trời chặt cây cứng c ấ p như cầu lòng có thể nhìn thấy không ít cung điện thấp thoáng ở giữa cây cỏ không bình thường hài hòa cùng tự nhiên chu dịch lại trồng rất nhiều linh thảo trực tiếp dùng tam quang thần thủy t ớ i tiêu đi ra bạch ố trí t i hai bên đường. Giờ phút bên đường. này ổ a ra i điện, người bên bên đường, mở ra dự tinh r o n g g tham a to ư tinh a y em bé, Một, bé. không l chi treo t r ê nói cao cựu càng diệp, thật h n ề u không b i ế thinh tên t dược ả o trong suốt n lập lòe, ộ ẩ điểm điểm quan a mùi tinh h khắp, thấm vào ruột gan. Chu dịch u ruột ố ố c tỏa gan. vào đ Bạch t i thích i n nói, Tinh Tinh, t h không bạch tinh tinh nhẫn không ngừng gật đầu thật đẹp đó a ta thích ta rất thế chương hai trăm năm mươi hai yêu tinh nhóm đến chu dịch thu tay lại về sau chính đang thưởng thức chính mình mỹ lệ tác phẩm thời điểm bên cạnh đại sơn đi ra một cái sân thần mà mặt đất toát ra một cái thổ địa tới hai người nhìn thấy chu dịch sau vội vàng vì xuống trung nam sơn h u y ề n quang phong s ơ n thần t h ổ địa bài kiến thượng tiên chu dịch gật gật đầu nói ban đầu tới nơi này gọi huyền quang phong s ơ n thần nói hồi bẩm thượng tiên chính là tiểu thần chúc mừng thượng tiên tu kiến tốt đầu tiên chu dịch mà cười cười gật đầu nói nói như vậy ngươi có chuyện khác ca t h ổ nói khởi bẩm thượng tiên đã thượng tiên ở chỗ này xây dựng đầu tiên hai người chúng ta danh sưng lúc có cải biến cần hướng lên phía trên bờ báo sửa đổi s ư n g hô chu dịch nói đây là phải có sự tỉnh các ngươi đi làm liền tốt sân thần thổ địa khắp nơi đều có chính là trời đ ỉ n h trưởng quán khắp nơi tứ phương chi tiết tự liền ngũ trang quan đều có thổ địa nơi này có sơn thần thổ địa không thể tránh được chu dịch cũng không cần muốn khu đổi bọn hắn một số tiên nhân xây dựng độc tiên tự nhiên muốn tiến vào tiên giới lập hồ sơ không phải ở cái này trung nam sơn phạm vi bên trong liền từ ba mươi mấy cái nào độc tiên có hoác lâm độc tiên thuộc tiên nhân vương vĩ huyền trị chi có đ ồ n g huyền độc tiên thuộc núi đ ổ công tử trị chi có chu lăng độc tiên thiên nhân thạch trường sinh trị chi có tư mã độc tiên thiên nhân đặng vân sơn trị chi có hư lăng độc tiên thiên nhân đường lam trị chi những cái này động tiên h phúc địa đều tại trung nam sơn đế quân ghi chép ở trong hiện tại lại phải tăng thêm một cái tử huyền đầu tiên thuộc tiên nhân chu dịch c h ỉ chi lập hồ sơ chu dịch trong khoảng thời gian này ở chỗ này công việc tự nhiên không thể bình tĩnh rất nhanh kinh động đến một mảnh phụ cận tiên nhân hôm nay là đại công cáo thành thời gian chỉ chốc lát sau bắt đầu có bái phỏng riêng phần mình mang theo lễ vật lại tới đây chắp tay nói chúc mừng đạo h ư u tu kiến động tiên thạch trường sinh hữu lễ chuyên tới để chúc mừng bạn chu dịch vội vàng nói không dám nhận đa tạ đạo hữu đến đây mau mau mời đến rất nhanh các nơi mỗi cái tiên nhân động viên chủ nhân đều đến chúc mừng còn có một số tại ngọc chủ động nghe đạo yêu tình nhóm toàn đều tới tất cả đều đến chúc mừng nhất thời nhượng chu dịch công việc luôn c u ố n tay chân mà bạch tinh tinh cũng cùng theo một lúc công việc nguyên lai là khách tương lai đều là hàng xóm không thể lãnh đạo đây là đông thổ đại khách văn hóa chu dịch vô cùng ưa thích đông thổ tiên đạo không khí mà trung nam núi là c h u ẩ n thánh vân trung tử đạo tràng càng làm cho nơi này hài hòa vô cùng đang chu dịch lúc đang bận điệu lúc này tới tám cái trang điểm lộng lệ mỹ nữ chu dịch đều biết cũng là bị chu dịch đưa đến trung nam sơn tám cái nữ yêu tình, tuyển sát tinh tuyệt xác hạt tử tinh vì tám người đi tới gần về sau hạt tử tinh nói n g ư ơ i cái này b ằ n g r a trở về cũng không có nói cho chúng ta biết chu dịch vội và nói cũng chớ nói lung tung đây bất quá là không có chiếu cố tới à không phải sao vừa mới nhín chút thời gian để xây dựng đậu vụ. hạt tử tinh không được đánh giá cái này cảnh sát t r u n g quanh không nhịn được thở dài nói không tệ à thực là không tồi tốt một phái tiên gia p h ụ đệ chu dịch vội và nói liền tốt đừng nói trước khác không là người ngoài hôm nay tới đạo h ư u quá nhiều các ngươi nhanh đi giúp ta chào hỏi khách khứa. tám người tất cả đều kiểu cười rộ lên lập tức giúp đơ chu d ị qua trả hỏi trước tới bãi phòng các lộ tiên gia sau cùng chu dịch lại chuyên đem sư phụ vân trung tử mời đến mọi người thấy vân trung tử đến càng là phi thường náo nhiệt dù sao toàn bộ trung nam sơn liền vân trung tử một vị đại thần lần này chủ và khách đều vui vẻ chu dịch thuận lợi tại trung nam sơn bên trong thành lập đầu tiên van g dội tết tuổi kết thúc về sau tám cái nữ yêu tinh đều giúp đỡ bạch tinh tinh thu thập t à n g cục mà bạch tinh tinh thì là khẩn trương không thôi hạt tử tinh tiểu vừa cười vừa nói vị muội muội này chớ phải sợ chúng ta sẽ không cho ngươi đoạt nam nhân bạch tinh tinh vội và nói sẽ không ta không thèm để ý chu lang tìm bao nhiều nữ nhân chu dịch đi tới nói được rồi ngươi không muốn cùng tính tinh nói đùa hắn tương đối là đơn thuần hạ tử t tinh cười trêu nói có thể đó à ngươi cũng kim ốc tàng tiểu tiểu n g ư ờ i như vậy n ữ tiên xem ra ngươi thật biết chọn lựa chu dịch lắc đầu nói cũng không phải là như thế ở trong đó sâu xa rất sâu bạch tinh tinh thì xen vào nói mà nói tinh tinh có hôm nay hoàn toàn là chu lang tri công cho nên tinh tinh sẽ không để ý chu lang có bao nhiêu thiểu nữ chỉ cần chu lang không vứt bỏ tinh tinh là được chu dịch vớt ve bạch tinh tinh mái tóc nói nói cái gì đó làm sao lại vứt bỏ ngươi kỳ thực bạch tinh tinh chủ yếu là sợ hai chu d ị về sau không muốn hắn hắn ngược lại là đem chính mình bậy rất lợi hại chính bởi vì chính mình hết thể đều là chu dịch cho giờ phút này bạch tinh tinh mới lo lắng d i ế t hết chỉ dựa vào lấy chu dịch ý như là chim non nép vào người h ạ t tử tinh vừa cười vừa nói các n g ư ơ i ân ân á i á i thật sự là tiện sát người bên ngoài đó à, ngươi động thiên gian phòng đủ nhiều cũng đủ lớn không biết có thể hay không cho chúng ta mấy người một chỗ chỗ ở à. chu dịch cười nói hai người chúng ta ở chỗ này ở lại vẫn có chút c h ố n g trải các n g ư ơ i nghĩ đến tới liền tốt dù sao chỗ này đủ lớn gian phòng cũng không nhỏ mà lại nơi này ta bố trí lại trận an toàn có thể hai trăm năm mươi tám người tất cả đều nghe cao hứng tất cả đều muốn chuyển tới thứ nhất là an toàn thứ hai có thể nghe chu dịch cho các nàng giảng đạo lúc này chu dịch mà hỏi đúng rồi bạch tử tinh ngươi hỏi ra lời gì không có hạ tử tinh nói đã hỏi tới bạch tử tinh là phật tổ nhập ma sinh ra sai lầm khác đến không có cái gì chu dịch đ ố n g nhiên lầm bầm lầu đầu nói nhập ma không phải là vô thiên hạ tử tinh lập tức mà hỏi vô thiên đó là ai chu dịch k h o á t k h o á t tay nói các ngươi không biết đi trước tìm gian phòng của mình đi bên kia lầu các vừa vẫn thích hợp các ngươi chu dịch hiện tại đã đầy đủ lợi dụng cái này thắt nước làm ra một mảnh đỉnh t a i lâu cát tăng thêm thủy tạm dòng nước từ dưới chân chảy xuôi từng mảnh nhỏ hành lang kiến tạo tại cái này phiến thanh tịnh dòng nước bên trên một tòa chủ điện còn có không ít đ ỉ n h thai lâu c á t tám người cùng kêu lên đáp ứng qua r i ê n g phần mình tìm kiếm gian phòng của mình đến ở lại nhờ tám người tiến đến tăng thêm nhân khí nhiều một ít mỹ nữ cũng chính là vô cùng đẹp mắt không phải vậy lớn như vậy địa phương chống chân mênh mông cũng không dễ tám người r i ê n g p h ầ n mình đi tìm gian phòng về sau chu dịch mang theo bạch tinh tinh về tới chủ điện giờ phút này chu dịch nhớ tới vô thiên sự tỉnh một bộ hát cám văn học tàn nhẫn mó canh tư tương nam trinh cùng đại bộ ph Có cùng lẽ đạo tổ cùng thiên đạo tổ thiên khi a chiến? cổ thiên phương thời Hán người tại viễn nào? Từng thời kỳ, Long Vô là kỳ, đó ạ i kiếp người đề xuất, ma tổ la hầu tái sinh tri thân. Năm đề đ xuất, Hầu tổ ma La Long Hán phen đại kiếp, một vất tất và còn ả đều thành đạo đó thành tổ hề. làm giá ý ý. Khi ý c có để lại rất nhiều hỗn độn thần ma tàn thể tại hồng hoang đại lục còn có tổ long nguyên vượng thủy kỳ lân ba vị tộc trưởng những người này tiến nhập la hầu chu tiên kiếm trợ cơ hồ chết hết không thiên đạo nhân càn k h ô n đạo nhân âm dương đạo nhân tam tổ toàn đều đã chết nhưng chính là bọn hắn cũng cơ hồ liệu la hầu sắp chết mất kết quả chưa bao giờ tiến vào chu tiên kiếm trận hồng quân đi ra thu thập tàn cục lạc hậu chết mất nhưng là la hầu linh bảo ngoại trừ chu tiên tứ kiếm bên ngoài còn lại linh bảo toàn đều biến mất không thấy gì nữa la hầu tuy nhiên chết rồi nhưng là hắn tiên thiên trọc khí bản nguyên nhưng lại chưa tiêu tán trực tiếp tiến nhập hồng hoang đại điện mà vô thiên cũng là la hầu bản nguyên sinh ra một cái mới ý chí cái này cũng là vô thiên mà giờ khắp này chu dịch lại đối tương lai vô thiên hội sẽ không xuất hiện sinh ra hoài nghi đã từng vô thiên xuất thế chính là là bởi vì phật giáo tây du thành công đại h ư phía dưới nhất định phải đánh bại đã từng phía tây chủ nhân mới có ma giáo hiện tại thời không phật giáo tây du thành quả bị hủy như vậy vô thiên vẫn sẽ hay không xuất hiện sau khi xuất hiện đến cùng có còn hay không là phật giáo định nhân trọng điểm là vô thiên chính là trời đạo an hàng xuất hiện vẫn là hồng quân an bài xuất hiện điểm này rất trọng yếu bởi vì người đã chết phục sinh đến cùng là nhuộm vô thiên phục sinh ai bảo vô thiên tìm đủ chính mình linh bảo hắc liên thi thần thương thiên ma tháp nếu là hồng quân an bài lời nói liền có thể lý giải là hồng quân bởi vì huyền môn không có chiến đấu lực đem chính mình lao đối thủ phục sinh đến chế tạo đại tiếp nhưng mà nếu là thiên đạo an bài vô thiên xuất thế qua cho phật giáo soát kinh nghiệm đâu Điểm ấy liền lợi hại, ấy nếu như trong đó biến hóa đã không thể để cho chu dịch biết được hiện tại bởi vì tây du cải biến đoán chừng thiên đạo cùng hồng quân đấu tranh cũng sẽ sinh ra biến hóa đến cùng vô thiên hội sẽ không xuất thế không cũng biết đến cùng vô thiên xuất thế sau là ai một phương không cũng biết chu dịch giờ phút này n h ũ mày đối với biến số này chu dịch căn bản là không có cách suy luận hậu thế mang tới kinh nghiệm đã không đủ suy luận hiện tại chu dịch đã khẳng định thiên đạo rất lợi hại hồng quân khẳng định tồn tại đấu tranh lại rất lợi hại kịch liệt thậm chí là lẫn nhau thôn vệ tác dụng cái này muốn theo thiên đạo xuất thế bắt đầu hồng quân cùng la hầu đều là thiên đạo xem trọng hai người về phần người nào trước chứng đạo cần nhìn hai người a i thắng ai thua kết quả đạo tổ kỹ cao một bậc tháng la hầu bại vòng đạo tổ trở thành toàn bộ hồng hoàng đệ nhất nhân vật đã từng sống sót hôn đồn thần ma cũng tại cái này một lượng tiếp toàn diện không người có thể uy hiếp nói tổ đạo tổ thuận lợi chứng đ đây chính là t hồng quân nhìn thấy phía tây hai người thuận lợi đoạt đúng chỗ tử thở dài nguyên nhân đi trung quy là đánh không lại thiên đạo t í n h kế khi đó hồng quân là thánh nhân mà thánh vị hồng quân tự nhiên không thể phá làm hư quý cũ v ề phần quy củ hẳn là hồng quân cùng thiên đạo thương nghị tốt người nào châu ngồi tử người nào thành thánh từ nơi này cũng có thể thấy được tam thanh chính là hồng quân đích truyền đệ tử nữ hoa cần làm đại công đức cho nên không xếp vào trong đó như vậy thì là tam thanh là hồng quân người tây phương nhị thánh là thiên đạo người giảng đạo ba lần về sau hồng quân biết thiên đạo t ạ n quyết lại thực lực của mình không phải thiên đạo đối thủ còn có hồng quân cần càng tiến một bước cho nên lựa chọn cùng thiên đạo dung hợp cái này mới có hồng quân là trời nói thiên đạo không vì hồng quân hồng quân cũng đã thành thiên đạo hình thái thực thể hình dạng người về phần hồng quân đến cùng nắm giữ bao nhiêu ngày nói cái này ai cũng không biết sau này thiên đạo đại thế đều là thiên đạo chế định t ỷ như tạo nhân so như nhân tộc đại hưng nhỏ yếu nhân tộc mới thích hợp trừng ư khống ổn định phát triển mà không phải cường đại vu yêu nhị tộc đặc biệt là vu tộc nhất định phải diện bởi vì vu tộc bất kính thiên đạo còn có bản cổ bàn cho pháp tắc chi lực tuy nhiên không tu nguyên thần nhưng mà lại có thể tu luyện pháp tắc càng là có thể ngưng tụ bản cổ chân thân đây là n h ư ợ n g thiên đạo hoảng sợ bởi vì cái này thiên là bản cổ hình thành thiên đạo thì là cùng bản cổ có nhân quả sau đó phong thần huyền môn đại suy từ hướng này đó có thể thấy được đây nhất định không phải hồng quân bản ý hồng quân không có ngốc như vậy để cho mình huyền môn khí số tổn hao nhiều nhuộm truyền thừa của mình diệt đi một cái càng có nhiều bảo b ố i cái này từ bắt đầu liền tiến vào t i ệ t giáo nội ứng như thế có thể thấy được đây hết thể bị thiên đạo cho tinh kế thiên đạo tự a hồ quen thuộc tam thanh tính cách từ tử tiêu cung tính kế nguyên thủy thiên tôn bổ đao c ố n bằng lại tại phong thần tính kế nguyên thủy thiên tôn tâm tư đ Đố ấ u kỵ đối t i ệ t giáo đội tận giết tuyệt tăng thêm lớn nhất nội ứng đa bảo từ bái nhập tiện giáo tự hồ cũng là mang theo như kế tới càng là quen thuộc thông thiên tính cách tiến tới một bước tại phong thần trong hủy diện tiện giáo không phải vậy như thế kế hoạch khổng lồ đa bảo tính kê không được cái nào thánh nhân cũng tính kê không được chỉ có thiên đạo tại trong không chế mới có thể tính tới đây hết thảy đây đều là vì cái gì đây thiên đạo cần một cái thiên đạo là đủ rồi không cần hai cái dạng này không phải liền là tinh thần phân liệt sao thiên đạo cần hồng quân bù đắp chính mình nhưng là lại không muốn để cho hồng quân còn có tự mình ý thức liền cần hủy đi hồng quân nhưng mà huyền môn số mệnh chính vượng thiên đạo muốn hủy triệu hồi đến rơi hồng quân đầu tiên muốn hủy đi huyền môn cho nên mới có liên tiếp đối huyền môn đ ạ kích đầu tiên là tiếp dẫn c h u đề về sau lại là đa bảo đây đều là thiên đạo ba con cờ mục đích liền một bước một bước tan giá hồng quân từ đó hoàn toàn thôn phệ hồng quân cuối cùng hình thành một cái thiên đạo câu giờ phút này chu dịch cảm giác được chính mình trên vai tờ danh sách thiên q u a n trọng mà còn có cô độc cảm giác bởi vì những đạo lý này nói cho người nào sẽ không ai tin tưởng cả nhưng là đem thượng cổ đi qua sự tính phân loại một chút liền rất rõ ràng về phần hủy đi thiên đình thiên nhân chi tranh tựa hồ cũng là thiên đạo an bài một vòng đoán chừng hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chính là muốn đem vòng này xóa đi tiếp lấy lại ban bố trợ giút t i ệ t giáo đoạt lại hỗn độn chung nhiệm vụ như vậy có thể khẳng định hệ thống là đứng tại hồng quân bên này Về phần tại sao, chương u Dịch k biết rồi, hai u Dịch đ ư trăm năm mươi bốn âm văn 254, tây hải long vương c h u dịch trước xử lý song trung nam sơn sau đó quyết định qua tây hải nhìn xem ngao t h ố u tâm bởi vì nói xong kết thúc tây hải sau muốn đi nhìn hắn tự nhiên không thể béo nhờ nuốt lời bất quá chuyến này cũng không phải an toàn du dịch mang tốt linh bảo về sau xuất phát về phần động p giao cho bạch tinh tinh mấy cái nữ nhân chuẩn bị liền tốt động phủ đầy đủ an toàn tăng thêm trung nam sơn bầu không khí tốt không có gì sự tình muốn đi tây hải chu dịch tự nhiên nghe trước một chút nhìn xem có hay không nhằm vào hắn hành động chu dịch nghe trong chốc lát phát hiện cũng không có ở nhằm vào hắn chu dịch lúc này mới yên tâm hành động cưới mây thẳng đến tây hải đi vào tây hải về sau chu dịch gặp được tây hải long vương không người nói gặp qua nhạc phụ đại nhân có chủ tâm xuất quan sao tây hải long vương nhìn thấy chu dịch sau cười nói hiền tế tới có chủ tâm cũng nhanh muốn xuất quan nếu không ngươi xem một chút chu dịch cười nói năm đó cùng có chủ tâm hẹn xong tây du kết thúc sẽ đến nhìn nàng nhỏ như vậy tế trước đi xem một chút có chủ tâm tây hải long vương cười nói t ố t t ố t hiền tế lại đến liền tốt chu dịch lúc này hướng đi ngao thốn tâm bế quan mật thất lần trước tách rời là ba trăm năm trước ba trăm năm hẳn là có thể tiến vào thái ớt kim tiên mà lúc này tây hải long vương nhìn thấy chu dịch sau khi đi nhất thời trong mắt xuất hiện một tia âm oan tây hải long vương lập tức đem chính mình con trai trưởng ma bảy trăm tám mươi bảy ngang thái tử triều t i ề n đến mang ngang thái tử mà hỏi cha ngươi tìm ta có chuyện gì tây hải long vương nói hải tử chu d ị tới Ma ngang tây ò mò hỏi, tới thì tới đó à, có cái gì đáng ngạc nhiên? tới tới cái giá t gì đó đáng có ngạc hải long vương h ừ lạnh nói tên này bị hư phật giáo tây du thành quả đã bị toàn bộ phật môn hận chết rồi không nghĩ tới tốc độ tu luyện của hắn nhanh như vậy ba trăm năm trước vẫn là thái ất kim tiên hiện tại đã đại la kim tiên trung kỳ có thể thấy được là đạt được kim đan khen thưởng hắn tới nơi này chỉ cần chúng ta bắt lấy hắn đưa đến phật tổ nơi đó cái k i a chính là thiên đại công lao ma ngang cả giận nói cha ngươi tại sao có thể làm như thế đây là mọi mọi ưa thích người ngươi thế mà phải làm như vậy tây hải long vương cả giận nói hốt t r ư n g cha cũng là vì chúng ta tây hải l o n g cung ma ngang lúc này lắc đầu nói cha chu dịch thế nhưng là xiển giáo tam đại đệ tử ngươi dám làm như thế xiển giáo có thể tha ngươi tây hải long vương hít sâu một hơi đi tới đi lui tiếp lấy quay đầu nói thì tính sao ahg hiện tại thánh nhân không được hạ giới xiển giáo có năng lực gì cùng phật môn đối nghịch liền xem như c h u ẩ n thánh tam giới phương nào thực lực so ra mà vượn phật môn có như lai phật tổ nghe nói đã là chém dụng chấp niệm tam giới đệ nhất cao thủ còn có khổng tên lục ác nhiên đăng quan âm đều là tam giới đỉnh cấp cao thủ xiển giáo có cái gì trần thánh liền ba cái còn không có c h ạ m nhị thi hiện tại là chúng ta tây hải đưa dao đầu dành trạm thời cơ tốt ma ngang lúc này cự tuyệt nói không được ta tuyệt đối khác biệt ý tại tam đệ nơi này tự ngươi trải qua phạm sai lầm cha ngươi không thể tại phạm sai lầm tây hải long vương cái chán gân xanh hẳn lên chỉ ma ngang nộ kỳ bất t r á n h nói cái này chu dịch trên thân bảo vật không ít c ự c phẩm linh bảo khả năng liền hai kiện chỉ cần chúng ta đạt được nói lên c ự c phẩm linh bảo về sau tây hải long vương trong mắt đều là bắt đầu tỏa ánh sáng tưởng tượng lấy đạt được t ự c phẩm tiên tiên linh bảo sảng k h á i giờ phút này ma ngang lại cho dội cho một chậu nước lạnh cha n g ư ơ i mới nói là hai kiện cực phẩm linh bảo vẫn là đại la kim tiên n g ư ơ i lại ma quỷ ám ảnh đây là n g ư ơ i có thể đối phó sao cha ta khuyên n g ư ơ i sớm một chút quay đầu là bờ n g ư ơ i tại tam đệ nơi đó liền đã sai rất nhiều tây hải long vương xác thực bị ma quỷ ám ảnh lúc này nói con à, hiện tại tam giới phật giáo mạnh nhất chúng ta tây hải l ầ n cận linh sơn nhất định phải phụ thuộc sinh tồn chúng ta long tộc xuống dốc quá lâu chỉ cần bắt chu dịch đưa cho phật môn đồng thời đạt được hai kiện linh bảo chúng ta tây hải long tộc liền đại hưng đứng lên cơ hội tốt như vậy tại sao có thể từ bỏ ma ngang mà hỏi cha ngươi nói cho ta biết ngươi làm sao phá huyền nguyên k h ố n g thủy kỳ đừng bảo là dùng thủy liền xem như tại tây hải ngươi khống thủy chi thuật có thể địch qua cực phẩm linh bảo ngao nhận lập tức bị n ẹ n lại đúng vậy à cực phẩm linh bảo huyền nguyên khống thủy kỳ liền có cái khống thủy chính mình mặc dù là long tộc nhưng là cũng không có khả năng tại khống thủy phương diện đánh qua khống thủy cực phẩm linh bảo ngao nhận c o mày đi tới đi lui đứng lên muốn cái hoàn toàn kế sách ma ngang mà hỏi cha ngươi đã mất đi một đứa con trai chẳng lẽ còn muốn tại mất đi một đứa con gái tam đệ đến bây giờ vẫn như cũng là hận ngươi tận xương ngao nhận thở dài nói ma ngang cha cũng là không có cách cha làm như vậy cũng là vì xuống dốc long tộc đều là nhượng long tộc tái khởi không có nghĩ đến cái này tây hải long vương vẫn là một cái t r í hướng rộng lớn long vương đông hải long vương đều không có là như vậy tây hải long vương lại lập trí muốn để long tộc đại hưng ma ngang thở dài nói cha ngươi không muốn luôn luôn ảo tưởng không thực tế chúng ta làm tốt tây hải sự tỉnh long tộc đại hưng sự tỉnh là long tộc trưởng lao sự tỉnh là t r ú c long lão tổ sự tỉnh năm đó tổ long chết nến long trưởng lao sự ỉ h là chúc l o n lão tổ tỉnh năm đó tổ long c h ế nến long trưởng lao sự tỉnh là chúc l o n lão tổ sự tỉnh tây hải long vương nghĩ nghĩ nói n g ư ơ i ở chỗ này chờ t r a qua thông chi phật môn tìm người đến vây quét chu dịch đến lúc đó cũng là công lao một trận ma ngang lập tức liền muốn ngăn cản lập tức tây hải long vương thét ra lệnh dừng lại nhìn lấy mà giờ khác này chu dịch đi tới ngao t h ố n tâm mật thất vừa mới đến mật thất cửa hoan hỉ ngao t h ố n tâm lập tức chạy tới chu lang ngươi đã đến chu dịch mà cười cười gật gật đầu nói tây du kết thúc ta tới thăm ngươi ngươi làm sao xuất quan ngao thôn tâm túi đầu xuống nói ta ta một mực đang tính kế thời gian kết quả chưa đi đến nhập thái ớt kim tiên chu lang ngươi chờ có trách ta chu dịch cười nói làm sao lại trách ngươi không có liền không có ngươi nhìn ta tiến vào đại la kim tiên ngao thôn tâm kinh hai nói đó à chu lang ngươi thật tiến vào đại la kim tiên quá tốt rồi ngươi cuối cùng đã tới chân chính suốt đời thời điểm thế nhưng là tiếp lấy ngao thôn tâm liền thần sắt xa suốt đứng lên chính mình vẫn là tù vi thấp như vậy chu dịch ô m ngao thôn tâm nói không cần lo lắng ta tự nhiên để ngươi tiến vào đại la một bộ h á t cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương hai trăm năm mươi năm thu hoạch được đế giang không gian pháp hai người chính tại lúc nói chuyện mang ngang thái tử chạy tới ma ngang thái tử cuối cùng vẫn là không thể tán đồng vụ thân sở tác sở vi cho nên thừa dịp ngao nhuận đi mời phật giáo viện binh thời điểm vội vàng chạy tới báo tin nhìn thấy ma ngang đến ngao thốn tâm mà hỏi đại ca sao ngươi lại tới đây chu dịch cũng nói đến gặp qua anh vợ ma ngang trên mặt vô cùng lo lắng vội vàng nói các ngươi đi mau không muốn tại hỏi nhiều như vậy một hồi phật giáo người liền đến chu dịch vỗ chán một cái nói quên đi ngao thốn tâm vội vàng hỏi thế nào ma ngang đương nhiên không muốn ra bán cha hắn vội vàng nói tiểu muội đừng nói nhiều như vậy đi nhanh một chút cao chạy xa bay không muốn tại trở về ngao t h ố n tâm vội và nói đại ca đến cùng chuyện gì xảy ra người nói cho ta biết đó ai cha đâu chu dịch lôi kéo ngao t h ố n tâm tay nói có chủ tâm trước đừng hỏi nữa chúng ta đi trước quan âm nhanh đến giờ phút này chu dịch đã nghe được ngao nhuận gặp được q u a n âm quan âm nghe nói mình tại tây hải đang cấp tốc chạy tới chu dịch đã sớm biết ngao nhuận có vấn đề lại sơ suất một chút không nghĩ tới ngao nhuận như thế lòng dạ ác độc ngao nhuận có thể làm đến b ư ớ c này kỳ thực đã không có đường quay về một con đường chạy đến đen chu d ị c cầm ngao thôn tâm cực nhanh rời đi tây hải mang ngang thái tử la lớn chu d ị c chiếu cố tốt mội ta không phải vậy ta nhất định sẽ không tha cho ngươi chu dịch ha ha cười nói anh vợ yên tâm nữ nhân của ta sẽ không để cho hắn chịu bị khuất ngao thốn tâm vừa đi vừa mà hỏi chu lang đến cùng thế nào chu dịch thở dài nói cha ngươi đem ta đến tây hải sự tình nói cho phật môn mời phật môn người tới bắt ta ngao thốn tâm kinh hai nói vì sao lại dạng này cha vì sao lại làm như thế mà lại phật môn vì sao lại đuổi bắt ngươi chu dịch cười khổ nói trong khoảng thời gian này n g ư ơ i bế quan không biết chủ yếu là ta đem phật giáo tây du làm hỏng cha ngươi đã đầu phục phật môn muốn coi ta là đầu danh trạng đưa cho phật môn tranh công ngao t h ố n tâm lập tức kêu lên sợ hãi cái gì cha vì cái gì làm như thế liền thân tình cũng không để ý chu dịch lắc đầu nói cha ngươi vẫn muốn cái gì thân tình liền đệ đệ ngươi ngao liệt đều có thể tính kế còn có cái gì không thể làm ngao t h ố n tâm vội vàng hỏi cái gì tính kế đệ đệ đây là vì cái gì chu dịch nói năm đó ngao liệt đại hôn cái tiêu cựu đầu trùng đến long cung làm chuyện này đều là ngươi cha an bài tốt ngao t h ố n tâm nhất thời kinh hài nói cái gì vì cái gì đây là sự thử ngao t h ố n tâm làm sao cũng lý giải không được cha hắn tại sao phải xử lý loại sự tình này ném vào lòng cung mặt c đệ đệ ngao thốn tâm s năm thật chặt xong quyền trong lòng khí vô pháp nói do biểu đạt chu dịch nói tiếp đây hết thể đều là quan âm an bài tốt đồng thời còn lấy ngẫu nghịch đại tội bẩm báo vương đến nơi đó muốn đem đệ đệ ngươi xử tử quan âm lúc này mới tới cứu trợ cứu ngao liệt tây hải long cũng đã sớm đầu phục phật môn cha ngươi không tiếc làm những chuyện này hiện tại ta đắc tội phật môn cha ngươi nhìn thấy tới thời cơ liền quyết định báo tin chúng ta đi mau đoán chừng một hồi quan âm liền sẽ đổi tới hiện tại ngao thốn tâm trong lòng là mang theo các loại tâm tình bị chu dịch lôi kéo tay cực tốc phi hành lúc này đông phương một đám người vừa vặn trạm mặt tới chính là quan âm mang theo một đám phật tổ đổi theo chu dịch nữ h mày nói đổi tới ngao thốn tâm lập tức từ trong đám người tìm được cha hắn ngao nhuận thân ảnh ngao thốn tâm cả giận nói cha ngươi vì cái gì phải làm như vậy ngao nhuận lạnh lùng nói nữ nhi ngoan cha cũng là vì tây hải lòng cùng ngươi trở về đi không muốn đi theo tiểu tử này chịu chết c quan âm tay ta nâng ngọc t ì c h bình thản nhiên nói chu dịch ngươi được à tự nhiên tại bần tăng dưới mí mắt làm nhiều chuyện như vậy thủy ngã phật giáo đại sự thật là làm cho bần tăng tính sai bất quá hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát chu dịch giờ phút này nhớ tới một sự kiện cũng là tại hoàn thành phượng tiên quận nhiệm vụ thời điểm hệ thống cho một cái cú mang một hoàng thuật đây là một hệ tổ vu thiên phú thập nhị tổ vu khen thưởng khẳng định không thể là duy nhất hình thức phát ra tương lai khẳng định sẽ có thập nhị tổ vu pháp tắc khen thưởng chỉ là còn không có phát động không như vậy hiện tại chu dịch đã có kế thoát thân lập tức hỏi thăm hệ thống hệ thống lúc nào cho ta khen thưởng đế giang chi thuật trực tiếp để cho ta tinh thông cần muốn bỏ ra cái giá gì chủ ký sinh đế giang không gian thuật ngươi còn không có phát động nhiệm vụ này nếu như ngươi cần tinh thông mà nói có thể sớm chi tiêu thì thiếu hạ một cái nhiệm vụ tương lai đã không còn khen thưởng nếu như trực tiếp tinh thông không gian thuật mà nói c ầ nhất u điểm. thời ủ ký chu dịch cũng cảm giác quanh thân một trận cảm giác huyền diệu trong mắt của mình chợt nhìn thấy vô số không gian tọa độ những cái kia không gian phảng phất như là một cái ưu hình gãy đôi điểm rõ ràng cách xa nhau cách xa vạn dặm nhưng là mình có thể từ tiết điểm này bước vào từ mà xuất hiện tại không gian khác một bên chu dịch nhất thời kinh hãi đế giang không gian p h á p tắc quả nhiên lợi hại những cái này ta mệnh không phải lo rồi dưới một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam t r ì n h cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực Trường 256, điên trào phúng con âm. Hệ thống trực tiếp cho không gian tri thuật tinh thông về sau, chu dịch nhất thời phát hiện thiên trung điên quổng phúng con không gian hiện không gian quanh cùng chính mình vô cùng điểm mới, sau, chu phù Hệ cho dịch hợ âm. vô về thậm chí mình có thể một ý niệm chế tạo một cái vạn lý trong vòng không gian thông đạo nhuộm một vùng không gian gấp lại hình thành lũ hình chính mình trực tiếp vượt qua rời đi cũng có thể dùng pháp lực giam cầm một vùng không gian phá thoái một vùng không gian giờ phút này chu dịch nhất thời cứ yên tâm lại cũng không kinh hoàng chút nào hiện tại có thể cùng bọn hắn hào hào tâm sự trao phúng một chút cũng không tệ cũng là xem như quan â m tại lợi hại cũng không có khả năng một chiêu mấy cái phá mất chính mình huyền nguyên không thụy kỳ giết chết chính mình như vậy chính mình dùng để chạy chối chết thật nhiều cơ hội giờ phút này ngao thốn tâm vẫn bảy đang lo lắng bất an càng là vô cùng bầu không khí giờ phút này đông đạo phật tổ đã đem bọn họ bao vây trong đó còn có cha nàng tây hải long vương chu dịch nhìn về phía ngao nhuận nói ngao nhuận đó a ngao nhuận vì đầu nhập vào phật môn cam tâm khi phật môn chó ngươi làm nhiều ít sự t ì n h đầu tiên là dẫn cựu đầu trùng hoác loạn long cung cho long cung ném vào mặt lại muốn đem con của mình đưa lên đoạn đầu đại ngươi thật sự là đối phật môn trung thành tuyệt đối l i ê n thân tình cũng không để ý nhân tâm cùng cực đó a ngao nhuận cười lạnh nói kẻ thức thời là tu kiệt hiện tại tam giới thế lực phật giáo lớn nhất ai có thể kịp ngao liệt có thể đi vào phật giáo khi bắt bộ thiên long cũng là phúc khí của hắn ngao thốn tâm cả giận nói cha không nghĩ tới ngươi thế mà làm như thế ngươi còn có chút phòng tuyến cuối cùng sao ngao nhuận lắc đầu nói nữ nhi ngoan ngươi lập tức rời đi hắn ngươi vẫn là cha nữ nhi không phải vậy cha cũng không có ngươi nữ nhi này ngao thốn tâm giờ phút này thật sự là tức giận không hiểu lão cha như thế bị ma quỷ ám ảnh cả giận nói không có liền không có tương lai ngươi ngao nhuận cùng ta ngao thốn tâm một đao cắt đứt ngao nhuận t h ở phi phò nói t ố t ngươi vì cái này tiểu từ này thế mà cùng cha một đao cắt đứt ngao thốn tâm lập tức chỉ ngao n h u n nói hổ dữ còn không ăn thịt con ngươi vì đầu nhập vào p h ậ n môn lại để cho đem thân tử đưa lên đoạn đầu đài ngươi quả thực là chúng ta long tộc bại loại chu dịch đột nhiên nhìn lấy ngao t h ố u tâm lập tức bội phục đứng lên nữ nhân này quả nhiên khó lường quả cảm không giả nam nhân dám yêu dám hận nếu như không phải chu dịch xuất hiện hắn lại là dương t i ễ n lao bà hiện tại bởi vì chu dịch xuất hiện hắn trước coi trọng chu dịch hiện tại thế mà trực tiếp mắng lao cha là long tộc bại loại cũng là lợi hại hận không chút nào dây dưa dài dòng bình thường nữ nhân thật đúng là làm không được đương nhiên đây cũng là bởi vì ngao nhuận làm sự tỉnh qua phận nguyên nhân đã không có chút nào thân tình ngao nhuận thốn r ự c c tiếp bị ử i nổi giận, giận quá mà cười nói, quá mà t t tốt thật ta đó à, thật sự là sự c o gái tâm ố t tại liệt ta tuyệt t hiện Ngao cùng đoạn quan đã ngươi có phải có hay không cũng phải cùng ta đoạn tuyệt quan、hệ. Ngao thốn tâm không phải hệ. ta tuyệt tâm biết chu dịch hiện tại đã có đảo mệnh chi thuật nhìn về phía chúng quanh phật tổ bồ tát biết khó mà đào thoát ngao thốn tâm lúc này nói hôm nay ta ngao thốn tâm cùng ngươi ngao liệt đoạn tuyệt cha và con gái quan hệ hôm nay vô luận sinh tử ta ngao thốn tâm đều đi theo c h ú lang sinh tử không đổi chu d ị c ó chút cảm động không nghĩ tới ngao thốn tâm thế mà c a n nguyện cùng hắn chịu chết chu d ị lôi kéo ngao thốn tâm tay nói có chủ tâm ngươi không cần như thế ngao thốn tâm lắc đầu nói không chu lang ta không hối hận tây hải long vương chỉ hai người nói t ố t t ố t bồ tát hôm nay liền xem như giết chết cái này bất hiếu nữ tiểu thần cũng sẽ không hỏi đến nếu như hôm nay không chết tiểu long nhất định lấy bất hiếu chi tội cáo đại thiên tôn nơi đó ngao thốn tâm cười lạnh nói n ă m đó ngươi chính là như thế đem tiểu đệ đưa lên đoạn long thai hiện tại muốn đưa ta sao n g ư ơ i chấp mê bất ngộ sớm vắn n h ư ợ n g tây hải nội bộ lục đục chu dịch lôi kéo ngao thốn tâm tay đối quan tâm nói bồ tát đó a bồ tát không nghĩ tới liền ngươi đều tới xem ra tên chu nào đó nhuộm bồ tát ngươi hàm răng n g ừ đó、à. quan â m giờ phút này nhìn thấy đã đem chu dịch bao bọc vây quanh đừng hòng t r ố n lẫn rời quan â m nói chu dịch đó à hôm nay nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ chu dịch nhún nhún vai nói tài nghệ không bằng người đừng nói là lớn như vậy hòa khí lại nói ngươi như thế vô cùng lo l ắ n g đến đơn giản là coi trọng tên chu nào đó linh bảo tôi đoán chừng muốn chém chấp h nhiệm không có cực phẩm linh bảo ngươi không làm được không quan â m cười thế mà còn có chút vũ mị bất quá chu dịch có thể không cảm thấy chỉ là có chút nổi da gà tiểu tử ngươi thật là một cái nhân tài sắp chết đến nơi còn không sợ hiện tại người nào có thể cứ ngươi không sai bần tăng sốt u ruột đến s á t thực vì c ự c phẩm linh bảo thì tính sao quan âm vì cái gì như thế vô cùng lo lắng chạy đến chính là bởi vì chu dịch bắc phương cờ hắn đã sớm đỏ mắt đã lâu giáo chủ cấp khác linh bảo thế mà xuất hiện tại một cái đại la kim tiên cấp bậc tiểu tử trong tay quan âm trong lòng có thể nói là ghen ghét chết rồi hiện tại nàng đều là c h u ẩ n thánh nhị thi nhưng không có một kiện đỉnh cấp linh bảo hiện tại gặp phải cũng là trạm tam thi không có linh bảo ký thác trách nhiệm còn có một chút cũng là phật giáo trong năm người liền chính nàng là yếu thế còn lại đều là đại thần thông cùng t ự c phẩm linh bảo chỉ có hắn không có gì cả đối với linh bảo trách n i ệ m quan âm so với ai khác đều mạnh không nghĩ tới chu dịch to gan như vậy lại dám chạy đến tây hải đến đây chính là thiên đại cơ hội tốt quan âm lại như thế nào có thể bông tha chu dịch cười hh á nói ta cái gì còn không sợ chính là sợ chết từ hàng đ ó à từ hàng ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta đừng suy nghĩ tây du trên đường ta đã có thể đem ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay hôm nay ngươi cũng chớ có nghĩ bắt được ta ba tám bảo nàng từ hàng đây là quan âm uy hiếp bình thường có lễ phép đều là hô quan âm đại sĩ chỉ có những cái kia cố ý gây chuyện mới hô từ hàng hiện tại quan âm đã chuẩn thánh nhị thi nỗ lực tu luyện cũng là không muốn có người tại cầm cái này đến chào phương hắn hôm nay không nghĩ tới chu dịch một cái nho nhỏ đại la kim tiên thế mà chào phương hắn quan âm nhất thời nổi giận phương p h ừ n g t ố t tốt tốt hôm nay bẩn tăng liền để ngươi thử một chút hình thần đều d i ệ n tư vị nói xong xuất ra dương liễu chi đến trực tiếp x o á t hướng chu dịch huyền nguyên k h ố n g t h ủ y kỳ quan âm vô cùng vô cùng muốn đem lá cờ x o á t tới dương liễu chi mang theo một vòng lục quan soát tuần này dễ lồng ánh sáng màu đen dù sao cũng là thượng phẩm linh bảo tăng thêm tranh lệch cảnh giới quá lớn trực tiếp nhượng h u y n nguyên không thụy kỳ ảm đạm đứng lên một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu、canh. tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương hai trăm năm mươi bảy truy chân hung lồng ánh sáng lắc lư nhất thời nhượng chu dịch dọa một đầu mà ngao thốn tâm cũng là vẹn vẹn nắm lấy chu dịch ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi chu dịch v ô vô ngao thốn tâm tay nói đừng sợ chúng ta đi giờ phút này ngao thốn tâm phản phất coi là chu dịch đang nói mơ đi đi như thế nào quan âm cười ha h a nói tiểu tử đi ngươi chẳng lẽ t ẩ u h ỏ a nhập ma thấy không rõ cái này tình huống hướng đi nơi đâu hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi chu dịch hư lệnh nói muốn cho bần đạo chết người cái này bất nam bất nữ người cũng xứng chu dịch câu này vừa thốt lên xong nhất thời nhượng quan âm trong lòng tức giận c ù n g tăng dương liếu chi mang theo lôi đ ỉ n h chi lực đột nhiên soát xuống tới thế muốn nhất cử đánh tan bắc phương cờ phòng ngự giờ phút này bắc phương cờ lung lay sắp đổ căn bản cũng thai nạn ngăn cản chu dịch cười ha ha cáo tử chu dịch nói muốn đi quan âm bọn người khẳng định không tin cái này không b ả y cái chu dịch mới đại la kim t i ề n cũng tuyệt không có khả năng vô số tu sĩ dưới mí mắt đào thoát đột nhiên quan âm hai mắt đại trừng mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía chu dịch chỉ gặp chu dịch trên thân tràn ra một cỗ khí tức n g ư ờ nào Từng mắt trần có thể thấy từ thân thốn tâm thân gợn sóng hắn quanh nộn nhạo lên. này, nhìn cùng ngao đạo lại có Lúc Chu Dịch hình, lại không n gian ừ n Không g g vặt mẹo. phương pháp gặp tình hình này quan âm vẫn còn có chút kiến thức lúc này t r ợ t quát một tiếng sau đó không nghĩ ngợi nhiều được thân thể nhảy lên thẳng hướng chu dịch phóng đi mọi người khác gặp này đều có chút không biết làm sao gặp chu dịch hướng đem lên qua vô ý thức đi theo mà lên thấy mọi người hướng đem lên đến chu dịch lại không có chút nào khẩn trương chi ý sắc mặt như thường lạnh nhạt nói sau này còn gặp lại thoại âm rơi xuống chỉ nghe ba một tiếng hai người thân ảnh lập tức biến mất đo a gặp chu dịch biến mất quan âm không thể kìm được ngửa mặt lên trời g i ậ n quát một tiếng ở đây chúng phật tổ đồng dạng một mặt tái nhuận bị chu dịch dưới mí mắt đào thoát mọi người chỉ cảm thấy bị người đánh ra mặt mặt bên trên chuyển đến một trận nóng bỏng cảm giác tâm là đại hợt này người quan Long tất cả mọi người làm một ép, quan một bước, mọi một Hải Phật Vương đông nhóm thần gì? không năm đó tại nhân viên sư đệ cùng vũ tộc trong t h i n h chiến quan âm đã từng tham gia qua đối vũ tộc chiến tranh khi đó quản thành tử là nhân hoàng tri sư mà si vu mời đông đảo đại vũ đại vũ nguyên tố tri lực nhuộm quan âm bọn người nếm nhiều nhức đầu không nghĩ tới bây giờ một cái nhân tộc tiểu bối thế mà lại v u tộc pháp tắc chi thuật trực tiếp n h u n m quan âm kinh hãi quan âm tự hồ nghĩ tới điều gì quả quyết quát đúng rồi không gian phương pháp tuy nhiên lợi hại nhưng lại rất nhiều hạn chế di động khoảng cách rất ngắn tiểu tắc k i a t ấ t nhiên chưa từng trốn xa c h ư v ị phật tổ mau mau tìm hướng đông truy đến miệng một bên thịt mỡ bay quan âm là bực nào tức hồn hẹn lúc này đuổi theo quan âm biết chu dịch khẳng định hướng đông chạy cho nên trực tiếp hướng đông đuổi theo chuẩn thánh nhị thi tốc độ là bực nào nhanh chóng vạn lý khoảng cách quả thực là trong nháy mắt liền đuổi kịp chu dịch mang theo ngao thốn tâm từ tiết điểm sau khi ra ngoài phát hiện đằng sau một cỗ to lớn khí tức đuổi theo chu dịch cả giận nói cái này bất nam bất nữ ra hỏa thật sự là điên cuồng đuổi theo nỗi buồn đó à? Đi. Chu dịch không dám dừng lại. tiếp lấy lần nữa đi tới tiết điểm trước mắt biến mất quan âm đổi tới về sau phát hiện lưu lại không gian nguyên tố biết mình b ằ n đúng quả nhiên là hướng đông chạy lúc này quan âm lần nữa hướng đông đ ổ i theo nhưng là tốc độ tới nói so với không gian chi thuật kém một chút mỗi lần đến luôn luôn lạc hậu một bước kỳ thực nói đến không gian chi thuật tốc độ xa so với quan âm nhanh hơn chủ yếu là quan âm cảnh giới quá cao cao hơn chu dịch quá nhiều dạng này còn không đổi kịp chu dịch nếu như là san bằng hai người cảnh giới quan âm chỉ có ăn đất phần tuy nhiên mỗi lần đều không đổi kịp nhưng là quan âm bị chu dịch trảo phúng lợi hại vẫn mắng nàng bất nam bất nữ quan âm lại có thể từ bỏ vẫn là tại l i ề u m ạ n truy quan â m biết chỉ muốn đ u ổ i kịp chu dịch cái này đáng chết tiểu tặc chết chắc đại khái đổi u mười mấy vạn dặm chu dịch cũng thông qua tiết điểm rời đi mười lần nhưng là phía sau quan â m vẫn là tại truy chu dịch nhất thời nhữ mày đứng lên không được hắn thật sự là không chết không thôi chúng ta luôn luôn trốn cũng không phải biện pháp ngao thốn tâm giờ phút này hoàn toàn trận tròn mắt không nghĩ tới tình lang lợi hại như vậy chỉ có nắm chắc chu dịch cánh tay chu dịch đông nhiên nghĩ đến một chỗ khoe miệng mỉm cười đông nhiên có chú ý lôi kéo ngao thốn tâm tay nói đi giờ phút này ngũ trang quan bên trong ngũ trang quan năm trăm sáu mươi ba chính có khách cùng một vị khách nhân đang nói chuyện trấn nguyên tử cười nói tây vương mẫu đạo hữu mấy vạn năm không thấy pháp lực càng thâm hậu hơn tây vương mẫu thở dài nói nào có cái gì thâm hậu không thâm hậu đến nay chưa có thể tìm tới chấp n h ệ m chỗ lần này đến đạo hữu nơi này chính là là có chuyện muốn nhờ trấn nguyên tử gật gật đầu nói người ta từ viễn cổ đến nay giao tình nói cầu liền k h á c h khí đạo hữu có cần mời nói liền tốt tây vương mẫu thở dài nói đạo hữu cũng biết bần đạo hoàng t r u lý tại hồng hoang vỡ tan thời điểm cũng cùng đạo hữu nhân tham quả đồng dạng có chỗ hư hao h cầu, cầu chi tiên n h thiên năm đại linh căn thổ chi linh căn nhân tham quả hỏa chi linh căn phủ tam mục thủy chi linh căn bản đ ạ o mục chi linh căn bồ đề thụ kim chi linh căn hoàng trung lý mà tây vương mẫu ý nghĩ cũng là dùng thổ chi linh căn bộ dễ đến lấy ngũ hành tường sinh biện pháp đến bù đắp hoàng trung lý tổn thương một bộ hát cám văn học tàn nhẫn m á u canh tư tương nam t r ì n h cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương hai trăm năm mươi tám lại đến ngũ trang quan nhìn thấy trấn nguyên tử n h ư mày tây vương mẫu xuất ra năm viên hoàng trung lý đến đạo hữu v n đạo biết sẽ đối với đạo hữu quả thụ bị tổn thương cái này năm viên hoàng trung lý xem như đền bù tổn thất trấn nguyên tử xác thực đau lòng một tiết căn tâm cũng là quả thụ bản nguyên lấy đi một tiết đoán chừng cần vạn niên mới có thể giải trở về nhưng là người hiền lành trấn nguyên tử lại không biết nên như thế nào cự tuyệt đối với trấn nguyên tử tới nói hoàng trung ly đối với hắn không có tác dụng gì chủ yếu là cho những cái kia không thể tiến vào đại la hậu bối sử dụng mà nhân tham quả kỳ thực tăng thêm bốn vạn bắt thiên năm p h ò n mệnh mỗi chút thời gian so hoàng trung lý thích hợp hơn bình thường tư chức không có trở ngại tiên nhân tăng lên bốn vạn tám ngàn năm p h ò n mệnh cũng đủ để tiến vào đại la cũng là không cần đến hoàng trung lý trấn nguyên tử đang suy nghĩ thời điểm đ ỗ n g nhiên m i đầu triển khai đứng lên cười lên ha h a đạo hữu người hữu duyên tới ngươi hoàng trung lý được cứu rồi t â y vương mẫu tò mò hỏi vì sao nói như vậy trấn nguyên tử cười nói chúng ta qua, qua ngoài cửa các loại người hữu duyên hai người cùng đi đến ngũ trang quan cửa chính vừa mới chiến lược trong chốc lát chu dịch mang theo ngao thốn tâm trực tiếp từ trong không gian phóng ra đến đi tới trấn nguyên tử trước mặt nói bãi kiến hai vị tiền b ố i trấn nguyên tử vớt dâu nói không cần k h á c h khí mau mau mời vào bên trong chu dịch lôi kéo ngao thốn tâm tay trực tiếp đi tới ngũ trang quan đại môn giờ phút này chu dịch can tâm chính mình đối với trấn nguyên tử có đại ân trấn nguyên tử chắc chắn sẽ không quản mà lại trấn nguyên tử từ thái cổ đến nay cũng là người hiền lành cũng sẽ không gây bất lợi cho chính mình hai người đi theo trấn nguyên tử đi tới ngũ trang quan không lâu sau tiếp lấy quan âm liền xuất hiện quan âm kinh ngạc nghĩ đến tên tiểu quỷ này không nghĩ tới đi ngũ trang quan lúc này quan âm trực tiếp hô bần tăng quan thế âm b á i phỏng c h ấ n nguyên tử đạo hữu khảm c h ấ n nguyên tử nghe được quan âm b á i phỏng nhất thời n h ú n g mày c h ấ n nguyên tử trong lòng tràn đầy tức giận ngươi một cái hậu bối liền xem như may mắn tiến vào c h u ẩ n thánh nhị thi chẳng lẽ liền bối phận đều không phân đúng không c h ấ n nguyên tử cùng tam thanh bối phận quan âm muốn thấp một đời trước hiện tại quan âm tự k i ể m chế tu vi cân bằng liền xưng ơ hô đạo hữu nhựa c h ấ n nguyên tử rất lợi hại phản cảm lúc này trấn nguyên tử nói vị này là côn lôn tây vương mẫu các ngươi trước trò chuyện bần đạo đi gặp quan âm chu dịch cùng ngao thốn tâm không nghĩ tây vương mẫu Lúc này đối n g với chu dịch tại sao lại v u tộc không gian chi thuật rất là tò mò chu dịch vội và nói g nữ vạn bối may mắn đạt được cơ duyên học xong cái không gian này phương pháp tây vương mẫu cũng không hỏi quá nhiều gật đầu nói cơ duyên cũng là thực lực một bộ phận không sai người trẻ tuổi mà giờ k h ắ c này trấn nguyên tử nhìn thấy quan âm sau mà hỏi không nghĩ tới quan âm đại sĩ quan lâm bần đạo ngũ trang quan mời quan âm vừa cười vừa nói đa tại trấn nguyên tử đạo hữu hai người tới đại điện về sau quan âm liếc mắt liền thấy được chu dịch cùng ngao thổ tâm nhưng là giờ phút này trong lòng thầm hận nhưng là không thể đ ộ n g thủ lại thấy được ngồi xuống thượng thủ tây vương mẫu lúc này nói nguyên lai tây vương mẫu đạo hữu cũng tại bần tăng hữu lễ tây vương mẫu trong lòng cũng là có chút không vui thản nhiên nói nguyên lai là quan âm đại sĩ tới bần đạo hữu lễ kỳ thực đây chính là tân nhân đứng lên không tôn kính lao nhân cái này khiến hai vị này lao nhân cảm thấy không vui lúc nào luôn có tân nhân ra mặt về sau đối lao nhân không tôn kính tình huống tổng cảm giác mình hẳn là cùng các người những lao nhân này ngồi ngang hàng với mà trong lòng ông lão nghĩ như thế nào đây phải biết quan âm còn chưa xuất đạo thời điểm hai người cũng là cảnh giới bây giờ hiện tại quan âm đi lên hai người vẫn là cảnh giới này hành vi lên mà nói tựa hồ mang theo trào phúng cho nên c h ấ n nguyên tử cùng tây vương mẫu đều là âm thầm tức giận Chu dịch trước lúc chu dịch chu hạ khi nguyên quan lưu Sau d mắt, tại âm lai lễ. này nói, đến, nói xong, đại sĩ quan âm trong lòng thầm hận tên tiểu q u ỷ này muốn làm gì hiện tại chu dịch cười ha hả hà hành lễ quan âm không thể quá sĩ diện hiện tại trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu đều nhìn đây quan âm vừa cười vừa nói chu dịch gật gật đầu nói đúng đúng năm đó đa tạ bồ tát điểm hóa tri ân không phải vậy bần đạo còn muốn tại lưu sa hà chịu khổ quan âm hiện tại là cắn chặt răng nói chuyện miễn cưỡng cười vui nói không sao người đi tây du thủ kinh cũng là một phen công đức sự tình chu dịch thở dài một tiếng nói tây du kết thúc không nghĩ tới tại trấn nguyên tử tiền bối ngũ trang quan lại nhìn thấy bồ tát thật là làm cho đệ tử có chút kinh hỉ bồ tát luôn luôn vừa vặn rất tốt đệ tử có chút hoài niệm tây du thời gian tại tây du trong lúc trưởng có thể nghe được bồ tát giải bảo đệ tử tưởng niệm cùng c ự c trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu tất cả đều cảm giác được b u ồ n cười toàn đều nhìn chu dịch không nhịn được lắc đầu kỳ thực đây là đang châm trọc u a n âm có mắt không t r ọ n g bị chu dịch bị mắt liền tốt triệu từ phía dưới bày m ộ t đạo trực tiếp hủy đi tây du thành quả phải biết tây du thế nhưng là gần nhất đại sĩ trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu đều đang chăm chú chuyện này đối với chu dịch sở tác sở vi đều hiểu biết đ i ệ dù sao tây du ký hiện tại đã tại đại đường lưu truyền lưu truyền gia gi hai người đều biết trong đó kinh lịch những sự tình này bị chu dịch mượn lực đ ả lực việc nhỏ làm lớn làm cho quan âm danh hiệu không dùng được năm đó quan âm vì t r ả m v i ệ c thiện khắp nơi làm v i ệ c thiện hiền linh cuối cùng tạo thành đại từ đại bi quan thế âm đại danh bởi vì chu dịch tây du ký càng là rất xuống ngàn trượng hiện tại chu dịch ở trước mặt mọi người dùng cung duy thủ đoạn vạch khuyết điểm nhượng quan âm hận nắm chặt s o n g quyền mà c h ấ n nguyên tử cùng tây vương mẫu thì là có chút hạ giận trong lòng tất cả đều bật cười thật sự là một cái thú vị tiểu tử một bộ hắc ám văn học tàn nhẫn mẫu c a n tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương hai trăm năm mươi chín đổi đi quan âm tại hai vị này đại thần trước mặt quan âm tự nhiên không thể đập thủ cho nên chỉ có thể nhẫn quan âm không để ý tới chu dịch cười hỏi chấn nguyên tử đạo hữu cùng tiểu tử này giao tình không tệ đó à? chấn nguyên tử chỗ nào không rõ ràng quan âm đang đổi g i ế t chu dịch lúc này mà cười cười gật đầu nói chu dịch tiểu hữu đối bần đạo có đại ân cứu sống bần đạo quả thụ đầu tiên khiếp sợ không phải quan âm mà chính là tây vương mẫu tây vương mẫu kinh ngạc hỏi cái gì chấn nguyên tử đạo hữu ngươi quả thụ khôi phục là cái này tiểu hữu sự tỉnh chấn nguyên tử gật đầu nói đúng vậy a từ khi hồng hoang phá toái về sau bần đạo nhân tham quả liền đả thương b ả n nguyên may mắn tiểu hữu cứu sống quan âm kinh hai nói cái gì chẳng lẽ ngươi cũng có tam quang thần thủy không có tam quang thần thủy ngươi như thế nào cứu sống chu dịch nết miệng lên cười nói may mắn khi lấy được huyền nguyên k h ô n g thủy kỳ thời điểm đạt được một hồ lô tam quang thần thủy về phần làm thế nào chiếm được cái này liền bất tiện cáo chi mời c h ấ n nguyên tử tiền bối tây vương mẫu tiền bối chỗ tội mà quan âm thật sự là ghen tị muốn chết đ ó a càng la hoảng sợ muốn chết không được tám trăm linh ba cái này tiểu tặc không thể để cho hắn còn sống tam quang thần thủy vốn bần tăng phần độc nhất hiện tại thế mà hắn cũng có trấn nguyên tử trong lòng rất là thoải mái lúc trước trấn nguyên tử không phải là không có đi tìm quan âm kết quả quan âm biết mình tam quan g thần thủy là phần độc nhất trào giá t cao lại để cho cầu trấn nguyên tử cùng tôn nộ g không kết bái cái này trấn nguyên tử làm sao có thể đủ tiếp thụ nhưng là không tiếp thụ lại không có cách đang trấn nguyên tử sầu muộn thời điểm chu dịch tới nhuộm quả thụ đại thành nhuộm trấn nguyên tử không cần nỗ lực đại đại giới hiện tại quan âm nhìn về phía chu dịch ánh mắt đó là tinh quang bắn ra bụi phía hận không thể lập tức nắm trong tay đem chu d ị bảo bối đều đọc lại tiếp theo tại bóc chết tây vương mẫu giờ phút này chính là rất là kinh hỉ vội văn nói chu tiểu hữu v không biết có thể chu dịch gật gật đầu nói tây vương mẫu tiền bối mời nói văn bối có thể làm tuyệt đối không chối tử tây vương mẫu thở dài một tiếng hiện tại hắn hoàng trung lý gặp phải tình huống so chấn nguyên tử nhân tham quả nghiêm trọng nhiều tại sinh ra hoàng trung lý liền biến thành thứ cấp quả không có đủ ăn sau biến thành đại la kim tiên năng lực vẹn vẹn thái ớt kim tiên đừng nhìn vẹn vẹn một cái khác biệt cùng đại la kém một đường thiên địa khác biệt gãy n h ư ợ n g tây vương mẫu cực kỳ thống khổ c ũ n g rất lấy sẽ ảnh hưởng tây vương mẫu tu luyện hoàng trung lý là kim hệ linh căn tây vương mẫu lại gọi là phía tây kim mục đây là tây vương mẫu bạn thân thể linh、căn. hoàng trung lý thụ thường cũng sẽ ảnh hưởng tây vương mẫu bây giờ nghe nói chu dịch cũng có tam quang thần thủy nhất thời kinh hỷ vô cùng không phải tây vương mẫu không tìm quan âm mà chính là quan âm nhân tình thiếu không được vừa rồi trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu nói chuyện trời đất thời điểm liền nhắc qua quan âm yêu cầu trấn nguyên tử cùng nộ không kết bái đây chính là đại thần thể diện trấn nguyên tử thật chẳng lẽ liền thể diện cũng không cần ạ tây vương mẫu vốn còn muốn tìm quan âm đâu trong n g á y mắt liền bị trấn nguyên tử mà nói giật n à y mình tạm thời bỏ đi tìm quan âm ý nghĩ không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không tìm quan âm hiện tại chu d ị cũng có tây vương mẫu trong nháy mắt kinh h ỉ đứng lên kích động có chút r u t rỗn dậy liền hỏi tiểu hữu ngươi thật sự có tam quan thần thủy chu dịch gật đầu xuất ra một cái bạch ngọc hồ l ô nói tiền bối mời xem tây vương mẫu nhận lấy về sau mở ra xem nhất thời kích động và phần được t ố t b ầ n đạo hoàng trung lý hiện tại xuất hiện làm bị thương b ả nguyên n cần tiểu hữu cứu chữa cái này năm cái hoàng trung lý chính là bần đạo lưu lại sau cùng năm cái coi như bần đạo lòng biết ơn chu dịch vội và nói g n không dám nhận không dám nhận đây là quá quý giá van bối tiện tay mà thôi tây vương mẫu khoát khoát tay nói không cần khả khí trái cây mà thôi ba vạn năm lại có chín a hiện f g chẳng tại trang n u dựng chính mình khương thái công câu cá người nguyện mắc câu kế sách xong đời giờ phút này quan âm tâm tình quả thực là một vạn thất con mẹ ngươi bôn u đẳng m ạ qua quan âm cắn răng n g h i ế n lợi t h ầ m h ậ n tiểu quỷ bẩn tăng muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh nhưng là quan âm không thể nhìn vội và nói g n tây vương mẫu đạo hữu bẩn tăng cũng có tam quan thần thủy không bằng bẩn tăng đến giúp tây vương mẫu đạo hữu như thế nào chu dịch ga a c ư ờ i nói bồ tát tam quan thần thủy không nhiều vẫn là giữ đi đệ tử tam quan thần thủy so bồ tát nhiều không ít cũng không nhọc đến phiền bồ tát chu dịch một mực đang tự xưng đệ tử đổi quan âm thẩm hận không thôi tây vương mẫu trên mặt thoát ra vẻ nhẹ nhàng vừa cười vừa nói đây là dùng chu tiểu hữu đi b ầ n đạo quả thụ không chịu nổi xem âm đạo hữu tam quang thần thủy sau khi nói xong tây vương mẫu liền đem năm cái hoàng trung lý đưa cho chu dịch chu dịch ngượng ngùng nói như thế van bối liền cung kính không bằng tuân mệnh tây vương mẫu vừa cười vừa nói không sao tiểu hữu cầm lên liền tốt trấn nguyên tử lúc này nói quan ông đại sĩ đến b ầ n đạo ngũ trang quan nhất định có chuyện quan trọng không biết có chuyện gì quan trọng quan ô n nhất thời bị hế trụ thế nào nói nói mình theo đuổi rét chu dịch đoán chừng nói như vậy trong nháy mắt cùng hai vị này đại thần đối đứng lên thậm chí mất đi ra mặt quan âm bất đắc dĩ nói không khác đi ngang qua nơi đây đặc biệt tới b á i phòng đạo hữu trấn nguyên tử gật đầu thản n h i ê nói n thì ra là thế vần đạo thật sự là vinh hạnh thời khắc có thể có quan âm đại sĩ b á i phòng đồng tất sinh huy đây đã là trần trụi trâm trọc ta một cái tiên thiên đại thần ngươi một cái van bối phận ta nói vinh hạnh đây không phải trâm trọc là cái gì chu dịch đông nhiên hiếu kỳ nói à van bối nghe nói trấn nguyên tử tiền bối chính là cùng tam thanh đạo tổ một cái bối phận mà quan âm bồ tát đã từng tính toán sư thúc là của ta làm sao lại lấy đạo hữu xưng hô chu dịch giả bộ như một bộ cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ vô tội nhìn lấy quan âm nhìn xem quan âm nói như thế nào quan âm giờ phút này thở phì phò đâm lao phải theo lao không biết làm sao ở lại quan âm tự nhiên nghe được trấn nguyên tử khẩu khí không tốt lúc này nói đã đạo hữu có khách quý b ầ n tăng c a o tử trấn nguyên tử gật gật đầu nói như thế b ầ n đạo liền không giữ lại một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương hai trăm sáu mươi làm khách tây côn lôn côn lôn sơn chia ra làm ba tây côn lôn vì tây côn lôn tiến cảnh tây vương mẫu đạo tràng trong côn lôn vì xiển giáo ngọc hư cung ở châu đó đông côn lôn thì là thượng cổ kỳ lân tổ nơi ở bất chu sơn sụp đổ về sau côn lôn sơn có thể nói là tam giới thứ nhất thần sơn tại nam c h i ê m bộ châu tây bắc bộ địa khu rộng lớn vô cùng một từng mảnh liên miên đại sơn vân vụ phiếu miểu vô biên vô hạn s ơ n phong đều là vô cùng cao lớn linh khí cũng là mười phần sung túc bởi vì côn lôn sơn là hồng hoang đại địa lớn nhất linh mạch mà chu dịch cùng ngao thốn tâm thì là rời đi ngũ trang quan đi theo tây vương mẫu đi tới tây côn lôn tiến cảnh sau khi đi vào chu dịch không nhịn được tán thưởng quả nhiên là tiến cảnh tây q u â n luôn là tương đương tráng lệ cùng tú mỹ thần sơn nguy ê nga n tú phong biến ảo k h ô n lường để cho người ta mất tích cùng say mê vô số thả i y t h ì tiên nữ phi vũ thạch nham thẳng thần tuyển linh thảo cũng sừng núi sinh thụy thú trong núi nằm đã có t i ê n khí lại có kỳ cảnh mỹ lệ yêu kiểu nơi đây vì hồng hoang nổi tiếng lâu đời thần thổ tự nhiên cũng có long khí lở l ờ lại số lượng cũng không ít t ử khí lộng lẫy không xuống hơn và nói tiên vụ treo lồng nơi này t ử trúc như ngọc liên tiếp trong suốt cánh rừng trong triệu g i i tiên thảo cũng không phải là rất lợi hại mật ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy bụi không cái kia t bằng ở chỗ này bế con đi nơi này linh khí cũng đủ quá sớm đi ra ngoài nói không chừng quan âm đang chờ tiểu h ư u không bằng qua một thời gian ngắn tại đi chu dịch không nghĩ tới tây vương mẫu tốt như vậy khách cho chu dịch liệt kê ra nhiều như vậy lưu lại lý do Chu dịch thầm cười khổ, lúc thầm khổ, quyền Mẫu tạ Tây Vương tiền ôm Vương nói, này đa ba ố i đái chi ân. Tây Vương cười khoản không ân. Vương nói, Tây Mẫu s o người đàm luận thời điểm đi tới tam giới thứ nhất thần số hoàng trung lý nơi này đây là một khoả không cao l ắ m quả thụ màu vàng quả thụ t r u n g quanh linh khí quay t r u n g quanh cùng nhân sâm quả thụ khác biệt nhân sâm quả thụ là cái đại thụ che trời mà hoàng trung lý thì không phải vậy mà chính là trạc cây không ít cũng không tính cao bởi vì cả viên quả thụ đều là màu vàng rất xinh đẹp khi chu dịch xem xét tỉ mỉ phát hiện hoàng trung lý lá cây cũng không phải là nghiêm trình vàng mà chính là khô héo tây vương mẫu thở dài nói năm đó hồng hoang pha thoái bần đạo hoàng trung lý cũng đả thương bản nguyên tại cũng vô pháp tiến vào đại la kim tiên chu dịch gật gật đầu nói tiền bối tam quang thần thủy chính là tam giới thứ nhất chỉ thủy có thể cứu trị hết thể quả thụ v ă n bối trước cho tiền bối cứu chữa đi chu dịch nói xong xuất ra bạch ngọc hồ l ô bắt đầu nhỏ ở hoàng trung lý bộ rễ bên trên liên tiếp nhỏ tầm mười tích chu dịch phát hiện cái này hoàng trung lý thụ thương bị nhân tham q u ả n nghiêm trọng thiếu đi chỉ sợ không được khi tam quang thần thủy nhỏ lên thời điểm hoàng trung lý bắt đầu tản mát ra hào còn đến mà tây vương mẫu trong mắt cũng là mang đầy vui mừng l i ê n tốt đủ rồi đủ b ầ n tăng đa tạ tiểu h ư u chu dịch thu hồi hồ lô nói tiền bối không cần k h á c h khí tây vương mẫu đối cái này tiểu van bối rất hài lòng lúc này nói thanh giao mang theo hai vị tiểu h ư u ở lại cực kỳ chiêu đãi không thể lãnh đạm một cái tiên nữ đi tới không người nói đệ tử tuân mệnh tây vương mẫu vừa cười vừa nói tiểu h ư u các ngươi trước ở chỗ này ở một thời gian ngắn rồi hay đi nếu có không hiểu cũng có thể đến hỏi thăm bần đạo cái này có thể cựu truyện kim đan chính là là năm đó lao từ đạo hữu cùng bần đạo trao đổi Bần đạo đưa cho tiểu hưu. Tiếp lấy tây i Tiếp ể u Hưu. t lấy vương mẫu lại lấy ra một khỏa một cười h Chu Dịch không u muốn kiểu chuyển y ể n đan đến, vàng nói, tiền văn tiền vận, đan kim vội bối, rồi, rồi, bối tại bối kim đủ đủ đổ thể vậy văn Vương Tây chân có c ha thể tham. quý, Mẫu bối tại ư ha ha nói tiểu hữu không cần k h á c h khí tiểu hữu không biết trị liệu tốt quả thụ đối bần đạo đến đại biểu cái gì cái này cũng không tính qua phân lại cất kỹ là được chu dịch cự tuyệt không được đành phải hào hào thu về viên này cựu truyền kim đan không c ò n vợ ở sói hoàng trung lý cũng tốt cựu truyền kim đan cũng tốt đối với tây vương mẫu dạng này lại thần tới nói tính không được cái gì đây chính là tây vương mẫu tìm chu dịch cũng không tìm quan â m nguyên nhân nhu cầu không giống nhau quan â m nói lên điều kiện càng quá phận liền xem như không ra điều kiện cũng coi là thiếu một cái nhân quả đừng nhìn cái này một cái nhân quả tương lai có lẽ liền để tây vương mẫu trả giá rất lớn tỷ như phong thần sự tình lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn thiếu phía tây một cái nhân quả trực tiếp tạo thành cũng là đại giáo bại vong chu dịch là van b ố i phận tu hành thấp tây vương mẫu cho đồ vật chân quý cũng chân quý nhưng mà đối với tiểu đồi tới nói cái này như vậy đủ rồi không mà thanh giao thì là mang theo chu d ị cùng ngao thốn tâm đi tới vừa ra chỗ ở Không phải cái gì đình gì cái thanh lâu các, mà h í là một chỗ nhà tranh, nhìn qua là rất là đơn sơ. nhà Nhà một một mảnh tranh, rất tranh trước tĩnh chỗ có bạc, c nhìn hồ đơn yên n qua sơ. vô ù giao đến sau trực t ế p phản phất nhượng trái tim con người cảnh một mảnh bình thẳng. h con người trái tim một t n h g i a nói hai vị khách quý nơi này là sư tôn thường xuyên dùng đến chỗ tu luyện mời hai vị khách quý chớ có ghét bỏ đơn sơ nếu có cần mời hai vị khách quý tìm thanh giao liền tốt chu dịch nhìn lấy vị này thanh giao đại la kim tiên đỉnh phong tu vi tuy nhiên không có danh tiếng gì nhưng lại là tây vương mẫu đích truyền đệ tử xem ra chưa bao giờ rời núi chu dịch ôm quyền nói tiên tử có lòng nơi này phi thường tốt thanh giao cười một cái nói mời hai vị khách quý tiểu ở một thời gian ngắn có lẽ có đọc được, được tiểu nữ tử cáo từ trước thanh giao sau khi đi hai người tay trong tay đi tới cái này nhà tranh nơi này không có vật khác chỉ có hai cái bộ đoàn trên tường có cái chữ đạo vô cùng có t h ầ n vận vô pháp miêu tả phảng phất thấy được cái này chữ đạo liền sẽ bị sâu sắc mẹ hoặc chu dịch thở dài nói tây vương mẫu tiền bối thật sự là có lòng ngươi nhìn cái này chữ đạo tuyệt đối là tiền bối suốt đời ngộ đạo đoạt được đ ó à, có chủ tâm cái này hoàng trung lý ngươi trước ăn trước ở chỗ này tu luyện tiến vào đại la cảnh giới mà ta cũng phải tu luyện để bạt hạ cảnh giới nơi này rất thích hợp làm cho tâm cảnh có rất lớn tăng trưởng thi một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu c a n h tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực tây r ư n quan m đang đồ. nhu t â vương mẫu nghĩ là xem như rất lợi hại chú đáo không nghĩ tới trực tiếp an bài vào hàn bế quan địa phương đồng thời nơi này còn có tây vương mẫu thượng cổ đại thần tâm cảnh viết xuống chữ đạo phong cách cổ xưa lại dẫn không thể nào hiểu được vật vị chu dịch biết cái này rất lợi hại c h â n quý lúc này quyết định ở chỗ này tu luyện chu dịch xuất ra một cái hoàng trung lý cho nga thốn tâm nhượng nga thốn tâm ăn hết về sau v ớ quan luyện hóa chu dịch một mực phụ trợ ngao thốn tâm tiến vào bế quan về sau chu dịch cũng quyết định chính mình cũng phải thăng cấp hiện tại thăng cấp máy bay sẽ xuất hiện bởi vì tây vương mẫu đưa cho một cái cựu truyền kim đan cùng năm viên hoàng t r u n g lý như vậy tương lai cảnh giới đề cao cũng sẽ không có người hoài nghi đồng thời nơi này còn có tây vương mẫu tâm cảnh thành quả lần nữa chu dịch không bông u bỏ cái cơ hội tốt này bắt nhất số 0 giờ phút này chu dịch ngưng mắt nhìn lấy cái này chữ đạo nhưng là một mực nhìn c h ó n g đầu cũng xem không hiểu chu dịch trực tiếp quyết định thăng cấp trước kia là hai trăm hai mươi triệu công n ư c điểm bởi vì học tập đế giang không gian pháp đại thành trực tiếp tiêu hao một trăm triệu công n ư c điểm như vậy còn có một thước hai vạn hiện tại chu dịch đại la trung kỳ sau khi tiến vào kỳ cần ba hậu kỳ tiến vào đính phong cần năm vạn đại khái cần tiêu hao tám vạn chu dịch hít sâu một hơi hệ thống cho ta thăng cấp nhất thời quần quận công đức liền dung nhập chu dịch trong thân thể trong nháy mắt chu dịch cảnh giới bắt đầu tăng lên trên diện rộng một ngày về sau chu dịch tiến nhập đại la kim tiên đình phong hiện tại chu dịch lần nữa nhìn về phía cái này c h ư đạo so trước đó đã rất lợi hại thông thấu rất nhiều nhưng mà lại vẫn là nhìn không hiểu nhiều vẹn vẹn một hai phần m ư ơ i giờ phút này chu dịch biết đã từng lấy được một cái bà bối hiện tại nên dùng lúc này xuất ra một viên thuốc đến cái này có thể ưu ám đan dược tựa hồ mang theo tịch diện c h i s ắ c đây là đã từng làm ẩn tàng nhân vật lấy được thất tình đan cũng là có thể tại lúc tu luyện trực tiếp thu hoạch được trạm tam thi chi trái tim con người cảnh lòng này cảnh chỉ có tại tu luyện n ộ đạo thời điểm hữu hiệu quả thực là n g l ị c h thiên cùng cực chu dịch lúc này ăn một miếng rơi mất thất tình đan trải qua hơn mặt trời luyện hóa về sau chu dịch mở to mắt giờ phút này chu dịch phảng phất thất tình toàn bộ tiêu tán một đôi mắt mang theo đờ đẫn vô tình tri xác giờ phút này chu dịch lần nữa nhìn về phía hy vọng chữ đạo nhất thời sâu sắc m ê m hội, chu dịch tâm cảnh không mạnh tất cả đều là dụng công đức để bạt đi lên giờ phút này liền có thể trực tiếp bổ sung đầu tuần dễ khiếm khuyết không phải vậy đừng nghị chẳng thi công đức từ phạm nhân tăng lên tới đại la kim tiên người nhưng thật ra là không ít so như nhân tộc tam tổ tất cả đều là từ phạm nhân một chút tiêu thăng đến đại la đi nhờ phong t ỷ như tam hoàng ngũ đế đều là dáng vẻ như vậy cảnh giới để bạt đi lên tâm cảnh không có má bổ túc là không được công đức để bạt không tồn tại cảnh giới bất ổn nhưng mà không có nghĩa là làm cho tâm cảnh cũng đạt tới đại la đi nhờ phong giờ phút này chu d ị tại thất tình đan trợ g ú t dưới bắt đầu liên tâm lộ trình mà tây vương mẫu rất lợi hại thất thời thanh giao cũng rất hiểu chuyện cũng không người đến quấy dối nơi này tĩnh mịch lại ưu nhã một mạc trong mang theo đường chân lý quan âm nhìn lấy chu dịch tiến nhập tây cô lôn nhất thời bất đắc dĩ h ạ n tổng không thể tiến công tây cô lôn giờ phút này những cái kia phật tổ đều đi theo tới vội vàng hỏi thăm nên làm cái gì quan âm hận hận nói tên tiểu q u ỷ này chỉ sợ tạm thời sẽ không đi ra phái người nhìn chằm chằm đi b ầ n tăng quang mưu đ ổ một chút những chuyện khác quan âm cũng không thể một mực ở chỗ này lấy chỉ có thể phái người nhìn chằm chằm quan âm trực tiếp đi đông p ư ơ n g đi tới đại đường khu vực hiện tại đại đường khu vực bởi vì c h u dịch chuyện bẽ xé ra to nguyên nhân tây du ký đại hành kỳ đạo theo tây du ký lưu hành quan thế âm bổ tắt tên tuổi cũng xấu kết quả này trực tiếp nhượng quan âm hận muốn đ i ê n giờ phút này đường hoàng đã giả quan âm t ử vân trung thấy được một thiếu nữ nhất thời đại hỷ đây là đại đường trong hoàng cung đường hoàng mang theo một đám banh anh yến đến phi t ử nhìn lấy phía trước một cái liệt mã cái này liệt mã không người có thể chế phục nhượng đường hoàng rất là bồn u dầu lúc này một người dáng dấp tuấn mỹ nhưng lại phi tiêu đạt được hoàng đế sùng hành mới người nói chuyện v ậ hạ cái này liệt mã ta có thể chế phục đường hoàng x ư n g sở thế là nói a võ tài nhân nhanh trong trò châm nói đi võ mị nương nói khởi bẩm bệ hạ muốn dồn phục cái này liệt mã cần tam vật một là thiết tiên hai là sát quà ba là dao găm thân t h i ế p trước dùng thiết tiên quất nó nếu không phục đang dùng sát quà đánh đầu của nó tại không phục liền dùng dao găm cắt đứt cổ họng của nó đường hoàng nghe xong cười ha h a nói ngươi cái tiểu nha đầu này thật sự là thông minh không sai nhưng là võ mị nương ý đồ cái này l ư ợ n g hoàng đế sùng hạnh nhưng là hoàng đế nhưng không có sùng hạnh ý nghĩ trực tiếp đem hắn q u ê lãng hoàng đế nghĩ thầm nữ tử này tính tình sinh mạnh như vậy cương liệt chỉ sợ so sư tử còn khóc tri ân sợ sinh s ự đoan đáng thương võ mị nương liền lần này mời sùng thời cơ bộ phim vẫn diễn học rồi sau khi trở về ngồi một mình thâm cung võ mị nương tâm bên trong phi thường không vui cùng tiêu cực trong lòng tất cả đều là ưu ám cùng tuyệt vọng quan âm nghĩ thẩm nữ tử này dã tâm không nhỏ có thể lợi dụng một hai hòa loạn đại đường hoàng cung không lúc này quan âm trực tiếp biến thành một cái nữ tử áo đen tại võ mị nương trong cung võ mị nương vội vàng hỏi ngươi là người phương nào quan âm nói võ mị nương ngươi có muốn hay không trở nên nổi bật trưởng không đại quyền năm võ mị nương nhân sinh rất lợi hại thảm đạo sao có thể không nghĩ nhưng lại không thể nói rõ nghiêm nghị quát ngươi đến cùng là ai quan â m nói không cần quản ta là ai ta có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng nhưng là ngươi sau khi thành công muốn nghe ta phân phó võ mị nương khét cắn ngôi nói tốt ngươi nói làm sao bây giờ ta tất cả nghe theo ngươi lúc này quan â m liền truyền thụ cho một số mị hoặc quân vương thuật pháp võ mị nương đại hỷ nói quá tốt rồi đ ỗ n g nhiên võ mị nương lại x a s u ố t đi lên thế nhưng là bệ hạ hiện tại đã không chào đón ta cái này nên làm thế nào cho phải quan â m cười nói ai bảo ngươi mị hoặc cái này đế vương cái này đế vương không còn sống lâu nữa nhiệm vụ của ngươi là đợi tiếp theo đế vương lý trị một bộ hát cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực tại r ư n Phật môn l hương thịnh. Tại quan âm chỉ đạo dưới võ mị nương mị hoặc c h i thuật gia tăng nhiều cũng không tiếp tục là cái k i ê m muốn đế vương s ù n g hạnh lại làm hư võ mị nương đường hoàng rốt c ụ c băng hà xem như hoàng đế phi t ử võ mị nương bị giáng chức cảm nghiệp tự xuất ra lúc đầu tại một trận d i ệ t phật trong đại đường cơ hồ không có trổ miếu nhưng mà cảm nghiệp tự có địa vị đặc thù không có bị hủy bỏ mà tại một cái tình cờ thời điểm tân hoàng phát hiện võ mị nương đưa vào trong cung võ mị nương mừng rỡ trong lòng d n g m ị hoặc chi thuật n h ự a quân vương đối nàng nói gì ngay đấy tân hoàng vốn là nhu nhược tăng thêm mắc phải n h a n h mắt không thể nghe sự tình đi qua một phen mê hoặc về sau đại đường tiến nhập song thánh lâm triều thời kỳ nhìn thấy võ mị nương đại công cáo thành quan âm cao hứng phi thường lập tức yêu cầu võ mị nương giải trừ diện phật thánh chỉ võ mị nương đem ý nghĩ cáo chi hoàng đế thời điểm hoàng đế quả quyết cự tuyệt mặc dù bây giờ võ mị nương quyền thế ngập trời nhưng mà đại quyền như trước đang hoàng đế trong tay hoàng đế chẳng những không bậy không cho phép thậm chí giận g ữ mắng mỏ võ mị nương một hồi dọa đến võ mị nương không biết như thế nào cho phải quan âm biến ho hiện tại ngươi đơn thuần muốn làm như vậy không được ta yêu cầu ngươi càng tiến một bước võ mị nương kinh hãi mà hỏi càng tiến một bước như thế nào làm quan â m nói chính ngươi làm hoàng đế đây hết thể dựa vào chính ngươi làm ta không có khả năng dùng pháp lực giúp ngươi võ mị nương trong lòng là có cự lớn gia tâm nghe được quan â m thuyết pháp về sau nhất thời đốt lên trong lòng gia tâm vô cùng khát vọng cái này cái cự đại quyền lợi tuy nhiên từ xưa không có nữ tính hoàng đế nhưng mà võ mị nương lại muốn làm cái này thiên hạ đệ nhất nhân sau đó cũng là ẩn nhận thời kỳ ba mươi ba năm cứ như vậy đi qua võ mị nương rốt cục chịu chết hoàng đế đi qua cung đấu nâng đỡ khôi lỗi nhi t ử làm hoàng đế nhưng mà võ mị nương cuối cùng vẫn là không yên lòng sau cùng hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau võ mị nương đẳng cấp xứng đế lập quốc hảo đại chu đẳng cấp sau võ mị nương bắt đầu chính mình trả thù đồng thời cũng bắt đầu hoàn thành quan âm thương lượng nhiệm vụ võ mị nương cũng là kỳ tài n g c trời hắn cũng không có hảo hảo đọc qua sách gì hắn chẳng những có thể hỏi chính trị nước mà lại chính mình tạo mười tám chữ võ chiếu chiếu chữ chính là nàng chỗ tạo mười tám chữ một trong hắn chẳng những kiển tin phật giáo mà lại tinh thông p ậ t lý hắn là một bài tán thưởng đại thừa pháp bảo bốn câu kệ trở thành phật giáo chuyển tụng kinh mở trải qua kệ mỗi cái phật tử muốn trắc nghiệm bốn câu mở trải qua kệ vô thượng quá sâu vi diệu pháp hàng trăm vạn kiếp khó tang nộ ta nay kiến thức đến t h ủ cầm nguyện h i ể u biết như lai chân tử nghĩa đã từng đường tăng đi lấy kinh đã sớm hủy đi mà võ m ỹ nương lần nữa mệnh lệnh tăng nhân đi lấy kinh võ m ỹ nương nghe nói tây vực có quốc gia có đại thừa chân kinh liền có thể sai người đi lấy kinh cái này gọi nghĩa chỉ toàn hòa thượng đến tây vực thu hồi 9981 bộ kinh thư kỳ thực quan âm sắp xếp xong xuôi làm hình t h ứ tôi kinh thư thu hồi lại về sau võ mị nương hủy bỏ đường hoàng thánh trị thậm chí làm thiêu hủy thiên hạ tây du ký kinh thư võ mị nương quyền thế không người có thể đụng tuy nhiên có nhân tạo phản nhưng là cuối cùng bị dập tắt thậm chí tại vạn tuế thông tin ê nguyên nhiên chiếu mời tung n g ụ c tuệ an thiền sư cùng b á c tông thần tú thiền sư vào kinh thành đ á p lấy kiệu nhập điện t á c thiên tự mình b ì lệ làm lễ ở trong cung chiêu tịch ỏ i t á c thiên bản tôn an sư là quốc sư lúc ấy vương công trở xuống nghe tiếng đến n h ấ giả vọng trần bãi p h ụ giờ phút này thiên hạ đã biến phật giáo lần nữa bắt đầu xuất hiện đại hưng chi thế trung thổ bắt đầu phổ biến xây trổ miếu đại tu lan n ư ợ c trong lúc nhất thời toàn bộ thiên hạ không biết nhiều hơn nhiều ít trổ miếu Đương nhiên, quốc gia cũng đang lặng lẽ ở giữa bắt đầu suy rơi xuống thậm chí tại võ m ỹ nương vĩnh sương hai năm giữa tháng bảy hạ chiếu sửa lại tăng đạo thứ tự chiếu đồng bên trong nói kinh phật cùng huyền tông lý đồng đều dấu vết dị trừng nhân hóa tục cũng là giáo khác công đủ từ nay về sau như có biện pháp sự t ỉ n h tụ tập tăng đạo hẳn là đủ được cũng tập hợp sau này trước đây trở thành v ĩ n h thức tăng ni vẫn chiếu tại đạo sĩ nữ quan thờ thủ đạo này chiếu thư trực tiếp thừa nhận tăng đạo cân bằng tại một ít đại sự bên trên tăng nhân muốn tại đạo sĩ thờ thủ cái này chiếu thư trực tiếp tạo thành một trận động đất x i n giáo người dạy liên tiếp động tác mà phật giáo cũng bắt đầu liên tiếp động tác cái này cũng chưa hết võ m ỹ nương thậm chí quyết định tại trường an tu kiến một tòa đại phật đại phật to lớn không gì xanh kịp thời khắc này linh sơn hiện tại linh sơn từ sụp đổ khí vận tình h u ố n g dưới đi tới hiện tại lại đắm chìm trong khí vận kim quan g bên trong khí vận kim phật lần nữa hình thành mà trung thổ sùng phật cũng bắt đầu hướng tứ phương bức xạ võ m ỹ nương tại vị hơn ba mươi năm trong khoảng thời gian này là phật trưởng đạo tiêu vượng nhất thời điểm phật giáo không những ở hai vị đường hoàng bị tiêu diệt trong lúc đó đi tới càng là cùng đạo môn đồng dạng bình thường trên thế gian hành tàu quan âm vì sợ tại xuất hiện sai lầm yêu cầu võ mị nương đem phật giáo giáo nghĩa cùng đạo giáo hợp lưu. liễn như vậy đại thừa phật giáo giáo nghĩa bắt đầu tham khảo đạo môn thích c ứ n g đạo môn không b á i tổ tiên một đầu hủy bỏ rơi quan âm rất hài lòng trở lại linh sơn về sau như lai n h â n đăng tất cả đều đối quan âm cho cao nhất thẳng dương như lai vừa cười vừa nói quan âm tôn giả ta phật môn đại hưng n g ư ơ i cơ công đầu đó a quan âm chắp tay trước được nói a di đà phật đây là b ẩ n tăng phải làm tây du chính là b ẩ n tăng không cha lần này làm ra chính là đền bù tây du sai lầm như lai gật gật đầu nói không tệ lần này ngã phật giáo lại được đại khí vận bất quá cần phòng ngừa đạo môn phả công quan âm cười nói phật tổ không lo đạo môn hiện tại suy sụp tri cực m ặ c hắn có môn vàn ma tính cũng khó có thể tại khu trục phật môn đúng là dạng này hiện tại phật môn bởi vì hấp thụ đạo môn giáo nghĩa liền như là ung thư một dạng bốn phía quyết tán toàn bộ trung thổ cùng vốn không t ạ i phân biệt phật đạo khác nhau đạo môn phản kích bất lực đồng thời nhượng huyền môn khí v ậ n trên diện rộng rơi xuống phật môn từ tây du trong thất bại đi tới vương giả trở về trực tiếp nhượng thế lực khắp nơi kinh hãi đã từng đung đưa trái phải thực lực bắt đầu dẫn hướng phật môn tự liền ngọc đế cũng bắt đầu dẫn hướng phật môn trắng trận cho phật môn người phong thần dạng này càng thêm cổ vũ phật đạo một nhà Tây chương hai trăm sáu mươi ba việc này giao cho ta lúc này chu dịch đã tại tây côn luôn lộ đạo một trăm linh năm một trăm linh năm đến chu dịch tâm cảnh thông qua thất tình đan tác dụng dưới cực tốc tăng trưởng giống như là trạm tam thi tâm tính lộ đạo chi cấp tốc quả thực là nhanh chóng mà ngao thốn tâm sớm liền tiến vào đại la kim tiên nhưng mà lại không dám đánh nhiều chu dịch rốt cuộc tại một trăm n ă m thời điểm chu dịch xuất quan chu dịch mở hai mắt ra giờ khác này ở nhìn về phía tây vương mẫu cái kia chữ đạo có thể nói là tất cả nằm trong lòng bàn tay có chủ tâm chúng ta bế quan bao lâu ngao thôn tâm cười nói chu lang ngươi cái này nộ g đạo đã vượt qua một trăm n ă m đây một trăm n ă m đối với tiên nhân đến mà nói thật là trong nháy mắt vung lên ở giữa hiện tại chu dịch tâm cảnh tu vi đã vượt qua đại la kim tiên nếu như không có thất tình đàn trợ rút lần này tăng trưởng không có lấy vạn niên làm đơn vị căn bản đừng nghĩ chu dịch nói một trăm năm đến thật nhanh chúng ta nên đi cảm ơn tây vương mẫu tiền bối c hai người đi n ra t h ngoài t đầu cái này hồ nhỏ về sau thanh giao đi tới nói chúc mừng hai vị đạo hữu pháp lực đại tiến có thanh phá chạy nhà t giao cười nói sư tôn nói qua các ngươi sắp xuất quan sau khi xuất quan nhuộm tiểu nữ tử mang các ngươi đi qua chu dịch vội và nói thanh giao tiên tử sinh mang đường ba người đi thẳng tới lũng u y ệ t thành đây là tây côn lôn tiên cảnh đại điện chỗ tiến vào đại điện về sau chu dịch cùng ngao thốn tâm vội vàng chắp tay b à i kiến vãn bối b à i kiến tây vương mẫu tiền bối tây vương mẫu gật gật đầu nói không tệ các ngươi ăn hoàng trung lý cùng cựu chuyện kim đan đi một cái đại la đi nhờ phòng một cái đại la t r u n g kỳ lại chu tiểu hữu hai mắt đang mở hí mang theo đạo vận ra tâm cảnh tăng trưởng cấp tốc chu dịch vội vàng tại chắp tay nói đa tạ tiền bối lưu lại tâm cảnh cảm nộ không phải vậy vãn bối tuyệt không cơ d u y n à y tây vương mẫu cười nói đó là bần đạo chỗ tu luyện, luyện cảm nộ viết tại cái kia đường bên trong ngươi có thể để ý tới cũng cơ là tây vương mẫu cười h nói g người toàn thân đều là bảo vật vật xác thực cơ duyên không nhỏ phải biết ngươi bảo vật vận đạo cũng là có tác dụng lớn ngươi liền không lo lắng sao chu dịch cười nói nếu như là con âm như lai nhân đăng mọi người thậm chí còn lại trần thánh văn bối đều sẽ lo lắng nhưng mà tiền bối từ thượng cổ đến nay cũng là đại đức chi tiên văn bối lại là yên tâm vô cùng tây vương mẫu nghe xong rất hài lòng ha ha ngươi cái này tiểu hữu thật biết nói chuyện bình thường thân người chỗ địa phương khác lại trên thân vẫn mang theo bảo vật đều sẽ kinh hồn bạc vía nhưng mà chu dịch lại biết tây vương mẫu t i n h khí dạng này người không biết làm cái gì giết người cấp của sự tình chu dịch hít sâu một hơi nói văn bối ở chỗ này quáy dày đã lâu hôm nay chuẩn bị cáo tử tây vương mẫu gật đầu nói lại là ngươi cũng nên rời đi bất quá đó à cái này một trăm năm bên ngoài phong vân biến nào huyền môn tràn ngập nguy hiểm chu dịch kinh ngạc hỏi tiền bối bên ngoài đã xảy ra chuyện gì tây vương mẫu t h ở giải nói bảy mươi năm trước đường hoàng phi tử đống nhiên xưng đế trở thành đệ nhất nữ nhân hoàng tên cứ gọi võ mị lương võ mị nương bắt đầu h ủ đi lưỡng đại đường hoàng diệt phật thánh Chỉ, đại hưng ơ phật giáo cái này bảy mươi năm đến phật tổ cho tàn lại cháy mà lại thành bao phủ chi thế võ mị nương về sau đại đường quốc thế càng ngày càng như càng có d i ệ t quốc chi uy hiện tại vẫn như c ũ loạn tượng nhiều lần ra đỏ a chu dịch nhất thời nữ h mày nói không nghĩ tới đó a phật môn hảo thủ đoạn đó a tây vương mẫu t h ở giải nói đúng vậy a năm mươi năm trước đạo môn điều động đệ tử rời núi trợ giút lạc tân vương bọn người tạo phản kết quả phật môn cũng là xuất động đông đảo phật tổ đạo môn đại bại đây là một trận chuyện bí ẩn mặc dù không có xuất động trần thánh v ẹ n vẹn xuất động đại la kim tiên mà ở phật giáo thực lực khổng lồ dưới đạo môn nhân số xa xa không đủ rốt c ụ c tan tác xuống tới trung t h ổ đạo môn đại la kim tiên nhân số xa xa thắng phật môn nhưng mà lại một điểm vô pháp trình hợp đạo môn giáo nghĩa là vô vi cho nên chính thức rời núi không nhiều mà x u ề n giáo đại la kim tiên mới mười mấy người cuối cùng vô pháp ứng đối về số lượng t r a n lệch tại từ kính nghiệp l ạ tân vương thảo phạt võ mị lương đại chiến trong đạo môn thua đây chính là phật môn luận tổng số người hoàn toàn không phải đạo môn đối thủ. nhưng mà phật môn lại có thể làm được như một hiện tại đông phương mỗi cái trong núi lớn đại hải tiên đảo trong đều có tiên nhân tồn tại mỗi một cái đều là học tập cái này vô v i chi đạo vừa lúc vẫn là thị thế liền không tại quan tâm những cái kia là chuyên tâm tu luyện đây chính là năm bẹ b ả y mảng tinh la kỳ bố lại không cách nào hình thành lực lượng ứng đối ra sao những cái kia phật tổ nhóm liền xem như xiển giáo số người nhiều nhất cũng vô pháp gom góp ứng phó ba phật tổ đại la kim tiên về số lượng xa kem xa cuối cùng từ kính n i ệ p phục hưng đại đường đại nghiệp cứ như vậy hủy đi mặc dù sau đó tới lại xuất hiện một cái cường thế đế vương lý long cơ nhưng mà lại bị phật môn dở mánh cũ lấy nữ nhân mị hoặc quân vương lại thao túng bắc phương man tộc phá hư hết tình h thế hiện tại đại đường vô cùng suy yếu quân thiệt c á c cứ tiến nhập hỗn loạn sơ kỳ cũng không còn cách nào ứng đối phật giáo lời đồn Chu dịch biết được cái cũng có cách cái cho chúng có cái trình hít hơi không thở thế phải, phương thể sau, sâu mẫu dài biết bẻ bẻ tiến nói. nói, đối với một Tây ta đông vương này nào, này nên nào mạng, ứng này. là làm làm mấy về sao L cứ yên tây m giao bối. cho văn t â vương mẫu cũng là đạo môn đại thần lần này là cũng vô kế khả thi lúc đầu tìm chu dịch thương thảo thương nghị bởi vì chu dịch tại tây du trong ngang dọc trạo đóng lại mặt xác thực có mấy phần cao hơn thường nhân n h bén nhất là giỏi về tiền triệu hảo đục nước béo cỏ điểm ấy các lộ đại thần đều cho rằng xiển giáo tìm cái có thể làm việc người lũng chu dịch đem tây du sự tình làm xinh đẹp như vậy kỳ thực đã bị tam giới các lộ thần tiên nghiên cứu qua lấy được kết quả chính là chu dịch sở trường m ư ợ lực đ ạ lực lại có thể làm dối hiện nay c u c thế phức tạp nhất thời không có cái gì đầu mối tây vương mẫu bản tướng nghe một chút chút chú không chừng rất nhiều lợi ích có thể bắt vân kiến nhật thế nhưng là đem tình huống nói ra về sau chu dịch không có đưa ra kiến nghị gì chỉ là phong khinh vân đạm biểu thị hết thể bao tại van bối trên thân cái này thái độ làm cho tây vương mẫu hơi hơi giật mình tây vương mẫu không khỏi âm thầm cảm thán cái này tiểu hữu gặp được nan để không từ chối tránh né ngược lại lại có can đảm d ũ n g trọi gánh nặng khó trách rất được nguyên thủy thiên tôn thưởng thức trọng dụng cùng giữ gìn lúc á p muốn dùng đinh đầu thất tiến thư linh giết chu dịch đã sớm tại tam giới chuyển ra tất cả mọi người biết đây là nguyên thủy thiên tôn an bài người giống như vậy thời khắc mấu chốt chính thức đáng tin người mười mười cái một bộ hát cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực Trường Diệt Phật quan trọng người. quan đinh phát động nhiệm vụ t hủy diệt lần này phật giáo đại hưng bởi vì khen thưởng bị dự chi nhiệm vụ lần này không tại có khen thưởng chu dịch trong lòng nhất thời một hồi ánh lửa lần này thật thua lỗ đây chính là một cái đại nhiệm vụ kết quả không có phần thưởng bất quá không có cách liền xem như không có nhiệm vụ chu dịch cũng muốn đi làm lúc này chu dịch cáo từ tây vương mẫu rời đi tây cô lôn trường an thao tác việc này chuyện này đối với tại đạo môn tới nói có lẽ rất khó nhưng là khoảng thời gian này chu dịch biết cũng không khó chu dịch nhớ tới một người thời gian qua đi một trăm n ă m chu dịch lần nữa đi tới đại đường trường an lúc này trường an đã không có một trăm n ă m hưng ơ thịnh ở vào một loại suy bại trong mà toàn bộ trường an thành khắp nơi đều có tụng kinh thanh â m cho người ta một loại không bình thường tiêu cực không bình thường tâm tình tuyệt vọng bất quá bây giờ s á c thực phật môn đại hưng ơ thời kỳ phật môn kỳ thực cũng là một cái phản nhân loại giáo phái chỉ có tại loạn thế thời điểm hòa thượng sinh hoạt tại tưới nhuẩn hiện tại đại đường cường thịnh không tại bách tính đều sinh hoạt tại thấp p h ỏ n lo âu trong cảm thấy đời này đã không có hy vọng Tâm t vẹn vẹn ì chu như h dịch ư ớ nhìn qua cái này trường an thành thở dài nói nhớ kỹ ngàn năm trước nơi này là hạng gì hương thịnh không nghĩ tới một cái bế quan công phu nơi này đã biến thành cảnh tượng như vậy ngao thốn tâm nghi vẫn hỏi tướng công tại sao lại dạng này vừa vặn chu dịch nhìn thấy một cái công tử cách ăn mặc người cũng là mang theo toàn cảnh là sầu lo nhìn lấy trường ă n h à n h chu dịch mỉm cười nói người hữu dưới tới chúng ta đi gặp gặp đi đến lúc đó nói cho người nguyên nhân lúc này chu dịch mang theo ngao thốn tâm đi tới công tử trước mặt chu dịch nói nhìn công tử trong mắt mang theo vô tận sầu lo cái này là vì sao công tử này nghe được có người nói chuyện trở lại địa vị nhìn thấy chu dịch một bộ ẩn sĩ cách ăn mặc chắp tay nói tại hạ lý viêm không biết tiên sinh là người phương nào ahcb chu dịch cười nói trung nam sơn luyện khí sĩ chu dịch lý viêm nhữ mày lầm bầm lầu nói chu dịch, chu dịch đ ô n g nhiên lý viêm quá sợ hãi vội v à n g nói thế nhưng là một trăm n ă m trước đi lấy kinh trở về viết xuống tây du ký đồng thời đợi chút nữa chư quốc quốc thư yêu cầu thái tông hoàng đế diện phật chu trân nhân chu dịch gật gật đầu nói chính là bần đạo lý viêm lúc này đ ạ i hỉ quá khứ vội v à n g nói người thật nơi này không phải chỗ nói chuyện mời cùng tiểu vương qua vương phủ nói chuyện chu dịch gật gật đầu nói t ố t mời mọi người cùng nhau lý viêm vương phủ ngoài cửa một đôi thạch sư tử phía trên ba chữ to dinh vương phủ lý viêm cũng là dinh vương bãi khai phủ nghi cùng tam ti thẩm tra đối chiếu sự thật lại bộ thượng thư đương kim hoàng đế đệ đệ lý viêm vội vàng hỏi năm đó d i ệ t phật về sau tại cũng không có người thật tung tích những năm này người thật đi hà phương chu dịch nói năm đó đại đường đại hưng thế gian không tại cần chúng ta phương ngoại chi nhân cho nên bần đạo liền về núi tu hành vừa vận bế quan một trăm n ă m chưa từng n g h ĩ thế gian biến thành trạng hướng như vậy nghe được chu dịch nói lời lý viêm trong lòng l ư ú i động tâm tình bạo phát nếm thử thở dài một tiếng hiện tại đại đường tịnh thế đã sớm biến mất người thật lại nhìn thế gian này loạn tượng bần ra bách tính n g h è o khổ cái này nên làm thế nào cho phải chu d ị gật gật đầu nói ai đại đường trung quy là tới mức độ này vương gia có thể đã từng nhìn qua b ầ n đạo tây du ký lý viêm lắc đầu nói chưa từng nhìn qua quyển sách này tại vũ đế thời kỳ bị liệt là sách cấm một mình s i ê u tầm liền là tử tội thu thập thiên hạ tất cả tây du ký cùng nhau thiêu hủy tuy nhiên tiểu vương nghe nói qua lại chưa từng thấy qua người thật chẳng lẽ đã sớm biết sẽ đi một bước này sao chu dịch vừa cười vừa nói ngươi xem một chút phía ngoài lan lược vẹn vẹn trường an cũng không dưới ngàn tòa tình huống như vậy đại đường không suy sụp mới không bình thường lý viêm tinh quang lóe lên nói tiểu vương đã sớm phát giác vấn đề thái tông cao tông thời kỳ không có phật h giáo nhưng mà lại là đại đường cường thịnh nhất thời kỳ mà ở vũ đế đại hưng ơ phật giáo về sau đến bây giờ đại đường càng thêm suy yếu tuy nhiên có lịch đại đế vương chăm lo quản lý nhưng mà luôn luôn phí công nhọc sức bởi vì năm đó vũ đế đại hưng ơ phật giáo đồng thời cho bách tính tẩy não tăng thêm đoạt lại hết thẻ phản phật tư tịch hiện tại đã có rất ít người biết phật giáo bản nguyên tăng thêm những năm này phật giáo đang cùng đạo giáo dung hợp rất nhiều người căn bản thấy không rõ trong này đến cùng có cái gì nhưng là lý viêm lại phát hiện trong đó điểm đáng ngờ chu dịch gật gật đầu nói vương gia không phải bần đạo đến định nọt a nói giáo nhưng là vương gia muốn biết một chút thịnh thế lạ môn Từ thịnh chuyển nho, suy vì lý o ạ n t h viêm liền n h vội vàng gật đầu nói không tệ tiểu vương biết đúng là dạng này đạo giáo tự sáng tạo lập đến nay liền có tứ đại cơ sở ái quốc hộ dân k í n h tổ lễ thần chúng ta từ đó có thể thấy cái gì cái kia chính là làm một cái tôn giáo hắn là một cái tại trên thế giới đều cực kỳ hiếm thấy lấy h a i quốc cầm đầu vị tôn giáo ngược lại đem lễ thần đặt ở vị cuối cùng cái này cùng hòa thượng chỉnh thể đem a di đà phật treo ở bên miệng cơ đốc giáo cùng mười lăm đem thượng đế cùng c h â n chủ đặt ở ngoài miệng là hoàn toàn không giống một bộ hắc ám văn học tàn nhẫn m á u canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực ngay sau đó chu dịch liền vì lý viêm giảng thuật tam giáo giáo nghĩa khác nhau nho thích đạo tam giáo nho hạch tâm là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ coi trọng độc chiếm thiên hạ có lợi cho đại nhất thống là hiện thế pháp nhưng mà nho giáo nghĩa quá mức bình thản lấy văn hóa thành trước dễ dàng mất đi huyết tinh đây chính là dễ dàng từ thịnh truyền suy thả coi trọng nhân quả báo ứng dương thiện ước gác độ đại độ nhân đắc thành chính quả chính là bởi vì dạng này rất nhiều người tại loạn thế thời điểm mới có thể đầu nhập p h â n môn dâng ra toàn bộ giá trị con người đi cầu cái tiếp sau đường coi trọng vô vi thiên nhân hợp nhất đạo pháp tự nhiên đem tự thân coi như đường hóa thân mà đi tự nhiên sự tỉnh là nhập thế pháp cho nên chân chính đạo sĩ đều là nhàn vân nhàn hạc không tranh quyền thế loạn thế loạn thế thế gian mất tự nhiên tự nhiên là muốn nổ loạn dù sao cho nên đạo sĩ nhiều lại ở loạn thế rời núi mai cho đến t h ị n h thế mới sẽ tiếp tục quy ẩn tu tiên đi qua chu dịch một phen giảng thuật về sau lý viêm dần dần minh bạch nguyên nhân trong đó tiếp lấy chu dịch xuất r a tây du kỳ nói đây là bần đạo tây du nguyên bản hiện tại liền đưa cho vương ra tương lai cái này giang sơn còn cần vương ra đến chấp trưởng các khôn chu dịch câu này vừa thốt lên xong nhất thời nhượng lý viêm giật này mình vội và nói người thật nói cẩn thận tiểu vương không phải thái tử đương kim b ậ hạ có tử xin chờ muốn nói lời như vậy bản này g i ú ký tiểu vương nguyện ý hiến cho bệ hạ chu dịch lắc đầu nói đương kim bệ hạ nhân thì nhân vậy lại không phải bình định lập lại trật tự người mà vương gia tính tình kiên nghị hùng h ư u dũng đoạn có thái tông chi tư lại bần đạo quan vương gia có nhân hoàng c h i khí không bao lâu bệ hạ liền sẽ đ ă n g đế vị nếu như là bệ hạ còn muốn trung tâm đại đường bần đạo liền ở tại vương gia p h ụ trong như thế nào lý viêm trong nháy mắt bị chấn kinh nhìn chằm chằm chu dịch mà hỏi người thật người nói là sự thật chu d ị gật gật đầu nói không tệ vương gia lại có nhân hoàng tri khí trước chờ đợi đi nhất c này vương ra x một một thời t đ lý viêm liền mê say chu dịch biết lý viêm thân thể không tốt có lẽ sẽ chết sớm nhưng là lại không thể để cho lý viêm không chết dạng này là không được cho nên liền để lý viêm nghe thấy một tiêu mùi vị nhựa lý viêm có thể sống lâu trăm tuổi là có thể dạng như vậy trí hướng của hắn liền có thể hoàn thành chỉ cần lý viêm có thể tại vị năm mươi năm là đủ rồi nếu muốn lành nghề diệt phật sự tình không phải đại nghị lực đế vương không thể mà lý viêm thì là người này tuyển chủ yếu là chết quá sớm liền thành sáu năm hoàng đế liền bị ám sát diệt phật đến cũng diệt xong rồi trong vòng sáu năm cũng phục hưng kết quả nhưng đã chết mà đời tiếp theo đế vương tiếp theo bị phật giáo đến đỡ đứng lên lại hưng thịnh phật giáo Chu dịch chủ chính sách có hiện hộ không thương Nhượng thể yếu bị tại Viêm tồn. là Lý bảo cuối cùng đem chính mình suy nghĩ tất cả đều dung hợp được biết do phật môn nhất định phải d i ệ t bất d i ệ t đại đường đừng nghị phục hưng mà chu dịch cùng ngao thốn tâm liền tạm thời ở tại vương p h ụ bởi vì hiện tại lý viêm còn chưa làm hoàng đế đừng xuất hiện b i ế n số kỳ thực lý viêm căn bản không có nhìn đến bất kỳ đẳng cấp tình huống nhưng là chu dịch lại làm cho lý viêm học tập quyền mưu chi thuật rất nhanh tới năm mới tại năm mới mùng hai thời điểm đ ỗ n g nhiên có thái giám mang theo thánh chỉ tuyên lý viêm qua giám quốc nhất thời lý viêm liền trợn tròn mắt vội vàng hỏi thăm tuyên trị thái giám b ậ hạ có con nối dõi vì sao tuyển tập vương thái giám nói vương ra thái tử thân thể không tốt k h ô nguyên thể chấp trưởng chấp q ố Rốt quốc. c chính có cục, Cung, Cũng chính thức cơ sự, mà vương gia chính nhiên, cuộc, Viêm giám Minh lắm, Viêm làm là Hoàng hào vương vị. xương. trung niên, giáng không băng đăng nghiên gia đi thái đi tới Đại hội thừa thể theo hạ, Lý lâu Lý bắt đầu u kế đế Hà, lý Viêm chính thức đăng cơ làm đế đế, lai tình huống là như vậy tháng riêng mùng hai đường văn tông mật chỉ thái giám su mật sứ lưu hoàng giật cùng tể tướng lý giắc các loại phụng thái tử giám quốc nhưng là thân sách quân hộ quân trung ý thủ sĩ lương cùng cá hoàng trí ham vùng lập tri công lấy từ tuổi nhỏ nhiều bệnh không chịu nổi trách nhiệm làm lý do đưa ra t r ọ n lập hoàng thái tử Tể tướng tay t biện luận, Giác Lý Lý lẽ làm sao tay cầm rửa sao vào hiện ầ n quân thủ Sĩ Lương, các hoàng sách Sĩ các thủ trí g ả chuyển thánh chỉ, thánh đường văn tông ngũ đem đ d ĩ h hoàng vương vì lập tại h Không Hiện á i sói. đệ. cuốn vờ ở t đại đường tệ nạn kéo dài lâu ngày trung điệp lý viêm vào chỗ về sau lập tức hiện ra hán trị quốc t à i hoa bắt đầu thanh lý tệ nạn kéo dài lâu ngày đồng thời bắt đầu liên tiếp triệu kiến đại đường đạo môn người Rốt bố tại tháng thư, cuộc sắc cầu yêu hội Viêm kh xương 2 năm, ngày 9 tháng 10, lý viêm ban Lý tập văn công từng phạm dâm nuôi vợ bất tu giới hành giả cũng s i ế t hoàng tục như tăng ni có tiền vật kịp tốc đấu dũng đất trang viên thu nạp q u a n viên như tiếp tiền tài t h ỉ nguyện h n hoàng tục qua cũng mặc cho s i ế t hoàng tục xung nhập hai thuế giao dịch không cái này vẹn vẹn một cái mở đầu còn không có muốn phạm vi lớn động phật giáo chỉ là cầm phật giáo tội nhân đến nói chuyện t ê dại phật giáo mọi người đi qua bảy mươi năm phật giáo đại hưng phật môn lại tới nói a n giật cũng không nghĩ tới chu dịch lại đi ra gây sự sau đó lý viêm ban bố một phần xác lệnh yêu cầu hạn chế tăng ni chỗ xúc nô tài số lượng cũng cường điệu nô tài không được cạo đầu qi đây là vì tránh cho tiện nhân giai cấp nhân khẩu s ó i mòn năm sau lý viêm theo thông lệ triệu phật đạo vào cung luận nghị nhưng là chỉ ban thưởng đạo nhân tự ý n g không cho phép tăng nhân suy tử đồng thời nhân hoàng sắc phong chu dịch vì đại đường quốc sư áo bào tím đai l ư n g ngọc đây là tôn quý biểu tượng nếu như tiền kỷ phật môn vẫn không có cảm giác được hiện tại phật môn thì là cảm giác được nhân hoàng đối phật môn đã mang theo sâu sắc các cảm bất quá lại còn không có gây nên rất lớn chú ý vẹn vẹn tại trong phật môn nghị luận mà thôi lúc này linh sơn khí vận đại phật cao cao đứng vững bỗng nhiên gặp có một chút thảm đạm như lai nhúm mày đ ộ t nhiên lập tức bộ i ế hắc vàng triệu tập a cám nhiên văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực như lai nhữ mày nói cổ phận chu dịch cái thẳng kia lại tại mê hoặc đường hoàng đoán chừng mưu đồ không nhỏ đó à? nhân đăng nghĩ nghĩ nói quan âm tôn giả bế quan hàn ớ i đã từng đem tiểu tử này đẩy vào tây côn lôn một trăm năm cái này một trăm năm đến cái này chu dịch tại cũng chưa hề đi ra liền xem như cùng đạo môn lần đầu tranh phong thời điểm đều chưa hề đi ra đoán chừng đang bế quan nghe nói tiểu tử này đạt được tây vương mô ban cho hoàng trung lý cùng cựu c h u y ể n kim đan hiện ở đây hẳn là đạt tới đại la đi nhờ phòng không thể để cho tiểu tử này tại còn sống như lai、like、gật đầu nhân đăng nói có lý hiện tại phật môn nhất định phải coi trọng tiểu tử này Mặc dù nói lần trước phá hư tây du là nguyên thủy thiên tôn sai sự nhưng là cũng không thể coi thường gia hỏa này gia hỏa này quá nhạy bén hiện ở cái này một bảy số không gia hỏa lại xuất hiện nhất định phải giết chết cho đến bây giờ người trong phật môn vẫn cho rằng phá hư tây du là nguyên thủy thiên tôn n h ư u đồ căn bản không nghĩ tới đây là chu dịch tính toán của mình dạng này cũng đúng nếu như trọng yếu như vậy sự t ì n h là bởi vì một tiểu nhân vật làm mà nói vậy cũng quá kinh hãi huống hộ phật môn gánh không nổi người kia đối với tâm lý tới nói thua ở nguyên thủy thiên tôn trong tay tâm lý thoải mái một chút danh tiếng em hai điểm cho nên cứ như vậy nguyên thủy thiên tôn thu được một cái cường đại mưu đồ danh tiếng như tới hỏi cổ phật có thể có biện pháp gì tốt n h ư n đăng nghĩ nghĩ nói hẳn là phân hai chạy bộ hiện tại nhân hoàng còn không có ban bố diện phật thánh chỉ, chúng ta nhất định phải phái ra người đi một cái là đến đỡ đợi tiếp theo nhân hoàng như quan âm tôn giả đồng dạng hiện tại nhân hoàng vào chỗ chúng ta là không thể can thiệp chỉ có từ đợi tiếp theo tìm biện pháp trong tông thất đương nhiệm nhân hoàng, thúc thúc nhiệm nhân hoàng đối cái này thúc thúc không lắm l ấ ngộ chúng ta có thể từ nơi này lấy tay tiếp theo phái người giết chu dịch như lai nhữ mày nói giết chu dịch cái này chu dịch đỉnh cấp linh bảo hộ thân không phải c h u ẩ n thánh xuất thủ người nào có thể giết nhân đ ă n g nghĩ nghĩ nói quan âm tôn giả từng nói cái này chu dịch không biết từ nơi nào học xong tổ vu đế giang thần thông tăng thêm có c ự c phẩm linh bảo hộ thể liền xem như c h u ẩ n thánh cũng khó có thể bắt lấy hắn bắt không được ngược lại sẽ đả thảo kinh x à đinh đầu thất tiến thư thời gian quá dài lại sẽ bị nguyên thủy thiên tôn phá mất b ầ n tăng có một sách cần đại nhật như lai trợ giúp như lai tò mò hỏi thế nhưng làm ư ợ n trạm tiên phi nào xuất kỳ bất ý chạm sát tên này nhân đang gật gật đầu nói phật tổ đ o á được chính là như vậy xuất kỳ bất ý nhất kích giết、chết. nếu như là đệ nhất kích phải không cũng có thể phá mất tiểu tử này phòng ngự đòn thứ hai có thể giết như lai gật gật đầu nói cổ phật nói rất đúng bần tăng cũng là như vậy nghĩ bất quá người nào phù hợp n h ư n đăng nghĩ nghĩ nói nhất định phải tuyệt đối trung thành lại để cho tiểu tử này không có tâm phòng bị người bần tăng đến có người tuyển như lai tò mò hỏi người nào cổ phật mới nói n h ư n đăng t h ả n n h i ê nói n người này không phải người bên ngoài chính là phật tổ tử đường tăng t ạ n g như lai nhất thời tò mò những mày không nghĩ tới nhiên đ ă n g hội chỉ hắn cổ phật đường tăng người này quá mức bảo thủ lại pháp lực không cao có thể thực hiện sao n h ư n đang gật gật đầu nói đường tam tạng người này bảo thủ cũng rất lợi hại ngu dốt nhưng mà lại đối ngã phật giáo lại tuyệt đối trung tâm đến lúc đó điều động tam tạng trong hội thổ nhựa trung thổ người nhìn xem trung thổ đi ra phật tổ dạng này hội kích thích bách tính hướng phật tri tâm lại tại tây du trong cái này chu dịch đã sớm quen thuộc đường tăng tính cách trên đường đi ăn chắc đường tăng cái này chu dịch sẽ không cầm đường tăng khi đối thủ là xem thường đường tăng nếu như vậy tam tạng tất nhiên có thể dùng trạm tiên phi đao chảm sát n h ự tiểu ra hỏa này tuyệt đối không có sức phản kháng như lai、like、ngay xong không ngừng liên tiếp gật đầu t u t cổ phật nói có lý giống như này xử lý đi hai người cho chuyện này nhưng lại không biết đã bị một người khác nghe lén đây chính là tôn nộ g không tôn nộ g không lầm bầm lầu bầu nói muốn giết chu dịch ta láo tôn không thể không quản đo à vẫn là thông báo một tiếng đi tuy nhiên chu dịch cũng có cái này t h ầ n thông làm nhiệm vụ cho nhưng là cần phải không ngừng nghe mới được chu dịch lại không thể cả ngày nghe cả ngày chú ý phật môn động tác không mà tôn nộ g không thì là không những chuyện khác vừa vặn lần này bị tôn nộ g không nghe được tôn nộ g không quyết định cáo chi chu dịch quyết định tại đường tăng qua đại đường thời điểm hắn đi cùng khi tức như lai lại tìm tới đường tăng đồng thời vẫn tìm tới đại nhật như lai phật đại nhật như lai phật không có phản đối lúc này đồng ý như lai cùng nhiên đang yêu cầu đem c h ạ m tiên phi đao xuất ra qua giao cho đường tăng như tới nói tam tạng lần này phật môn thật vất và đem phật pháp t r u y ề n đến trung thổ cái tiết chu dịch hiện tại lại phải mê hoặc đường hoàng đốt kinh thư lần này ngươi đi đông thổ chính là muốn dùng c h ạ m tiên phi đao tại x u ấ t kỳ bất ý ở giữa c h ạ m sát chu dịch ngươi có thể làm được sao đường tăng trong lòng hận ý theo phật giáo đại hưng vừa mới y ế u bớt không có nghĩ đến cái này chu dịch lại đi ra gây sự đường tăng lúc này nói phật tổ kinh thư là tạo phúc đại đường chân kinh trải qua độ hóa thế giới kia không thể lại để cho ác ma kia phá hủy tuy nhiên phật môn t r o n g không thể giết chóc nhưng mà trừ ác cũng là làm việc thiện đệ tử n g u y ệ n ý qua diện trừ ác ma này vẫn đệ tử ra hơn ư g một cái thanh bình thế giới như lai gật gật đầu nói không tệ tam tạng ba hai chuyến này ngươi nhất định phải cẩn thận làm việc không thể chủ quan nhớ kỹ nhất định phải giấu dốt cái kia chu dịch sẽ không nghĩ tới ngươi hội giết hắn cũng không cho rằng ngươi có thể giết hắn chớ có n h ư ợ n g phật môn kế hoạch thất bại trong cam t ớ c đường tăng trong lòng đối với chu dịch hận sao mà to lớn không tính tây du bên trong sự tỉnh vẹn vẹn liền xem như chu d ị phá hư tây du thành quả hủy đi độ hóa đại đường khả năng đường tăng cái này hận liền cao ngất sâu hơn biển cũng may hiện tại phật trải qua rốt cục ở trung thổ khai hoa kết quả đường tăng vô cùng vui mừng không có nghĩ đến cái này chu dịch lại nhảy ra cổ động nhân hoàng diệt phật đây quả thực là ác ma phật đạo người hướng thiện có lỗi gì độ hóa đại đường thành làm một cái quang minh thế giới có lỗi gì cái này chu dịch thế mà còn có hủy đi phật cái này cùng ác ma khác nhau ở chỗ nào một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực t đường tăng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ chu dịch tại đến phá hủy tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ bị độ hóa đại đường tại lọt vào ác ma hủy diệt nhất định phải bảo toàn kinh thư nhất định phải giết chết chu dịch ác ma này chu dịch so tây du trong tất cả yêu tinh đều tạ ác hiện tại phật tổ đã cần hắn đường tăng đường tăng lúc này đáp ứng lục á p liền đem sử dụng c h ạ m tiên phi đao bí quyết cáo chi đường tăng hiện tại đường tăng cũng là đại la kim tiên pháp lực là không có vấn đề kiếp trước kim tiền tự pháp lực là thái ớt kim tiên tăng thêm tây du công đức trực tiếp đem đường tăng đẩy lên đại la đây là lục á p luyện hóa linh bảo cho nên lục á p không có chút nào lo lắng thoải mái đem sở hữu sử dụng pháp quyết cáo chi đường tăng đường tăng cái này liền chuẩn bị qua đại đường đường tăng mang theo trạm tiên phi đao vừa mới hạ linh sơn vừa vặn tôn nộ không chạy đến sư phụ n g ư ơ i cái này muốn đi chỗ nào bên trong đường tăng nhìn xem tôn nộ không nói nộ không đó a vi sư muốn đi một chuyến đại đường tôn nộ không gật gật đầu nói qua đại đường đó a ta lão tôn trong lúc rảnh rỗi không bằng ta lão tôn cùng sư phụ ngươi cùng đi chứ cùng đi đường tăng nhất thời bắt đầu do dự không biết như thế nào cho phải lần này thế nhưng là có bí ẩn nhiệm vụ lúc này như tới chuyển tới tam tạng nhộn nộ không đi chung với ngươi đi nhớ lấy chớ muốn nói cho hã biết đường tăng lúc này gật đầu cho phép tôn nộ g không cùng chính mình cùng đi đại đường linh sơn bên trên như lai đố i nhiên đang nói n h ư ợ n g nộ g không đi đây tốt từ nộ g không khi che giấu hấp dẫn chu dịch ánh mắt nghĩ không ra sát thủ tại đường tăng nơi này nhân đ a n g cười nói phật tổ tính toán không bỏ sót v ẫ n tăng nội phục cứ như vậy đường tăng cùng tôn nộ g không cùng một chỗ cưới mây thẳng đến đại đường trường an thành hoàng phúc chùa đột nhiên kim quang đại phóng đầy trời t h ủ y a i trận làn gió thơm hoàng phúc chùa đã từng bị nhốt bởi vì vũ đế thời kỳ lại mở giờ phút này làn gió thơm thổi khắp cả toàn bộ trộm miếu trận trận t i ề n âm đại phóng chùa miếu hòa thượng tất cả đều chạy đến nhìn thấy trên bầu trời phật tổ bảo tướng xuất hiện tất cả đều quỳ xuống đất chắp tay trước ngực bài kiến nam mô a di đà phật nhìn thấy phật tổ buông xuống kim quang không đơn thuần là hoàng phúc chùa toàn bộ trường an thành toàn đều thấy được bách tính cũng đều thấy được tất cả đều quỳ xuống tụng kinh toàn bộ trường an thành toàn bộ đều là một mảnh a di đà phật tụng kinh thanh âm tín ngưỡng kim quang đem chọn cái trường an phụ lên thành một mảnh kim sắc trong hoàng cung nhân hoàng lý viêm đang cùng chu dịch nói chuyện chặn nghe toàn thành tụng kinh thanh âm còn có trận, trận kim quang lý viêm vội vàng đi tới xem nhìn thiên không giờ phút này chính là đường tăng buông xuống thời điểm lý viêm vội vàng nói quốc sư ngươi nhìn có phật tổ bông xuống chu dịch đi tới nhìn bầu trời một chút n h u mày nói đường tăng còn có tôn nộ g không vì cái gì bọn họ sẽ đến lý viêm mà hỏi đây chính là năm đó đi lấy k i n h đường tăng chu dịch gật gật đầu nói không sai đây chính là đường tăng hiện tại là trên đàn công đ ứ c phật cái kia hầu tử cũng là tôn nộ g không đâu chiến thắng phật lý viêm gật đầu mà hỏi bọn họ cái này là vì sao mà đến chu dịch thản nhiên nói vẫn có thể làm gì đơn giản cũng là bởi vì biết do nói chúng ta muốn lần nữa diệt phật đến ngăn cản thôi lý viêm nhữ mày nói ngăn cản bọn họ lý à làm làm là càng m Chấm cằm sao sao sờ sao sẽ cho có cản. chỉ, có cản. Chu dịch sờ lên nói, làm sao ngăn cản, chắc chắn sẽ không trực cản tích, căng nói, thể thể tiếp thần tin Phật thần thôi. như hạ họ không hiện hạ ngăn bọn ngăn lên ngăn ngăn người, đơn giản lượng, ngăn cản đại bệ lộ lực l viêm gật gật đầu nói quốc sư nói có lý quốc sư chúng ta khi như thế nào làm chu dịch nói mặc kệ những cái kia ngoại lực nhân tố nếu muốn muốn đại đường, quốc khố sung túc, nếu muốn đại đường lần nữa huy hoàng cấm ép dịp phật đồng thời xuất ra hòa thượng tài sản cho dân chúng đã sớm phúc lợi nhộn dân chúng không tại ký thắp tiếp sau liền tốt vẹn vẹn diệt phật mà nói sợ rằng sẽ cho tàn lại cháy chỉ có từ bách tính tâm niệm diệt đi phật môn căn cơ đồng thời thần sẽ bảo đảm bệ hạ sống lâu t r ă m tuổi thần đã cho bệ hạ cải thiện thân thể bệ hạ xin yên tâm không phải vậy bệ hạ nếu như không có tốt thân thể đến thi chiến khát vọng cũng là không được Còn có cam cũng chu dịch chấm quốc trường sinh, nếu như là bệ hạ không phải nhân hoàng, thần có thể cam đoan, đã bệ hạ là nhân hoàng, thần cũng không dám như vậy hành động. Lý viêm nghe song chu dịch mà nói, nhất thời đại nói, thể thời tạ sư. phải viêm đại hạ hạ hỷ là là Lý mà bệ bệ dám đã đa vậy Chu dịch g ậ tuy gật, gật đ ầ n ó nhiên thế, thần chu dịch là tiên nhân nhưng là hạ quyết định biện pháp tháng một năm bốn không chính là nhân hoàng chu dịch có quyền kiến nghị nhưng lại không có uy hiếp khống chế không tính là phạm giới Nếu n hai ư Chu Dịch trực người tính toán bởi vì vũ đế thời kỳ đạo môn đại bại bắt đầu quy ẩn hiện tại phật môn lại có người bông xuống tăng thêm chu dịch đã xem như quốc sư lập tức đứng dậy đến đây hai người nhìn thấy chu dịch về sau cùng nhau chắp tay nói chu đạo h i ế u ngươi rời núi quá tốt rồi cái này đại đường giang sơn cần nhờ đạo h i ế u chu dịch vừa cười vừa nói liền một mình ta là không được lúc đầu bần đạo còn muốn tìm kiếm hỏi thăm hai vị đạo h i ế u trợ giúp không nghĩ tới hai vị đạo h i ế u tới như thế rất tốt lý viêm cũng đi tới cũng là cười ha ha hai vị quốc sư danh tiếng chấm sớm đã kính đã lâu hai vị quốc sư mau mau mời đến một bộ hát cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực mượn lạc bảo kim tiền hiện tại viên thiên cương lý thuần phong hai vị này đều đến nhượng lý viêm cùng chu dịch đều là rất cao hứng chu dịch cười ha ha nói ta trung thổ đã bị phật môn d i à y xéo mấy thập niên hiện tại đến ta nói môn lúc phản công viên thiên cương chỉ phía ngoài đường tăng hiền thành nói chu đạo hữu hòa thượng này ngươi thấy thế nào chu dịch khoác khoác tay nói không sao cái này ngu ngội đường tăng v ầ n đạo làm cho hắn tìm không ra bắc bất quá phật môn thế mà điều động đường tăng đến biết rõ không phải đối thủ của ta còn muốn phai hắn đến đoán chừng có cái gì chuyện ấn ở bên trong đó a lý thuần phong nghĩ nghĩ nói đoán chừng là muốn cho đại đường bách tính biết năm đó đi lấy kinh đường tăng đã thành phật chu dịch gật gật đầu nói đây là rất rõ ràng thủ đoạn chỉ sợ phật môn còn muốn âm thầm thủ đoạn chúng ta thì phải cẩn thận một hai phật môn sẽ không như thế ngu xuẩn đ i ề u động đường tăng đến ta nếu là như lai nếu như không có càng sâu n h ư đồ chắc chắn sẽ không làm như thế lý viêm khẩn trương hỏi như vậy cái này đường tăng đến cùng muốn làm gì chu dịch k h o á t khoắt tay nói bậy hạ không lo ta có thể điều tra chu dịch nhìn thấy tôn nộ g không đến nhất thời biết làm như thế nào đã điều tra trong khoảng thời gian này không có một mực nghe linh sơn nhu đồ cho nên c h u dịch có chút hối hận nhìn thấy tôn ngộ không đến c h u dịch lại hơi an tâm nhiều chỉ có hết thệ tại trong lòng bàn tay của chính mình c h u dịch cái này mới an tâm giờ phút này đường tăng đã tiến nhập hồng phúc tự t r o n g vô số hòa thượng quỷ b á i thậm chí vô số bách tính cũng đều quỷ b á i đường tăng trong lòng nhất thời tràn đầy vô hạn c ả m khái thậm chí trong lòng vô hạn s ả n g đây là đường tăng thành phật sau lần thứ nhất trở về phú quý không hồi hương chính là một cái tuyệt đối chính mình thành phật quê hương mình người không biết cái này cùng áo gấm đi đêm khác nhau ở chỗ nào đây đường tăng nhìn qua bên ngoài vô số quỷ bái thiện nam tín nữ trong lòng sinh ra vô số c à n khái đường tăng vung tay lên phất tay kim quang hiện lên đông đảo thiện nam tín nữ tất cả đều đứng lên đường tăng nhiệm một đoạn trải qua liền đi tới trồ miếu trong khoảng thời gian này đường tăng quyết định tại hồng phúc tự ở lại đồng thời mỗi ngày g i ả n g kinh nghĩ đến đều có thể tới vãn ở giữa đường tăng tại khách phòng tính toạ tôn nộ g không thì đi tới chuẩn bị tìm kiếm chu dịch không đợi tôn nộ g không đi ra ngoài chu dịch tới trước không nói gì trực tiếp truyền âm n ó i hầu ca luôn luôn được chứ tôn nộ g không đầu tiên là giật mình nói tiếp chu sư đệ rất tốt rất tốt chu dịch cười nói chắc hẳn như lai điều động lão hòa thượng kia tới là tới đối phó ta đi ngươi có biết hay không muốn làm sao đối phó ta tôn nộ không nhất thời kinh ngạc nói chu sư đ ệ ngươi làm thế nào biết hắn muốn đối phó ngươi chu dịch cười lạnh một tiếng đường tăng người này đến cùng ta đối nghịch nếu như không có chuyện ấn ở bên trong vậy liền gặp quỷ bọn họ khẳng định không sẽ cho ngươi biết đi tôn nộ không gật gật đầu nói xác thực bất quá ta lão tôn trong bóng tối nghe chồng được lục nhĩ mi hầu thần thông khi thật lợi hại chu dịch cười ha ha một tiếng đó là tự nhiên liền nói tổ giảng đạo đều có thể nghe lén có thể cái gì không thể nghe lén nói đi dự định làm sao đối phó ta tôn nộ không nói bọn họ nào tính nhượng đường tăng cầm c h ạ m tiên phi đao giết người bởi vì đường tăng ngu xuẩn ngươi sẽ không để ý hắn cũng xem thường hắn cho nên sẽ không rất lợi hại đ ể phòng hắn chu dịch gật gật đầu nói thì ra là thế quả nhiên tính toán không bỏ sót đa tạ hầu ca ngươi đi bảo hộ đường tăng đi chớ bị nhìn ra sơ hở ta đi trước chu dịch lúc này rời đi hồng p h ú c tự về tới hoàng cung sờ lên cầm suy nghĩ c h ạ m tiên phi đao h ắ c h ắ c dạng này thật đúng là có thể giết ta lợi hại đó a nếu như ta không phòng bị trực tiếp bị cắt đi đầu lâu nếu như ta đề phòng đệ nhất kích phá ta huyền n u y ê n không thùy kỳ đòn thứ hai chẳng ta nghĩ không sai bất quá nhà hạc, hạc, hạc gật gật một t một h hạc đồng tử nói lao ra cho ngươi đi ngọc hư cùng đại điện chu dịch đi theo bạch hạc đi tới nguyên thủy thiên tôn ngọc hư cùng đại điện nguyên thủy thiên tôn đang vân sảng nhắm mắt thần du chu dịch vội vàng bạch kiến đối với cái này bụng dạ hẹp hỏi nguyên thủy thiên tôn chu dịch cũng không thể thất lễ nguyên thủy thiên tôn mở mắt ra nói đứng lên đi không tệ đã đại la kim tiên đ ỉ n h phòng cơ duyên không sai bởi vì hệ thống can thiệp nguyên thủy thiên tôn tính tới đồ vật kỳ thực đã bị x o á n cải bằng không chu dịch cái này dị loại hắc hộ thỏa thỏa bị phát hiện bởi vì hệ thống cải biến thiên cơ chu dịch đương nhiên có thể ung dung nói láo mà nói đ ệ tử trợ giúp tây vương mẫu tiền bối một điểm nhỏ một tay tây vương mẫu tiền bối ban cho mấy khỏa hoàng trung lý còn có một khỏa cựu chuyện kim đ a lớn nguyên thủy thiên tôn gật đầu nói đây đều là cơ duyên của người hôm nay tìm đến ta có chuyện gì chu dịch hai nói gấp không nghĩ tới lần này phật môn ngóc đầu trở lại đệ tử dự định rút hào hào r ú t người hoàng lần nữa diệt phật hiện tại đã tức đem thành công bất quá phật môn phái người cầm trạm tiên phi đao tới giết đệ tử đệ tử lần này tới hy vọng sư tổ có thể cấp cho đệ tử lạc bảo kim tiền nguyên thủy thiên tôn cười ha ha nói t ố t t ố t ngươi không tệ cái này phật giáo bị ngươi dày vào thất linh bắt lạc lạc bảo kim tiền đúng không hả có thể hôm nay lạc bảo kim tiền liền cho ngươi nhìn ngươi tại vì huyền môn đang xây mới công chắc hẳn đại sư huynh khẳng định cũng sẽ khen thường ngươi sớm ngày tiến vào t r u y n thánh vì ta giáo tại thêm một cái truyền th Đa t chương tổ, đệ tử đệ l n t hai t trăm sáu mươi chín đường tăng ngươi vẫn là như thế xuân chu dịch sau khi trở về ngày kế tiếp lần nữa nhìn thấy đường hoàng lý viêm lúc này viên thiên cương lý thuần phong đều tại chu dịch không người nói thần bãi kiến bệ hạ lý viêm vội và nói quốc sư mau mau miễn lễ hiện tại chúng ta nên thương lượng nên như thế nào tiến hành diện phật là trực tiếp hạ chiếu thư vẫn là chu dịch lắc đầu nói bệnh ạ hiện tại bệnh ạ hẳn phải biết hồng phúc chết nhiều ít thiện nam tín nữ đi không thể dùng sức mạnh không phải vậy dễ dàng sinh ra đại loạn lý viêm nhữ mày hồng phúc tự tình huống lý viêm đã biết một nửa trường an trì dân phản p h ấ t hành hương đồng dạng qua hồng phúc tự bái kiến phật tổ toàn bộ lễ bái càng có người ba b ư ớ c vừa quỳ quỳ bái kiến đường tăng hôm nay đường tăng tại hồng phúc tự đã từng giảng kinh địa phương giảng kinh toàn bộ hồng phúc tự đã chật như nêm tối mà lại rất rất xa đều là những cái kia t i ệ n nam tín nữ quỳ bái đội ngũ tình huống này lại là nhượng lý viêm bị h ù không nhẹ dự định lập tức làm thử diện phật chiếu thư l i ê n lợi đến chu dịch tới cùng chu dịch thương nghị cho nên vội vàng hỏi thăm muốn hay không làm dạng này đã uy hiếp thống trị đến lúc đó quốc gia bị phật giáo bắt cóc quốc tướng bất quá chu dịch thở dài một tiếng nói khoái đao c h ả một trăm linh ba đe dối chỉ sẽ khiến bách tính kháng cự còn có vô số quyền quý kháng cự nếu bọn họ phản kháng nếu là đối phương không có tiên nhân xuất thủ chúng ta là không thể ra tay nếu như dạng này e sợ cho lại là một cái phượng mình kỳ sơn kết quả đó a lý viêm đương nhiên minh bạch vấn đề này mang trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng vội vàng hỏi quốc sư cái này nên xử lý như thế nào chu dịch nghĩ nghĩ nói xử lý như thế nào đương nhiên là nước cấm nấu có nết mà ta sẽ mượn cơ hội chạm giết cái kia phật tổ trực tiếp hỏng mất những cái kia thiện nam tín nữ tâm lý lý viêm kinh hai nói chạm sát phật tổ e sợ cho phật môn không thể chịu đựng tới đối phó quốc sư chu dịch cười một cái nói không sao vậy hạ an tâm hiện tại bần đạo rất là đại đường quốc sư vậy hạ là nhân hoàng như vậy chỉ cần có cao hơn bần đạo pháp lực người xuất thủ cũng là can thiệp nhân hoàng quyết định biện pháp tam hoàng là sẽ không cho phép lý viêm thở dài một hơi nói như thế chấm an tâm Quốc sư cáo chi c sư h ấ một ngày này n chu dịch n đi thẳng tới đường tăng hồng phúc tự đồng thời mở mang theo một đám binh lính đến nhìn thấy chu dịch tới đường tăng lập tức xuất hiện vẻ khẩn trương đình chỉ giáng kinh kính sợ nhìn lấy chu dịch đường tăng biết ác ma này lại là tới quấy dối n ắ m thật chặt chạm tiên phi đ a o hy vọng vạn vô nhất thất chạm sát chu dịch chu dịch cười nói l a o hòa thượng chúng ta lại gặp mặt luôn luôn vừa vặn rất tốt đó à v ầ n đạo rất là tưởng niệm đường tăng khẩn trương nói người ác ma này người muốn làm gì nghe được phật tổ gọi người này ác ma liền phật tổ đều sợ hãi trong nháy mắt những cái này nghe tinh thiện nam tín nữ tất cả đều đồng loạt nhìn lấy chu dịch tràn đầy cảnh giác chu dịch nhìn bốn phía bách tình nói các ngươi từng ngày tất cả đều tới nơi này toàn bộ trường ăn đều bị các ngươi tê liệt các ngươi cái này muốn làm gì tạo phản nếu không phải tạo phản về nhà sớm đường tăng cả giận nói ngươi đừng muốn ăn nói bừa bãi những cái này tín đồ đều là thờ phụng ngã phật người lương thiện ngươi vì sao nói bọn họ muốn tạo phản chu dịch lắc đầu nói lão hòa thượng đ ó à cẩm ý về quê những ngày này để ngươi rất lợi hại sảng a đen đúng không hả cũng đúng phú quý không hồi hương giống như áo gấm đi đêm sao húng chi ngươi thành phật tổ mỗi ngày nhìn lấy nhiều như vậy tín đồ quỷ bái trong lòng ngươi nhất định tràn đầy cảm giác thành cứu đường tăng luôn từ thật không ra hồn không biết trả lời thế nào chu d ị mà nói mà lại chu dịch nói, thật nói đến trong lòng của hắn qua đường tăng giận dữ ngược lại á khẩu không trả lời được nói tới nói lui đều muốn cả lăng n g ư ơ i n g ư ơ i hung hăng càng quái b ầ n tăng không nói chuyện cùng ngươi chu dịch lắc đầu nói đường tăng đó a đường tăng ngươi vẫn là như thế xuẩn chưa thành phật ngươi xuẩn thành phật ngươi vẫn là xuẩn ngươi cảm thấy ngươi có hảo ý chính ngươi có mắt không tròng ngươi xem một chút toàn bộ trường an bị ngươi tê liệt mấy ngày người bán hàng d o n g vô pháp bảy quầy bán hàng các lộ đường đi đều bị người chặt đầy vô pháp xuất hành ngươi muốn thế nào cho bậy hạ mạ uy vận đạo thân thể là quốc sư sao có thể mặc kệ đường tăng lập tức nhìn về phía trường án thành l i ê n c u n g cái này hãy làm thánh địa mạch ra thành hành hương đồng dạng mỗi cái đường đi tất cả đều là quỷ b á i đám người chật như nêm c ố i những cái k i a người bán hàng rong cũng vô pháp kinh doanh qua đường người cũng đều không qua được đường tăng trong nháy mắt không biết như thế nào cho phải trong khoảnh khắc liền luồn uống đường tăng vội vàng cầm lấy c h ạ m tiên phi đ a o muốn phải lập tức chạm sát chu dịch lúc này như lai thanh âm chuyển đến t a m tạng không nên vọng động đây không phải thời cơ đối phương chiếm hữu đ ạ i nghĩa ngươi nếu như là giết hắn ngược lại cho đường hoàng n g ư điểm trước xem địch đã yếu giảm xuống tiểu từ này tâm phòng bị nghe được như lai cảnh cáo đường tăng nhất thời không đang khẩn trương lớn tiếng nói trong khoảng thời gian này không đa n g dạng trải qua mọi người tất cả đều tán đi đi đường tăng thanh âm trực tiếp chuyển khắp trường an thành tất cả mọi người đều cung kính đối với hồng phúc tự ba dập đầu đứng dậy về nhà vô cùng an sướng oan Một khi đường n h u c m du dịch có chút đáng tiếc bất quá c h u dịch biết tương lai có rất nhiều cơ hội chờ một chút liền tốt các ngươi không lộ ra chất ngựa vậy liền cho các ngươi chủ bô địa có rất nhiều cơ hội húng hồ hiện tại phật môn đạt được rất nhiều dân tâm không dễ dùng mánh dược sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại cần từng bước từng bước chen ép một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực chương hai trăm bảy mươi cần lòng có độ c h u dịch nhìn lấy đường tăng đổi đi tất cả tín đồ cười h h nói lao hòa thượng đỏ à làm sao vậy sợ hãi vất là đường tăng giờ phút này ghi nhớ phật tổ mà nói xem địch đã yếu lúc này nói bần tăng cân nhắc không chu toàn n h ợ n g rất nhiều bách tính không thể nghề nghiệp đây là bần tăng chi tội biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn nói cái gì sợ hãi bần tăng được đ ế n chính làm ưng không thẹn với lương tâm thì sợ gì sợ ai ra ra phấn khích phấn khích lao h ỏ a thượng nói cho ngươi à bần đạo hiện tại là đại đường quốc sư nếu là phát hiện ngươi có cái gì vi phạm quốc pháp sự t ì n h bần đạo có thể không lưu t ì n h đường tăng lạnh hư một tiếng không muốn đe dọa bần tăng bần tăng không thẹn với lương tâm không e ngại ngươi đe dọa hiện tại trên đường phố thiện nam tín nữ đều rời đi chu dịch đã đánh mất phát lực thời cơ lại nói hiện tại cũng không phải nổ tận gốc thời cơ bởi vì cái này mấy chục năm phật giáo dung nhập trung thổ nhiều lắm liền giống như một cái đ i o xương đồng dạng muốn cắt đước thế tất hội để cho mình đại s u ấ t huyết thậm chí chết mất cái này cùng thái tông thời kỳ khác biệt thái tông thời kỳ phật giáo sự suy thoái vẫn là một cái độc lập tôn giáo g muốn diệt dễ như trở bàn tay hiện tại đã bắt cóc đại đường xã hội thậm chí rất nhiều quyền quý chuyến này vô công về sau chu dịch cũng không khó lắm thụ d i ệ t phật cần thời gian mấy năm nước ấm nấu thanh loa từ từ sẽ đến chu d ị h o à n g cung sau đem chuyến này kết quả cáo chi hoàng đế lý viêm nhữ mày mà hỏi quốc sư cơ hội này chúng ta nuôi mấy ngày không có nghĩ đến cái này hòa thượng không mắc n h i u cái này nên làm thế nào cho phải đường tăng liên tiếp mấy ngày đều đang giảm trải qua nhưng là hoàng đế nhưng không có động đến hắn cũng là tại n u ô i lại không nghĩ rằng cái này đường tăng trực tiếp rút lui lại là rất bất đắc dĩ chu dịch ra a cười nói cũng không có nghĩ đến cái này xuẩn hòa thượng thông minh đương nhiên khẳng định đằng sau có người giao cho hắn làm thế nào kỳ thực không quan trọng về sau máy bay hội có rất nhiều từ từ sẽ đến liền tốt trước từng bước một chèn ép đi lý viêm mà hỏi quốc sư tiếp đó nên làm cái gì chu dịch nghĩ, nghĩ nói tiếp lần này tiến tới đả kích phật giáo tông giáo thánh địa trực tiếp tạo thành bốn phía linh cảnh tuyệt nhân tới lui không người đưa cung cấp cục diện lúc này phật môn đã cảm nhận được trời đông giá rét đến tất cả đều câm như hến nhưng là ai cũng không biết tiếp xuống hoàng đế muốn làm gì hội xương năm ba tháng bốn hoàng đế hạ trị cấm đoán hòa thượng đang vào cung theo cái này hai trận thánh chỉ ban bố trong h khoảng t h thời gian đế này tây du ký lần nữa phát hành toàn đại đường rốt cục bách tính lại thấy được du hy trần tướng nhưng là vấn đề xuất hiện những người dân này căn bản không tin tưởng toàn đều cho rằng hoàng đế nhận lấy đạo sĩ mế hoặc mà chu dịch vị hoàng đế này bên người quốc sư hãm hạ i tăng đạo sĩ sau đó để vì một cái đại gia tặc những cái k i a thiện nam tín nữ toàn đều cho rằng chu dịch là ác ma bởi vì tại hồng phúc tự chiên đàn công đức phật chính miệng nói chu dịch là ác ma hiện tại hoàng đế bị ác ma tiếp cận muốn đối phó phật tổ trong lúc nhất thời quần tính xúc động tiếng t r i n h phạt tại dân gian bắt đầu tụ tập đối với dân gian thanh âm chu dịch là nhất thanh nhị sở cũng không quan tâm bọn họ nói thế nào đều là một số bị tẩy não bách tính hoàng đế thở dài nói quốc sư đ ó à, tây du ký phát hành tựa hồ hiệu quả không lớn đo a bách tính toàn đều không tin chu dịch thở dài nói b ậ hạ đây cũng là khó tránh khỏi tẩy não mấy chục năm tiếp nhận lý niệm đã sớm là thâm căn cố đế đớp cất t ă n nhiều không biết ăn cơm tư vị vậy hạ đ ừ n g nội chúng ta trầm trầm mưu toan cái này cùng thái tông trong năm dân gian tín ngưỡng không đồng dạng muốn chân chính diệt phật chủ yếu là chém dụng dân gian tín ngưỡng đây mới là đại sự không còn vợ ở sói thái tông thời kỳ dân gian tín đạo theo tây du ký ban bố tự nhiên là quần tình thảo phạt phật giáo hiện tại phật giáo đô dung nhập mấy chục năm thâm nhập quốc tủy còn có một số chỉ tốt ở bề ngoài lý niệm đã rất khói nổ lý viêm lật gật đầu nói quốc sư nói rất đúng trầm trầm mưu toan chu dịch cười nói hiện tại quốc khố cũng khô kiệt các nơi bách tính củng kh đã là bệnh nguy kịch nếu như là mánh dược tất nhiên không thể khống chế cục thế đây mới là năm thứ ba chúng ta trong vòng sáu năm hoàn thành diện phật sự nghiệp là có thể chuyện này gấp không được trước hết để cho phật môn thích t ư ớ n g xuống tới tại buông lỏng siết chặt ở giữa phật môn liền sẽ từ từ thích t ư ớ n g sau cùng mất đi sức phản kháng Chu dịch sách cao, cái cung cái có hiện Phật nhập đình. đình phụng Phật nhà Phật thiện quá dung quyền quý gia đình. Trương an quyền quý, đều đều địa vị kế sẽ sẽ rất Trương tại cũng là đánh trước ép, ép một từng tín đơn đường, giản, môn an ngưỡng môn gia gia lại mỗi từ hội trường hai năm đến bây giờ tổng cộng ban bố ba đạo chèn ép phật giáo thánh Chỉ, hiện tại cho phật giáo một năm thời gian thi í đứng năm tiếp theo tại độ bắt đầu chèn ép mặc dù bây giờ nhân hoàng tại diệt phật nhưng là một chút đẩy lên thâm uyên ngược lại sẽ gây nên bọn họ mãnh liệt phản kháng nếu là một năm đẩy một bước liền sẽ cực kỳ bỏ đi sự phản kháng của bọn họ c h i tâm hoặc là đang trầm mặc trong chết đi hoặc là đang trầm mặc trong điên cuồng một khi qua gấp mà nói liền sẽ để tất cả bách tính tất cả đều đứng tại phật giáo một bên kích thích dân chúng nổi dậy đập nồi dìm thuyền mà lòng gồm nhiều mặt mà nói một năm thích t ứ n g kỳ một năm tiêu hoa kỳ liền lòng sẽ để chương ủ a bọn ắ n vô pháp ngưng tụ, cái này người nào cũng k hai ô n g có cách trăm n bảy mươi một 271, phật môn ngờ vực vô căn cứ giờ phút này như lai cùng nhiên đang vẫn đang ngó trừng chuyện này đâu giờ phút này cũng là một ép không phải xem không h i ể u chu dịch động tác mà chính là xem như thần căn bản không có ứng đối phàm người thủ đoạn chu dịch không có trực tiếp tới di ệ t phật đường tăng ngưng tụ nhân tâm sự tình cứ như vậy tại từng ngày bị tan g ã mà bọn họ còn không có hóa giải biện pháp như lai nhữ mày nói cổ phật tiểu tử này rất lợi hại n mưu đồ đ ọ à, lại đình chỉ động tác chúng ta bây giờ nên ứng đối ra sao n h â n đăng nhữ mày nói nhân hoàng thọ mệnh nhiều ít như lai vội vàng bóp tính toán một cái kinh hai nói một trăm tuổi c h ỉ ít hắn làm hoàng đế muốn tám mươi năm đ ọ à. lúc đầu lý viêm chỉ có thể làm sáu năm hoàng đế nhưng mà chu dịch lại tại lý viêm chưa đăng ký trước cải biến thọ mệnh cho nên mới có hiện tại số tuổi sáu tám bảy chỉ cần chu dịch không hề hoàng đế đăng cơ sau cải biến thọ mệnh là được rồi chẳng ai ngờ rằng lý viêm hội đăng cơ bởi vì là nhận được hoàng vị trước một cái đường hoàng là có thái tử lần này bố trí tương lai hoàng đế liền không dùng được bởi vì cái này hoàng đế muốn sống đến một trăm tuổi như vậy tương lai hoàng đế nhi tử đều không nhất định được thậm chí là tôn tử hoặc là trọng tôn tử nhân đăng kinh hãi nói hắn cho người ta hoàng kéo dài tính mạng đúng không như lai thở dài một tiếng nói địa phủ ghi chép tại nhân hoàng chưa từng làm hoàng đế thời điểm n g ư ờ i thấy một tia nhân tham quả mùi vị thọ mệnh tăng vọt trăm tuổi địa phủ sổ sinh tử liền sửa đổi thọ mệnh nhân đăng nhữ mày mà hỏi chu dịch tiểu tử làm thế nào biết người này cũng là người tương lai hoàng một khi ai là người tương lai hoàng đều là đại bí mật không thể bị biết được quan âm năm đó cũng là đụng đại vận m ạ thôi lúc đầu võ mị nương liền h ẳ n là nhân là n h kết quả quan âm lúc đầu ý nghĩ cũng là nhượng võ mị nương khi hoàng hậu về sau phát hiện hoàng hậu không được trực tiếp đăng cơ làm nhân hoàng đụng đại vật đụng nhượng phật môn đại hưng mấy chục năm cái này không phải do nhiên đăng không nghi ngờ bởi vì lúc ấy hoàng đế có thái tử chu dịch muốn động làm cũng nên tìm thái tử mới được kỳ thực phật môn đều tại chú ý mỗi người hoàng thái tử không có chú ý tới chu dịch tìm được lý viêm tiên nhân là không có thể tham dự cung đình đấu tranh chu dịch không có tham dự hoàn toàn là chính bọn hắn nội đấu đem lý viêm đưa lên như lai lắc đầu nói vô pháp tính tới chu dịch làm thế nào biết đây là tân nhân hoàng có lẽ cũng là đụng đại vật đi cùng quan âm nhân đăng n h u mày mà hỏi chẳng lẽ là thánh nhân như lai lắc đầu nói nhân hoàng người thừa kế việc quan hệ một cái đại giáo khí v ậ n ngoại trừ thiên đạo không người biết được nhân đăng kinh hai nói không phải là đạo tổ tiết lộ như lai lần nữa lắc đầu nếu là đạo tổ tiết lộ thiên đạo sẽ có cảnh cáo thế nhưng là thiên đạo không có bất kỳ cái gì cảnh cáo ngoại trừ t r ư n g hợp bẩn tăng thật nghị không ra nhân đăng gật gật đầu nói có lẽ tiểu tử này biết lý viêm phản cảm chúng ta phật môn cho nên kết giao đi hai người phỏng đoán một lát cuối cùng không cách nào biết được chu dịch vì sao biết người này là người mới hoảng cho nên chỉ có thể suy luận vì t r ư n g hợp kỳ thực chưa đăng cơ long khí là không nhìn ra lúc trước chu dịch cũng là lừa gạt lý viêm nói cho hắn biết có long khí chỉ là hy vọng hắn sớm một chút thích ứng điểm này cũng là thuộc về chu dịch cảm giác tiên tri xuyên việt giả ngón tay vàng liền xem như không có chu dịch lý viêm cũng sẽ diệt phật bất quá sáu năm sau băng hà tân hoàng đăng cơ một lần nữa phát triển phật giáo thôi mà chu dịch chủ yếu cũng là cải biến nhân hoàng phong mệnh để cho người ta hoàng có thể có đầy đủ thời gian đi làm nhượng lý viêm chính trị khát vọng sẽ không chết yểu giờ phút này nghị luận cũng không đơn thuần là phật môn mọi người tam giới các lộ đại năng đều đang ngó trường trường an động tác tây vương mẫu càng làm mở rộng tầm mắt t cái này tiểu văn bối có thể đ ó a thuận lợi như vậy liền phụ tá tân hoàng đăng cơ còn tưởng là quốc sư rất có triển vọng đó a năm đó đạo môn đông đạo tiên người tham gia phản võ mị nương đại quân đều thất bại tiểu tử này cứ như vậy thành công thật sự là người làm đại sự đó a năm đó vũ đế đăng cơ về sau bắt đầu đại hưng ơ phật giáo rất nhiều đại la kim tiên đều tham dự hứa kính tông lạc tân vương tạo phản đại quân kết quả lại thất bại kỳ thực lần kê phật môn bắt lấy đại thế không đơn thuần là trên thực lực vấn đề còn có chiều hướng phát triển vấn đề không hiện tại chu dịch lại một lần bắt lấy đại thế càng là lợi dụng đại thế làm lớ lần này động tác thắng qua vô số đại la kim tiên xuất mã giờ phút này tây vương mẫu thật sự là cảm thấy rất kinh hãi hiện tại huyền môn khí v ậ n đã ổn định tây vương mẫu nhớ tới chu dịch trước khi đi bộ kia v ẻ mặt nhẹ nhõm cái gì gọi là đã tính trước đây chính là đã tính trước lao tử giờ phút này cũng đang cùng nguyên thủy thiên tôn cách không nói chuyện phiếm lao tử nói sư đệ đỏ à học trò của ngươi cái này đệ tử không tệ à thế mà đem phật môn đùa bỡn trong lòng bàn tay ngươi c h u y ể n thụ cho kế sách à. nguyên thủy thiên tôn là cái tự đại lại tự tôn tinh khí giờ phút này không thèm quan tâm đem chu dịch công lao chiếm làm của riêng lúc này gật đầu nói không sai là sư đệ chuyển thụ kế sách nhượng hắn đi làm bất quá cái này đệ tử có thể làm được việc lớn có thể làm thành sự tình sư đệ cũng là rất lợi hại vui mừng lao tử cũng không cho rằng một tiểu nhân vật có thể khiêu động thiên hạ đại thế gật đầu nói có kế sách còn muốn có hội thi triển người mới được cái này chu dịch tại tây du thời điểm liền rất lợi hại n h y bén hội mượn lực đả lực biết tìm ai biết rõ t i ế n thối lần này hắn chen ép phật giáo thủ đoạn rất tuyển diệu chầm chầm mưu toan phân hóa tan rã nước ấm nấu con ế c không nhượng phật môn có lực không chỗ dùng dùng quả thật khó lường tương lai bần đạo muốn bông xuống kẻ này lao tử là huyền môn đại sư mình thay thế hồng quân quản lý huyền môn chu dịch hai lần thao tác ba có thể nói là đối huyền môn có công lớn đó à, lão tử đương nhiên muốn làm k h e n thưởng mà nguyên thủy thiên tôn xem như huyền môn số hai nhiệm vụ hiện tại tranh đoạt chu dịch công lao tự nhiên cũng là cao hứng kỳ thực cũng không phải phật giáo khó đối phó biết bao chủ yếu là thần phương thức xử trí đều là từ thượng tầng triển khai căn bản không có chu dịch như vậy từ phá xuất triển khai thao tác phật tổ tổng cho rằng chu dịch phải hiểu n h ấ t lên diện phật phó ba bắt đầu đề phòng lại không nghị chu dịch trực tiếp không có làm như thế ngược lại trực tiếp để bọn hắn có lực không chỗ dùng dùng Nếu chương hai mắt trăm h n bảy mươi hai ngọc đế lựa chọn hiện tại ngọc đế cũng đang cùng vương mẫu nói chuyện hiện tại hạ giới cũng thế trực tiếp lượng ngọc đế cũng có thể mở bước không biết nên lựa chọn như thế nào đầu tiên là đường hoàng diệt phật tây du bị hủy ngọc đế liền định cùng phật môn một đao cắt đứt ngọc đế bởi vì vì địa vị của mình bị mất quyền lực có sâu sắc chấp nghiệm khắp nơi tìm t ă n giới chỉ có phật môn giúp hắn nắm giữ thiên đình cho nên cùng phật giáo thật không minh bạch đương nhiên ngọc đế nghĩ không ra quá xa đơn thuần liền muốn nắm giữ thiên đình đại quyền mà thôi một cái thái thượng lao quân một cái thanh hoa đại đế liền ép ngọc đế thở dốc không được ngọc đế vẫn không có ý định tốt thời điểm đột nhiên phật môn trong nháy mắt ngóc đầu trở lại lại ngưng tụ thông thiên k h í vợ nhất thời liền để lắc l ư n g ngọc đế lại tiến nhập khó mà phán đoán tình huống ngọc đế nhữ mày mà hỏi giao chỉ ngươi cảm giác cho chúng ta nên làm như thế nào? h i ệ ngọc tại p đế ạ o gật gật đầu nói tiểu tử này cơ duyên không nhỏ thế mà trong ngàn năm liền tiến giai đại la đề i phòng mà lại tâm tư linh hoạt lại sở trường mượn lực đả lực thậm chí có thể tìm tới các phương cân đối điểm ý định này khó lường hiện tại phật môn đoán chừng lại hội kinh ngạc phật môn sẽ không như thế ngồi chờ chết đi không biết hiện tại phật môn nên ứng đối ra sao giao chỉ nữ h mày nói nghe nói chúng ta bảy cái nữ nhi cùng cái này chu dịch có chỗ gặp nhau đã từng đến các nàng cung điện làm khách không bằng hỏi bọn họ một chút như thế nào đây là một cái p h ụ đụi thật lâu sự tình bởi vì lúc ấy ngọc đế không có có tâm tư quản lý những việc này cho nên liền quên lãng hiện ở cái này chu dịch làm ra hai lần dạng này đại động tác không thể tại xem thường chu dịch người này mà đã từng chu dịch cùng bảy cái công chúa tiếp xúc qua cho nên nhất định phải hỏi rõ ràng đến cùng đến cái gì ngọc đế lúc này nói tốt gọi bảy cái nhà đầu tới hảo, hảo hỏi một chút lúc này có tiên nữ đi tìm qua một hồi lâu bảy cái công chúa tất cả đều đến giao chỉ mà hỏi các người nhớ k ỹ chu dịch người này đi hồng nhi từ nói thật tới hồng nhi có chút tâm thần bất định không hiểu vì cái gì phụ hoàng mẫu hậu hội hỏi cái này lúc này nói vâng nữ nhi từ nói thật tới lúc này hồng nhi liền đem bảy người đang tám chợ phát hiện đồ khôi gặp được chu dịch về sau chu dịch nói là bắt lấy tặc nhân tình huống nói một lần nhất thời vương mẫu cùng ngọc đế tất cả đều c a o mày đây là một cái phủ bụi đã lâu chuyện mà ngưu tinh cũng bị đánh vào luân hồi ngọc đế lúc này mà hỏi cái kia chu dịch nói như thế nào hồng nhi nói cái kia chăn châu lang nói là muốn ôm đi nữ nhi y phục cùng nữ nhi chỉ cần nữ nhi về không được khẳng định hội đi theo hắn mà chu công tử nói cái dạng này chính là có người n h u ợ n g phụ hoàng khó coi cùng vân hoa cô cô một dạng ngọc đế người thông minh bực nào chỗ nào không biết đây là vì cái gì nhất thời ngọc đế liền khí không nhẹ còn có người mưu hại hắn năm đó vân hoa tư phối phạm nhân liền đã n h u ợ n cái này đại thiên tôn uy tín hoàn toàn biến mất ném đi được rồi mặt mà cầm vân hoa cách làm sự tình ngọc đế biết đây là xiển giáo gây nên bởi vì x i n giáo muốn mượn máy bay trưởng khống thiên đình nhưng là tại cầm nữ nhi của mình cách làm đây là vì cái gì điều này càng làm cho ngọc đế tức giận nhưng là hiện tại vi diệu điểm xuất hiện phá hư việc này là chu dịch chu dịch là xiển giáo đệ tử như vậy hiển nhiên không phải nguyên thủy thiên tôn phái người làm nghĩ đến điểm này ngọc đế nhữ mày mà hỏi hắn vẫn nói với các ngươi cái gì từ nói thật tới hồng nhi vội và nói g n vị này chu công tử bởi vì sư phụ là vân trung tử tinh thông luyện khí chi pháp nói muốn phòng chế một cái phụ hoàng hạo thiên kính cần tài liệu chúng ta liền trở lại nữ nhi cung điện cho tìm đủ tài liệu nhìn xem là ai khống chế đây hết thảy ngọc đế đến cũng không ngoài ý muốn vẫn trung tử là tam giới đỉnh cấp phòng chế đại sư đã từng phòng chế rất nhiều linh bảo thậm chí khai thiên tam bảo cũng phòng chế qua ngọc đế vội vàng hỏi đến cùng thấy cái gì hồng nhi nói phụ hoàng chúng ta một mực chú ý ngưu tinh nhưng mà lại phát hiện quan âm bồ tát giá lâm ngưu tinh trong nhà tiếp lấy phòng chế hạo thiên kính liền á t cho nên chúng ta cái gì cũng không biết quan âm ngọc đế nhất thời kinh hãi không nghĩ tới quan âm cũng dính bảo ở trong đó khẳng định có vấn đề như vậy chu dịch nói như thế nào hồng nhi lão lao thật, thật nói lúc trước chu công tử không để cho chúng ta nói lung tung dặn dò chúng ta cẩn thận an toàn sẽ còn bị khác người mưu hại chu công tử nói là phật giáo phải giá họa cho x i ề n giáo nhưng mà liền không có đang nói gì ngọc đế gật gật đầu nói liền tốt các ngươi lui ra đi bảy người sau khi đi ngọc đế mà hỏi giao chỉ ngươi cảm thấy thế nào vương mẫu nghĩ nghĩ nói có thể lý giải năm đó bọn họ phòng chế hạo thiên kính phẩm chất quá thấp bị phát hiện rất bình thường đây là bị quan â m đánh nát mà quan â m vì cái gì xuất hiện rất rõ ràng nguyên nhân đoán chừng cũng là đem chuyện này giá họa cho x i ề n giáo dù sao x i ề n giáo làm qua một lần đến lúc đó bệ hạ nổi giận đùng đùng tất nhiên sẽ cùng phật giáo kết minh bọn họ hẳn là đánh cái chủ ý này ngọc đế rất nhanh liền ảo t ư ở n g nói nếu chính mình con gái lớn bị phàm nhân ngủ thật là là bực nào x ỉ nhục bởi vì xiển giáo tương lai xóa đi không không không ngọc đế uy tín đã từng tính kế một lần vân hoa t i ê n tử đến lúc đó ngọc đế khẳng định hoài nghi đến xiển giáo t r ê n đ ầ u đến lúc đó tất nhiên là thù mới h ậ n cũ hoàn toàn đảo hướng phật giáo biến thành phật giáo quân cờ ngọc đế chăm chú nắm lại quyền đầu nói đáng giận phật môn bị ổi đó a vương mẫu trầm tư một chút nói phật giáo cùng xiển giáo tranh đoạt không chỉ là nam chiêm bộ châu tín ngưỡng còn có thiên đình chỉ cần phật giáo không thể tại thiên đình tranh đình tranh đoạt cho nên làm ra cái này một kế tới ngọc đế gật gật đầu nói giao chỉ ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ nên làm gì giao chỉ nghĩ nghĩ nói hiện tại chúng ta ai cũng không rút t ỏ a sơn quan h ổ đâu đi cũng không cần tại thân cận phật môn dù sao chúng ta là đạo tổ đệ tử lần trước phật môn đại hưng huyền môn khi v ậ n ngã xuống thấp nhất gốc chỉ sợ lao ra hội nhớ hận chúng ta đó à ngọc đế gật gật đầu nói tốt cứ như vậy đi ai cũng không rút t ỏ a sơn quan h ổ đâu đi chấm ngược lại muốn xem xem cái này chu dịch tiểu tử có thể hay không phiên vân phúc vũ chu dịch không biết lặng yên ở giữa tên của hắn đã bị tam giới các lộ đại thần toàn cũng biết toàn đều chú ý tới chu dịch sở tác sở vi nhìn xem trận này phật đạo đại chiến hoa rơi vào nhà nào chu dịch cũng không tiếp tục là cái kia không có danh tiếng gì tiểu tử mà chính là một cái kích động thiên hạ mưa gió nhân vật một bộ hát cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương hai trăm bảy mươi ba không thể để cho ác ma kia mê hoặc quân vương kích động phong vân thiên hạ kinh hãi hiện tại phật đạo chi tranh tiến nhập gây cấn tất cả đại năng tất cả đều đang chăm chú trường an thành phát sinh tình huống nhìn xem p ậ t môn ứng đối ra sao mà chu d ị c càng là trở thành chú ý người、yêu. năm sau về sau cũng coi như liền sẽ xương bốn năm lần nữa hạ một đạo thánh chỉ chiếu viết công đức làm thiếp chư tự chuẩn xác không cho phép tăng ni giữa đường được phạm tiến g trung hiệp hướng khác chùa túc trải qua một đêm người khoa tuân sát tội lúc trước không cho phép buổi chiều ra chùa nay không cho phép phạm tiến g trung đạo thánh chỉ này quan phủ không chỉ có quấy nhiều chùa miếu thường ngày hoạt động vẫn ý đồ ngăn chặn chùa miếu ở giữa nhân viên lưu động cùng liên hệ bởi vì đại đường phật giáo chùa miếu quá nhiều cả ngày tiếng trung vang vọng trường an khiến cho người phiến phức vô cùng hiện tại tăng nhân cơ bản tất cả đặc quyền đều đánh mất không cho phép tiến hoàng cung không cho phép mặc ao tím trực tiếp đánh mất tại đại đường thượng tầng xã hội địa vị nhưng là đâu tại hạ tầng dân gian tín đồ vẫn là như vậy nhiều lắm nghiệm kinh âm thanh trung minh âm thanh cả ngày văn vọng đạo này thánh chỉ trực tiếp liền là cấm hạ tầng tụ hội không có thượng tầng ủng hộ phật môn vẫn là không cách nào bệnh thành một sợi dây t h ừ n g đến não đạo thánh chỉ này thuận lợi ban bố hồng phúc trong đường tăng đã ở chỗ này chờ đợi bốn năm nhưng lại tận mắt thấy cục thế từng bước một chuyển biến xấu mà không có biện pháp đường tăng trong lòng tức giận cùng sinh ác ma này mê hoa quân vương lại để cho đối phó phật môn đây là điên rồi sao thế mạ như thế chấp mê bất nộ theo lý thuyết một cái phật tổ bung ô xuống nên có hoàng đế tới gặp gặp nhưng mà cái này bốn năm hoàng đế chưa bao giờ đến đường tăng trong lòng có một bụng lại không chỗ kể ra mà tăng nhân không cho phép tiến cung không người có thể có thể hướng hoàng đế báo cáo những cái này nhượng hoàng đế phân rõ ràng trung gian sớm ngày khu trục kẻ định thần đường tăng hai tay thật chặt bóp lấy móng tay hắn hận muốn đ i ê n không hiểu hoàng đế vì cái gì ngu xuẩn như vậy chẳng lẽ phải chờ đợi đại đường lần nữa rơi xuống địa ngục sao người xem một chút mỗi đêm trường an tiếng c h u n g trải rộng n i ệ m kinh âm thanh liên tiếp đây là thịnh thế thanh em đó、à? thế nhưng là vị hoàng đế này như thế ngu ngốc lại muốn hủy đi cái thế giới này đường tăng tận mắt thấy vị hoàng đế này muốn đem đại đường đưa vào địa ngục muốn đem cái này thịnh thế trôn v ù i rơi lại bất lực ngăn cản trong lòng rất cảm thấy dày v ò đường tăng hận chu dịch không hiểu cái này chu dịch vì cái gì đối đại đường như vậy tàn nhẫn vì cái gì đối trung thổ bách tính tràn ngập địa ý hiện tại đường tăng ngồi không yên lúc này đường tăng hóa thành một mảnh kim quang thẳng đến hoàng cung muốn, muốn hoàng đế trình bày những đạo lý này muốn hoàng đế khu trừ kẻ đình thần muốn hoàng đế vẫn thế gian này một cái ban ngày ban mặt hiện tại chu dịch đang cùng hoàng đế nghiên cứu thảo luận quốc gia đại sự Chu dịch lý à viêm vội vàng hỏi quốc sư như vậy chấm nên như thế nào cải biến đây hết thảy chu dịch thở dài nói n muốn, muốn làm như thế cần phải cường đại kiên quyết nhưng chính là không phải hiện tại nhất định phải chờ lấy d i ệ t phật sau tại thực hành đến lúc đó có thể xét xử đại lượng tiền tài quốc khố trong nháy mắt hội bổ đầy đến lúc đó có thể làm rất nhiều chuyện thịnh thế cũng không khó hiện tại quốc khố thiếu tiền muốn tiền có thể từ thuế má ra tay hoàng đế nhất thời nữ h mày nói thuế má hiện tại bách tính đã cực độ nghèo khó không thể tại tăng thuế chu dịch thở dài một tiếng nói vậy hạ hiện tại thuế má cơ bản đã chuyển rời đến bách tính nghèo khổ trên đầu bách tính không hy vọng càng thêm hội mất đi còn sống hy vọng đây cũng là phật giáo vô pháp khu trừ nguyên nhân bởi vì vì bách tính càng thêm khó khăn càng là khó khăn việt cảm thấy phật môn nói rất đúng thế gian là khổ hại gắn đặt tới kiếp sau loạn thế đối với phật môn tới nói thật là tốt đất h a y t h ị n h thế thời điểm đều sẽ hưởng thụ cuộc sống bây giờ người nào sẽ nghĩ tới kiếp sau cho nên bệ hạ trách nhiệm cũng là đem đại đường lần nữa đưa hướng t h ị n h thế mà thần nói tới thuế má thì không phải vậy tại cùng khổ nhân trên thân thu thuế hoàng đế giờ phút này lại nghi ngờ quốc sư hiện tại đại đường quyền quý đông đảo một khi trưng thu quyền quý thuế má tất nhiên gây nên bọn họ bắn n g ư ợ c đoán chừng đối đại cục bất lợi đó a chu d ị cười ha ha nói bệ hạ yên tâm liền tốt thần có một kế chẳng những sẽ không khiến cho nhiễu loạn còn có thể nhượng quốc khố thật to giàu có giờ phút này hoàng đế hoàn toàn n g b ư ớ c những m à y mà hỏi chu dịch lắc đầu nói bệ hạ điểm thạch thành kim thần tự nhiên là sẽ dễ như t r ở bàn tay nhưng mà làm như vậy sẽ khiến đại thông trướng một cân gạo một vạn lựa bạc bách tính càng thêm c h ù n g khổ cho nên chuyện như vậy làm không được bất luận cái gì thần tiên đều không làm được ai muốn làm như thế trong nháy mắt nhân quả ra thân sẽ bị tam giới trung chu diện thiên cương tam thập lục biến trong liền có điểm thạch thành kim nhưng mà lại không thể làm như vậy hoàng đế vội và nói quốc sư đến cùng gì kế sách mau mau c hoàng chấm h nói đi. o đế là trong h thiếu khố ậ t tiền, quốc l ớ c n cảnh đại đường, hàng n đại ă mắt d ù n sáng lên hàng xa xỉ thuế thật có thể thực hiện chu dịch gật gật đầu nói đương nhiên có thể thực hiện tỷ như một kiện châu đ á u bán một mươi vạn lượng bạc cùng vốn bán hai mươi vạn lượng bạc không có khác nhau cái này so từ hô ha ha bách tính trên thân thu thuế quá dễ dàng mà lại sẽ không khiến cho bắn ngược dùng nhiều một số tiền đối với giàu người mà nói cũng không tính là gì hoàng đế là thông t u ệ lại cương nghị quá quyết người lúc này vỗ tay một cái nói t ố t đa tạ quốc sư chấm cái này qua tìm tể tướng thương nghị việc này chu dịch gật gật đầu nói t ố t bậy hạ đi xuống đi hoàng đế vừa định đi giờ phút này đường tăng tới ngoài hoàng cung kim quan g đại phóng trên đảng công đức phật trực tiếp kim thân bông xuống nhất thời đưa tới thái giám cung nữ quý bái nên đón phật tổ bông xuống đường tăng mở miệng nói ra bậy hạ vần tăng có việc cầu kiến một bộ hát cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương hai trăm bảy mươi bốn lại liếm l ắ p mặt tìm mắng không nghĩ tới đường tăng tới chu dịch cùng lý viêm quả thật có chút thêm lặng lý viêm nhìn về phía chu dịch mà hỏi quốc sư làm sao bây giờ chu dịch cười một cái nói nhượng hắn tiến đến xem hắn muốn nói cái gì lý viêm gật đầu nói t ố t người tới tuyên đường tăng tiến đến tuyên đường tăng n h ế t kiến tuy nhiên phật tổ buông xuống nhượng rất nhiều thị vệ đều trấn kinh nhưng là hoàng đế mà nói vẫn là muốn nghe đường tăng không có chờ đến hoàng đế tự mình tiếp đi ra có chút thất vọng chỉ có từng bước từng bước Kim Kim h t đường, đường, đường tăng nhất thời bị chu dịch khí im lặng đường tăng vốn định dùng cái này cái phương thức nhộn đường hoàng đến quy ý, ý không nghĩ tới bị chu dịch dằm ba câu nói thành đối hoàng đế đe dọa đường tăng khí bờ môi run rẩy bần tăng chưa từng đe dọa bệ hạ n g ư ơ i chớ có hung hăng tàn q u á i bần tăng này đến chính là mời bệ hạ lạc đường biết quay lại chớ có tại mắt thêm lỗi lầm nữa chớ có đem đ ạ i đường dân chúng đưa vào vô biên khổ hại bần tăng mời bệ hạ sớm đi quay đầu là bờ không bảy ba lý viêm nhất thời khí cười ha ha đường tăng đó a ngươi nói chấm quay đầu là bờ thế nhưng là cái này dân chúng vạn thiên nghèo như vậy khổ chấm thiếu tiền đó a ngươi có thể cho chấm tiền sao đường tăng chừng to mắt nói chẳng lẽ bệ hạ bởi vì thiếu tiền mới chen ép p h ầ n môn nếu muốn tiền bần tăng cho bệ hạ đường tăng sau khi nói xong vung lên tăng bảo nhất thời trong ngự thư phòng sản nhà nhất thời một trận quang hòa hiện lên trong k h o ả n khắc sàn nhà tất cả đều biến thành hoàng kim l ạ c h kim c h ó i đường tăng c h ắ p tay nói bệ hạ nếu như là bệ hạ lại tiền b ầ n tăng nhượng một tòa núi lớn biến thành một tòa kim sơn cung cấp bệ hạ sử dụng、Phốc. không nghĩ tới chu dịch vừa mới cùng hoàng đế đàm á h á t b g ì luận mà nói cái này đường tăng liền đến như thế một chỗ thật sự là đủ t r ù n g hợp kỳ thực đường tăng cũng biết cái này không thể làm sẽ tao nộ nhân quả g i a thân không sai mà vì nhượng hoàng đế không đang chen ép phật giáo hắn đường tăng nhân quả ra thân lại như thế nào thân tử lại như thế nào nhìn thấy chu dịch bỗng nhiên bật cười đường tăng cả giận nói như thế vẫn chưa đủ hạ ngươi còn muốn như thế nào nữa chu dịch lắc đầu nói đường tăng đ ó à người mãi mãi cũng là như thế xuẩn ngươi có thể hay không thêm chút đ ỉ n h ngươi cho rằng ngươi thành phật tổ liền có thể muốn làm gì thì làm đúng không ấu trĩ đường tăng chỉ chu dịch run dậy nói ngươi có ý tứ gì chu dịch ánh mắt lạnh leo nói b ầ n đạo ghét nhất chỉ vào người của ta lão hòa thượng ngươi không nhớ lâu có đúng không cho ngươi ghi nhớ thật lâu ba chu dịch trong nháy mắt rút đường tăng một bàn hai trực tiếp liền đem đường tăng đánh m ộ t b ư ớ c hận đến đường tăng n ộ khí trung thiên cảm thấy muốn xuất ra trạm tiên phi đao tới rét chu dịch đúng lúc này sao phật tổ mà nói lại chuyển tới tam tạng nhịn xuống đây không phải thời cơ không thể tại đại đường hoàng đế trước mặt c h ạ m sát quốc sư tiếp tục cẩn nhẫn đường tăng vốn là không k h ô n g chế nổi nghe được phật tổ mà nói đường tăng chỉ là khí hô hô thở không dám ở đ ộ u thủ mà linh sơn bên trên như lai cùng nhiên đ ă n g đều thấy được đây hết thảy nhưng là hai người cũng không t ứ c giận nhiên đ ă n g gật gật đầu nói dạng này không tệ nhựa tiểu tử này vẫn cảm thấy tam tạng dễ khi dễ như vậy hội càng ngày càng vinh váo tự đáp đến lúc đó liền sẽ b u n g l ỏ n g đối đường tăng cảnh giác như lai cười nói cổ phật nói đúng lắm bần tăng cũng cho rằng kế này có thể thực hiện bất quá tam tạng cho đường hoàng kim sơn cái này hoàn toàn có thể thực hiện đó à tiểu tử này vì cái gì nói đường tăng xuân Nhân đây ă n cũng là lắc đầu nói, chúng ta vẫn g là lắp là đầu h ta cho tiên ể u t à y cái gì t núi núi suy tư của người lý giải không được phạm nhân kinh tế chính trị vậy vì đương nhiệm không cần tuổi gạo dầu muối không cần ăn cơm không cần hồng trần tự nhiên không hiểu hồng trần sự tình chu dịch trái lại dùng ngón tay điểm đường tăng cái chắn nói nói ngươi xuẩn ngươi khác không phục b ẩ n đạo khó đạo pháp lực không kịp ngươi chẳng lẽ không có thể điểm thạch thành kim cho bệ hạ vì cái gì b ẩ n đạo không làm như vậy đường tăng cả giận nói ngươi là sợ nhân quả gia thân b ẩ n tăng không sợ chỉ cần có thể n h ư ợ n g thiên hạ bách tính giàu có n h ư ợ n g bệ hạ hài lòng b ẩ n tăng muôn lần chết không hối hận ba ba ba chu dịch trực tiếp đập lên tay đến tốt một cái muôn lần chết không hối hận tốt một cái đắc đạo cao tăng nhưng là ngươi vẫn là xuẩn mạn thiên tiên vật thậm chí thánh nhân toàn đều h ế u kỷ đường tăng nói không sai đã đường tăng đều không để ý những thứ này trực tiếp biến ra kim ngân nhuộm bách tính giàu có không phải tốt tất cả đều nhìn chằm chằm chu dịch nhìn xem chu dịch sẽ nói ra cái gì tới chu dịch cười lạnh nói nhuộm bách tính giàu có nguyên nhân chỉ có một điểm nhuộm bách tính sản xuất nhiều thứ lương thực nhiều đó mới gọi giàu có ngươi cả nhiều như vậy kim ngân nhưng là lương thực còn có như thế điểm có cái dám dùng từng nhà toàn đều có tiền hữu dụng không một cân t h ó c gạo một vạn l ư ợ n g bạc ngươi nhuộm những cái kia tân tân khổ, khổ tích lũy tiền bách tính trong khoảnh khắc tại phú hóa thành hư không n h ư ợ n g những q u y ề n quý kia gia đình trong tay t à i phú trong nháy mắt bị cướp sạch ngươi biết là hậu quả gì sao là thiên hạ đại loạn ngươi cái này ngu xuẩn hành vi có thể hại chết bao nhiêu người biết không ngươi sẽ trực tiếp t r ô n vùi cái này đ ạ i đường thiên hạ này theo chu dịch cái này bỗng nhiên phun đường tăng nhất thời liền á khẩu không trả lời được há hốc miệ n g ba không biết nói cái gì cho phải mà các lộ tiên phật nghe được chu dịch sau khi giải thích tất cả đều khai khiếu tất cả đều kinh hãi không nghĩ tới làm thiên hạ loạn lạc dễ dàng như vậy chỉ cần biến ra một tòa kim sơn là có thể một bộ h ắ cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực chương 275, đem đường tăng mắng thổ huyết tuy nhiên tài phú đều góp nhặt t à i phú quý gia đình nhưng mà dù sao cũng là đệ nhất một đời tích lũy đột nhiên mỗi cái bách tính trong tay đều có mấy vạn l ư ợ n g bạc nhuộm những cái k i a nhà giàu sang cái gì cảm thụ trong nháy mắt pha loãng của cải của bọn họ mà lại trên thị trường căn bản không có nhiều hàng như vậy vật muốn mua trong nháy mắt liền để thiên hạ hết thể mọi người nghèo rất mầm tơi trực tiếp nhuộm thiên hạ này trong nháy mắt sụp đổ tỷ như một cái phú hộ trong nhà hầm ẩn giấu một vạn lựa có thể mua một vạn th đột nhiên mỗi cái bách tính đều có một vạn lượng bạc mà thóc gạo vẫn là những cái kia cái này biến thành một vạn lượng bạc chỉ có thể mua một thạch gạo trong nháy mắt búp hơi cái này phú hộ chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín thạch gạo toàn bộ thiên hạ bất loạn mới là lạ không tạo phản mới là lạ càng là một trận chưa bao giờ xuất hiện qua đại tai nạn cái này thuộc về chu dịch thế giới kia kinh tế học toàn bộ thời đại người không biết tiên phật cũng không biết tiên phật chỉ là biết tự tiện điểm thạch thành kim sẽ có thiên đại nhân quả nhưng là không biết hội mang đến hậu quả gì bây giờ nghe chu dịch sau khi giải thích phật tổ nhóm ngọc đế thánh nhân tất cả đều y lặng nhất thời liền hiểu nguyên nhân cơ hồ tất cả cả hồ thần Phật tất tiên tổ tất đường ề u có cảm thán h n vậy, k tăng r quốc là là sắc mặt đỏ ạ o Hoàng đó đ à. lên nói không tệ vẫn tăng nguyện ý vì bách tính nỗ lực hết thảy vẫn tăng một lời bích huyết nguyện ý phổ độ thiên hạ thương sinh đường tăng đương nhiên là sợ sợ vô cùng nhưng mà phật tổ đều đang nhìn hắn không thể để cho phật tổ thất vọng tăng thêm đường tăng thật là muốn cho phật môn tại đại đường khai hoa kết quả đây là hắn suốt đời tín nhiệm chu dịch thở dài lắc đầu nói đường tăng đó à, ta đã sớm nói người ngu muội có ngu xuẩn vô c h i b u ồ n c ư ờ i người như ngươi liền xem như có một lời bích huyết cũng là thai họa thương sinh ta đã sớm đã nói với ngươi người ngu xuẩn không xứng làm việc thiện hoàng đế nhãn quang sáng lên nói người ngu xuẩn không xứng làm việc thiện ha ha quốc sư câu nói này thật sự là ngụ ý sâu xa đó a đường tăng lúc đầu muốn thuyết phục hoàng đế quay đầu làm bờ diện trừ kẻ đình thần nhưng là giờ phút này lại bị chu dịch đè lên đánh trong nháy mắt liền không có bất kỳ cái gì lời nói tới khuyên nói hoàng đế tới thời điểm chuẩn bị một lời b í c huyết h chuẩn bị thuyết phục hoàng đế mà nói giờ phút này tất cả đều phế đi toàn đều vô dụng khí thế bên trên đường tăng đã thua đồng thời tại đạo nghĩa cũng thua đạo nghĩa thua đường tăng có lời gì mà nói giờ phút này chỉ có thể run dậy vâng không biết nên làm thế nào cho phải lúc này chu dịch một phất ống tay áo giơ ngón tay lên chỉ đường tăng ngươi vốn là đại đường tri dân vốn nên hiệu trung đại đường đạo môn vốn ăn tại trung thổ phật môn ăn tại phía tây ngươi lấy con lựa chọc ngu mội cùng cực bị người một phen mê hoặc liền lấy vật gì chân kinh vẫn nói cái gì một lời bít huyết tạo phúc đại đường ngươi lại nhìn thiên hạ này khắp nơi trên đất tăng nhân bách tính n g h è o khổ toàn bộ đại đường bị mây đen dọc trời h ọ a loạn thời thời khắc khắc quáy dày trung thổ đây cũng là ngươi hy vọng thịnh thế ư trăm năm trước đại đường là bực nào hưng thịnh khi đó không có phật môn làm hạ i tiên h bách tính giàu có lại có lòng tin tràn đầy bây giờ lại nhìn thiên hạ này tất cả đều là một bộ tiêu cực ở hận không cầu đương thời chỉ cầu kiếp sau tiền tài lương thảo tất cả đều tích lũy ngươi phật môn tri chùa lại không thể vì thiên hạ tạo phúc đây chính là ngươi nói phổ độ thiên hạ ô ngươi nghiệp t r ư ớ n g nặng nề g h đạo trời không tha an dám ở xưng ơ t ử bi ư n g ư ơ i nay trời không tuyệt đại đường đương kim bệ hạ hùng tài đại l ư ợ n g kế thừa đến vị đến lúc đó quét ngang vũ nội tanh nồng tái tạo đại đường tình thế ngươi lấy ngu nội chi tăng chỉ xứng lặn thân thể co lại thủ cậu thả đồ áo cơm an dám ở làm loạt ư n g ư ơ i hôm nay dám lấy tà thuật mê hoặc quân vương ngươi bực này xuẩn tăng vở ờ y mà nói sằng t ử bi vườn cười ư nhĩ tây du hy thời điểm đạp trên từng đống thi cốt đi về phía tây an dám không nhận ư không cồn vỡ ở sói tây du chi đồ chết đi vô số phạm nhân đều là bởi vì ngươi chết n g ư ơ i đến nay đi qua hơn một trăm n ă m còn không biết tình ngộ còn muốn thai họa trung thổ c h i dân ngươi tâm vì sao hung ác như vậy n g ư ơ i cái này hát tâm tri tăng tàn nhẫn c h i phật còn muốn thai họa đ ạ i đường có thể t ừ n g xứng đáng thái tông coi trọng lấy ngự đệ xương c h i n g ư ơ i cái này vô liêm sỉ c h i đồ vẫn không thối lui khiến cho ngươi tả giáo tại ta trung thổ đạo môn trung tuyệt thắng bại giờ phút này tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người hoàng đế thất thần há hốc mười ba kinh hãi nhìn lấy chu dịch như thế thao thao bất tuyệt thế mà như vậy sảng không sai hoàng đế đều cảm nhận được chu dịch trong giọng nói sắc bén ngự khí cùng khí thế cảm thấy vô cùng sảng Không. đường tăng bây giờ bị bị nhịn mắng đần đột, bị chửi ngộng, đứng đấy không lăng n đột, đấy được chửi h i lư. ệ phút ề đều đạo Đường theo trời không tha, vô liêm sỉ, hát tâm chi tăng, tàn thế tất trên người giờ liêm chi chi không nhẫn phẩn, những chữ Hán. h vô này tăng mà sỉ, cả p ở này đã trống rỗng không có chút nào chống đỡ chi lực một điểm lời nói phản bác chi lực đều không có đường tăng há hốc mộng bỗng nhiên không biết nên nói cái gì Hoa. pháp chuyển, nh đạo ma Trực tiếp pháp lực bất ổn, đạo tâm lực niệm ổn, dung xâm đem đường tăng đưa về hồng phúc tự trong linh sơn hai vị nhất thời bị chu dịch mắng một trận xanh lúc t h i đỏ tuần này dễ căn bản chính là chỉ cây dâu mà mắng cây huệ khi hai vị tất cả đều hưởng hộp hận không thể lập tức liền qua đem chu dịch xé nát nhưng mà bọn họ là không dám hiện tại chu dịch là đại đường quốc sư đại đường hoàng đế sắp phong người mà giai đoạn này diệt phật đúng là một trận đại thế ai cũng không biết nhưng lại không có chu dịch bắt lấy cơ hội này thiên đạo đại thế hương phật diệt phật chu dịch biết hẳn là thiên đạo cùng đạo tổ trong tranh đấu sinh ra đại thế cỗ này đại thế hẳn là đạo tổ tranh thủ tới thời cơ chu dịch không thể không bắt lấy lần trước võ mị nương xưng đế phật giáo đại hưng chính là thiên đạo đại thế lại thứ hai trăm bảy mươi sáu cụ lưu tôn cổ phật đến đường tăng hiện tại đã bị chu dịch mắng có chút thần trí không thanh tỉnh hốt hoảng cũng may như lai không thể để cho đường tăng nhập ma trực tiếp một cái tiếng phạn đem đường tăng cho tỉnh lại tăng tạng chớ có nhập ma trước chờ đợi thời cơ nghe bẩn tăng an bài đường tăng biết phật tổ tại cứu hắn yên lòng đường tăng trong lòng rất là kinh hãi không có nghĩ đến cái này m à lợi hại như vậy một phen lời nói liền để cho mình chống đỡ không được mà chu dịch cái này bỗng nhiên mắng nhất thời v a n vọng tam giới cái c này rất lợi hại phù hợp thánh nhân đấu tranh phát tắc cho nên nữ hoa cũng không tức giận tài nghệ không bằng người bị người nhìn thấu nhu đồ đang nhu đồ một lần liền tốt thánh nhân có vô hạn thọ mệnh đây bất quá là một cái giải trí mà thôi nguyên thủy thiên tôn càng là nhìn không ngừng gật đầu Tốt, vân trung tử thu một cái đệ tử giỏi đo à tự chủ trương lại hai phiên đã cứu ta x ỉ n giáo tây vương mẫu càng là nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái này tiểu vãn bối phận quả nhiên thật sự có tài có thể thành đại sự ngọc hoàng đại đế cùng vương mẫu cũng là trận mắt h ố t mồm trận này không có động thủ m ắ g chiến trong phật m ô n bại thảm bại ngọc đế trong mắt kinh hai nói xem ra phật môn có thể muốn thất bại trận này phật đạo chi tranh đạo môn muốn thắng vương mẫu gật gật đầu nói thế cục bây giờ đối với đạo môn tới nói là t h ư ợ phong nhưng mà như lai cũng là khó đối phó hễu chết vào tay ai cũng chưa chắc có biết chúng ta tiếp tục xem đi ngọc đế gật gật đầu nói cái này trên đàn công đức phật s a hoàn toàn không phải chu dịch đối thủ của tiểu tử này không biết như lai vì sao muốn phái người này đến chẳng lẽ có cái gì mưu đồ vương mẫu lắc đầu nói cái này không biết hiện tại quan âm bị giam hai n g h n năm cầm đoán đoán chừng phật môn cũng là không người có thể điều động đi tăng thêm đường tăng xuất thân đại đường có địa lợi ưu thế những người khác tới đoán chừng càng không được quen thuộc đại đường người xác thực không nhiều một cái là quan âm một cái bị l a m b ả lại có là đường tăng như vậy điều động đường tăng cũng là có thể lý giải ngọc đế nghĩ, nghĩ nói đoán chừng phật môn sẽ còn tại phái người hiện tại đường tăng đã độc lập khó chống vương Mẫu gật gật đầu nói cũng tốt chúng ta xem trước một chút đi đúng như ngọc đế chỗ trò chuyện như vậy linh sơn bên trên như lai cùng nhiên đ ă n g lại nói chuyện như tới nói cổ phật bật tăng cảm thấy đường tăng một người độc lập khó chống đó à, tôn ngộ không người này không đáng tin vậy chúng ta cần tại điều động người tiến về trợ giúp đường tăng như i ê n Đăng g tới gật đ hỏi cung cấp phật cảm thấy người nào phù hợp nhưng đang nghĩ nghĩ nói liền để cụ lưu tôn cổ phật đi thôi như lai gật gật đầu nói a di đà phật cụ lưu tôn cổ phật lại là thay thế đường tăng không có hai nhân tuyển cụ lưu tôn cổ phật đã từng là xiển giáo cụ lưu tôn phản giáo năm người một trong tên tuổi không nhỏ nửa bước chuẩn thánh cấp bậc nhân vật đã là đại la kim tiên định phong năm đó cựu khúc hoàng hà trận về sau thập nhị kim tiên bị gọt trên đỉnh tăng hoa bế rơi trong lồng ngực vũ khí trực tiếp bị đánh rơi xuống kim tiên cảnh giới nguyên thủy thiên tôn khóc lóc van vải cùng lao tử muốn m ư ơ i hai khỏa cựu truyện kim đan đem m ư ơ i hai cái đệ tử cảnh giới lại đ ầ lên kết quả trong nháy mắt năm người đường chạy nguyên thủy tiên tôn trong lòng nhiều hận cái này cụ lưu tôn nguyên thủy thiên tôn cũng là hận đến hàm răng n g ớ a một chút một nhân vật cụ lưu tôn người này đủ bị ổi cụ lưu tôn đệ tử thổ hành tôn cường bạo đặng thiên ngọc kết quả cụ lưu tôn thế mà cho bọn hắn thành hôn người này cần nhiều bị ổi mới được mà cụ lưu tôn phản giáo về sau đi tới tây phương giáo trở thành niên h đ ă n g trợ thủ đắc lực về sau tây phương giáo tập thể tiến vào phật giáo về sau đi theo niên h đ ă n g cùng một c h ỗ trở thành tới phật không cụ lưu tôn cũng chính là quá khứ phật thất phật một trong bởi vì chu dịch tâm tư nhạy bén tăng thêm lưu kế chống chất cho nên niên đang nghĩ đến cụ lưu, tôn, liền đem cụ lưu tôn sai phái ra tới như lai nhìn thấy nhiên đang phái cụ lưu tôn đi ra cũng là cao hứng phi thường bởi vì đây là nhiên đang dòng chính nhân mã hai người thương lượng thỏa đáng về sau điều động cụ lưu tôn xuống núi đương nhiên là đủ kiểu căn dặn cáo chi cụ lưu tôn chu dịch người này không thể coi thường phải cẩn thận đối đ ã i cụ lưu tôn sau khi xuống núi thẳng đến đại đường một ngày này hồng phúc lại một lần nữa kim quan g dày đặc làn gió thơm bông u xuống tôn nộ không đối đường tăng nói sư phụ lại có phật tổ tới đường tăng hiện tại thật rất lợi hại không còn chút sức lực nào căn bản không có một điểm biện pháp nào nghe được tôn nộ không mà nói về sau vội vàng nhìn ra phía ngoài nhất tôn đại phật tại gót sen c h ầ m rãi hạ xuống đông đảo nhìn thấy tăng nhân cùng thiện nam tín nữ tất cả đều quỳ xuống đất quỳ bái cùng kêu lên hô to a di đà phật đường tăng vui mừng quá đỗi vội vàng đi tới đi vào cụ lưu tôn trước mặt chắp tay trước ngực nói đệ tử bái kiến cụ lưu tôn cổ phật cụ lưu tôn gật gật đầu nói trên đàn công đức phật miễn lễ đường tăng vội và nói g n cổ phật mời vào bên trong mà cái này kim quang tự nhiên kinh động đến chu dịch cùng hoàng đế ba hoàng đế nhữ mày nói quốc sư đây là lại có phật tổ hạ phạm chu d ị đã nghe được là ai lúc này gật gật đầu nói không sai đường tăng không phải là đối thủ của ta phật môn lại phái người đến là phật môn quá khứ thất phật cụ lưu tôn c ủ a phật hoàng đế hơi có vẻ hốt hoảng nói quốc sư cái này cụ lưu tôn dễ đối phó sao quốc sư muốn hay không cũng đi mời người chu dịch k h o á t k h o á t tay nói vậy hạ không lo tại thần xem ra đều là một đám ô hợp mà thôi thần tự có ứng đối biện pháp hoàng đế thở dài một hơi nói dạng này chấm an tâm chu dịch lâm thầm nghĩ tới cụ lưu tôn thế mà tới nếu là ta đem đầu của hắn đưa cho nguyên thủy thiên tôn đoán chừng nguyên thủy thiên tôn thật cao hứng đi ha ha một bộ hắc á m văn học tàn nhẫn máu、canh. tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực chương hai trăm bảy mươi bảy đây rốt cuộc là thiên hạ của ai cụ lưu tôn cổ phật hạ phàm nhất thời làm cho cả trường a n sôi trào rất nhiều bởi vì bị chèn ép cảm giác có thể ngừng đầu mà hồng phúc tự bên trong đường tăng đang cùng cụ lưu tôn nói chuyện cụ lưu tôn thở dài nói tam tạng hiện tại tình thế đối với chúng ta không bình thường không tốt mà lại chúng ta không thể tại ở tại trường an cần dọn ra ngoài không thể tại ngồi chờ chết hiện tại đường tăng cũng là một điểm ý nghĩ đều có hay không đã cụ lưu tôn cổ phật tới nhất thời đường tăng tựa như có người đáng tin cậy cổ phật đệ tử toàn nghe cổ phật tan bài cụ lưu tôn gật gật đầu nói t ố t hiện tại chúng ta liền rời đi trường an kinh ngạc đến ngây người thời cơ thương lượng xong về sau cụ lưu tôn cùng đường tăng tôn nộ không trực tiếp đi bộ rời đi trường an khi ba người sau khi đi ra nhất thời vô số thiện nam tín nữ dọc theo đường quỷ bái cụ lưu tôn cùng đường tăng cùng đi ra khỏi trường an mà đón đưa phật tổ người quỳ đầy đường cái ba người đi thẳng ra trường an thành dọc theo đường quỷ bái chi chúng đạt mấy chục và người người giàu có tan hết ra tại cung phụng nghèo khó người thậm chí cắt thịt lấy cung phụng đường tăng nhất thời cảm giác được lệ nóng d a n h trọng ta đại đường dân chúng bây giờ y ê u m a quay phá muốn hủy ta t h í c h môn b ầ n t ă n g tuyệt không bảy không giống y ê u m a thỏa đáng ta trên đàn công đ ứ c phật còn có cụ lưu tôn c ổ phật đ ấ u chiến thắng phật nhất định sẽ đánh bại y ê u m a vẫn thế gian một cái ban ngày ban mặt a di đà phật a di đà phật tất cả thiện nam tín nữ cùng nhau nghiệm lên phật hiệu q u y b a i đứng lên toàn bộ trường ăn hơn một triệu người kết quả lại đi ra năm mươi vạn người đến q u y b á i một mực đưa rất xa rất xa tất cả đều là ô ép một chút quỷ b á i đ á m người khủng bố cùng cực tình huống như vậy đã sớm báo cho hoàng cung chu dịch cùng hoàng đế còn có viên thiên cương lý thuần phong tất cả đều đứng tại hoàng thành lầu canh nhìn xuống trường an thành cảnh tượng này nhất thời nhượng hoàng đế kinh hãi muốn tuyệt mà chu dịch nhữ mày không thôi viên thiên cương lý thuần phong càng là mặt mũi tràn đầy mang theo vẻ mặt nghiêm trọng lý viêm khí run run cái này thiên hạ này đến cùng là thiên hạ của c h â m vẫn là phật thiên hạ chu dịch thở dài một tiếng nói tuy nhiên chúng ta bây giờ chiếm thượng phong nhưng mà thiên hạ một nửa khí vận tại phật một nửa dân tâm thuộc về phật không thuộc về bệ hạ lý viêm nắm chặt xong quyển hai mắt đỏ thấm viên thiên cương bỗng nhiên thở dài một tiếng n i ệ m lên thiên văn chương tới nam lấy phật giả di địch một pháp mà thôi từ hắn thì chạy vào thiên triều thượng cổ chưa chắc có xưa kia người hoàng đế tại vị trăm năm năm trăm m ư ơ i tuổi thiếu hạo tại vị tám mươi năm năm trăm tuổi chuyên húc tại vị bảy mươi chín năm năm chín mươi tám tuổi đế khóc tại vị bảy mươi năm năm t năm m ư ơ t m tuổi đế l i ê u tại vị chín mươi tám năm năm trăm m ư ơ i tám tuổi đế tuấn h kịp vũ năm đều là trăm tuổi lúc này thiên hạ thái bình bách tính an vui thọ thi nhưng mà thiên triều không có p h ậ n phía sau ân canh cũng năm trăm tuổi canh tôn thái m ẫ u tại vị bảy mươi năm năm vũ đinh tại vị năm mươi chín năm thư sử không nói hắn tuổi thọ chỗ cực đẩy hắn năm số đ ắ p cũng chẳng hề giảm trăm tuổi chu văn vương năm cựu thập thất tuổi vũ vương năm chín mươi ba tuổi mục vương tại vị trăm năm lúc này phật pháp cũng không nhập thiên triều không phải bởi vì sự tỉnh phật mà gây nên nhưng cũng thân mặc dù đến ngu tất biết do bệ hạ bất hoặc tại phật làm này tín ngưỡng lấy cầu phúc tưởng thẳng lấy năm phong người đ ể tuấn người chi tâm vì kinh đô sĩ t h ứ thiết lập quỷ dị chi xem bộ phim chơi chi cố mà thôi an tại thánh minh được này mà chịu tin chuyện như thế quá thay không sai bách tính u minh dễ nghi ngờ khó hiểu cầu thả gặp bệ hạ như thế đem vị thực tình sự tỉnh phật đều là nói thiên tử đại thánh còn nhất tâm kính tin nếu không tức thêm cấm ác càng lịch t h ư tự tất có tay của tuyến thân thể coi là cung cấp nuôi dưỡng người làm bại hoại thuần phong mỹ tục truyền người tứ phương không phải mạnh sự tỉnh phu phật bản di định người cùng trời hướng ngôn n g ự không thông y phục khác biệt chế miệng không nói tiên vương phương pháp nói thân thể không phục tiên vương phương pháp phục không biết quân thần tri nghĩa phụ tử tri tình nếu thân đến nay còn tại phụ kỳ quốc mệnh triều bái kinh sư v ậ hạ cho mà tiếp chi bất quá tuyên chính thấy một lần lễ tân nhất t i ế t ban thưởng áo một bộ vệ mà ra chi tại cảnh không làm nghi ngờ chúng hướng kỳ thân tử đã lâu k h ô mục chi cốt hung h ế sau khi há nghi làm vào cung cấm viên thiên cương ngâm tụng song cái này bài văn về sau mọi người tất cả đều lắc đầu thở dài đây là lý viêm tổ phụ hiến tông thời kỳ đại thần hàn dũ d i ệ t phật đầu sớ thậm chí hàn dũ nói một câu phật như có linh có thể làm thái h o ạ phàm có ư ơ n g tội trạng nghi thêm thần thân thể thượng tiên giám lâm thần không oán n i ệ m hối hận vô cùng cảm kích khẩn khổn đã đến cần phụng đồng hồ lấy nghe thần mỗi kinh sợ ý tứ cũng là phật tổ nếu quả thật có linh nghiệm thật có thể hạ xuống mầm thai vạn như vậy liền để hắn đem tất cả thai họa đều thêm đến trên người của ta đi lao thiên làm chứng ta hàn dũ tuyệt đối không oán không hối nhưng mà hiến tông giận dữ muốn chém thủ hàn dũ về sau có người cầu tình t ử tội đến miễn bị giáng chức thứ sử hàn dũ tấu sớ lập ý khắc sâu nói lý lẽ sắp bén lo dịp nghiêm mật t ầ g thứ rõ ràng thời kỳ này phật giáo hung hăng năng ngược tự viện kinh tế bành t r ư n g là chủ yếu xã hội mâu thuẫn một trong dưới loại tình huống này hàn dũ đứng ra dơ cao phản phật đại kỳ viết ra bản này chạm đất ba mươi ba tên phản phật bài văn Vì tại xuất phản Phật trọng đ chủ đề, tấu sớ thủy trung chặt chẽ chung cái thủy quanh Phật không tình nhất đủ đề, tấu trung trung tâm quay sớ sự này luận điểm k ế thuật cấu bài văn, triển văn, k a i l n h thuật u luận ậ t Tại quá trình bên trong bài văn đại lượng dẫn chứng tư liệu lịch sử coi đây là căn cứ từ xa tới gần từ xưa đến nay lặp đi lặp lại l u ậ n chứng thông qua trái phải so sánh phân tích cặn kẽ phân tích suy luận làm bài văn ý nghĩa chính b ộ t xuất tầng thứ rõ ràng đồng thời lại tăng cường văn chương rõ ràng tính sinh động tính hàn dũ đồng trong dẫn dắt có chút tư liệu lịch sử chưa hẳn vô cùng xác thực nhưng mà bởi vì bài văn vòng vòng đan sen Tầng tầng xâm nhập, làm cho tỉ t nhập, cẩn xâm làm mỉ cho h ậ đối ê n n t h ô với n hàn hoặc khéo như dũ chu dịch âm thầm suy đoán chỉ sợ hàn dũ diện phật tấu sớ là tiệt giáo xem như đi đây là võ mị nương về sau Từ chương hai trăm bảy mươi tám tư gặp lại nữ vương t i ệ t giáo cũng là huyền môn tam giáo một trong tuy nhiên sự suy thoái không có tham gia trận kia lấy võ đại chiến nhưng mà tiết giáo vẫn là dùng phương thức của mình đến phản phật đại nho hàn rũ trực tiếp lấy nho ra danh nghĩa đến thượng thư diệt phật đương nhiên thiên hạ đại thế không tại cũng thất bại bất quá t i ệ t giáo có nho ra cái này nhanh sông sớm vắn cũng là hội tái khởi Kỳ t hiện ự c cứu được vô đương thánh t mẫu t giáo, khi h â n tại ộ c đ h ư ơ nho g về sau, mỗi c gia á o phải bắt đ càng i là nho thích đạo tam giáo một chồng vì tiệt h giáo vãn hồi rất nhiều khí vật bất quá bây giờ tiệt h giáo không có chân áp khí vận chi bảo lại nhiều khí vật cũng sẽ xói mòn hầu như không còn cho nên mới có chu dịch nhiệm vụ đây cũng là hồng quân tại sao phải đem hỗn độn chung cho t i ệ t giáo nguyên nhân bởi vì có hỗn độn chung t i ệ t giáo khí vận liền không đang trôi qua như vậy huyền môn khí vận liền có thể viên mãn huyền môn khí vận viên mãn như vậy hồng quân thực lực liền sẽ tăng mạnh hoàng đế lý viêm nhìn qua toàn bộ trường an thành q u ỷ bái đám người thường hít một hơi nói ba vị quốc sư về sau đại đường quốc vận liền dựa vào quốc sư chu dịch ba người cùng nhau không người nói chúng thần định không phụ sự phó t h á c của bệ hạ hoàng đế mà hỏi quốc sư vì sao phật môn ba người sẽ đi ra trường an thành chu dịch nghĩ, nghĩ nói vẫn có thể vì sao sao khẳng định không định muốn ngồi chu ờ chết, bắt đ ầ tìm kiếm thời kiếm là dịch nghĩ nghĩ nói tạm thời trước một nội chính làm đầu thời gian một năm góp nhặt tiền tài giữ binh một năm sau chính thức diệt phật bọn họ nếu là phát động phản loạn trực tiếp tiêu diệt đến lúc đó thần đề nghị trước chặt cây cành lá sau cùng nhất cử gây mất thân cây hoàng đế vội vàng hỏi như thế nào trước chặt cây cành lá quốc sư mời kỹ càng nói tới chu dịch gật gật đầu nói chúng ta đều biết phật môn tự viện chia làm ba đẳng cấp cấp thấp nhất vì lăng ư ợ n chỉ có tín đồ nhà thậm chí mấy nhà hợp lực sở kiến nhân số rất ít nhưng là lan n h ư ợ c chiếm đa số trước hết chặt chi dạng này đã có thể suy yếu lực lượng lại có thể không cho phật môn đập nổi dìm thuyền lan n h ư ợ c chặt xong tại diện tiểu tự tiểu tự chặt xong tại chính thức hạ chiếu d i ệ t phật chém đứt trụ cột hoàng đế cho là đúng gật đầu lớn tiếng nói t ố t chấm liền nghe quốc sư sau đó một đoạn thời gian hoàng đế không có bất kỳ cái gì động tác bởi vì một nửa bách tính thờ phụ n g p h ậ t giáo một khi hành động thiếu suy nghĩ tất nhiên là một trận đại loạn không qua loa được người phải đặt ở nội chính trong bắt đầu chu dịch đề nghị đội thu thuế mà những cái này thuộc về thừa tướng sự tỉnh không phải chu dịch nên tham dự chu dịch vẹn vẹn đưa ra một cái đề nghị mà không thể qua tham dự bởi vì chu dịch thuộc về phương ngoại chi nhân tuy nhiên nhân tộc có khó khăn chu dịch cũng là nhân tộc nhưng là chu dịch lại không thể đến đỡ bọn họ tiến lên cần chính bọn hắn đến vượt qua khó khăn chu dịch châu muốn ứng đối cũng là những cái kia t ô n g giáo cùng những cái kia không là p h ạ m nhân người chu dịch nhìn xem vô sự trong lòng thở dài ai nên đi tây lương nữ quốc nhìn một chút nữ vương tây du kết thúc bị quan ấm đẩy vào tây c ô lôn gặp được cơ duyên bế quan cũng là một trăm năm hiện tại nhớ tới rất lợi hại thẹn với nàng an nguy chu dịch là yên tâm nữ vương là một nước đê vương không người dám động hắn trong nháy mắt rất nhanh liền đến tây lương nữ quốc nơi này vẫn như cũng là không có gì thay đổi phố lớn no nhỏ hết thể đều là nữ nhân mà nữ vương đã tại vị hơn một trăm linh năm vẫn là xinh đẹp như vậy nữ nhi quốc là cái tiểu quốc không ảnh hưởng còn lại tôn giáo khí vật cho nên quốc vương thọ mệnh dài ngắn là không quan trọng gì cái này cùng đường hoàng khác biệt đại đường là bức xạ khắp nơi vạn quốc đường hoàng thọ mệnh là các đại giáo coi trọng bởi vì là một cái đường hoàng quyết định có thể hư mất một cái đại giáo khí vợn giờ phút này nữ vương hạ hướng về sau tại ngự hoa viên trong tay n h ã t hoa thở dài nói đều đi qua hơn một trăm năm ngươi đã nói mười năm trở về nhưng là hiện tại ngươi đến cùng ở đâu ai thật xin lỗi nữ vương nói một mình vừa mới nói xong chu dịch rơi vào đường cùng nói rằng có lỗi với ba chữ nữ vương trong nháy mắt xoay người vội vàng nhào vào chu dịch trong ngực ô thứ công người rốt cuộc đã đến chu dịch sờ lấy nữ vương đầu nói không khóc nữ h n năm này tướng công cường g gặp sai lầm, Tây đẩy sai sau khi kết thúc Du địch bị vương à o cho Côn lúc cơ c Lôn Sơn, vừa lúc gặp cơ duyên, bế quan 100 năm, cho nên vừa gặp bế h a có thể đến. Nữ v ư liên ắ c đầu n ó Chu dịch cười nói, đứng ốc, ta tại sao có thể có sự tình đâu, u ngươi, ngươi nói, tại liền tới đứng nay đón n có g ta đi sao sự hôm y là nhân tục h e o sao? ta t đi liên Nữ vương liên tục gật đầu nói ta nguyện ý chu dịch gật đầu nói t ố t lần này ta mang cho ngươi tới cơ duyên cũng là tướng công tại côn lôn sơn đạt được cơ duyên nữ vương vội vàng hỏi cơ duyên cơ duyên gì a chu d ị c ra a cởi nói ngươi cũng coi là người có phúc tuy nhiên ăn nhân thắng quả Có bốn vạn ngàn năm tám ha m ệ ha bất tại tướng quá nhưng không có pháp lực. hiện tại tướng công pháp có lực, lại m n đến g một cái trái này gọi hoàng trung lý một chồng quả tiên một vạn năm mới nợ hoa một vạn năm mới kết quả một vạn năm mới thành thục thành thục chỉ có chín quả Phạm nhân ăn một khóa trực tiếp Nhân khóa một ăn tiến trực vào đại la kim tiên Đây chính là chuẩn bị cho ngươi trái cây, ăn trước ngươi ăn Nữ bị trái rời đi. vô ư bưng ơ n chân trong mắt tất cả đều là hạnh g cây, cả phúc chi sắc. h quý đều lấy là tất trái mắt Ta, ta k n nỡ ăn, g thật đẹp đó cùng h dịch như chính u tóc lúc c sờ lấy La là nữ vương mái tóc nói, ăn đi, đến lúc đó ngươi giống như ta. Đại la kim Tiên chính là vô mái Kim đi, Đại ta. đó khó khăn không có người nào có thể dễ dàng như vậy tiến vào đại la kim tiên không phải ai đều có thể tùy tiện đạt được hoàng trung lý cùng cựu truyện kim đan Chu dịch bất quá bất trợ Tây là giúp Hấp thu trái chương â y l i n lực. Một bộ cám văn học, canh, Một máu bộ hát tàn nhẫn, văn t ư nam n t r ì hai cùng đ trăm bảy mươi chín tại v ề tử huyền đầu tiên đại la kim tiên khó khăn bực nào tam giới không biết bao nhiêu tiên nhân bị vây ở chỗ này trước không vào được đứng trước t i ê n nhân ngũ suy vậy mà hôm nay một phạm nhân an hoàng trung lý về sau trực tiếp một đường tăng vọt trực tiếp tiêu t h ă n g đến đại la kim tiên sơ kỳ không phải chu dịch bao nhiêu lợi hại hoàng trung lý cùng cựu truyện kim đan cũng không phải là cá nhân liền có thể lấy được Kỳ thực cái n dù sao ba vạn năm sau còn có chính họa đối với dạng này đ ạ i thần tới nói thời gian không phải vấn đề gì nữ vương mở to mắt về sau cảm thấy đầy người dư thừa tiết lực càng là c h ả n đầy kích động tướng công cảm ơn ngươi tiếp này có thể nhận biết tướng công nhất định là ta mấy đời đã tu luyện phúc phận chu dịch trong lòng cười thầm cùng ngươi mấy đời cũng không quan hệ nếu không phải ta tới ngươi cả một đời đều lo lắng lấy đường tăng cái kia không có lương tâm đồ vật được rồi đừng nói ngốc lời nói Đã nữ g đã hoàng vị nhượng ra ngoài chung ơ Sơn. i tiền, đi, đi với đã đem thành ta、Trung、Nam n vị ra vương liên tại ụ c gần hoàng này đầu, đế đã đủ vị khi hiện ta t sớm rồi, trong a ta thừa liền thoái biết, tại bồi người chuẩn tướng công không biết, ta đã sớm tại bồi dưỡng thực bị vị, chết đám kỳ kế sớm đã mà ồ rồi i đi phải già cái. tại khenh khách. không Chu dịch bất đắc dĩ lắc đầu, đi qua hơn chết năm, cũng không phải chết già rồi mấy cái. Nữ vương đắc đầu, qua dĩ bất mấy t lắp r hoàng tộc tìm được một cái vừa độ tuổi nữ tử trực tiếp thiền vị cho nàng thiền vị sau khi hoàn thành c h u dịch mang theo nữ vương thẳng đến c h u n g nam sơn về phấn ngao thấu tâm chu dịch sẽ không mang nàng tới nơi này cũng không phải chu dịch sợ phiền phức bởi vì chu dịch có hắn sắp xếp của hắn tây hải long vương chu dịch nhất định phải cho rơi lại hắn nhượng ngao thốn tâm kế thừa tây hải long vương trung nam sơn chu dịch động thiên bị mấy mỹ nữ quản lý ngay ngắn rõ ràng đình t hai lô các hành lang đình thủy tạng vẫn còn ấm tuyển c h ả y xuôi tiên vụ phiêu miểu bên ngoài có phòng chế hôn nguyên hà lạc đại trận thủ hộ an toàn không lo bảy cái chi chu tinh cùng thất tiên nữ đồng dạng khóc thích sạch sẽ rất thích tắm rửa trong ôn tuyển truyền ra từng đợt nữ từ tiếng cười vui Theo tiến tinh tinh trong nháy mắt từ một cái trên chu dịch bạch nháy cái đến, lúc ầ u tung bay rơi xuống, các kích c động nói, bay rơi h làng, ngươi trở về, này sắc tà hạ tử t tinh cũng tới vẫn như c ũ là như thế câu người không có lương tâm một trăm năm liền cái bóng người đều không có ngươi không biết chúng ta lo lắng nhiều ngươi ai nha đây không phải tây lương nữ vương m g ồ i m g ồ i à, chẳng lẽ những năm này ngươi cùng nữ vương m g ồ i m g ồ i lại một lần nữa nữ vương nhất thời hiệu k ỷ vội vàng hỏi ngươi bê ta hạ tử tinh cười khanh khách nói nữ vương ngồi ngồi lo à ngươi không biết ta bất quá ta có thể nhận biết người từ nhỏ ta nhìn ngươi lớn lên chúng ta là hàng xóm nhất thời nữ vương động không biết cái này nữ nhân x i n h đẹp là ai chu dịch đa a cười nói vân nhi hắn ở tại tây lương nữ quốc đ ộ c địch sơn t ỷ bà động cùng ngươi xác thực hàng xóm tương lai đó a các ngươi phải thật tốt khắp nơi nữ vương kinh ngạc nói đó a thật thượng quan vân gặp qua tỷ tỷ hạt tử tinh đi tới ngăn đón nữ vương tay nói tương lai đó a nơi này chính là nhà của ngươi chúng ta đều muốn tương thân tương ái nữ vương liên tục gật đầu đáp ứng quay đầu nhìn về phía tứ phương sợ hai thân nói đó a chu dịch gật gật đầu nói đây chính là tiên cảnh cũng là đầu tiên về sau nơi này chính là nhà ngươi đây là bạch tinh tinh bạch tinh tinh vô cùng lưu thuận nhẹ nhàng linh hoạt xào đi qua nói bạch tinh tinh gặp qua tỉ tỉ nữ vương sợ hai thán phục nói mà nói đó a mội mội n g ư ờ i đẹp quá đó a bạch tinh tinh tính cách cũng là hơi có chút thanh lãnh trong lúc nhất thời cải biến b ấ t quá nghe được nữ vương khen nàng hé miệng nói đa tạ tỉ tỉ khích lệ hạt tử tinh nói đám kia nha đầu cả ngày liền biết tắm rửa vẫn đang tắm đâu có muốn hay không ta qua ahf hà gọi bọn nàng chu d ị khoác khoác tay tay nói được rồi làm cho các nàng tắm rửa đi chỉ như vậy một cái yêu thích ta rất nhanh còn cần rời đi Tinh tinh tinh tinh không không hạ tử tinh cũng nói đến ai n g ư ơ i cái này không có lương tâm vừa đi lâu như vậy đều rất lợi hại lo lắng ngươi là người trong phật muôn sao chu dịch gật gật đầu nói đúng vậy à người này các ngươi đều biết cũng là quan âm bồ tát một đường đuổi theo ta rơi vào đường cùng chạy tới tây côn Cô đôn bất quá cơ duyên cũng không nhỏ cái này cho ngươi nói xong chu dịch xuất ra một cái hoàng trung lý đến trực tiếp cho hạt tử tinh hạt tử tinh vội vàng tiếp được kinh hai nói cái này linh quả là cái gì tốt nồng hậu dày đặc linh lực trước đây chưa từng gặp chu dịch cười ha ha nói đây chính là giữa thiên địa tốt nhất linh quả ngươi ăn trực tiếp tiến vào đại la trung kỳ không là vấn đề hậu kỳ cũng có khả năng hạt tử tinh hiện tại vẫn là bị vây ở thái ớt đính phong nghe được chu dịch nói chuyện nhất thời khiếp sợ cái gì lợi hại như vậy đây là cái gì trái cây bạch tinh tinh bỗng nhiên cười vô cùng xinh đẹp bởi vì bạch tinh tinh rất ít cười tỉ tỉ có chỗ không biết ngươi không phải ao ước mộ mội mội tiến vào đại la sao cũng là ăn cái này linh quả hạt tử tinh nhất thời minh bạch bạch tinh tinh đã từng cho hạt tử tinh giảng thuật qua nếm qua một cái trái cây trực tiếp từ k i m tiên đi vào đại la kim tiên cái này nhượng hạt tử tinh kinh hại khó lường đây chính là hoàng trung lý đây là cho ta chu dịch gật gật đầu nói không sai đây chính là hoàng t r u lý thiên hạ vô số tiên nhân đều cầu còn không được ba vạn năm mới chín quả không phải sao vân nhi cũng là từ phạm nhân đi lên hạt tử tinh có chút chó mặt h ắ n nhưng là nhìn lấy nữ vương lớn lên đối nữ vương vô cùng quen thuộc hiện tại thế mà tiến nhập đại la cảnh giới cái này cũng không thể nào nữ vương mới một trăm ba mươi đến tuổi đó a trở thành đại la đây là trò đùa đó a một cái đại la kim tiên dựa vào tu hành mà nói cái kia không phải lấy vạn niên làm đơn vị nhất thời hạt tử tinh kích động lên đông nhiên chạy tới trực tiếp cho chu dịch một nụ hôn nói không có lương tâm tính ngươi có chút lương tâm liền tốt ngươi cùng hai vị bội bội tốt xung về đi ta qua bế quan nói xong hạt tử tinh liền rời đi chuẩn bị qua bế quan tiến vào đại la kim tiên một bộ hắc ám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực Trưng 280, bước đêm ầ u t i n g i ả bất thiên hạ lan đêm đó ê m đ chu dịch tại chính mình t ử huyền động thiên ở lại nữ vương yêu cầu cùng hắn cùng ngủ mà bạch tinh tinh cũng không rời đi chu dịch biết cũng nên đền bù hai người b i ệ t ly trăm năm c ầ n tre chở một phen đêm đó trắng đ o a n ánh trăng về xuống không nói ra được đẹp không cho chút nơi đây tỉnh lược một vật chữ xử lý xong những sự tình này về sau chu dịch về tới đại đường hoàng cung hiện tại là thời kỳ mấu chốt là chủ cầm diện p h ầ n người tự nhiên không thể trong nhà tiêu dao mấy tháng này tại hoàng đế chủ chỉ dưới thể tướng phụ t a dưới h à n g xa xỉ thuế rất lợi hại thuận lợi đối với giàu người mà nói mua một kiện trâu đ á u hoa năm ngàn cùng hoa một vạn không có gì khác nhau cũng không có gặp được cái gì phản kháng n g ư ờ i chế đắc có thể không mua những vật này đã không thể ăn cũng không thể dùng cho nên rất lợi hại thuận lợi thực hành đi xuống vì nước kho mang đến quần quận tài nguyên hoàng đế đối chu dịch có thể nói vô cùng tính n g dạng này lương pháp dân không thêm phú mà quốc dụng đủ quả thực là thần lai chí bút chu d ị là một cái đại la kim tiên nhưng lại không thể dùng tiên pháp nhắc tới hoàng đế giải quyết vấn đề chỉ có thể ra cái chủ ý dùng nhân gian biện pháp chu dịch đương nhiên biết biện pháp này có thể thực hiện cửa son lộ thì thôi ngoài đường đầy sắc chết quang vinh khô chỉ xích dị phiền muộn khó lại thuật rau nghèo trinh lệch tuyệt đối không chỉ có là nhượng độ phủ một người sinh ra phiền muộn khó kể cảm giác tin tưởng khắp thiên hạ bần hàng người sẽ có cảm giác này theo giàu và nghèo trinh lệch càng lúc càng lớn loại này phiền muộn cũng tất nhiên càng ngày càng đậm hơn cuối cùng diễn biến thành một loại giai cấp cựu hận các triều đại đổi thay bởi vì sinh hoạt không lấy khởi nghĩa vũ trang thí dụ nhiều không kể x mà biện pháp này cũng là một cái tốt nhất tiêu trừ giàu và nghèo t r ê n lệch biện pháp nhuận vật mảnh ý mắng hiện tại đại đường thổ địa s á p nhập t h ô n tính nghiêm trọng giàu nghèo chi ở giữa t r ê n lệch cũng là lịch đại chỗ không có phú giả tiêu tiền như nước người nghèo ba bữa cơm khó sau đó thân thể không mảnh đất cắm rủi đây cũng là vì địa phương nào phản loạn không ngừng nguyên nhân giàu nghèo t r ê n lệch khiến cho đại đa số hạ tầng bách tính không cảm giác được bệ hạ ất nước triều đình nhân trạch mà chỉ sẽ thấy bên người phú hộ xa xỉ lãng phí đau lòng nhức ó c đồng thời cựu hận cũng liền sinh ra vẫn là câu nói kia kho lương đầy mới biết lễ tiết áo cơm đủ mới biết vinh đủ, bách tính liền không、no. mà không đủ ấm như thế nào để bọn hắn đối quốc gia này sinh ra tán đồng cảm giác húng chi bên người còn có người tại không có chút nào tiết chế xa xỉ lãng phí bọn họ hội nghị như thế nào hàng xa xỉ tiêu phí thuế thuế xuất bình thường đều không bình thường cao ở đời sau có vài quốc gia thuế xuất thậm chí là thương phẩm tổng giá trị một trăm năm mươi phần trăm mà đại đường vẹn vẹn trưng thu ba mươi phần trăm đến năm mươi đã rất lợi hại có thể mấy tháng ở giữa đại đường quốc khố có tiền có tiền tự nhiên có thể hoàn thành đối quân đội đền bù tổn thất quân đội trung thành ở sau đó đại sự trong mới có thể vượt mọi trông gai hội sương năm năm tháng bảy diện phật bước đầu tiên chính thức bắt đầu xác lệnh hủy mang ra thiên hạ núi phòng lan n lược phổ thông phật đường nghĩa giếng thôn ấp các loại chưa đầy hai trăm ở giữa không vào chùa ngày người hắn đứng im lặng hồi lâu ni các loại chỉ xếp hoàn tục kinh thành trong phường phật đường hơn năm trăm chỗ cùng phật tượng trải qua lâu các loại cũng trừ khánh chỉ chư đạo thiên hạ phật đường viện các loại tôn thắng thạch tràng tăng m ộ tháp các loại đều là làm phá hủy bắt đầu đối phổ thông thiện nam tín nữ độc thủ trong lúc nhất thời quần t ì n h mãnh liệt mà ở trăm vạn đại quân giám sát phía dưới không có tao nộ cái gì ngoài ý mướn bởi vì những cái này lan lược cùng gia đình phật, đường đều là phật môn lớn nhất tổ chức bên ngoài lại là năm bẻ b ạ c mạng căn bản không có chút nào sức chống cự không có nghệ hủy tiêu trừ đương nhiên rất nhiều bách tính vẫn là cùng chết cha mẹ một dạng cùng binh lính liều mạng giống như điên cuồng đồng dạng cái này cổ điên cuồng làm cho người kinh hãi cướp đi bọn họ tín ngưỡng bọn họ phảng phất đã mất đi sở hữu đồng dạng không thể nói lý không phân phải trái chu dịch nghiêm mật nhìn chằm chằm đ â y hết thảy hy vọng đừng phát sinh phản loạn cũng may hết thảy mạnh khỏe không có phát sinh phản loạn hội xương năm năm tháng m ư ơ i xác lệnh mang ra thiên hạ tiểu tự trải qua phật chuyển nhập đại tự chung đưa đạo sĩ quan bị mang ra chùa không thuận theo giới làm được tăng n i tuổi nhỏ có giới làm được tăng ngh đệ quy vốn sâu vẫn còn tuổi già có giới làm được tăng nghi gà đại tự kinh thành liền phá hủy ba trăm ta tiểu tự đầu này xác lệnh mục đích càng rõ ràng tuổi nhỏ hoàn tục chính là vì cùng chùa miếu cấp đoạt sức lao động về phần tuổi già gà đại tự thì là vì để tránh cho điều về lao tăng sau tăng thêm địa phương áp lực đem lão tăng cung cấp nuôi dưỡng áp lực chuyển rời đến đại tự trên thân không cồn vơ ở sói chém đ ứ t ngoại vi c á n h lá hiện tại bắt đầu chặt chúng quanh thô nhanh cây dạng này trực tiếp đánh đau người trong phật môn giờ phút này cụ lưu tôn phật cùng đường tăng tất cả đều tại ngũ đại sơn ngũ đại sơn cả ngày có vô số thiện nam tín nữ hành hương vô số thiện nam tín nữ giống phật tổ lên án triều đình vô đạo lên án hoàng đế n g u ngốc đường tăng lo lắng hỏi cổ phật không thể tại dạng này phật môn đã đến lớn nhất thời điểm nguy hiểm tại không làm chống cự chúng ta phật môn liền xong rồi cụ lưu tôn thật chặt n h ữ n mày nói không ngồi chờ chết bây giờ còn chưa có biện pháp chúng ta là không thể mê hoặc bách tính tạo phản cái này cần bách tính chính mình qua phản kháng hình thành đại thế mới được dựa theo quy củ có pháp lực người không được kích động bọn họ mới có thể qua tham dự tỷ như vũ vương phạt trụ đó cũng là vũ vương trước khởi binh về sau mới có có pháp lực người đến đây tham dự phản loạn về phấn văn trọng thân phận liền cùng hiện tại chu dịch đồng d ạ n g là hoàng đế tự mình phong quốc sư mà bây giờ còn không có hình thành đại thế còn không có phản kháng thế lực xuất hiện bọn họ cũng không thể mê hoặc những người này phản loạn hiện tại cụ lưu tôn một chút cũng không dám vượt qua giới hạn bởi vì chu dịch nhìn c h ằ m c h ằ m đâu chỉ cần dám lấy tiên người thủ đoạn tạo thành phản loạn như vậy chu dịch có thể trực tiếp tìm tam hoàng ngũ đế toàn tam giới diệt p h ậ t hiện tại tam hoàng đối phật môn rất khó chịu nhưng đến tự nhiên biết cái này một số cho nên rất là bó tay bó chân không có đại nghĩa tương trợ bọn họ thật chẳng phải là cái gì võ mị nương thời kỳ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 s á c lệnh không cho phép thiên hạ chùa triển xây dựng trang viên lại làm khám kiểm sở có chùa triển cùng với sở thuộc tăng n h i nô tài tài sản số lượng cái này đã đến thời khắc nguy hiểm nhất cho nên hòa thượng đều biết đây là là nhất sau một đạo diện phật thánh chỉ làm chuẩn bị mà cụ lưu tôn cùng đường tăng càng là lòng nóng như lửa đốt lần tìm cơ hội chờ đợi không đơn phần là cụ lưu tôn cùng đường tăng lo lắng chu dịch cùng hoàng đế cũng là sợ hãi đại quân phái ra, thời khắc hương vệ một khi có ngọn lửa lập tức dập tắt cùng nảy sinh một khi đại thế của tới chu d ị c ũ n g là không có biện pháp chu d ị không thể một cái pháp thuật giết chết cho nên phản loạn giả chỉ có thể dựa vào phạm nhân bản thân lực lượng đi làm mình là không thể ra tay một khi thất bại hoàng đế chẳng những sẽ bị đuổi xuống đ à i xuất hiện vòng q u ố c nguy cơ mà hắn chu dịch cũng là thân bại danh liệt tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng nhưng là ở cái này cái thiên hạ hội xuất hiện yêu đạo mê hoặc quân vương tội danh thậm chí liên lụy toàn bộ đạo môn tuy nhiên chu dịch biết rõ hẳn là không có vấn đề gì sau cùng lấy hoàng đế bị ám sát mà kết thúc diệt phật cho nên chu dịch hiện tại không đơn thuần là hướng về khả năng xuất hiện phản loạn còn muốn đỉnh lấy khả năng xuất hiện ám sát tiên nhân là sẽ không ám sát chỉ có bình thường người mới có thể ám sát cho nên chu dịch chú ý hoàng đế vấn đề an toàn là không lớn ba lúc này trong triều càng là đối diện phật tất cả đều xuất hiện ủng hộ thái độ đỗ mục trong triều lớn tiếng nói một phong hướng tấu cựu trọng tiên tịch giáng t r ư ớ c triều châu đường b ắ t tiên muốn v ì thánh triều trừ bỏ tệ sự t ì n h đồng ý đem suy sổ tiết cuối đời vân hành o tần lĩnh nhà ở đâu tuyết cầm giữ lam quan mã không tiến biết rõ ngươi ở xa tới phải có ý t ố t thu ta xương trướng bờ sông hàn văn công năm đó bởi vì diện phật mà giáng chức lần này phật đồ gia tăng m ã n liệt đã đến không thể bất diệt thời điểm nay quyền quy về phật mua phúc bán tội như cầm t r á i khế giao cho cùng nhau trả không sai cái này bài thiên cổ danh thơ cũng là hàn rũ d i ệ t phật tấu sớ bị giáng chức đỗ mục trực tiếp cầm việc này đến nói chuyện nay quyền quy về phật mua phúc bán tội như cầm t r á i khế giao cho cùng nhau trả ý tứ cũng là bách tính l ê phật hoàn toàn là làm giao dịch cái này cùng nho ra kỵ sở bất dục chớ thi vũ nhân đạo chi lấy đ ứ c đủ với l ê hoàn toàn đi ngược lại phật giáo không còn là tôn giáo biến thành một môn sinh ý không chỉ có không thể dạy hóa vạn dân còn phân tán trung ương chính quyền có bách hại vô nhất lợi không nghĩ tới sao có người nói hiện đại phật môn hòa thượng m ô i cái ngồi lao đi đi bm e đ ú t là bởi vì xã hội táo bạo nguyên nhân ba nhưng mà ở đại đường liền xuất hiện cảnh tượng này cái này liền không thể không nói rõ phật giáo khẳng định có vấn đề không phải là bởi vì xã hội hợp thành nóng này nên làm hoàng đế gật đầu nói đỗ ái khanh nói rất đúng hai kinh thành son tăng đồ mặt trời phổ biến phật tự mặt trời sùng cực khổ nhân lực tại thổ m ộ t chi công đoạt người lợi cho kim bảo sức lại một chồng không ruộng hữu thụ hắn cơ giả một vụ không tàm hữu thụ hắn hàng giả hôm nay hạ tăng ni không thể đếm đều là đợi nông mà ăn đợi tằm mà áo tự vũ chiêu sách Chớ cực, biết do kỳ đ qua sáu năm kinh doanh hoàng đế hoàng vị mười điểm củng cố mấy năm này tiến hành một chút liệt quyết đoán cải cách nói thí dụ như chỉnh đốn còn lại nghiêm trị tham ô hoàng đế ban bố thánh trị quy định quan viên nếu như tham ô nhận hối lộ tấm lụa ba mươi thớt muốn xử cực hình tham ô đạt tới ngàn tiền Cũng hình, n phải sự tự đ ư ờ ở cái này sáu năm ở giữa lý viêm thống trị sáu năm ở giữa đường triều quốc lực chiếm được tăng cường chính trị ổn định kinh tế phục v i n h xuất hiện phục hưng cục diện nho ra người đã bắt đầu tán thưởng là hội xương phục hưng thậm chí có người nói hội x ư ơ n g trị mấy cái phục khai nguyên nguyên cùng chứa giờ phút này trong triều chúng nhiều đại thân bắt đầu thượng thư khởi bẩm bệ hạ phật bản di định người cùng thiên triều n ô n ngữ không thông y phục khác biệt chế cửa không nói tiên vương phương pháp nói thân thể không phục tiên vương phương pháp phục không biết thần quân nghĩa phụ tử c h i tình cho nên không nên tôn kính dùng cái này xương trả con lại đầu quân chư thủy hỏa vĩnh viễn tuyệt căn bản đoạn thiên hạ nghi tuyệt hậu đời nghi ngờ khởi bẩm bệ hạ thích giao tất vứt bỏ mà quân thần qua mà cha con cấm mà t ư ơ n g sinh nuôi dưỡng nói để cầu hắn cái gọi là thành tịnh tịch diệt người nay cũng muốn chỉ h ắ n tâm bên ngoài thiên hạ quốc gia d i ệ t hắn thiên thường từ chỗ này mà không t r a kỳ phụ thần chỗ này mà không quân hạ quân dân c h ỗ này mà không sự tình việc này cũng nâng di địch phương pháp mà thêm nữa tiên vương dạy phía trên bao nhiêu hắn không tư mà làm gì cũng không trước từ cả điện nho ra toàn bộ cũng bắt đầu t h ả o phạt thời cơ đã đến phật giáo tín đồ chủ yếu là ba loại người loại thứ nhất đại gian đại ác cùng đường mặt lộ người phật giáo giảng liền bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật chỉ cần vào phật giáo vô luận trước đó đã làm tội gì đều có thể thành phật ngươi nói phật giáo là phổ độ chúng sinh vẫn là tàng long hoa h ổ những cái kia bị bắt tham quan ô lại cường đạo sẽ không nghĩ lấy hối cải để làm người mới tiếp nhận pháp luật chế tài mà chính là chính nhớ tới i d đây ạ c cầu tục Phật, Phật tiếp tha thứ.、Loại、thứ hai, nghèo rất tơi, không thể tổ rất tơi, nữa Loại người. mùng được đ cũng là vừa mới bắt đầu phật giáo chủ yếu tín đồ nơi phát ra phật giáo là tu luyện sinh miễn là ngươi kiếp này thành tâm lễ phật đem tất cả thời gian tiền tài đều hiến cho đại hòa thượng qua nhẫn mại nghèo khó khổ ách kiếp sau liền có thể hưng phúc cứ như vậy người người không muốn phát triển tiêu cực mà đối đãi sống sót thành khổ hại chết trở thành cực nhạc phật chính là muốn ngươi đem mệnh đem trái tim đều ép h ô ngươi cũng có thể đi một bộ hắc á m văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực Trường đại đại hội, hội xương sáu năm tháng bốn hoàng đế hạ sắc diệt phật quy định tây kinh trường an chỉ có thể giữ lại bốn ngôi trổ miếu mỗi tự lưu tăng một mươi người tokyo lạc dương lưu hai tự còn lại trổ miếu toàn bộ phá hủy một bộ hắc i đều cám h văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực trải qua trải qua đả kích về sau một trận oanh oanh liệt liệt diện phật thánh chỉ chính thức phát xuống tất cả chỗ miếu toàn bộ phá hủy tất cả phật tượng trực tiếp chế tạo thành tiền tệ đại đường tiền tài là có số nhưng mà vô số người đem tiền hiến cho chùa miếu n h ợ n g chùa miếu xây dựng kim thân cuối cùng tạo thành đại đường giảm phát thậm chí bắt đầu xuất hiện lấy vật đ ổ i vật tình cảnh đối với kinh tế mà nói là một cái lớn vô cùng thai hại tiền chính là như vậy tiền nhiều hơn nữa hội l ồ n g tiền ít hội hạn chế phát triển đồng dạng sẽ mang đến sụp đổ cứ như vậy bị phật giáo hút lấy đi quần quận t à i phú trong nháy mắt có tràn ra thiên hạ các nơi mang đến bị hòa tan kim tiền số lượng hoàng đế cùng chu dịch sau khi xem quả thực là nhìn thấy mà dân mình trận này diện phật mang tới tại phú là đại đường ba mươi năm thu thuế chu dịch cảm t h ắ n nói thiên hạ tài phật chiếm t á n thành kỳ nôn không giả à nhiều như vậy t à i phú đại đường đã có cường thịnh nội t ì n h hoàng đế kích động nói quốc sư số tiền này chúng ta làm như thế nào dùng muốn phân phát cho bách tính sao chu dịch vội vàng khoát tay nói ra không bệ hạ dạng này không được bệ hạ biết rõ vì sao không tám đại đường hiện tại nghèo khó sao hoàng đế mang theo không h i ể u vội vàng hỏi mời quốc sư cáo chi chu dịch nghĩ nghĩ tổ chức hạ lời nói nói ra bệ hạ đại đường tài sản bị phật môn hấp thu hết về sau biến thành phật tượng không ở đầy đủ giao dịch công hiệu thẳng toàn bộ đại đường tiện n t tiếp lượng đại đường giao dịch éo rút đủ hoàng đế nghe xong trong nháy mắt hiểu đạo lý trong đó liên tiếp gật đầu nói tạ quốc sư giải thích nguyên nhân không phải vậy ủ thành đại họa như thế chúng ta nên làm như thế nào mới tốt chu dịch nghĩ nghĩ nói ra chúng ta có tiền tự nhiên muốn cả nước phạm vi bên trong xây dựng cơ sở nông nghiệp công trình nông điện thủy lợi sửa cầu trải đường số tiền này dùng tới mua nguyên liệu cùng thanh toán dân chúng p h í dụn g lợi như vậy liền sẽ kéo theo toàn quốc sản xuất từ đó cũng sẽ nhuộm bách tính giàu có hoàng đế vừa nghe nói nói đây chính là quốc sư giảng thuật xa chỉ quốc kế sách chu dịch gật gật đầu nói chính thức như thế b ậ y hạ có tiền không cần luận hoa làm như vậy chẳng những sẽ không tạo thành tiền không đáng giá tiền tình huống sẽ còn nhuộm toàn thiên hạ giàu có bách tính giàu có liền sẽ quên phật giáo mê hoặc hoàng đế nhất thời cao hứng lập tức gật đầu đáp ứng chu d ị c nghĩ nghĩ nói ra v ậ hạ còn có một việc nhất định phải làm hoàng đế vội vàng hỏi chuyện gì quốc sư mời nói chu dịch trầm tư một chút nói ra hoàn tục tăng nhân tứ chi không được đầy đủ ngũ cốc không phân sinh tồn cũng thành vấn đề sợ biến thành trộm cướp hoặc là trở thành không ổn định nhân tố chuyện này nhất định phải giải quyết hoàng đế lập tức gật gật đầu nói vậy nên như thế nào giải quyết quốc sư mời nói chu dịch nói ra thần cho rằng tất cả đều giết chết không thực tế nhưng là bất kể lại dễ dàng sinh l o ạ n không bằng hoàn tục tăng nhân cho một chút tiền tài không cần quá nhiều đủ độ liền có thể nếu như vậy liền xem như bọn họ biến thành trộm cướp cũng sẽ ở mấy năm sau đại đại chỉ hoãn sinh biến tỷ lệ hoàng đế nghĩ, nghĩ gật gật đầu nói tốt quốc sư nói có lý chấm cùng nhau đi làm ngũ đại sơn cụ lưu tôn cổ phật nhìn thấy hoàng đế độc thủ cũng biết nên độc thủ đường tăng hỏi thăm cổ phật chúng ta nên làm cái gì cụ lưu tôn nói ra đi chúng ta đi ưu châu tứ trấn nơi đó còn là tỉnh thổ đi chờ đợi một cái chân mệnh thiên tử đã đến giờ hội xương sáu năm cuối năm cả nước tiết độ sứ đều đang trắng trận hủy phật thiên hạ sôi trào nhưng mà đại đường quân lực cường thịnh không người phản đối ở cuối năm thời điểm một cái áo đen hoàng tộc từ trường ăn đi tới u châu tứ trấn mà phật môn thì xuất hiện áo đen thiên tử phổ độ cứu thế lời giải thích bắt đầu vang dội toàn bộ thiên h ạ trốn đi chính là lập tức bệ hạ thân thúc thúc lý thẩm lý thẩm thân thể xuyên toàn thân áo đen chạy tới không nhận triều đình k h ô n g chế bốn cái phiên c h ấ n nơi đó mà cái này bốn cái phiên c h ấ n cũng là hiện tại triều đình hủy phật tác động đến không tới địa phương trở thành phật môn đại đường một cái tỉnh thổ ở hội xương bảy năm nguyên nguyệt một ngày ở tiết độ sứ lưu thận hiệu triệu phía dưới đánh ra chiêu bài chu chu dịch thanh quân chắc danh nghĩa chính thức quyết định phản loạn hơn nữa để cử lý thẩm vì giám quốc lúc đầu thiên hạ hòa thượng tất cả đều là quần tình sợ hãi bỗng nhiên có người đánh ra chiêu bài về sau nhất thời vô số phật giáo tín đồ tất cả đều chạy tới ưu mà cụ lưu tôn của phật trên đàn công đức phật đ ấ u chiến thánh phật cùng nhau gia nhập lưu thận tiết độ sứ đại quân mà quân báo báo danh trường an thời điểm hoàng đế kinh h ạ i nói ra lý thẩm chấm đốc thúc thúc hắn làm sao biết đi nơi đó quốc sư cái này nên làm thế nào cho phải chu dịch xoa xoa cái chán nói ra ai quên đi người này bệ hạ hiện tại phật môn đáng tin tín đồ còn có phật môn đầu nhập vào người cũng không nhận trung ương k h ô n g chế quân phiệt toàn bộ đều tụ tập lại một chỗ dạng này cũng tốt đến lúc đó nhất cử bình định một lần là xong hoàng đế hỏi thăm làm sao quốc sư đã sớm biết chấm thúc thúc có vấn đề chu dịch gật gật đầu nói đã từng chú ý người này không tầm thường nhưng mà lại không có chú ý qua không nghĩ tới bảy trăm bảy mươi bảy người này hay là trở thành phật giáo người phát ngôn lý thầm danh tiếng cũng không nhỏ cũng là đường tiên tông nhưng mà hắn đăng cơ lại là một cái mê cục không thể phủ nhận lý thầm trị quốc năng lực hiểu mà người này nhưng lại không đơn giản chu dịch phát hiện nam t r i ê m bộ châu đại đường cùng hắn đến địa cầu đại đường trên cơ bản lịch sử là không sai bị lắm như vậy cái này lý thầm khẳng định có đại vấn đề dựa theo vốn có lịch sử lý viêm diện phật đến năm thứ sáu bỗng nhiên chết bệnh một cái tráng niên thiên tử bỗng nhiên chết rồi cái này căn bản liền không giống bình thường mà lớn nhất không nên trở thành hoàng đế lý thầm lại lên ngôi sau khi lên ngôi trực tiếp hủy bỏ diện phật thánh Chỉ, thậm chí bắt đầu phục hưng phật giáo sau đó đem cùng lý viêm tiếp xúc mấy cái người đạo sĩ xử tử hơn nữa cho bọn hắn an trí lên rồi dùng độc đan dược hại chết lý viêm tội danh chơi ạ đây quả thực là vũ nhục hai quy đạo môn có thể mượn nhờ lần này đại thế qua diện phật chẳng lẽ không biết lý viêm đối đạo môn trọng yếu bao nhiêu sao hận không thể lý viêm có thể sống lâu trăm tuổi chẳng lẽ muốn tự chui đầu vào dọ qua hại chết lý viêm mà phụ trách diện phật tể tướng lý đức dụ cùng đỗ mục bị một giáng chức, ở giáng chức. trận này diệt phật hành động tuyên cáo thất bại mà bây giờ cái này lý thầm thế mà chạy tới ưu châu qua giải thích người này có cường đại gia tâm biết rõ trong hoàng cung đã vô pháp đắc thủ liền muốn lợi dụng lần này đại loạn đến thu hoạch đích lợi của mình một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn m á u canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực Trưng 283, Chu Chu Dịch, Thanh Quân Chắc. Người ngoại quốc tạo trực tiếp thể một tạo Người như Quân ngoại phán không có nhiều như vậy, con con quấn quấn, trực tiếp có thể vì một con gà tạo phán. gà Chu Chu Dịch, Chắc. quốc có có Chuy vậy vì Tỷ Thanh tỷ như Quân như Giêng Chắc, đối i n danh phận. Nhưng là chỉ cần đánh ra Thanh Quân chắc đến, ngu đây đều cũng cũng là là một cái chỉ Chắc ra g c cũng b ế t tạo thật Thanh cũng cũng Chắc. phản, không muốn Quân là phải Đối với lý thầm giám quốc bắc phương tứ trấn tiết độ sứ nổi loạn sự tình chu dịch biết rõ không thể xem thường bởi vì cái này lý thầm không đơn giản cũng không phải nói người này bao nhiêu lợi hại mà là người này đây là đời tiếp theo nhân hoàng là một cái chiều hướng phát triển có thể nói là người này liền giống như vũ vương địa vị thiên mệnh sở quy người trụ vương là nhân hoàng vũ vương cũng là nhân hoàng đồng dạng lý viêm là nhân hoàng cái này lý thầm cũng là nhân hoàng cái này cùng vũ đế thời kỳ từ kính tông cùng lạc tân vương phản loạn kiên quyết khác biệt khi đó từ kính tông không chiếm thiên đạo đại thế cho nên nhất định sẽ thất bại chu dịch giờ phút này sờ lên cằm suy nghĩ hiện tại cái này cùng lý thẩm thật nhảy ra ngoài những năm này giả ngu không giả nhìn đến cái này vị là thiên đạo chọn đời tiếp theo nhân hoàng như vậy cấp tốc xem ra đạo tổ cùng thiên đạo ở giữa đấu tranh đều tiến hành bạch nhiệt hóa chúng ta xem trước một chút đường triều hoàng đế giao thế hoàn toàn là phật đạo ở giữa tranh chấp thái tông kỳ thực đạo tổ chọn nhân hoàng nhưng mà tây du thủ kinh là cùng thiên đạo làm giao dịch bởi vì đạo tổ thiếu phía tây công đức lúc này mới có tây du đại sự cao tông cũng là đạo tổ nhân hoàng mà thiên đạo cần trưởng k h ô n g một vị nhân hoàng cho nên đã chọn võ mị nương lại bị quan âm đụng đại vật gặp từ võ mị nương sau này mỗi cái hoàng đế kỳ thực cũng là bị thiên đạo nắm trong tay đây là đối đạo tổ một cái to lớn đạo kích mà đạo tổ tự nhiên không cam tâm suy sụp tìm được thời cơ định thiên đạo đại thế lý viêm thuận lợi đăng cơ bằng không đăng cơ người căn bản không tới phiên lý viêm hơn nữa lý viêm cũng không có qua tranh thủ qua cứ như vậy một cái hoàng vị rơi xuống lý viêm trong tay đạo tổ có thể lựa chọn lý viêm đầu tiên là biết rõ lý viêm có cực lớn trả thù người Mà Chu quen Dịch bởi vì tuy h ộ c trực chọn cho được, chọn cái đại để đạo đạo đạo tiếp viêm, phải. Thiên nhiên liền thế, thể tổ thất tự thể tổ thắng rất không không không nhanh lựa lựa lý vọng n à một mực ẩ nhiên n l ạ đối giáo Phật hào h tăng t có cảm, m có ă n g l ự chu lý t ẩ m t y nhiên dịch không hiểu đạo tổ cùng thiên đạo l à như thế nào thao túng đại thế nhưng là chu dịch biết rõ cái này lý thẩm cũng là người kế tiếp hoàng đây là thiên đạo lựa chọn người như vậy chu dịch cần phải làm là không thể để cho phản quân thành công đây là hai vị nhân hoàng chi tranh không có đường lui một khi thất bại hắn chu d ị c sẽ bị đánh là yêu nói người người phải chu diệt thậm chí liên lụy huyền môn càng thêm suy thoái hơn nữa đi theo hoàng đế cùng một chỗ diệt phật tất cả mọi người sẽ bị thanh tẩy từng theo lý viêm cùng một chỗ diệt phật đạo sĩ tám mươi một người triệu quy chân lưu huyền t ĩ n h đá người tất cả đều bị lý thầm sử tử hơn nữa cho đạo sĩ đẻ lên hoàng đế chết bởi đạo sĩ luyện đan tội danh đây là biết bao một người nho gia tham dự diệt phật đều sẽ bị giáng chức đến tại trên địa đồ không tìm được địa phương làm quan Tốt ở hiện tại thiên tục thượng phát ở bởi hiện hạ không có hoảng loạn như những hoàng tục kêu hòa thượng bởi vì Chu Dịch nghị loạn kêu có vậy, vì đề nghị, hoàng đế lập tức tổ chức mấy cái đường đại quân bắt đầu chuẩn bị xuất trinh dập tắt phản loạn bởi vì vừa mới diệt phật rất nhiều tin phật bách tính tâm hướng nổi loạn một phương tạo thành một nửa dân tâm không ở cho nên mà sự kiện này không dễ dàng xử lý lợi như vậy liền muốn trinh triệu càng nhiều binh lính để duy trì hậu phương tốt ở hiện tại quốc khố bạc nhiều tuy nhiên số lớn bạc phân phát binh lính sĩ khí rất tốt ba toàn bộ triều đình đều đâu vào đấy bắt đầu xử lý l o ạ n tượng lý viêm tăng cường tướng quyền một đám cường lực thần tử bắt đầu vận chuyển vì dập tắt phản loạn mà chuẩn bị bởi v ì phật môn tuyên truyền áo đen thiên tử sắp cứu thế vô số tăng nhân tràn vào ưu châu t ứ c h ấ n hận triều đình bách tính càng là không ít trực tiếp nhượng ưu châu không thiếu chiến sĩ từ khởi sự về sau liền mở rộng trăm vạn đại quân mà đường tăng cùng cụ lưu tôn tôn nộ không đều đang lý thầm trong quân giờ phút này ưu châu bắc bình lý thầm ngồi ở đại điện chủ vị còn có một đám văn thần võ tướng ba vị phật tổ cũng liệt ngồi trong đó lý thầm nhìn về phía mọi người lập tức nói ra b ậ hạ bị yêu đạo mê h o ặ được lần đạo trời không tha sự tỉnh bản vương không thể để cho đại đường giang sơn bị đường kim b ậ hạ phá hủy may mắn được chư vị quan lại bảo v lần này thanh c u â n chắc không vì những thứ khác chỉ vì bảo vệ ta đại đường giang sơn bây giờ đại đường bách tính quần tính xúc động bách tính đã bị nghiêm trọng xé rách d u n g không được lại tiếp tục đi xuống cái này đại đường giang sơn liền dựa vào chư vị q u ò n lại đông đảo văn võ tất cả đều đứng lên k h ô n g người nói ra lý thầm lại nhìn hướng ba vị phật tổ hít sâu một hơi nói ra ba vị phật tổ hiện tại bệ hạ thủ hạ có ba cái yêu đạo chu dịch viên thiên c ư ơ n g lý thuần phong đều có pháp lực tiên nhân nếu như bọn họ xuất thủ chúng ta phàm nhân muôn vàn khó khăn tới đến lúc đó hy vọng ba vị phật tổ xuất thủ cụ lưu tôn không phải lần đầu tiên tham dự chuyện như vậy sông năm đó vũ vương phạt trụ cùng hiện tại tựa hồ lại trung lập đi qua hơn hai nghìn năm nhưng mà lại như vậy tương tự cụ lưu tôn c h ắ p tay trước ngực nói ra a di đ à o phật vương ra lại an tâm liền tốt ba cái yêu đạo sẽ không ra tay với p h à m nhân nếu như bọn họ xuất thủ ba người chúng ta tất nhiên sẽ xuất thủ mời vương ra an tâm liền tốt lý thầm giả ngu trang nhiều năm như vậy hiện tại đắc chí vừa lòng hít sâu một cái nói ra tốt hiện tại chính thức khởi binh chu chu dịch thanh quân c h ắ c xuất binh mệnh lệnh tuyên bố về sau toàn bộ hữu châu thành tất cả đều tiếng cười vui h à n loạt rốt cuộc phải thảo phạt cái này hôn quân yêu đạo trong lòng bách tính toàn bộ đều tràn đầy hy vọng đường tăng hài lòng nhìn xem cái này ưu châu thành a di đạo phật đây mới là thịnh thế bộ dáng rốt cục có thể muốn tiêu diệt yêu đạo hôn quân a ngươi lại nhìn nhìn đây chính là dân tâm đây chính là dân ý đường tăng vừa lòng phi thường nhìn xem tứ phương bách tính nhìn thấy hắn cái này phật tổ đi ra tất cả đều cùng nhau quỳ bái ba nhưng mà đường tăng lại không nhìn thấy tất cả bách tính cũng là trên mặt mang món ăn tất cả đều là trên thân có mảy vá cũng là như vậy ngạc khó đã có c u nhật tựa hồ những người này thấy được đại quân tấn công vào trường an phật tổ mang lấy bọn hắn cộng phó cực nhạc tràn cảnh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 duy cung hành thiên phạt chuyện hôm nay không khiên tại sáu bước bảy bước chính là dừng lại đủ chỗ này tốt hai phu tử không khiên tại bốn phạt năm phạt sáu phạt bảy phạt chính là dừng lại đủ chỗ này tốt hai phu tử vẫn còn hoàn h o à n như hổ như tì như hùng như gấu ngựa tại đường ngoại ô không ngự a dầm chạy lấy dịch rú thổ tốt hai phu tử ngươi không hút hạn tại ngươi cũng có giết thanh quân chắc hịch văn tuyên bố về sau trong nháy mắt bách tính cùng hưởng ứng đương nhiên những người dân này cũng là những phật môn kia tín đồ điên cùng thiện nam tín nữ sự tính đến một bước này đây đã là đến quyết chiến thời điểm triều đình thắng liền đại biểu đạo môn thắng lợi phản quân thắng như vậy thì đại biểu phật môn thắng thời khắc này các lộ đại thần tất cả đều đang ngó chừng trận này quyết chiến trên danh nghĩa là trung ương quân cùng quân phản loạn quyết chiến trên thực tế là phật đạo số mệnh đại chiến trận đại chiến này một điểm không kém hơn vũ vương phạt trụ ý nghĩa một trăm sáu mươi vũ vương phạt trụ bất quá xiển giáo tiệt giáo ở giữa đại chiến mà lần này thì là phật giáo đạo giáo đại quyết chiến trên ý nghĩa cao hơn vũ vương phạt trụ thảo p h ạ h u ỳ văn vừa ra nhất thời nhượng toàn bộ thiên hạ bắt đầu xem chừng mà hướng phật cũng là mong mọi cùng trông còn lại quan viên trừ bỏ tham dự diện ph những người khác đều đang xem chừng nhìn xem đến lúc đó thiên số về người nào trên linh sơn như lai cùng nhiên đăng tất cả đều thả thở dài một hơi tương lai nhân hoàng quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng rốt cuộc khởi binh lợi như vậy phật môn thì có đại nghĩa như tới hỏi cổ phật chúng ta bây giờ phải chăng nên phái hạ nhân núi nhiên đăng chắp tay trước ngực nói ra phật tổ hiện tại đạo môn không có người xuống núi chúng ta cũng không cần lo lắng nếu như là đạo môn không ra người chúng ta điều động ở nhiều người cũng vô dụng thắng bại còn cần nhìn phạm nhân binh lính chúng ta cần phải làm chính là trước trận đánh giết chú dịch dạng này bọn họ quan tâm bất ổn thì đại thế có thể thành h i ệ nguyên thủy thiên tôn nói g p h ra đại sư huynh chu dịch đã mượn đi lạc bảo kim tiền mà phật môn không biết những cái này sợ rằng sẽ bị tính kế tiểu tử này tính kế lợi hại phật môn ba người hoàn toàn không phải là đối thủ chúng ta khéo léo tất cả nếu như phật môn phái người chúng ta ở phái người liền tốt lao tử gật gật đầu nói Tốt. lần này chính là ta huyền môn cùng phật môn khí vận đại chiến không cho phép thất bại à. lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn đối với chu dịch càng là bội phục không được chu dịch kinh doanh sáu năm không nghĩ tới kinh doanh gia dạng này một cái đại thế ba hiện tại tam giới bên trong các lộ đại thần trong lòng chu dịch tên tuổi có thể nói là như sấm bên hai đây là sự thực kích động thiên hạ đại thế thậm chí trở thành huyền môn cứu tinh sức một mình đảo ngược phật đạo ở giữa công thủ khắc vị trực tiếp n h u ậ n huyền môn số mệnh bắt đầu phóng đại tuy nhiên còn chưa tới trăm năm trước cực thịnh thời kỳ ba nhưng mà cũng đã là mấy thập niên gần đây tốt nhất toàn bộ huyền môn tất cả mọi người cảm nhận được khí tăng lên giờ phút này ở đại đường trong hoàng cung hoàng đế chuẩn bị ngự giá thân trinh đây là hoàng đế cùng chu dịch thương nghị đã lâu kết quả đường hoàng thân trinh trực tiếp phóng đại đường hoàng chính nghĩa tính cùng ổn định cái này một nửa dân tâm chu dịch ngao thô tâm viên thiên cương lý thuần phong còn có một số đạo sĩ cùng nhau tham gia lần này thân trinh tổng cộng phát động đại quân một trăm vạn danh xưng ơ hai trăm vạn hảo hảo đ u n g đưa thẳng đến âu châu ngăn địch cùng quốc môn bên ngoài không thể để cho phản quân tiến vào bên trong đây là cộng đồng thương nghị kết quả trong âm thầm đường hoàng hỏi tham quốc sư trận đại chiến này chúng ta nên như thế nào thủ thắng chu dịch cười ha ha một tiếng. bệ hạ muốn lấy thắng cũng dễ dàng đây chính là vì gì thần sẽ để cho bệ hạ thân trinh nguyên nhân a quốc sư mau nói chu dịch cười nói bệ hạ chúng ta chủ động xuất binh bệ hạ cũng đang bọn họ thế tất yếu toàn quân bắt đầu chỉ cần giết chết bệ hạ giết chết thần như vậy thiên hạ nhất định lại không cần đi công thành đ o ạ t đất phản quân lại có một cái rất lợi hại nhược điểm c h í mạng nhược điểm là cái gì chu dịch lạnh dên một tiếng đầu quân binh lính cơ hồ tất cả đều là phật tử đây chính là nhược điểm chỉ muốn trước mặt mọi người chạm phật quan tâm thất bại quan tâm một bại thì đại thế đã định hoàng đế đại hỷ nói ra chạm phật quốc sư nhưng có thủ đoạn chu dịch nói ra b ậ y hạ cứ yên tâm thần tự có thủ đoạn bọn họ cũng là ôm tâm tư như vậy muốn chém giết trước mặt mọi người thần bất quá bọn hắn chém giết thần tuy nhiên tạo thành nhất định quân tâm giao động lại sẽ không sinh ra vấn đề quá lớn bọn họ thì không phải vậy đây chính là hai quân khác biệt ưu châu quân phản loạn quân đội bất quá hai mươi vạn phát động hịch văn sau tăng vọt hơn một trăm vạn những người này cũng là phật giáo đáng tin tín đồ bởi vì có phật tổ tham chiến cho nên tất cả đều là một bộ không sợ sinh tử dũng cảm tiến tới dáng vẻ đối mặt dạng này quân tâm lý thầm đám người càng là cao hứng có này quân binh sĩ hùng hán không sợ chết đối diện phật hoàng đế tràn đầy cựu hận đại thế nhất định a ba nhưng mà quân đội như vậy hậu di chứng rất lớn bọn họ q u â n tâm đến từ tín ngưỡng đến từ ba cái phật tổ một khi ba cái phật tổ xuất hiện sai lầm trong n g á y mắt cũng là hỏng mất kết cục mà chu dịch bên này quân đội thì không phải vậy đây đều là quốc gia quân chính quy thần phục là triều đình là hoàng đế mà không phải hắn chu dịch tiên phật không thể thương tổn p h à m nhân cho nên liền xem như bọn họ chém giết chu dịch chém giết tất cả đạo sĩ cũng vô dụng mặc dù sẽ tạo thành quan tâm bất ổn lại sẽ không sinh ra bao nhiêu vấn đề bên này quan tâm trên người hoàng đế đây chính là hai người tuyệt khắc nhiều tuy nhiên phản quân bên này sĩ khí cao hơn hung hãn không sợ chết hơn xa đường quân bên này nhưng là sụp đổ càng thêm dễ dàng một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực Trước Quyết Lạt tâm tình nhất thời bưng lỏng. Ba hiện tại tín. thế? trong, xuất tổng Dương. được bưng như chiến Chu Dịch cam Chu Dịch có chỉ cần chị quốc xuất hiện cái gì sai lầm, Chu Dịch tổng có sau, này đế đế Nghe Hoàng hiện Hoàng hiện đối với loại bái sai đoan lỏng. sùng năm ở Ở lầm, gì Ba sao mê về Vì đầy triều đại thần toàn bộ cũng không nghĩ đến nhưng lại vô cùng được không tuy nhiên chu dịch sẽ không chính thức tham dự trị quốc nhưng lại dựa vào người xuyên việt này ưu thế nhắc tới ra nhiều vô cùng phương pháp sáu năm qua chu dịch tổng cộng đưa ra trị quốc một trăm linh tám sách mỗi một sách chu dịch đưa ra về sau hoàng đế đều sẽ cùng tể tướng môn q u a thương nghị ba nhưng mà một phen thương nghị phát hiện chu dịch nói lên sách lược luôn luôn cao minh nhất lớn nhất chu toàn thuế hàng xa xỉ chính là một cái trong số đó còn rất nhiều trọng yếu sách lược tổng cộng một trăm linh tám sách hoàng đế đối chu d ị là vô cùng tin tưởng chu d ị tuy nhiên trong hoàng cung mặc dù có quốc sư danh tiếng lại không tham dự bất luận cái gì chính sự chu dịch mỗi lần đưa ra biện pháp giải quyết liền không ở quản g thực hành không thực hành đều là các ngươi sự tình kết quả đầy triều văn võ trải qua qua lần lượt triều hội tất cả đều tán đồng không có phủ định một đầu Ba bỏ bên bắt Bắc bắt bức gia kia Man ra phía hiện hội hướng thực hương, những Phật nghiên thảo phạt Phương hướng tại đại đối nội ngoài, giàu Đối ngoại đại lại ngoài xương cùng ổn, cũng nên đường lần trừ tử trở Tộc, một lực quốc có. đầu đầu vô số dân tâm ủng hộ. liền như là cái này vũ vương phạt trụ đồng dạng bao phủ vô số dân tâm bắt đầu nam h ạ bởi vì phản quân thanh thế hạo đại tăng thêm còn có hoàng thúc chủ trì đại sự dọc theo đường mỗi cái phủ huyện t r ô n g trừng mà giảm không có chống cự vì vì những quan viên này tất cả đều là xem chừng còn rất nhiều cũng là ẩn nút phật tử cứ như vậy phản quân rất thuận lợi hành quân không có tham dự một trận đại chiến một ngày liên hạ mười thành tốc độ như vậy cùng dạng này dân tâm nhất thời nhượng phản quân lòng tin tăng nhiều trong quân đội đường tăng nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong lòng cảm động lệ nóng d a n h trọng đường tăng cảm thán nói ra đây chính là dân tâm a dân tâm còn là thiện lương vẫn là hữ phật cái này hôn quân a muốn làm này đại nịch bất đạo là sự tình đại n h ậ t tất hạ át tị địa ngục cái này chu dịch không nghĩ tới như vậy ác độc hắn vì sao muốn thai họa đại đường dân ngay sau b ầ n tăng định muốn chém giết hắn đại đường cũng lại không thể lại từ người này g i ằ n g co d i ệ t cọ tận gốc a cụ lưu tôn chắp tay trước ngực a di đạp phật trên đàn công đức phật nói rất đúng lần này đại thế ở ta tất nhiên thế như trẻ tre d i ệ n sát yêu đạo còn thiên hạ một cái thư thái t ô n nộ không thì là không nói một lời một mực là lặng lặng nghe tốt nộ không hiện về tâm trí trường rất nhiều không phải là cái kia bị cổ động một cái liền nộ ý mười phần người giờ phút này tôn nộ g không cũng là mê hoặc đến cùng người nào đại biểu chính nghĩa đường hoàng bên kia thu được một nửa dân chúng ủng hộ bọn họ là truyền thống bách tính tự nhiên là ủng hộ đường hoàng hơn nữa hiện tại đại đường càng ngày càng tốt đều phải qua cuộc sống thoải mái còn có một nửa bách tính thì là phật môn tín đồ bọn họ tuy nhiên sinh hoạt chất lượng không cao nhưng là đối phật môn tâm lớn nhất thành thậm chí bên ngoài lưu truyền đứng lên chỉ cần đi theo phật tổ đánh thắng trận chiến tranh này như vậy k i ế p sau nhất định thành phật hoặc là nhất định thu hoạch được cực nhạc ở phản quân bên này bọn họ đại biểu chính nghĩa hoàng đế là cái vô đạo hôn q â n chỉnh thiên xuống một đoàn loạn tao ta ba nhưng mà hoàng đế muốn tiêu diệt phật như vậy hoàng đế nhất định là h ư ơ n quân mà mê hoặc hoàng đế chu dịch cũng là kẻ cầm đầu là yêu đạo cho nên bọn họ cảm giác đến bọn hắn có cường đại chính nghĩa tính đúng là dạng này toàn bộ phản quân đã có giống như vũ vương phạt trụ chính nghĩa tính những cái này thành trì t r o n g t r ư ờ n g quy h à n g cũng là chứng minh đường quân cũng đang hoàng đế ngự giá thân chính phía dưới r a tốc hành quân phía trước tình huống rất lợi hại lượng hoàng đế lo lắng chu dịch nói ra bậy hạ mất đi những thành trì kia không đủ làm trọng chủ yếu là chúng ta cần phải g a tốc đổi tới lạc dương một khi lạc dương mất đi ở việc lớn không tốt hoàng đế gật đầu nói không sai quốc sư nói đúng gia tốc hành quân sớm ngày đến lạc dương cao lớn lạc dương thành tường trở thành một cái danh trời không c ò n vơ ở sói nơi này là đông đô một khi cầm xuống thiên hạ chấn động phản quân cũng muốn ở đường quân đến trước đó những lạc dương kia một khi cầm xuống đây chính là một cái trên chiến lược thắng lợi lớn như vậy lý thẩm liền có thể ở lạc dương đăng cơ thiên hạ quy thuận bởi vì lý thẩm toàn thân áo đen vào hữu châu thiên hạ chuyển t ụ n g lấy đương kim thiên tử vô đạo áo đen thiên tử cứu thế lời giải thích cho nên lạc dương là trọng yếu nhất một khi mất đi hậu quả thiết tưởng không chịu nổi song phương đều đang ra tốc chiêu lạc dương xuất phát mà lạc dương c h ấ n thủ hiện tại cũng đang x o a n suýt ba hiện tại lạc dương thành thủ quyết định rất lớn trình độ quyết định hai phe thắng bại ba hiện tại lạc dương c h ấ n thủ nhận được lý thầm chiêu hàng còn có hoàng đế thánh Chỉ. ba hiện tại lạc dương c h ấ n thủ liền nhìn hướng tư phương nhìn xem người nào tới trước cũng may đường quân khoảng cách gần một chút r ố t cuộc sách một ngày trước đến lạc dương thành bên ngoài đây cũng là chu dịch yêu cầu hoàng đế thân trinh nguyên nhân lạc dương c h ấ n thủ nhìn thấy hoàng đế ngự giá giá lâm căn bản không dám không ra trực tiếp mở cửa thành ra nên đón hoàng đế vào thành theo đường quân tới trước lạc dương như vậy địa lợi liền chiếm cứ lạc dương thành tưởng cao đại dễ thủ khó công muốn công phá là không dễ dàng như vậy ngay kế tiếp về sau lý thẩm quân đội cũng đến lạc dương nhìn thấy lạc dương thành đầu từng mảnh nhỏ đường quân nhất thời lý thẩm trong lòng cảm giác nặng nề bị lý v i ê m quân đội nhập thành chúng ta không dễ làm lưu thận nói ra điện hạ đi trước ngoài thành hạ chạy đi chúng ta đầu tiên muốn ổn định hậu phương lương thảo dân tâm ở ta lần này thủ thắng không khó lắm lưu thận cũng không nói nói nói vậy bởi vì phản quân một đường đi đến vô số bách tính cũng là tự phát dùng xe đẩy đưa lương thảo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 giờ phút này binh lính của hai bên lẫn nhau nhìn nhau đường quân khôi giáp đầy đủ ánh mắt kiên nghị phản quân một phương tuy nhiên khôi giáp không được đầy đủ tăng thêm trên mặt mang món ăn nhưng mà lại thấy chết không s ờ n bởi v ì phật tổ nói chết trận hội tiến vào p h ậ t quốc t hưởng thụ cực nhạc hoàng đế tự mình đến đến đầu tường nhìn qua nơi xa liên miên bất tuyệt đại quân một mảnh đen kịt khí thế bức người trong nháy mắt mà đến hoàng đế quay đầu nhìn về phía chu dịch quốc sư lần này chúng ta khi làm sao giao chiến chu dịch rằng giặc thở dài phản quân cũng là bệ hạ xích tử kiểu lần này nhưng phải lẫn nhau giết hại ngày mai liệt quân xuất chiến đi hy vọng ngày mai có thể nhất cử công thành tiêu chử cái này thai họa những b á c h tính tiêu nguyên một đám tất cả đều điên cuồng đồng dạng vì leo lên cái gọi là cực nhạc không để ý sinh cựu cựu lính chết vô sở cố kỵ quả thật là đáng sợ a viên thiên cương thấy được quân phản loạn ánh mắt thật sâu thở dài chu dịch rất rõ ràng phật giáo lực không chế đối nhân tâm mê hoặc lực không nói những cái khác chỉ nói tàng khu b á c h tính biết bao n g h è o khó áo quần rách dưới vẫn như cũ vì phật bỏ qua sở hữu loại này thật là đáng sợ tín đổ cơ hồ tất cả đều là phật nô lệ phật chiếm cứ thân tâm của bọn họ thậm chí toàn bộ không sợ sinh tử không oán không hối cho dù là chiến tử chết đói đều vào thiêu thân lao vào lửa đồng dạng ngày kế tiếp song phương bắt đầu lần đầu b ả y trận không có theo thành mã thủ dạng này sẽ tạo thành rất lớn thương vong đều là dân chúng của mình người nào vậy một bên chết cũng không tốt ba hiện tại liền là hy vọng có thể trực tiếp tiêu trừ đao binh cái này thuộc về nội chiến nội chiến không có người thắng lợi chết đi cũng là b ấ t tính chu dịch biết rõ đường tăng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp chạm sát hắn như vậy chu dịch liền đem thời cơ đưa cho hắn sáng sớm hôm sau ánh mặt trời chiếu khắp nơi đường quân cũng bắt đầu xuất động trực tiếp xếp hàng ra khỏi thành song p ư ơ n g riêng phần mình trăm vạn đại quân kỳ thực nghiêm trọng đây là một trận quyết chiến một trận đại biểu cái này thiên đạo đại thế quyết chiến thậm chí thiên đạo cùng đạo tổ thắng bại đều sẽ từ trận đại chiến này chung phân ra thắng bại thời khắc này thiên cơ sớm liền không thể đo người nào cũng tính kê không đến cái gì ai thắng ai thua thánh nhân cũng tính kế không được chỉ có thể làm dương mắt nhìn phật đạo song phương tất cả đều chuẩn bị kỹ càng nhân thủ một khi đối phương tiếp viện lập tức tiếp viện nguyên thủy thiên tôn liền b ả n cổ phiên đều ban cho thái ớt chân nhân lão tử đem thái cực đồ ban cho chư cương liệt chờ lấy phật giáo xuất động tốt tiếp viện mà phật giáo phương này ba nghìn phật đà tất cả đều chờ thời mã động song phương đều chuẩn bị xong nhưng lại đều còn không có hành động bởi vì một khi đại chiến thế tất tác động đến phạm nhân dạng này không được thắng b ạ i cần dựa vào người thường đến quyết gia liền xem như tiên nhân thắng cũng không đại biểu được cái gì phe thắng cũng không thể ra tay với phạm nhân song phương quân đội bắt đầu xuất động liên tiếp cổ hào âm thanh bên trong trăm vạn đại quân giống như một đạo đường buôn đang hướng về phía trước thiết lưu từ trong danh o địa quần quận mà ra tinh kỳ pháp huế thương qua như rừng khắp nơi cũng đang khẽ run giờ thìn b y khắc đường quân đã toàn bộ đến trận tuyến vị trí màu đỏ cơ xí màu đỏ quân phục màu đỏ khôi anh t ư ơ n g anh bát ngát hoang dã bị một cái nhìn không thấy bờ hồng sắc ba bọc t r ì n h tề trên trận tuyến lệnh kỳ huy động cổ hao tiếng cùng tiếng khẩu lệnh liên tiếp nguyên một đám phương trận kỷ luật nghiêm minh điều chỉnh đội hình t r ì n h tề dậm chân chấn động đến khắp nơi hơi hơi phát run mà phản quân bên này cũng không kém bao nhiêu tuy nhiên trang bị so với đường quân kém một chút nhưng mà về khí thế lại đứng trên ưu thế đường tăng cụ lưu tôn tôn nộ không ba vị phật tổ tất cả đều ngồi liên đài phía trên đại quân kim quang chiếu xuống n h u ộ hết thể mọi người toàn bộ đều tràn đầy lòng tin mà đường quân xuất chiến càng là để lý thầm bên này người cao hứng bọn họ hy vọng đường quân xuất chiến không hy vọng đường quân thủ thành. đường tăng càng là kích động nói với cụ lưu tôn c ụ phật đợi chút nữa lúc khai chiến c ụ phật ngăn chặn cái k i a chu dịch v ầ n tăng dùng đại nhật như lai phật chạm t i ê n phi đao nhất cử chạm sát lợi như vậy đối phương khẳng định quân khí đại tăng mà quân ta thì có thể thế như t r ẻ t r e đánh bại đối phương quân đội cụ lưu tôn gật gật đầu nói a di đà phật thời cơ s ắ c thực đến nhớ lấy chu dịch có huyền nguyên không t h ủ y kỳ nhất định phải nắm chắc thời cơ thời cơ không tốt đối phương sẽ trốn chạy vậy thì phiền bay không đường tăng trọng trọng gật đầu đường tăng cảm giác sâu sắc lần này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại hơn nữa đường tăng trong lòng hận chu dịch tức có tư tâm của mình cũng có thiên hạ đại nghĩa không sai thiên hạ đại nghĩa đường tăng cho đến bây giờ còn không cho rằng phật giáo nguy hại còn đang đem mình đặt ở cứu thế chủ m ộ t phương hán đường tăng vì đại đường mà chiến vì thiên hạ bách tính mà chiến chảm sát cái này yêu đạo chu dịch nhìn đối phương ba cái phật tổ tất cả đều ở trên không ngồi xếp bằng bay đầu đối viên thiên cương lý thuần phong nói ra hai vị đạo hữu chúng ta cũng ra ngoài đi không phải vậy liền bị so không bằng hai người cười ha ha một tiếng đạo hữu nói rất là đường quân nhìn thấy đối phương ba cái phật tổ ở trên không ngồi xếp bằng lại là có chút chấn động vội vàng nhìn mình một phương này lúc này chu dịch ở giữa b phất phất là là cụ, cụ lưu tôn trong lòng cũng là khai tâm cười ha ha nói viên thiên cương lý thuần phong hai người tu vi quá thấp cái này chu dịch lo lắng bọn họ gặp nguy hiểm cho nên đem mình linh bảo tặng cho hai người Chu dịch cảm giác cho chúng tuy a gian không không linh bảo mạnh mẽ, mà hắn chi h còn có có bảo mẽ, mà t ậ c h ạ t r ố nhiên c o nên m ớ bất rất tất thế, thế tốt. sát trận ta thắng. Tuy cẩn Chỉ cần chu chu dịch, chiến như như như này quân n h vậy i giết chết c h u dịch không mang theo thắng lợi nhưng mà lợi như vậy có thể để đường quân khí thế đại suy quân tâm bất ổn mà phản quân bên này thì là khí thế như hồng lớn như vậy cục nhất định nếu là ở trong lạc dương thành mà nói còn không dễ làm hiện tại cũng ra khỏi thành khẳng định như vậy cũng là h ồ n g mất kết cục nói như vậy phản quân đại thắng liền dễ như chở bàn tay một bộ hắc ám văn học tàn nhẫn mẫu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương hai trăm tám mươi bảy tên lửa đảo cùng bung ố c hai quân trước trận đường tăng thế mà nhìn thấy chu dịch đem mình bảo bối cho hai người đ ạ o sĩ nhất thời chính là đại hỷ quá đỗi đây là một cái thiên đại thời cơ chỉ cần chờ đúng thời cơ chém giết như vậy chính mình phương này liền thắng lợi đường tăng phảng phất thấy được chu dịch bị chém giết bộ g á n g phảng phất thấy được đại thắng g á n g vẻ đường tăng nghĩ tới phật tổ lời nói còn có phật tổ lòng thương hại người đông thổ nam thiện bộ châu chỉ vì trời cao đất rộng vật phổ biến người nhiều nhiều hàm hồ giết nhiều dâm nhiều lừa gạt nhiều lấn nhiều g i n trá bất tuân phật giáo không hướng thiện duyên bất kính t ă n g quang không nặng ngũ g ố c bất trung bất hiếu bất nghĩa bất nhân giấu diếm tâm giấu chính mình đại đấu tiểu xứng sát hại tính mệnh sát sinh tạo hạ vô biên nghiệt tội danh o xấu tràn đầy gây nên có địa ngục hai đ ư ờ n g cho nên vĩnh viễn đoạn lạc vào ư u minh thù cái này lời đối đảo mài giã nội khổ biến hóa xúc loại có cái này lời khoác lông góc đ ỉ n h hình đem thân thể trả nợ đem thị tự người hắn vĩnh viễn đoạn lạc vào á tị không được siêu thăng phật tổ chính là thế gian đại trí giả đã biết đông thổ khó khăn cho nên mới tốt tâm truyền thụ chân kinh cho đại đường độ hóa đại đường ba nhưng mà đây thế nhưng là đây cái này đại đường không tám hoàng đế thế mà một đến hai hai đến ba bài xích phật pháp còn có cái này chu dịch thế mà hai lần muốn hủy đi phật pháp những người này quá á c độc cái này chu dịch quá á c độc hủy hoại phật pháp đây không phải ác ma là cái gì lần này toàn thiên hạ diệt phật vô số phật tượng bị hủy diệt vô số chùa m i ế u bị phá hủy đường tăng trong lòng cực kỳ thống khổ nhưng lại bất lực hắn nghĩ dùng pháp lực tổ chức cụ lưu tôn ngăn lại hắn cái này là nhân hoàng thánh chỉ, bọn họ không có quyền quản lý chỉ có thể trơ mắt nhìn đường tăng trong lòng thống khổ cũng vì đại đường bách tính thống khổ không hiểu nơi này bách tính tại sao phải gặp khổ nhiều như vậy khó nhìn đến như vậy thiện nam tí nữ n tình nguyện nói bụng tình nguyện cắt thịt cũng nguyện ý t h ở phụng phật tổ đường tăng cũng cảm giác được hàng loạt đau lòng cùng a n uy bách tính còn là tốt chính là cái này hoàng đế quá ngu ngốc còn có cái kia ác ma đầu độc tác dụng lần này mình nhất định phải g i ế t chết chu dịch g i ế t chết ác ma này còn lớn hơn đường một cái ban ngày ban mặt còn lớn hơn đường một cái thanh bình thế giới lúc này cụ lưu tôn cổ phật nói ra trên đàn công nước phật đấu chiến thắng phật chúng ta cùng tiến lên trước đi gặp mặt ba cái này lạc sĩ đường tăng gật đầu nói t u t vần tăng nghe cổ phật chỉ thị lập tức ba cái phật tổ tất cả đều ngồi xếp bằng trên liên đài đi tới hai quân trước trận hai bên tất cả đều trăm vạn đại quân ô áp tháp một mảnh mang theo ngưng trọng khí thế đại chiến hết sức căng thẳng ba cái phật tổ đi tới gần về sau cụ lưu tôn nói ra ba vị đạo hữu không như trên trước nói chuyện chu dịch cười ha ha một tiếng đi chúng ta nhìn xem hòa thượng này nói cái gì lập tức chu dịch ở giữa ba người tới hai quân trước trận giao giao nhìn nhau chu dịch không để ý đến cụ lưu tôn nhìn nói với đường tăng ngươi cái này ngu hội hòa thượng còn không có chạy trở về linh sơn hôm nay thế mà đi tới hai quân trước trận không sợ chết sao đường tăng nhất thời giận g ữ nói ra ngươi cái này yêu đạo ngươi lại nhìn, nhìn. Đây chính là dân tâm, chính là ba mắn hiện k h tại thiên hạ truyền thuyết cũng là cái này yêu đạo mê hoặc bệ hạ mới để cho bệ hạ được diện phật tiến hành hủy hoại phật tự là toàn thiên hạ nổi danh yêu đạo không nghĩ đến người này cũng là cái kia yêu đạo chu dịch nhất thời dẫn tới vô số người trợn mắt nhìn đối với cái này người cựu thị chu dịch cũng không nhiều ngoài ý muốn cũng sẽ không so đo bách tính u muội chu dịch sẽ không để ý bách tính thấy thế nào cũng sẽ không đổ bách tính tương lai sẽ cảm kích hắn tín ngưỡng hắn liền xem như trợ giúp đường hoàng ban bố từng cái một chính sách chu dịch cũng là yêu cầu đường dùng danh nghĩa của hắn hắn cũng không có nói ra một đạo tấu sớ chỉ là truyền miệng cáo chi hoàng đế bởi vì không là ở vào tấu sớ hình thức tương lai cũng sẽ không x á c h lịch sử chu dịch không so đo những cái này hư danh sự l i ê u phất ý kể khứ ớp mở dấu sau thân cùng danh tương lai chu dịch trợ giúp đường hoàng bình định thiên hạ sau sẽ cáo tự đi cũng sẽ không yêu cầu bệ hạ nhớ ký hắn cũng sẽ không yêu cầu bách tính cho nàng lập miếu tế tự chu d ị ý nghĩ cũng là, bình định là thế. về núi tu hành bách tính nhớ hay không tùy tiện c h u dịch không bắt buộc đây cũng là vô vi nói đến một người nếu như không phải chu dịch thông thiên hà ra sao tình huống quan âm phái r a kim ngư ăn nhi đồng hơn m ộ ư ơ i năm tiếp lấy quan âm lại tự thân xuất mãn dùng cá cái dò thu phục kim ngư tinh sau cùng như thế nào kim ngư tinh không có thu đến bất kỳ t r ư ờ n g phạt nào mà trần gia c h à n g đã co vì quan âm xây dựng cá cái dò quan đồng miếu chính mình chế tạo h ò a loạn chính mình qua bình định lại để cho bách tính vì chính mình xây dựng miếu thờ tế h tự cũng chính là bách tính ung hội dễ dàng mê hoặc thôi cho nên chu dịch một chút cũng không hận những cái này cựu thị tám trăm bảy mươi ba binh lính của hắn ngược lại cảm giác được thật sâu thương hại những binh lính này liền cùng quan âm mê hoặc lần này ở trần gia trang xây dựng cả cái giỏ quan âm miếu bách tính không hề khác gì nhau bọn họ không biết mình thống khổ làm sao tới không biết nguyên nhân chỉ là bị phiến diện đồ vật dẫn dắt trung thổ vốn chính là đạo môn thiên hạ nhưng mà trung thổ đạo môn cũng là vô vi tâm tính xưa nay sẽ không qua mê hoặc bách tính tuy nhiên toàn bộ thiên hạ đạo quan cũng không ít nhưng mà cũng là tìm đến trên cửa liền sẽ xuống núi trợ g ú t nếu như không tìm tới đến cũng sẽ không đi tới núi nhuộm bách tính gửi thư n dẫn đến đạo môn ở tín ngưỡng đại chiến xa xa thua cùng phật môn chu dịch bất đắc dĩ lắc đầu nói ra ngươi cái này ngu hội h ò a t h ư ợ n g các ngươi phật môn sợ trường mê hoặc đầu độc những người dân này xi、si、ngốc l i n h ngốc ngươi hỏi hỏi trong lòng của bọn hắn trừ b ọ phật còn có cái gì cái này vẫn là một cái tự do người sao đơn giản là bị các ngươi đầu độc nô lệ r a súc tôi h các ngươi cần tín ngưỡng của bọn họ tới tu luyện các ngươi thực sự sẽ cho bọn hắn cực nhạc sao đây là các ngươi có thể làm chủ sao lục đạo luân hồi thế nhưng là do ngươi môn phật môn trưởng quản mặc kệ bọn hắn làm sao tín ngưỡng phật tổ chết rồi hay là nên làm sao phán quyết giống như gì phán quyết các ngươi phật môn liền làm ộ t đám tên lừa đảo lừa gạt một đám ngu ngốc một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn m á u canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương hai trăm tám mươi tám đ o ạ n bảo đồ phật ngu ngốc cùng tên lừa đảo mãi mãi cũng chắc là sẽ không tách ra không có ngu ngốc nơi nào có tên lừa gạt đất h a y mà phật môn cần thu hoạch được tín ngưỡng liền cần lừa gạt lừa gạt ngu ngốc hốt hoảng xi ngốc lấy ngốc theo chu dịch tra hỏi đường tăng nhất thời á khẩu không trả lời được không biết nói cái gì tốt chu dịch bỗng nhiên ngựa đầu cười ha ha người cái này hát tâm phật người đến lúc đó nói à các người hứa hẹn cho bọn hắn cực nhạc cho bọn hắn kiếp sau h ư ở n g phúc nhưng mà lục đạo luân hồi lại không ở các người phật môn các người làm sao cho bọn hắn một cái tốt kiếp sau chu dịch mà nói vang vọng toàn bộ chiến trường tất cả mọi người đều nhìn về đường tăng cùng cụ lưu tôn xem bọn hắn làm sao nói nhất thời liền đường tăng cũng không biết nói cái gì bởi vì lục đạo luân hồi thật không hề phật môn trưởng khống nói như vậy làm sao cho những thứ này tín đ ồ một cái kiếp sau viên mãn cụ lưu tôn nhìn thấy đường tăng có rơi vào hạ phong lập tức nói ra a di đ ạ phật tây thiên có thế giới cực lạc có vô số phật quốc không cần đi đâu l cụ h dịch sau khi nghe xong lạnh dên một tiếng, thế gian có nhân quả luân hồi, chết đi người đều muốn đi âm phủ phán phản, thế khi thoát thiên khống. u sau quả luân đều muốn địa có có cái gì thế giới cực lạc, các gian tiếng, đi người đi giới người Tiên Mời song rên nào nào trường gì ly một âm Tây lưu tôn cổ phật nói đến giờ phút này cụ lưu tôn nhất thời nhữ mày không nghĩ đến cái này chu dịch cũng khó dây dưa như vậy nắm chặt một vấn đề liền phê phán tất cả tín đồ cũng đều là nửa tin nửa ngờ ử a n nhìn xem cụ lưu tôn cổ phật xem hắn giải thích như thế nào đáp cụ lưu tôn trưởng tụng một tiếng nhật phật a di đà phật ta linh sơn có phật quốc chính là a di đà phật lấy đại hoành viễn đại pháp lực kiến tạo thế giới cực lạc thành tâm hướng phật đều có thể vào thế giới cực lạc cụ lưu tôn và cua thẳng tiếp đón được a di đà phật trên t h ầ n không sai như lai địa vị không như ngọc đế mà a di đà phật đâu đây chính là thánh nhân ngươi dám nói b ậ y sao chu dịch trong mắt đánh giá một phen cụ lưu tôn đ ỗ n g nhiên cười nói ta là nên xưng hâu ngươi là cụ lưu tôn sư thúc vẫn là cụ lưu tôn cổ phật cụ lưu tôn thẳng như nói b ẫ n tăng chính là cụ lưu tôn cổ phật k i ế p trước tất cả đã sớm thoảng qua như mây khói tiết chu dịch vỗ vỗ tay nói ra dây à, đã từng xiển giáo thập nhị kim tiên phản giáo đến phía tây hiện ở trở thành cụ lưu tôn cổ phật nếu là bần đạo đem đầu lâu của ngươi đưa lên ngọc thanh ti hoa nhất thời một mảnh xôn xao không nghĩ đến cái này của phật lại là đồng phương đạo môn người xiển giáo phản giáo người cụ lưu tôn không nghĩ tới chu dịch không có ở xoắn suýt a á i đà phật sự t ì n h mà chính là bắt h ắ n phản giáo sự t ì n h nói sự t ì n h nhất thời khá là tức giận mặc kệ nói đi chỗ nào phản giáo người đều người không nhận ra chu dịch nói tiếp sư tổ không xử bạc với ngươi ngươi thế mà phản giáo mà ra thực sự là lang tâm cầu phế b ầ n đạo rất là xiển giáo đệ tử hôm nay liền trạm sát ngươi thanh lý môn hộ phải biết phật luôn luôn ăn mặc chính mình vĩ đại ánh sáng hoàn mỹ vô khuyết n h ư ợ n thế nhân triều bái ba nhưng mà bọn họ chiều bái người đã có đủ loại chỗ bẩn nhất thời cũng làm người ta một mảnh nghị luận cụ lưu tôn khí run rẩy q u á t o tiểu tặc hôm nay vẩn tăng nhất định phải chẳng ngươi chu dịch đ ố n g nhiên lộ ra bắt t r ư ớ c t h í thần thương mang theo trận trận hàn quan g sát khí c h ẳ n ngập chu dịch hét lớn một tiếng cụ lưu tôn ngươi cái này phản giáo đệ tử nhận lấy cái chết hàn quan g lóe lên thẳng đến cụ lưu tôn cụ lưu tôn đột nhiên bay lên cụ lưu tôn liên đài trong nháy mắt bị đánh nát cụ lưu tôn không có phòng ngự bảo vật chỉ có một cái thượng phẩm linh bảo k h ô n tiên thẳng nhưng là bây giờ không phải thời cơ hai người cảnh giới tương đương cụ lưu tôn chỉ có thể bị động hai người liền như vậy đại chiến ba hiện tại hai phe binh lính không có phát động công kích xem trước lấy song phương đại chiến lại nói cụ lưu tôn tả h ư u t r á n h né chỉ có thể chống đỡ kỳ thực đây là chu dịch đường nếu không cụ lưu tôn rất nhanh sẽ bị đâm chết hai người đại chiến khoảng một trăm cái hội hợp tôn nộ không x á c h ra kim cô đồng thẳng đến viên thiên t ư ờ n g lý thuần phong hai người hai người đúng không tôn nộ không nhất thời chỉ có thể dùng chu dịch h u y ề n nguyên không thủy kỳ phòng ngự đường tăng xem xét cụ lưu tôn cổ phật không phải đối mặt vội vàng tiến lên đường tăng không có cái gì võ nghệ tương đạo dùng pháp thuật công kích chu dịch trên linh sơn như lai cùng nhiên đang nhìn xem đôi chiến đồng nhiên khẩn trương lên như tới nói ba cái này chu dịch còn có một cái vân t r u n g t ử bắt trước linh bảo càng không đỉnh không biết vì sao chưa từng xuất hiện nhân đăng nói ra không chừng có đến thời cơ xuất thủ đi trước chờ một chút cứ như vậy lại đại chiến một trăm hội hợp chu dịch vẫn là không có xuất r a càng không đỉnh như lai nói với nhân đăng cổ phật thời cơ đã đến nếu như chờ đến đạo môn đến giúp tay liền không còn kịp rồi n h ư ợ n g tam tạng ra tay đi nhân đăng gật gật đầu nói phật tổ nói là như lai vội vàng truyền âm cho đường tăng tam tạng mau mau ra tay đi đường tăng đã sớm chờ cơ hội hiện tại chu dịch ánh mắt tất cả đều ở trên thân cụ lưu tôn đường tăng căn bản biến thành không quan trọng gì người bởi vì đường tăng pháp lực thấp truyền v ậ n thấp chu dịch căn bản không để ý đường tăng cho đường tăng cơ hội tuyệt hảo tiếp lấy đường tăng xuất ra hồ lô la lớn nhất thời trạm tiên phi đao lơ lửng một đạo bạch quang như dây lên trên không trung hiện ra bảy tốc năm phần nằm ngang ở bạch quang trên đỉnh có mắt có cánh nhìn thấy trạm tiên phi đao xuất thủ tam giới xem cuộc chiến các lộ đại thần toàn bộ đều kinh hô một tiếng không tốt là trạm tiên phi đao chu dịch nguy hiểm nghe được đường tăng hô lên mời bảo bối hiện thân về sau chu dịch khỏe miệng cười một tiếng c h, h ả n tiên phi đao bảo bối này thuộc về ta chu dịch một chút cũng không lãnh đạo trong nháy mắt q u a n người trong tay dấu dếm đã lâu lạc bảo kim tiền đột nhiên phi ra lạc bảo kim tiền kim c h ó i một đôi cánh thẳng đến đường tăng đường tăng hô xong mời bảo bối hiện thân về sau lập tức hô mời bảo bối q u a n người ba nhưng mà bảo bối lại không có xoay người cơ hội lạc bảo kim tiền trong nháy mắt chặt đứt cùng đường tăng liên hệ cũng chặt đứt cùng lục gáp liên hệ chu dịch cười ha ha nói ra bảo vợ t ờ này thuộc về ta xin c h ẳ n tiên phi đao này hồ lô lúc đầu lơ lửng giữa không chúng bị chém đứt liên hệ sau trong nháy mắt hạ xuống do đến đường tăng một b ư ớ c đồng thời nhận được như lai、like、kinh hoàng truyền âm tam tạng nhanh lên tiếp được trạm tiền phi đao do đến đường tăng vội vàng đi bắt nhưng mà đường tăng không đợi xuất thủ chu dịch một cái không gian phương pháp trong nháy mắt xuất hiện ở đường tăng bên người một tay nhận lấy hồ lô chu dịch nhìn về phía đường tăng c ư ờ i hắc hắc nói đường tăng hôm nay là tử kỷ của ngươi đi chết đi đông nhiên chu dịch thí thần thương đã từ đường tăng tử phủ bên trong xuyên qua đường tăng nguyên thần trong nháy mắt bị chu dịch đấm chết đường tăng hai mắt sảm trắng thi thể trực tiếp rơi xuống ngã ầm ầm ở hai quân trước t r ậ giờ khác này chương n quân một p h n hai t thời t trăm tám mươi chín cụ lưu tôn chết chu dịch vì để cho đường tăng tìm đến thời cơ xuất thủ có thể nói là cho đường tăng cung cấp vô số thời cơ đầu tiên là đem mình huyền nguyên không t h ủ y kỳ cho viên thiên cương lý thuần phong hơn nữa cáo chi tôn nộ không qua công kích hai người tiếp lấy chính mình cũng qua tìm cụ lưu tôn cùng cụ lưu tôn không ngừng hao tổn tạo thành cụ lưu tôn tuy nhiên không thắng được nhưng là một mực tránh né bộ dáng đường tăng là đại la kim tiên sơ kỳ Cũng không có pháp bảo gì, cho nên không ngừng công kích Chu Dịch, Chu dịch thì là không nên không ngừng gì, pháp Dịch bảo thực ì là là liền không không hắn. thật Chu Dịch cho hội thủ, hội h quan đường tăng cung ngươi tăng xuất bao, tâm tốt biết bao. tại không xuất thủ, vậy liền tăng mất t Đây vậy cấp cơ cơ rồi.、Thực、sự là chu dịch đây là làm việc nhiều thân mật đương nhiên chu dịch cũng là x u ấ t ruột cơ hội tốt như vậy ngươi không thể không động thủ đi cũng may đường tăng rốt cục vẫn là động thủ như vậy chính mình liền có thể trong nháy mắt xuất thủ chu dịch nhìn như không có để ý đường tăng trên thực tế vẫn đang ngó chừng đường tăng ở đường tăng xuất ra trạm tiên phi đao thời điểm chu dịch thì là trong nháy mắt xuất thủ trực tiếp đem trạm tiên phi đao chặt đứt liên hệ hai người cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo mà lạc bảo kim tiền bảo vật này cơ hồ khắc chế tất cả linh bảo triệu công minh định hải thần châu đều có thể tùy tiện rơi xuống như vậy cái này trạm tiên phi đao cũng không có bất cứ vấn đề gì cứ như vậy chu dịch liền đem trạm tiên phi đao sau khi rơi xuống trực tiếp một cái không gian phương pháp đi qua một tay đâm chết rồi đường tăng một tay tiếp nhận trạm tiên phi đao đường tăng sắp chết ánh mắt bên trong đều mang thật không thể tin cùng thật sâu tiết m ố i ba cái này ngu m g ộ i hòa thượng sắp chết cũng không biết hối cải còn tám trăm linh ba ở cho là mình là vì đại đường m á c tính chu dịch từ đường tăng ánh mắt trong đọc hiệu loại kia không cam lòng cùng tiết mới phản phất đang nói đại đường kết thúc chỉ sợ về sau đại đường phải dùng rơi dụng địa ngục biến thành ma đ ị a chu dịch thu hồi c h ạ m tiên phi đao hư lệnh nói cụ lưu tôn tới p h i a ngươi nhận lấy cái chết chiến trường thay đổi trong nháy mắt chu dịch cũng không thể cho phật môn viện trợ cơ hội chu dịch chính là định ở trước khi chiến đấu đ ộ phật nhất cử đánh tan quân phản loạn q u â n tâm trong nháy mắt át chủ bài thất thủ đường tăng cũng bị giết cụ lưu tôn hoảng sợ hồ lạc bảo kim tiền ngươi làm sao có lạc bảo kim tiền cụ lưu tôn lúc đầu không có cái gì linh bảo liền một cái khổn tiên tác hiện tại lại không dám lấy ra lập tức c ư i mây liền muốn chạy Chu dịch quá mới mới vừa bất lập à nào cùng chơi cụ chạy. đùa hắn nơi nhượng Tôn thôi, sẽ Liêu l tức chu dịch cầm trong tay trường thương một trận gợn sóng không gian xuất hiện chu dịch trong nháy mắt biến mất cụ lưu tôn c u ố n quýt ở giữa vội vàng tìm kiếm chu dịch hư lệnh nói phản đồ đi chết vừa dứt lời tiên thiên thượng phẩm linh bảo thí thần thương trong nháy mắt liền xuất hiện ở cụ lưu tôn trước mặt tiếp lấy nhất thương liền trực tiếp đâm rách cụ lưu tôn hộ thân kim quang một lần này dọa đến cụ lưu tôn vong hồn đại bạo quay đầu bỏ chạy ba nhưng mà hắn không có phòng ngự linh bảo căn bản không chỗ có thể trốn mới vừa không chạy bao xa Chu dịch trong nháy mắt có xuất hiện ở cụ h dịch nháy hiện u xuất có c trong mắt ở lưu tôn trước mặt, thi thần thương trong nháy mắt ra. Phúc. Cụ lưu tôn rối ra. lưu Phúc! nháy Cụ đầu lâu thuận tiện bị chu dịch đâm cái xuyên tấu trực tiếp đâm xuyên qua cụ lưu tôn nguyên thần cụ lưu tôn c ủ phật thực thể cứ như vậy từ đám mây rơi xuống ngã ầm ầm ở hai quân trước trận song phương cũng là trăm vạn đại quân hai quân trước trận là vô cùng trường mà tôn nộ g không nhìn thấy hai cái phật tổ đều đã chết tự nhiên không dám ở chiến bắt gãi ra đầu hét lớn một tiếng ta láo tôn đi vậy nói xong tôn nộ không c ư i mây trong khoảnh khắc thoát đi chiến trường chiến trường phía trên là thay đổi trong nháy mắt ở thời gian một cái nháy mắt hai cái phật tổ thế mà ở không trung bị tàn sát cái này đối với mấy cái này tín ngưỡng phật binh sĩ mà nói chấn động là biết bao đại phật chết rồi phật thế mà chết rồi đây quả thực là không có thể tiếp nhận tất cả mọi người binh lính cũng bắt đầu xuất hiện h o à n g hốt không thể tin bộ dáng c h ế t cha dáng vẻ phản phất mất đi mẹ hài t ử đồng dạng cái này đối với bọn hắn mà nói đây là một cái thiên đại đặc kích cái này q u á không thực tế phật pháp lực vô biên phật lại có thể biết chết quân trận trong trong nháy mắt bắt đầu hàng loạt dối loạn hoàng đế lý viêm tự nhiên không thể bưng tha cái cơ hội tốt này hết lớn một tiếng toàn quân xuất kích nhất thời đường quân xuất động đường quân sĩ khí đại chiến phía bên mình thần tiên đánh bại phật tổ như vậy tự nhiên là tràn đầy tâm tình kích động cùng phản quân bên này cực độ thất hồn lạc phách là hoàn toàn khác biệt lần này trên không trung đại chiến tất cả binh lính đều thấy được phật tử phản quân bên này toàn quân tao loạn tựa hồ mất đi linh hồn đã mất đi tất cả bầu trời tất cả đều ưu ám lại không cái gì đấu trí chí. đây chính là tẩy não hậu quả thể hiện phật luôn luôn đem mình ăn mặc không gì làm không được hoàn mỹ vô khuyết nhưng lại là giả công tử một đối dạng này một đám là tín ngưỡng mà chiến binh sĩ mà nói thể hiện là to lớn bao nhiêu theo đường quân tới gần phản quân chính mình trước bị bại trăm vạn đại quân tan tác là kinh khủng c ỡ nào khắp núi khắp nơi tất cả đều chạy phản quân hoàng đế lập tức phân phó nói chuyển chỉ bắt lý thẩm cùng ưu châu phản tướng loạn quân cũng là c h ấ m xích tử n h ư không phản kháng không được giết hại theo thánh chỉ truyền đạt một vạn khởi binh thẳng đến trung quân đi lúc đầu ưu châu tứ c h â n có chính mình dòng chính cũng là một chút láo binh ba nhưng mà ở trăm vạn đại quân vỡ quân trong cái gì đều không tốt đầy khắp núi đổi chạy đại quân trực tiếp liền tách ra ngươi xây dựng chế độ đáng sợ hơn là bọn hắn sẽ cùng theo chạy cho nên mà giờ khắp này lý thẩm trận t r ò mắt cũng không có ai đang ưu châu tứ c h â n phản quân không phải chân chính hiệu c h u n g lý thẩm mà chính là tìm chiêu bài mà thôi ba hiện tại yêu cầu làm mệnh như vậy cái này chiêu bài cũng không cần cứ như vậy lý thẩm đứng ở xoáy đài bên trên nhìn xem phía dưới quần c u ộ n dòng người vô cùng không cam lỏng vô cùng cô đơn lý thầm ẩn n h ẫ n rất lâu một mực giả ngu chờ đợi thời cơ lý thầm là đường hiến tông lý thuần con trai thứ một ư ơ i ba thở nhỏ liền lấy ngu rốt nội danh tuy nhiên rất được hiến tông yêu thích lại thành vì các linh đệ đùa cợt người yêu đường hiến tông chết bất đắc kỳ tự ở trong cung hắn con trai thứ ba lý hàng vào chỗ đây cũng là đường mục tông mục tông chết rồi đế v ị lần lượt chuyển cho lý thầm mấy cái chất tử tức lý hằng các con đường kính tông đường văn tông đường vũ tông chỉ một chút hai mươi bảy năm lý thầm đều vì năm đó p h ụ thân xử ái mà thu hoạch tội vu huynh đệ chất bối môn đến mức ở nơi này hai mươi bảy giữa năm hắn thủy trung là huynh đệ chất bối môn cái đinh trong mắt cùng phòng bị người yêu ba cứ việc lý thầm si ngốc là người huynh đệ của hắn chất bối môn h ã y tìm thời cơ thăm dò hắn có một ngày đường văn tông trong cung cử hành đại hình tiệc rượu lý thầm cũng nên mời tham gia trong bữa tiệc văn tông nhìn lý thầm chỉ lo uống rượu không nói một lời liền muốn trêu chọc hắn thế là hắn trước hết để cho mấy cái đại thần đến lý thẩm trước mặt trêu của hắn còn động thủ t r e o c ậ t lý thẩm nhưng tùy ý đám người dày vò lý thẩm tựa như tượng đất đại điêu giống một dạng ngồi ngay ngắn bất động liền đường văn tông đều cảm thấy buồn cười thứ nay về sau lý thẩm liền trở thành trong mắt mọi người ngu ngốc lý thẩm n g có c đại trí một mực chờ đợi thời cơ bởi vì rất thích phật học bị phật môn trong bóng tối chọn chúng ở hội xương sáu năm đại đường xuất hiện dần tâm phân hóa kết cục lý thẩm biết rõ cơ hội tới mà u châu tứ chấn một mực không phục triều đình quản hạt liền người mặc áo đen rời đi trường an chạy đi u châu bởi vì lý thầm là cái k cũng không người để ý mai cho đến lý thầm giáng quốc hoàng đế mới biết được một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương hai trăm chín mươi linh sơn k h í vận lần nữa hủy diệt ba lý thầm nổ ra bội kiếm của mình ha ha sinh không thể cựu đình ăn vậy liền cựu đình đấu、Phúc. nói xong câu đó về sau lý thầm trực tiếp cắt cổ đời tiếp theo nhân hoàng như vậy hồn bay lên trời không ai quan tâm lý thầm chết cũng không biết lý thầm ý nghĩa ba nhưng mà trên linh sơn đột nhiên cái này to lớn khí vận kim phật bắt đầu đung đưa tiếp lấy ken kết xuất hiện từng đạo vết n ư ớ cuối c cùng vết n ư ớ càng c lúc càng lớn trực tiếp sụp đổ khí vận hóa thành lấm tấm kim quang bắt đầu hướng bốn phía tiêu tán bởi vì mấy chục năm này phật giáo đại hưng ơ mang tới khí vận trong n g á y mắt sụp đổ vì làm đời tiếp theo đại hưng ơ phật môn nhân hoàng chết rồi binh bại tự sát như vậy khí vận tự nhiên đã mất đi thiên đạo đại thế giờ phút này xuất hiện chết đi、Phúc. như lai lại cuồn phun một ngủ máu tươi lần này bị khí vận sụp đổ phản vệ lại để cho như lai thụ thường một lần nhưng đang vội và nói phật tổ người không sao chứ như lai mặt mũi tràn đầy thê thảm nói ra kỳ hoa một chiêu chúng ta lại thất bại n h ư n đang vội và nói phật tổ chớ có tiêu cực chúng ta tiếp tục nhu đồ như lai rằng g i ặ t thở dài nói ra tương lai chỉ sợ không dễ dàng rất khó ở có cơ hội vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có ở hỗn độn chung nhanh muốn xuất thế thời điểm cướp đ o ạ t lại như lai tâm tính còn tính là ổn định dù sao hắn là thiên đạo lựa chọn người phát ngôn chỉ cần thiên đạo còn không có bị đạo t ổ nghiền ép là sẽ không đuông tha hắn bởi vì tiếp dẫn chuẩn đề không thể hạ giới số mệnh chi tranh trừ bỏ như lai thiên đạo không có người nào tuyển cho nên tuy nhiên tình thế nguy cấp như lai ngược lại cũng không tính là rất kinh hoàng dù sao k h í vận sụp đổ đã xuất hiện qua một lần n h â n đăng thì hỏi thăm phật tổ còn nhượng viện quân đi qua sao như lai khoát khoát tay tay nói ra không cần tăng thêm thương vong huyền môn người cũng đều chuẩn bị xong ở qua cũng không ý nghĩa đ ờ i tiếp theo nhân hoàng đã chết tuy nhiên ba nghìn phật tổ đều đang chờ lệnh mà ở đi l i ề u giết cũng đã mất đi ý nghĩa quân đội đều thất bại đ ờ i tiếp theo nhân hoàng đều đã chết lại đi liền mất đi ý nghĩa chém giết chu dịch cũng không cứu vãn nổi cái gì ba hiện tại thiên đạo đại thế đã chuyển tới huyền môn một phương này đạo tổ một phương này mà huyền môn thắng lợi biến đổi bất ngờ Trực tiếp nhượng các nhượng lần ộ đại t h c h í này h l đến đều đồ, khiếp thánh nhân toàn bộ đều kinh、hãi. Nữ hoa khiếp sợ nói nhiên như n tiểu tử, quả nhiên tốt hãi. hoa hảo bộ quả u ra, sợ g ê Viên. n minh người Lần này thủy tốt. sư phật môn lại bái bất quá tiểu tử này cầm trạm tiên phi đao chỉ sợ lục gap sẽ không từ bỏ ý đồ hơn nữa trạm tiên phi đao không thể rơi vào tiểu tử này trong tay trạm tiên phi đao là thái ất ở lúc sắp chết đem nguyên thần của mình luyện hóa vào trong hồ lô tạo thành bên trong phi đao đây chính là vì cái gì lục gap tại sử dụng thời điểm sẽ mượn bái trong này là lục g p thúc thúc đông hoàng thái nhất lục g p muốn mời thúc thúc xuất thủ tuy nhiên thái nhất đã sớm chết không thể ở chết rồi nhưng mà thái ớt nguyên thần là bực nào thuần túy h cùng c ự c phẩm linh bảo dung hợp thành cựu cái này tam giới thứ nhất giết người linh bảo trạm tiên phi đao ba hiện tại trạm tiên phi đao rơi xuống chu dịch trên tay bên trong có lục á p thúc thúc hắn chết đi nguyên thần lục á p chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ mà lục á p đã từng là yêu t ộ c thái tử cùng nữ hoa có đại huyên bản nguyên nữ hoa bởi vì là người ngoại cuộc phát hiện tây phương giáo muốn đại hưng cho nên mà không có giữ lại lục á p nhựa lục á p tự tìm đường ra qua tây phương giáo được phong làm đại nhật như lai phật về sau phật giáo cùng tây phương giáo dung hợp lục á p cũng chính là phật giáo nằm một trong những cự mà giờ k h ắ c này nguyên thủy thiên tôn càng là thoải mái cười to huyền môn thắng lợi phật môn đại bại tuy nhiên nguyên thủy thiên tôn không biết lý thẩm kỳ thực thiên đạo chọn người nhưng là nguyên thủy thiên tôn biết rõ lần này huyền môn khí v ậ n ổn định ba hiện tại chu dịch chẳng những cứu sống huyền môn càng là giết chết phản giáo đệ tử cụ lưu tôn đến hiện làm dừng lại trừ bỏ nhiên đang cùng quan âm năm cái phản giáo đệ tử chết đi ba đây là phong thần đến nay thắng lợi lớn nhất lao tử càng là hai mắt đóng mở tinh quang bắn ra bột phía tiểu từ này khi thật lợi hại à mỗi một lần tính kế đều rất đơn giản nhưng mà huyền môn những người này lại đều không có phát hiện. Không cái này cũng không trách các thánh nhân không phát hiện được phật môn khuyết điểm chủ yếu là chu dịch là xuyên việt giả cảm giác tiên h t r ì tăng thêm giỏi về tìm tới lỗi thủng đến thôi động ở thiên cơ che giấu thời khắc thánh nhân cũng chưa chắc so phạm nhân càng biết nhu đồ bằng không các thánh nhân vì sao phạm nhiều như vậy sai lầm có một ít liền phạm nhân cũng sẽ không phạm sai phong thần c h i chiến dẫn nơi khác đến đánh h u y n h đệ của mình đây là người thông minh có thể làm sự tình sao còn không phải là bởi vì phong thần thời kỳ thiên cơ che lấp nguyên thủy thiên tôn cùng lão tử đều thành người trong cuộc cứ làm như vậy đi việc n ố c không không lão tử hoá hồ bản ý là tốt nhưng mà trực tiếp biến thành một cái so tây phương giáo phá hư càng lớn phật giáo ngăn cản cuối cùng bị tiêu diệt huyền môn có một số việc chỉ cần thiên cơ che lấp lại thánh nhân tính kế không nhất định mạnh hơn phạm nhân mà chu dịch mưu đồ điểm xuất phát cùng các thánh nhân là hoàn toàn khác biệt cho nên mới có thể trực tiếp có hiệu quả hoàn thành sau đó lại cho các thánh nhân một cái cảm giác nguyên lai sự tình có thể làm như thế cũng là đơn giản như vậy liền làm thành kỳ thực cái này thiên đạo đại thế rất trọng yếu chu dịch chủ yếu là biết được thiên đạo đại thế nguyên nhân nếu không đây chu dịch muốn làm tuy nhiên cũng là từ nhân hoàng tới tay người biết hạ nhất đại nhân hoàng là cái gì quyết định biện pháp sao người biết hạ nhất đại nhân hoàng là a i c h ă n g chu dịch bởi vì biết rõ nhân hoàng lại là lý viêm biết rõ lý viêm về sau nhân hoàng là lý thẩm đây chính là chiếm cứ thiên thời địa lợi tuy nhiên thiếu khuyết một nửa nhân hòa nhưng là t h ắ n g cuộc kỳ thực đã sớm đã chú định mà lạc dương chiến trường bên này đường quân sự tình giống như là thủy triều tràn vào lý thẩm tự sát đây chính là nhân vật trọng yếu bị tướng si đem thi thể mang lên lạc dương mà u châu tứ chấn phản tướng lưu thận các loại thì là ở bỏ mạng chạy trốn thủ hạ binh sĩ、si, tất cả đều bại căn bản là không có cách trình hợp về sau cuối cùng bị đại quân đội k ị tất cả đều bắt sống đường quân đại thắng trừ bỏ phản quân đang sụp đổ dẫm đạp chết không ít nhóm người bên ngoài không có cái gì tổn thất muống một bộ h á c cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực chương hai trăm chín mươi mốt lục đắc đến chu dịch nhìn thấy đầy khắp núi đồi tất cả đều là thắng lợi thanh âm nhất thời cũng là cao hứng phi thường ba hiện tại phản quân đã bị rút ra mà đời kế tiếp nhân hoàng đã chết tiếp xuống cũng là chỉnh đốn nội chính thời kỳ điểm ấy liền dễ dàng những cái này bị phật môn đầu độc nhân viên hai mươi năm sau cơ hồ liền có thể biến mất hầu như không còn hoặc là c h ế t giả hoặc là thâm tàng đáy lỏng đời sau trưởng thành thế hệ này người liền không quan trọng gì chỉ cần mới một thế hệ đứng lên như vậy trung thổ sẽ không còn có phật giáo đất này kỳ thực đối với phật giáo để bọn hắn tồn tại cũng không cần gấp chủ yếu là không thể lớn hứng thú không phải vậy cũng là ung thư đồng dạng vĩnh viễn không cách nào cắt đứt hoàng đế cũng có chủ ý của mình ở trong diện phật lại giải an lưu lại mấy cái trổ miếu không có gì đi chủ yếu là để phòng đạo môn không bị k h ô n g chế cái này là nhân hoàng ý nghĩ cần q có thuốc chu dịch cũng không phản đối đinh hoàn thành nhiệm vụ vì làm ký chủ đã sớm tiêu hao khen thưởng không ở có khen thưởng cấp cho chu d ị thở phào một cái cuối cùng là không nợn nợ. tuy nhiên nhiệm vụ này làm tương đối khó bất quá so với tây du mà nói đơn giản một chút c h u dịch mới vừa bung lỏng chuẩn bị đi tìm đường hoàng thời điểm đ ỗ n g nhiên phát hạ tây phương thiên không phát hỏa ánh sáng phun g trào một tên hỏa thượng đến c h u dịch xem xét nhất thời thường hít một hơi lục áp như thế nào là hắn lập tức c h u dịch khẽ vươn tay thu hồi chính mình huyền nguyên khống t h ủ y kỳ vội vàng lập tức nơi này vạn nhất lục á p nội điên thái dương chân hỏa nhiệt độ cao nhưng là muốn thiêu chết phía dưới vô số người phía dưới đều là phạm nhân sự tỉnh nhượng hoàng đế chính mình đi xử lý liền tốt du dịch không quan tâm những cái này trực tiếp hét lớn một tiếng không gian chuyển di nhất thời chu dịch thân hình bắt đầu v ặ n m ẹ o trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chu dịch mới vừa vừa biến mất đại hòa thượng lục đệ lên lục á p cảm nhận được c h ạ m tiên phi đao mất đi trưởng khống về sau nhất thời quá sợ hãi vội vàng tính kế là tình huống như thế nào mà bây giờ là thiên cơ che đậy thời kỳ cái gì đều không tính được tới lục á p trong lòng khẩn trương vội vàng chạy đến đông thổ đi tới đông thổ sau thấy được c h ạ m tiên phi đao ở chu dịch trong tay vội vàng tiến lên kết quả chu dịch xa xa nhìn thấy lục á p trực tiếp chạy trốn khí lục á p nổi trận lôi đình nhưng mà hắn cũng không thể cầm phảm nhân xuất khí lập tức cắt nộ g không dịch rời đi phương vị cẩn thận tìm kiếm nhìn thấy lại xuất hiện một cái phật tổ nhất thời hoảng sợ hoàng đế không nhẹ sợ h a i xuất hiện cái gì sai lầm cũng may lục gáp đối tất cả mọi người xuất thủ bởi vì đại thế đã mất chuyện này như vậy lật qua một trang lục gáp xuất thủ cũng không cứu vãn nổi cái gì lục gáp chăm chú những mày trên mặt trời ưu ám thử lại là vu tộc đế giang không gian chi thuật hẳn là chạy không xa lập tức lục gáp ở trong không gian ba động tìm một phương vị nhanh chóng đuổi theo thượng cổ vu yêu lưỡng tộc là kẻ thủ chuyên kiếp lục á p trực tiếp liền có thể phân rõ phương vị Vũ lục áp đi theo truy rất lợi hại nhanh đuổi theo chu dịch đây là đang một cái trong núi lớn chu dịch không có đi đang chờ đợi hắn trong nháy mắt lục áp lại tới lập tức nói ra a di đà phật ngươi lại như thế nào cầm đi bẩn tăng t h ạ m tiên phi nào chu dịch cười một cái nói ngươi hẳn là đón được cũng làm món bảo vật này chu dịch xuất ra lạc bảo kim tiền cho lục áp nhìn một chút tiếp lấy thu hồi lục áp hít sâu một hơi nói ra quả nhiên là lạc bảo kim tiền bẩn tăng tính sai không nghĩ tới ngươi thế mà mượn được lạc bảo kim tiền ngươi là làm thế nào biết bẩn tăng c h ạ m tiên phi đao sẽ ra tay chu dịch l ệ n h dên một tiếng sai liền sai ở ngươi đã từng dùng đinh đầu thất tiến thư tính kê qua ta mà ngươi còn có một cái khắc sát khí ta hà có thể không phòng lục á p nhất thời nhữ mày không sai hắn lục á p đồng dạng không xuất quan quản lý sự tình nếu là hắn không xuất hiện sẽ đem hắn quên nhưng là hắn lại nhảy ra ngoài tự nhiên là bị người có tâm phòng bị ba hiện tại đại cục đã định thiên cơ đã rõ cho nên sở hữu đại thần đều có thể chú ý chu dịch cùng lục á p nói chuyện không nghe được chu dịch sau khi giải thích mọi người tất cả đều âm thầm gật đầu dù sao chu dịch hiện tại không thể đem tôn nộ g không cho lấy ra tương lai tôn nộ g không có lẽ còn có tác dụng lớn chỉ có tôn nộ g không đối chu dịch sinh ra uy hiếp thời điểm chu dịch mới có thể ra tay với tôn nộ g không ba hiện tại tôn nộ g không còn không phải chu dịch được nhân như lai càng là những mày thở dài nguyên lai sai ở chỗ này bị đê lục áp vội vàng hỏi như vậy ngươi là làm thế nào biết đường tăng mang theo trạm tiên phi nào chu dịch lại một tiếng cười lạnh các ngươi những cái này phật tổ suy nghị chuyện quá ngây thơ cái này đường tăng muốn tâm cơ không tâm cơ lại không náo tự lại không có cách nào lực hắn có tác dụng gì ai cũng biết cái này đường tăng không sinh ra được uy hiếp người vô hại và vật vô hại nhưng mà càng là người vô hại và vật vô hại đồ vật khả năng càng là bảo tàng lấy nguy hiểm ngươi cảm thấy ta sẽ đối đường tăng vung lòng cảnh r ấ t sao ta đã sớm mượn tới lạc bảo kim tiền để phòng ngươi chạm tiên phi n a o mà đường tăng vị này người vô hại và vật vô hại đường tăng là lớn nhất để phòng người yêu kết quả bị ta đ o á n chắc chu dịch nói xong sau các lộ đại thần tất cả đều hít sâu một hơi t người này tâm tư thực sự là chặt chẽ không thể coi thường ba hiện tại các lộ đại thần thông qua lục á p cùng chu dịch đối thoại tất cả đều là cảm giác khủng bố vì sao nói khủng bố đây phải biết chu dịch thế nhưng là từ mặt khắc năm năm một thời không xuyên việt giả âm ngưu luận đẩy ngược lý cũng là rất lợi hại phát đạt ba hiện tại thời kỳ này tiên nhân có quan hệ tốt người cũng tốt muốn đều rất đơn giản chủ yếu là người không có phức tạp như vậy mà thánh nhân cái gì hoặc là đại thần thông người đều sẽ diễn toán mà ở thiên cơ che đậy thời kỳ mất đi diễn toán thời điểm bọn hắn ý nghĩ thật không bằng chu dịch nhiều đem tam giới đại đường các loại tại địa cầu đại đường mà nói thế kỷ hai mươi một người tuyệt đối bị đại đường người nhiều phức tạp nhiều lắm cứ như vậy phật muôn bại như lai thở dài nói ra k chương hai trăm chín mươi hai ngăn chặn lục gáp bây giờ thấy chu dịch như vậy khó chơi như lai cùng nhiên đăng tất cả đều không bình tĩnh về phần muốn giết chu dịch làm sao giết bọn họ cũng không có chú ý mặc dù bây giờ lục gáp đổi kịp chu dịch nhưng là hiện trên người lục gáp thân vô trường vật cũng không có bất kỳ cái gì linh bảo nếu là lục gáp trạm tiên phi đao không có đánh mất mà nói còn có cơ hội tiêu diệt chu dịch nhưng là bây giờ lại không được tuy nhiên lục gáp pháp lực cao hơn nhiều chu dịch nhưng mà lại vô pháp đánh vỡ chu dịch phòng ngự tăng thêm chu dịch có không gian chi thuật càng không khả năng đội kịp lục gáp hít sâu một hơi nói ra sự tình khác tạm không nói đến ngươi làm sao đồng ý đem trạm tiên phi đao còn cho b ầ n tăng chu dịch khác biệt hỏi thăm ngươi cảm giác ta não tử có thủy vẫn có hố chúng ta bây giờ là quan hệ thù địch ta thật vất vả đem cái này lại sát khí tính kế tới làm sao có thể cho ngươi h u n g hồ ngươi hai lần muốn giết ta phải biết ngươi ta thế nhưng là không oán không cứu ngươi cùng ta đón lấy nhân quả nhưng phải ta ở trả lại ngươi trạm tiên phi đ a o cái này làm sao khả năng lục áp nghe xong những mày kỳ thực hắn cũng không ngoài ý muốn chu dịch sẽ nói như vậy lục áp hít sâu một hơi nói ra trạm tiên phi đ a o không tám tuyệt đối không thể cho ngươi trong này có bẩn tăng thúc thúc nguyên thần hai lần giết ngươi là quan hệ thù địch liền chớ muốn nói gì nhân quả nói đi ngươi muốn cái gì chu dịch ha ha cười nói trừ phi ngươi có thể tìm đến hôn đ ộ chúng không phải vậy ta sẽ không đưa cho ngươi lục áp nhất thời giận dữ nói ra ngươi không nên quá tở hờ ân ờ chu d ị kinh ngạc hỏi quá phận sao nhưng đăng vì sao không đem định hải thần châu còn cho triệu công minh chu dịch hỏi lại nhất thời nhượng lục á p á khẩu không trả lời được định hải thần châu là triệu công minh đồ vật như vậy vì sao không trả lại cho hắn lúc trước cũng là quan hệ thù địch bây giờ giải trừ quan hệ thù địch vì sao không trả á lục á p trên da đầu gân xanh hẳn lên nhưng lại vô pháp phản bác chu dịch mà nói sau đó nói ba cái này quả thực vô pháp làm đến từ khi vu yêu đại chiến về sau hỗn độn trung liền không biết đi đâu mỗi cái thánh nhân cũng vô pháp tìm kiếm mà bẩn tăng làm sao có năng lực tìm tới chu d ị nói ra đúng à chỉ ít lưu lại cho ngươi một tia hy vọng k h n g phải vạn nhất tìm được đâu đúng không nếu như ngươi không tìm như vậy ta liền đưa đến ngọc thanh thiên đến lúc đó ngươi đi tìm nguyên thủy thánh nhân quà thân thiết rồi nghe được chu dịch mà nói lục áp nhất thời cấp bách nếu là ở chu dịch trên tay còn có một tia hy vọng nếu là rơi xuống nguyên thủy thiên tôn trên tay vậy liền không có cửa đâu lục áp vội và nói g n yêu cầu này quá khó khăn bần tăng rất khó làm đến ở sách một cái đi chu dịch gật gật đầu nói xác thực yêu cầu này rất khó như vậy ngươi có thể tìm tới hai kiện cực phẩm linh bảo cùng ta đội cũng được lục áp không nghĩ đến cái này tiệu tử cũng khó dây dưa như vậy còn công phu sư tử loạn lập tức cả giận nói ngươi dùng một kiện liền muốn đổi b ẩ n tăng hai kiện quả thực là lẽ nào có cái lý ấy chu dịch nhún nhún vai nói ra lục áp thái tử ngươi cái gì tư duy à, bây giờ quyền chủ động tại ta chỗ này ta công phu sư tử n g ạ m ngươi đành phải nghe nếu không ngươi có thể không đổi chính mình giữ lại dùng à. bây giờ là ngươi muốn chém giết ta kết quả bị ta cướp đi c h ả m sát ta linh bảo chẳng lẽ ngươi còn nhớ ta qua liếm l á p mặt cho n g ư ơ i đưa trở về nghĩ gì thế có chấp nhận hay không thì ngươi lục áp nhất thời bị nét chết hắn rất nhớ động thủ nhưng mà cân nhắc đến động thủ cũng không giết chết chu dịch liền từ bỏ ý nghĩ này lập tức hơi vung tay nói ra tất ngươi chớ có đem trạm tiên phi đ a o nộp lên bẩn tăng nghĩ biện pháp đổi lại không phải vậy bẩn tăng cùng ngươi không chết không thôi chu dịch cười nói yên tâm ta biết trong này có thúc thúc của ngươi nguyên thần chắc chắn sẽ không không đổi với ngươi ta cũng không muốn cả ngày bị ngươi truy sát hai cái điều kiện này miễn là ngươi có thể hoàn thành một kiện ta đều hội trả lại cho ngươi làm sao lục á p tức thì nó n giận g nói ra t ố t tính ngươi tức thời lập tức lục á p phất một cái tăng bảo c ư i mây rời đi chu dịch nhìn thấy lục á p m â y rời đi chu dịch nhìn thấy lục á p rời đ ư có điều suy nghĩ tiếp lấy lắc đầu thử ngươi nghĩ ổn định ta ta làm sao không phải là muốn ổn định ngươi chu dịch không nghĩ một cái chuẩn thánh cả ngày đuổi theo giết hắn mà lục á p cũng sợ hai chu dịch đem mình linh bảo đưa cho nguyên thủy thiên tôn nếu như vậy chính mình vĩnh viễn nếu không trở lại các lấy lấy gác lại tranh luận cộng đồng khai phát tiếp xuống chu dịch không có về lại đường trực tiếp cưới mây chạy tới ngọc thanh thiên đi tới ngọc thanh thiên về sau chu dịch bị bạch hạc đồng tử mang theo đi tới ngọc hư c u n g đại điện chu dịch kiến lễ sau、so、xuất ra lạc bảo kim tiền chắp tay đưa ra sư tổ lạc bảo kim tiền ý nguyên toàn bộ công đệ tử hiện tại đưa về tuy nhiên chu d ị trong lòng rất thảm cái này linh bảo nhưng mà đây là nguyên thủy thiên tôn đồ vật nhất định phải trả lại đoán chừng nguyên thủy thiên tôn hẹp h ỏ i tính cách cũng sẽ không đưa cho hắn nguyên thủy thiên tôn bụng dạ hẹp h ỏ i tính khí mấy cái này đệ tử không có một cái nào lấy được cực phẩm linh bảo bàn thưởng mà quảng thành tử chiếm được một cái hậu tiên đỉnh cấp linh bảo phiên tiên ấn uy lực tuy nhiên cường đại lại không phải tiên thiên nguyên thủy thiên tôn trong tay linh bảo cũng là không ít vẹn vẹn nói cực phẩm linh bảo liền có thật nhiều một cái là cái này lạc bảo kim tiền một cái là chư thiên thanh vân một cái tam bảo ngọc như ý một cái ngọc hư lưu ly li đăng một cái mậu kỷ hạnh hoàng kỳ còn có một cái ngọc thanh bảo h ạ không nói bàn cổ phiên vẹn vẹn cực phẩm liền đây chính là giáo chủ không chín mươi cấp bảo vật khác như vậy r ồ i dào gần với lao tử nhưng lại không có một cái ban cho đệ tử nguyên thủy thiên tôn hẹp hỏi thế nhưng là nổi tiếng hưng hoáng xa xa kém h ả o phóng thông thiên giáo chủ thông thiên trong tay đỉnh cấp linh bảo ít hơn so với nguyên thủy thiên tôn đương nhiên cũng không ít bất quá lại đối tất cả đệ tử đều phân bảo tỷ như hôn nguyên kim đấu cho vân tiêu định hải thần châu cho triệu công minh quả nhiên giống như chu dịch đoán trước như vậy nguyên thủy thiên tôn tiếp nhận lạc bảo kim tiền cười ha hà hào tiểu tử một người đem phật giáo chỉnh người ngã n g a đồ rất biết mưu đồ vần đạo không có xem thấu người mưu đồ ngươi làm huyền môn lập xuống đ chu dịch vội và nói g n ba đệ tử vốn là xiển giáo đệ tử mà phật môn đông lai chúng ta xiển giáo đứng nuôi g chịu xảo đây đều là đệ tử phải làm không dám muốn sư tổ khen thưởng nguyên thủy thiên tôn rất hài lòng chu dịch tiểu tử biết rõ t i ế n tối không nhắc tới công không sai ta xiển giáo năm cái phản giáo đệ tử ba cái chết trong tay ngươi cái này khiến b ẩ n đạo rất lợi hại vui mừng cũng làm cho tam giới không coi thường ta xiển giáo về phần khen thưởng nhất định sẽ có ngươi lại qua thái thanh thiên nhất được lao tử sư huynh xem như huyền môn đại đệ tử hội tưởng thường cho ngươi đi thôi chu d ị c vội và nói là đệ tử cáo lui một bộ hắc cám văn học t à nguyên nhẫn, máu canh, n máu tư t ư ơ Nam Trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong vật đại đ bộ ề thiên về tiêu Trước Tử khen thưởng. khen n về u cực. Láo g thủy thiên tôn cũng không là vô cùng hẹn hòi bởi vì nguyên thủy thiên tôn biết rõ chu dịch hiện tại thằng phúc không khen thưởng đi không thể nào nói nổi khen thưởng đi trong tay mình c ự c phẩm linh bảo không nghĩ lấy ra thượng phẩm đối phương khẳng định trước mắt nguyên thủy thiên tôn có thể là thánh nhân a thánh nhân tưởng thưởng đồ vật bị đệ tử khinh bỉ như vậy nguyên thủy thiên tôn trên mặt có thể có ánh sáng sao thế là nguyên thủy thiên tôn liền của người phúc ta đem tưởng thưởng sự tỉnh đẩy tới lão tử trên thân lão tử là huyền môn đại sư minh chu dịch hai lần lập công hơn nữa còn là đẩy trời đại công lao tử nhất định phải thay thế hồng quân khen thưởng mà nguyên thủy thiên tôn cứ như vậy đẩy tới lao tử trên đầu đã vì chính mình tiết kiệm lại nói còn nghe được chu dịch đương nhiên biết do nguyên thủy thiên tôn ý nghĩ trong bóng tôi khinh bỉ lại quả nhiên là keo kiệt như vậy nhìn xem lão tử hội sẽ không hẹn h ỏ i không nên đi chu dịch cũng không biết lao tử đến cùng hội khen thưởng cái gì bất quá bây giờ chu dịch tri phú còn không biết thứ gì làm cho hắn động tâm rời đi ngọc thanh thiên về sau chu dịch cưỡi mây thẳng đến thái thanh thiên rất nhanh là đến thái thanh thiên lao tử biết rõ chu d ị muốn đến có đồng tử đã sớm chờ lao ra mệnh ta chờ đợi ở đây ngươi đi theo ta chu dịch liền vội vàng không người nói ra làm phiền làm phiền mặc dù là đồng tử nhưng mà bối phận so với hắn còn lớn hơn đây đồng tử thuộc về lao tử đồ đệ bối phận mà chu dịch là lao tử đồ tôn bối phận hai người tới thái thanh thiên bắt cảnh cung về sau chu dịch vội vàng hạ bái ba đệ tử chu dịch bái kiến thái thanh thánh nhân sư tổ cung c h ú c thánh nhân thánh thọ vô cương lao tử một thân đạo bào màu trắng còn có trắng như tuyết râu tóc nhắm hai mắt trong ngực ôm phất trần chính đang đi vào coi thần tiên nghe được chu dịch lời nói sau mở hai mắt ra nói ra đứng dậy đi chu dịch vội vàng nói tạ thái thanh thánh nhân tổ sư chu dịch lễ nghĩa không có thiếu hụt lao tử cũng sẽ không chọn tật xấu gì mặc kệ nguyên nhân gì mặc kệ bao nhiêu công lao ngang hàng gặp thánh nhân nhất định phải không lời vạn thế hệ gặp nhất định phải hành lễ thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi không có gì đáng nói lao tử nói ra chu dịch ngươi vốn là vì xiển giáo tam đại đệ tử lại ở trong tây du lần này phật đạo chi tranh trong vì ta đông phương huyền môn lập súng đại công lại ngươi tu luyện chính là bần đạo pháp cũng coi là bần đạo đệ tử ngươi lập súng đại công bần đạo đại diện đạo tổ quản lý huyền môn lẽ ra khai thưởng ngươi muốn cái gì chu dịch trong bóng tối n g ư ơ i đừng trực tiếp như vậy có được hay không ta có thể nói có muốn không n g ư ơ i nói thẳng cho ta cái gì không được sao đương nhiên chu dịch không thể nói như vậy lập tức nói ra thánh nhân không cần khen thưởng đây là đệ tử việc nằm trong phận sự lao tử k h o á t k h o á t tay nói ra ngươi duy trì huyền môn k h í vận năm đó bần đạo đều tự biết ứng phó không được thế mà bị ngươi làm thành bần đạo chấp trưởng huyền môn tự nhiên nên có khen thưởng thực phẩm linh bảo cựu c h u y ể n kim đan ngươi muốn cái gì trực tiếp sách liền tốt chu d ị lắp bắp nói ra bẩm báo thánh nhân tổ sư cựu truyền kim đan mà nói đệ tử liền không được bởi vì tây vương mẫu tiền bối cho đệ tử mấy cái hoàng t r u lý không cần cự truyền kim đ như vậy thì cho đệ tử một kiện linh bảo tốt rồi lao tử gật gật đầu nói tốt bần đạo xuất ra mấy món linh bảo ngươi lựa chọn đi lập tức lao tử vung tay lên nhất thời xuất hiện mấy món linh bảo ly đ ị a diễm q u a n kỳ t ử h ồ lô càn khúc đồ huyền đô thiên tài đâu xuất tử diễm n ă n kiện cực phẩm linh bảo kỳ thực còn có mấy món nhưng là cũng là người dạy sở thuộc đồ vật lao tử không thể lấy ra t ỷ như kim cương c h ạ c bát cảnh cung đăng cựu long kim trượng còn có chính mình biệt p ả i kim cương trạc là hóa hồ thanh khí bát cảnh cung đăng là bát cảnh cung chiếu sáng dùng biệt p ả i là thập nhị phẩm thanh liên hoa cựu long kim trượng là lao tử chấp trưởng huyền môn tín vật cựu long kim trượng vì hồng quân huyền môn t r ư ở n g giáo biểu tượng hồng quân lão tổ hợp đạo về sau trên phân bảo nham cho chư thiên lục thánh phân bảo thái thượng lão quân xem như hồng quân môn hạ thủ đô cho nên hồng quân lão tổ liền đem cựu long kim trượng ban cho thái thượng lao quân cũng lời nói hôm nay cựu long ban thưởng thái thượng vinh thế vi tôn trưởng huyền môn bốn kiện này cực phẩm linh bảo đương nhiên sẽ không cho chu dịch liền lấy ra năm kiện có thể tưởng thưởng đồ vật chu dịch chừng to mắt nhìn về phía năm kiện linh bảo lão tử cũng là trực tiếp nói khen thưởng liền khen thưởng mà hiện trời sinh phẩm linh bảo hắng nhưng là cực phẩm lại cũng không lấy cực phẩm linh bảo thả ở đâu đều là không tầm thường linh bảo chu dịch nhìn một chút năm kiện linh bảo về sau trực tiếp nhìn về phía ly đ ị a diễn quang kỳ lập tức nói ra ba đệ tử muốn ly đ ị a diễn quang kỳ lao tử trong mắt tinh quang nói lên lập tức thu hồi bốn kiện linh bảo đem ly đ ị a diễn quang kỳ cho chu dịch chu dịch vô cùng đeo phục lão tử nhạc quang lập tức nói ra vẩm báo thánh nhân tổ sư đệ tử đúng là ý nghĩ này lao tử trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ đau lòng lần này chu dịch có thể vì đại đại văn hồi huyền môn khí vận phần thưởng này một kiện trí bảo đều không đủ võ mị nương đăng cơ hưng Phật thời điểm. trực tiếp nhượng huyền môn khí vận trôi qua hơn phân nửa trực tiếp nhượng lao tử chấn động mà hứa kính tông cùng lạc tân vương tạo phản thời điểm lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn mới điều động rất nhiều huyền môn đại la tham chiến hiểu thất bại tiếp xuống mấy đời đế vương không có diện phật ý nghĩ lao tử đã vô lực một mực ở mưu đồ không nghĩ tới mưu đồ lập mưu lại phát hiện chu dịch đem sự t ì n h làm thành trực tiếp phụ tá đệ nhất diện phật nhân hoàng đằng cơ bất tỉnh đương nhiên lao tử cho rằng đây là chu dịch may mắn dù sao lão tử cũng không biết đời tiếp theo nhân hoàng là ai tất cả chuyện tiếp, tiếp nhượng lao tử trận mắt hốc mồm nguyên lai mình đều ứng phó không được sự tỉnh cái này tiểu vãn thế hệ thế mà nhẹ nhàng như vậy may mắn huyền môn khí v ậ n vắn hồi nếu không hồng quân trong lòng hội hận chết hắn lao tử lập tức nhất chỉ ly điệu d i ễ m quang kỳ trong nháy mắt bay đến chu dịch trên tay ba cái này ly điệu d i ễ m quang kỳ liền cùng ngươi hiện tại ngươi làm làm nhân hoàng quốc sư nhớ lấy hảo hảo phụ tá nhân hoàng chu dịch liên tục gật đầu nói ra ba đệ tử minh bạch hiện tại đại đường còn có đông đảo loạt tượng đệ tử nhất định phụ tá nhân hoàng xử lý tốt về sau ở quy ẩn sơn l ô n lao tử gật đầu nói tuất ngươi lại đi thôi chu dịch không người nói ra ba đệ tử cáo lui một bộ h á cám văn học tàn nhẫn máu、canh. Tư tương t Nam n r hai cùng cực. phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu Trưng 294, bị nữ đại đều tiêu bộ bị h vật về o 294, ngăn chặn. Chu dịch v ế tay thái t h n thiên hậu, vô cùng hương phấn. h hậu, Hai t vô a tầm đó một tay nắm lấy một lá cơ tử một h á một hồng chính là tiên thiên ngũ phương kỳ huyền nguyên khống t h ủ y kỳ ly địa d i ễ m q u a n g kỳ thủy hỏa nơi tay cái này khiến chu dịch rất là đắc ý chu dịch đang ở đắc ý thời điểm đ ỗ n g nhiên một cái mỹ nữ đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở chu dịch trước mắt chu dịch lập tức giật mình nói ra là ngươi khanh khách chính là ta tiểu tử không nghĩ tới ngươi tu vi để bạt nhanh như vậy đi theo ta nương ư ơ n tìm ngươi xuất hiện ở chu dịch trước mắt chính là nữ hoa nương nương tọa kỵ kim chữ không nghĩ tới nữ hoa muốn gặp hắn nhất thời nhượng chu dịch tâm loạn như ma kim chữ ha ha cười nói yên tâm đi nương nương sẽ không làm k h ó người đi theo ta chu dịch chỉ gật đầu kiên chỉ đi theo kim chữ đi phải biết nơi này chính là hỗn độn hắn làm sao dám không đi nếu không nữ hoa thẳng tiếp ra cho bụi hắn đều không ra nói do lý lẽ qua thánh nhân bất tử bất d i ệ t thật muốn cho bụi một cái đối thánh nhân bất kính c h i đ ổ không có người thay hắn báo không bậy không thủ nơi này là h ỗ độn không phải tam giới thánh nhân là có thể tự do ra vào chu dịch đi theo kim chữ đi tới hoa hoàng tiên mỹ mạo tuyệt luân nữ hoa thánh nhân chính trên vân sảng ngồi xếp bằng chu dịch đi vào sau một chút cũng không dám chủ quan vội vàng bãi kiến nhân tộc hậu bối chu dịch bãi kiến thánh mẫu nương nương chu dịch là nhân tộc c h i thân như vậy bãi kiến nữ hoa mà nói liền cần gọi là thánh mẫu nữ hoa khá là tò mò nhìn chu dịch lập tức nói ra đứng dậy đi tạ thánh mẫu nương, nương nữ ư ơ n n g hoa thản nhiên nói không cần công n ệ hôm nay cũng là hỏi ngươi một ít chuyện chu dịch trong đầu vội vàng xoay tròn nhưng là vẫn nói ra mời nương, nương rủ xuống hỏi ý kiến nữ hoa đối chu dịch lễ nghĩa còn tính là hài lòng gật đầu nói ngươi tiểu gia hòa này không tệ à Thế t h mà đem i ê người đạo đại thế đùa o thế t bỡn n r lòng là lánh lớn bàn tay, ngay cả chúng ta thánh nhân cũng nói thánh khen, nào bản n tay, ta tử ra, cả Chu dịch có hổ. khá hổ h quá xấu xấu mâu đệ vậy. Nữ hoa c ư nói, không có bản lánh lớn như Ngươi có vậy.、Người、ở trong tây du liền bắt đầu dừng lại vẽ tây du ba trăm năm trước ngươi liền đi một lượn đoán chừng là qua điều nghiên địa hình đi ngươi là người có quyết tâm phật môn thua không ban chu dịch cái chán nhất thời mồ hôi lạnh dày đặc vội và nói g n lương lương đó là sư tổ mưu đồ không phải đệ tử ha ha người tiểu tử này không muốn nói cản nguyên thủy sư minh cái gì mức độ ta rất rõ ràng bắt đầu ta cũng cho rằng đây là nguyên thủy sư m i n h nhu đồ về sau phát hiện không phải ngươi biết rõ làm sao phát hiện sao chu dịch không biết làm sao trả lời kinh ngạc nhìn nữ hoa lúc này nữ hoa trong tay xuất hiện một chiếc đèn chính là bảo liên đăng bảo liên đăng là ta ban cho dương tiền đồ vật tam mưu đồ rất sâu nguyên thủy thiên tôn tuyệt đối không thể biết rõ tam mưu đồ nhưng lại bị tiểu tử ngươi xem thấu ngươi giải thích thế nào l i ê n tam mưu đồ đều có thể phá như vậy tây du sự t ì n h còn có lần này phật đạo chi tranh sự tỉnh khẳng định ra tại tay ngươi đi chu d ị nhất thời sợ hãi không nghĩ tới nữ nhân cũng là nữ nhân nghĩ đến thực sự là nhiều vội văn nói ba đệ tử đệ tử không biết là nương nương nhu đ ổ nương nương tha tội lúc đầu nữ hoa cũng cho là mình n h u đ ổ là nguyên thủy thiên tôn phá hư ba nhưng mà trong đó xuất hiện sai lầm n h ư ợ n g nữ hoa đối phá hư hắn n h u đ ổ sự t ì n h hoài nghi cái gì sai lầm đâu chu dịch bị quan â m đẩy vào tây côn lôn về sau phật môn đ ỗ n g nhiên trải qua n h u đ ổ liền chiếm cư thiên hạ đại thế mà lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn một điểm sức hoàn thủ đều không có thậm chí bạo phát một trận đại la kim tiên đại chiến kết quả đạo môn thất bại ba nhưng mà chu d ị xuất qua sau trong nháy mắt thay đổi huyền môn chán trường kết quả bỗng nhiên liền bắt đầu treo lên đánh phật nếu như nguyên thủy thiên tôn có thể mưu đồ mà nói vì sao không còn sớm lấy ra hơn nữa hai phiên nhượng phật môn thiệt thòi lớn cũng là chu dịch cái này đã nói lên tiểu tử này có chính mình đặc biệt thủ đoạn mà nguyên thủy thiên tôn căn vốn không có bản lãnh gì mưu đồ tất cả đều là tiểu tử này sự t ì n h giống nhau tây du cùng phật đạo chi tranh sau đó như vậy chính mình mưu đồ dương thiền sự t ì n h cũng liền thuận lý thành trương nữ hoa cười nói không phải h ữ u tâm ngươi chẳng lẽ không biết bảo liên đ ă n g chính là ta linh bảo vẫn là không nhận ra kim chữ kim chữ cầm ta hồng tú cầu ngươi còn có thể không nhận ra tuy nhiên ngươi vẹn vẹn cái nhân tộc van bối phận nhưng mà lại đối thiên địa bí tân vô cùng lý giải đừng nói cho ta ngươi cái gì đều không biết chu dịch giờ phút này thực sự là bị trấn trụ không biết nên trả lời như thế nào nữ hoa nói ra từ ngọc hư cung tuyển người qua tây du bắt đầu ngươi cũng đã bắt đầu nhu đ ổ ngươi nói một chút vì sao từ tây du liền bắt đầu nhu đ ổ ta biết rõ lúc trước thế nhưng là ngươi chủ động đứng ra chu dịch trong lòng cảm thán n g ư ơ i có quyết tâm thật lợi hại một người không thể một mực che giấu mà ở ngàn năm hành động bên trong đều sẽ để lại dấu vết để lại bị người có quyết tâm phỏng đoán mà nữ hoa hiện tại cũng là một người có quyết tâm bởi vì nữ hoa thoát ly tam giới phân tranh có thể lấy người ngoài cuộc thân phận quan sát tam giới mọi việc xôn xao chu dịch gật đầu nói tây du chính là làm một kiện đại sự truyền đạo vu đông phương cũng là chiếm lấy đông phương khí vận cho nên đệ tử cảm thấy nên đi ra bước lên cái này t r ư ớ c trách lớn nữ hoa gật gật đầu nói ngươi làm sao cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng chu dịch lập tức nói nương nương đệ tử từ trong đó phát hiện một số bí mật cho nên mới sẽ làm như vậy nhưng là cũng là đệ tử đa nghi không dám nhiều lời e sợ cho thiên h i ể n nữ hoa bỗng nhiên nữ mày nói ra nghiêm trọng như vậy phát hiện cái gì người nói một chút chu dịch suy nghĩ một chút nói ra thánh mẫu nương nương tây du nếu như là đại công cáo thành như vậy thì lấy được toàn bộ lượng kiếp khí vận nương nương có thể từ đầu tới đôi phân tích một chút đa bảo tư lịch có lẽ sẽ có giống như đệ tử suy đoán cho nên đệ tử không tiện nói rõ nữ hoa xứng sở đ ỗ n g nhiên g ậ t gật đầu nói t ố t người nói một chút vì sao muốn phá hư tam n ê u đồ một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu thanh tư tương nam t r ì n h cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực chương hai trăm chín mươi lăm trạm tiên p i đao đại tác dụng nữ hoa vẫn là muốn hỏi liên quan tới dương tiền sự tỉnh chu dịch đành phải nói ra thánh mẫu nương n đệ tử vì là đã từng ngăn trở quan â m vươn hướng thất tiên nữ mưu đồ phát hiện dương tiền có tiên p h ả m luyến cho nên liền định ngăn cản thực ở không nghĩ tới là nương nương nữ hoa hừ lạnh nói kim chữ hạ giới thời điểm ngươi chẳng lẽ còn không biết chu dịch vội vàng nói nương nương coi như đã biết cũng muốn làm à dù sao đệ tử là xiển giáo mọi người mà nương nương có lẽ cùng tổ sư lâu pháp mà đệ tử cùng kim chữ cũng là quân cờ m à thôi chủ yếu là chuyện này thật không có cách nào giải thích chẳng lẽ chu dịch muốn nói một khi nhân thần chi tranh nguyên nhân sẽ khiến mặt pháp chi kiếp chủ yếu là chu dịch nói nữ o a sẽ không tin tưởng chuyện này còn rất xa nữ hoa khoát khoát tay nói ra được rồi ngươi tiểu tử này vì huyền môn lập xuống đại công lao tử sư h i n h không có bạc đ ạ i ngươi đi chu dịch gật gật đầu nói lao tử thánh nhân phần thưởng đệ tử ly địa diễn q u a n kỳ nữ hoa gật gật đầu nói ngươi bây giờ thật là giàu có đoán chừng so tiếp dẫn chuẩn đề đều giàu có bất quá ngươi thế nhưng là hai lần vãn hồi huyền môn đại thế có kỳ nộp như thế cũng là khó tránh khỏi chu dịch sờ đầu một cái nói ra n ư ơ n g n ư ơ n g quá khen đệ tử xấu hổ nữ hoa nói ra ngươi không muốn tự coi nhẹ mình ngươi mưu đồ hơn sang u y ê n thủy thiên tôn ngươi nhắc nhở sự tỉnh ta hội hào hào suy nghĩ trạm tiên phi đao sự tỉnh không trả lại cho lục áp lục áp kỳ thực cũng là nữ hoa một con cờ xếp vào đến tây phương giáo dựa vào nữ hoa bản sự sao có thể không bảo vệ được lục áp mà lục áp thế mà ngang nhiên trốn đi tây phương giáo điểm ấy liền kinh ngạc rất lợi hại hiển nhiên lục áp cũng là nữ hoa nhìn thấy tây phương giáo muốn đại hưng n h ư ợ n lục áp trốn đi tây phương giáo như đ ộ chuyện của mình ba nhưng mà nữ hoa không nghĩ tới tây phương giáo cùng phật giáo dung hợp một cái phật giáo xuất thế hơn nữa thánh nhân không được tại tam giới nữ hoa cũng đánh mất đối tam giới trưởng không quyền lực lục áp thế mà trong nháy mắt trở thành phật giáo ngũ đại cự đầu một trong sống được rất lợi hại thoải mái nữ hoa cũng không có tại tìm về lục gáp ba hiện tại chu dịch đem lục gáp c h ạ m tiên phi đao nắm bắt tới tay nữ hoa tự nhiên muốn hỏi một chút chu dịch trong lòng khá là khẩn trương liền sợ nữ hoa cùng hắn muốn c h ạ m tiên phi đao bởi vì c h ạ m tiên phi đao đối chu dịch có cái đại dụng chu dịch vội và nói g n ba đệ tử đã cùng lục gáp thương lượng xong hiện tại lục gáp cùng đệ tử là thế lực đối địch e sợ cho lại dùng đến c h ạ m sát đệ tử cho nên tạm thời sẽ không cho hắn hơn nữa làm ra giao dịch muốn muốn cầm trở về cần muốn xuất ra hai kiện cực phẩm linh bảo để đổi nữ hoa lắc đầu nói ra ngươi tiểu từ này thực sự là công phu sư tử n g ạ n bắt c h ạ c a chu dịch thánh mẫu nương nương lục áp hai lần mưu đồ đệ tử hiện tại kỳ hoa một chiêu trạm tiên phi đao có phải hay không đệ tử đ ổ vật nữ hoa gật gật đầu nói không sai bọn họ không có tính k ế đến trạm tiên phi đao rơi xuống trong tay của ngươi tự nhiên là ngươi đ ổ vật chu dịch gật đầu nói đúng vậy à nếu như cũng đã trở thành đệ tử vật như vậy đệ tử không muốn cùng hắn đổi hắn nhất định phải đuổi theo đổi như vậy đệ tử đưa ra yêu cầu cũng không có sai đi nữ hoa cười nói ngươi tiểu tử này được ta đã biết ngươi mang theo đi vất quá trạm tiên phi đao bên trong có thái nhất nguyên thần biến thành đao nhận lục áp sẽ không bỏ qua nếu như lục áp tìm tới một món mà nói, không thể nói được ta muốn giúp hắn một chút trong này có yêu hoàng nguyên thần nếu như rơi xuống chu dịch trong tay s á c thực đối với lục á p đối với yêu tộc đối với nữ hoa cũng là một cái khúc mắc nhuộm lục á p tự cầm ra hai kiện c ự c phẩm linh bảo điều này hiển nhiên không có khả năng bất quá nữ hoa quyết định nếu như lục á p tìm tới một kiện hắn hội tài trợ một kiện nữ hoa cực phẩm linh bảo cũng là không ít có năm sáu kiện khoảng t r ư ờ n g bao quát sơn hà xã t á c đồ linh lung ngọc cầu cầu bảo liên đăng luyện yêu hồ tạo vật tiên đình bất quá nha nữ hoa phải lấy ra chỉ có bảo liên đăng còn lại bốn kiện đều không thích hợp sơn hà xã t á c đ ồ cùng linh lung ngọc tú cầu cũng là nữ hoa bản mệnh linh bảo l u y ệ n yêu hồ bên trong có chiêu yêu phiên là nữ hoa trưởng khống tam giới yêu tộc đồ vật nữ hoa trưởng tạo hóa c h i lực tạo vật tiên đỉnh là nữ hoa tạo hóa linh bảo chắc chắn sẽ không lấy ra không c ò n vợ ở sói như lai、like、xem ra l i ê n bảo liên đăng vô dụng chu dịch vội và nói g n sao có thể nhượng thánh mẫu tốn kém đệ tử xấu hổ nữ hoa k h o á t k h o á t tay nói ra được rồi ngươi lại trở về đi ta là thánh nhân cũng không thể chiếm ngươi tiểu bối tiện nghi chu d ị c vội và nói là đệ tử bái biệt thánh mẫu nương, nương. rời đi hoa hoàng thiên về sau chu d ị c sờ lên cảm không được xem ra sớm chút mưu đồ mới được có lẽ lục á p có thể tìm tới một kiện c ự c phẩm linh bảo cái này trạm tiên phi đao đối ta có thể có tác dụng lớn không thể để cho bọn họ lấy được nữ hoa không biết nhưng là chu dịch biết rõ hôn đ ộ n chung nhanh sắp xuất thế mà hôn đ ộ n chung đoán chừng là vì phật giáo chuẩn bị ổn định k h í vận đến cùng ở đâu bên trong không người nào biết không nhưng là có một chút hôn đ ộ n chung là quá luyện hóa linh bảo mà trạm tiên phi đao đao nhận là thái nhất nguyên thần biến thành như vậy có lẽ trạm tiên phi đao đao nhận khả năng cũng là tìm tới hôn đội chung phá cục khả năng lần này may mắn chiếm được trạm tiên phi đao chu dịch rất lợi hại lần này trùng hợp thật thích hợp bây giờ cách hỗn độn trung quy vị còn có hai trăm n ă m kỳ thực hai cái này trăm đều có thể tìm chu dịch không thể làm đợi vạn nhất phật muốn cho lục áp một kiện linh bảo nữ hoa ở lục áp một kiện như vậy chu dịch có cho hay không không cho lục áp phật giáo yêu t ầ u nữ hoa đều sẽ tìm h á n cho nên mà bây giờ lưu cho chu dịch thời gian không nhiều chu dịch cần phải lập tức tìm kiếm ở phật giáo tỉnh ngộ lại thời điểm tìm tới mới được kế hoạch tốt rồi muốn chuyện cần làm hậu chu dịch trực tiếp hạ hỗn độn thẳng đến đại đường ba hiện tại hoàng đế còn đang lạc dương đóng quân thu thập tàng c ụ phật chết rồi đối rất nhiều dân chúng chấn động phi thường lớn cho nên rất nhiều tín đồ cũng là thất hồn lập phách hoàng đế cùng bách q u a n đang suy nghĩ làm thế nào mới tốt thời điểm chu dịch trở về hoàng đế đ ạ i hỉ vội văn hỏi quốc sư ngươi trở về không có sao chứ chu dịch gật gật đầu nói vậy hạ yên tâm tất cả mạnh khỏe nhà máy một bộ hắc ám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực Trưng 296, Đường Tăng Tây Đường Lương Dương Nữ Nhi. Tây Lương nữ quốc, Giải Dương Sơn. Giải Quốc, khá khó sử t h ụ sắc mặt trong nháy mắt tái nhuận nữ tử vội vàng chạy tới trong am tìm được sư phụ như ý chân tiên sư phụ đệ tử chẳng biết tại sao hội bỗng nhiên tâm đau như ý chân tiên nữ h mày nói ra bỗng nhiên đau lòng đây là có chuyện gì người thiên phú rất tốt hơn một trăm tuổi thành t i ể u thiên tiên người hiện tại tu vi sẽ không có bệnh nữ tử lắc đầu nói ra sư phụ đệ tử cũng nghĩ không thông vì sao lại bỗng nhiên tâm đau tim như bị đ a o cát như ý chân tiên bỗng nhiên tò mò vội vàng bóp c o như bởi vì pháp lực thấp tính toán không chân thực bỗng nhiên xuất ra một cái quy giáp m ạ tính lại bảy linh tính toán chốc lát nhữ mày nói ra tựa hồ là n g ư ơ i thân nhân đại t ă n g a nữ tử s ư ơ n g sở thân nhân đệ tử ở tây lương nữ quốc không có người thân a như ý chân tiên nghĩ nghĩ nói ra ngươi cũng không phải là tây lương nữ quốc người ngươi cũng không phải mẫu thân sinh mà chính là cha ruột thịt nữ tử s ư ơ n g sở lập tức hỏi thăm ba cái gì cha ruột thịt thiên hạ làm sao sẽ có chuyện như vậy đệ tử thân thế là như thế nào mời sư phụ cáo chi đệ tử những năm gần đây sư phụ chưa bao giờ cho đệ tử nói lên như ý chân tiên thở dài nói ra ngươi thân thế phá là lạ đặc biệt chính là cha ruột thịt cho nên vẫn không có cáo chi ngươi hiện tại ngươi lại c á o chi ngươi cũng không sao nữ tử vội vàng nhìn xem như ý chân tiên muốn biết mình thân thế đến cùng là chuyện gì xảy ra tiếp lấy như ý chân tiên bắt đầu giảng thuật nữ tử thân thế nguyên lai nữ tử này cũng là đường tăng ở nữ nhi quốc uống liêu hà thủy sinh hạ nữ nhi như ý chân tiên giải thích cặn kẽ một lần thở dài nói ra ngọc nhi cha ngươi cũng là đường tăng chẳng lẽ cha con các người liên tâm đường tam tạc chết ngọc nhi toàn bộ tên gọi thượng q u a n ngọc bởi vì chu dịch rời đi thời điểm đem nữ đồng giao cho nữ vương vì là nữ vương họ thượng oan liền cho lấy tên thượng quang mà đường tăng tây du đi ngang qua tây lương nữ quốc sự tỉnh cũng là một mực bị nói chuyện say x ư a thượng quan ngọc kinh h ả i nói ra ba cái gì cái kia người lấy kinh chính là cha ta như ý chân tiên gật đầu nói đúng vậy à về sau đường tam tạng thành phật bị phật tổ phong làm trên đàn công đức phật thượng quan ngọc thâm tình mang theo câu đơn vội vàng hỏi vì sao vì sao những năm này cha ta đều không có đến xem ta như ý chân tiên thở dài nói ra đồ nhi à người trong phật môn muốn cùng chính mình thân tình một đao cắt đứt cho nên đây mới là đường tam tạng không có đến nguyên nhân tìm người đi thượng quan ngọc cắn chặt g i n g ngà rất là phất hận cái này cha hơn một trăm năm như ý chân tiên rất tuyệt t lợi hại nghĩ h t c nghĩ thở dài nói ra ngươi trước tạm đi về hướng đông ở đại đường đoàn trường giữ nhiều lãnh ít thượng quan ngọc kiên định nói ra tốt vô luận hắn sống hay chết ta đều mau mau đến xem lập tức thượng quan ngọc liền cáo biệt như ý trần tiên cưới mây thẳng đến trường an mà giờ khắc này trong thành lạc dương chiến trường đã quét sạch sẽ đối với những quân phản loạn kia chỉ cần không phải sai lầm rất lớn tất cả đều p h ả i thôn lý thầm thi thể hoàng đế nhìn một chút rồi nói ra ba tuy nhiên ngươi phản loạn hiểu mà trung quy là trâm hoàng thúc liền ở ngoài lạc dương thành an táng đi lý thầm bị an táng ở ngoài lạc dương thành thụy hạo định vương không sai kẻ định thân định lý thầm phản loạn thậm chí có thể thai họa vô cùng cho nên an táng về an táng sách lịch sử vẫn là muốn đi lại nếu như đối người này quá bao dung như vậy thì nhượng hoàng đế tiêu diệt nổi loạn chính nghĩa tính sinh ra p h ụ định đối d i ệ t phật chuyện này liền là một loại p h ụ định cho nên thì cho lý thầm một cái định vương xưng hảo như vậy trên sử sách liền có thể đem đi theo lý thầm nổi loạn phật tổ cho rằng là kẻ định thần không lý thầm là thiên đạo nhận định người kế tiếp hoàng là nổi loạn đầu lĩnh một khi lý thầm hành vi bị v á n đã đóng tuyển như vậy đi theo lý thầm nổi loạn tự nhiên là cũng là kẻ định thần ưu châu tư trấn lưu thận cầm đầu bốn cái tiết độ sứ toàn bộ l u t chết trực tiếp vứt bỏ phá tại thành phố tất cả phản tướng tất cả đều tranh thủ đối với phản loạn phải dùng trọng điện không phải vậy không đủ uy hiếp mọi người đặc biệt là đại đường hiện tại bởi vì diện phật tạo thành sóng ngầm phun trào còn có cụ lưu tôn cùng đường tăng thi thể còn không có xử lý hoàng đế hỏi thăm quốc sư hai cái này phật tổ thi thể nên xử lý như thế nào chu dịch sờ lên cằm sau khi suy tính sau đó nói b ậ y hạ đây là phật thi sẽ không hư hao trực tiếp đặt ở trên xe lớn vận chuyển hội t r ư ờ n g an n h ự n dọc theo đường bách tính thưởng thức đánh vỡ những tín đồ kia ý nghĩ hoàng đế gật gật đầu n ế u mày nói ra ba dạng này phật môn sợ rằng sẽ phẫn nộ a chu dịch gật gật đầu nói tự nhiên có biện pháp bệ hạ trực tiếp vận chuyển phật thi qua tam thánh hoàng trước miếu ở thánh hoàng trước miếu tiêu h hủy như thế chính nghĩa tính thì có đến lúc đó bệ hạ nhưng làm phật giáo đối đại đường hạ họa trình bày một lần sau đó xin chỉ thị ba vị thánh hoàng nên xử lý như thế nào nếu như là tam thánh hoàng không hiền linh thì p h à m hỏa đốt không hủy phật thi nếu như là ba vị thánh hoàng hiền linh thì p h à m hỏa có thể tiêu h hủy hai cái phật thi hoàng đế nghe xong hai không chu dịch đề nghị về sau nhất thời đại hỷ nói ra quốc sư nói đang cùng trợ ý cứ làm như vậy đi đi tu trình hai ngày sau binh lính bắt đầu khải hoàn hồi chiều hai cái phật thi bị đặt ở trên xe lớn hướng trường an vận chuyển đại đường quốc sư hai quân t r ư ớ c trận trạm phật bắt đầu hướng bốn phía k h u y ế t tán vô số tín đồ phảng phất chết c h a n g một dạng trước là không dám tin về sau là kêu trời têu đất khải hoàn g trên đường rất nhiều tín đồ bên đường quan sát phật thi từng tại trường an thấy qua đường tăng củng cụ lưu tôn bắt đầu ô m đầu k h ó c giống đại quân đến trường an về sau cùng lên làm cho cả trường an manh động một nửa bách tính bên đường quỷ b á i quỷ b á i không phải hoàng đế mà chính là phật thi chu dịch thở dài nói với hoàng đế vậy hạ muốn khôi phục nhân tâm vẫn là không dễ dàng a một bộ h á cám văn học tàn nhẫn máu canh Tư bốn mươi như、si、như năm trước đại thần hàn dũ tấu sớ cũng đã nói bách tính vì nên đón phật quất người giàu có tan hết gia tài nghèo khó người cắt thị tự phật cũng là biết bao liên tục ba hiện tại không đơn thuần là phật quất mà chính là phật thi càng là để những người dân này ai toán hết sức đau thấu tim gan không nên xem thường cái này ngu n ộ i lực lượng người bình thường không hiểu được những cái này tỷ như triều tiên như vậy nghèo khó cơm đều không kịp ăn nhưng lại ở đó bách tính vẫn l à n h ư si như cùng yêu lấy lãnh tụ của bọn họ mập mạp nhị bản thời điểm chết loại k i a toàn quốc khóc ròng ròng đau đến không muốn sống liền cùng những người dân này không hề khác gì nhau những người dân này hy vọng đem mình mọi thứ đều phụng hiến dù cho chính mình nghèo khó chết đói không tám đây là đáng sợ dường nào cấp độ cái này còn kêu người sao hoàn toàn liền là một đám điên cùng nô lệ hoàng đế thở dài một tiếng may mắn tiêu diệt phản quân không phải vậy thiết tưởng không chịu nổi chu dịch gật gật đầu nói đúng vậy à sớm ngày tam hoàng chức miếu cầu nguyện thiêu hủy phật thi dạng này thì n h ư ợ n g đại đường cao tầng lắng lại hoàng khí hoàng đế gật đầu nói quốc sư lời ấy rất đúng ngày mai liền đốt cháy phật thi trở lại trường an về sau hoàng đế phát ra mệnh lệnh quan viên g á n ra bộ cáo ngày mai ở tam hoàng chức miếu đốt cháy phật thi trường an dù sao cũng là toàn bộ đại đường kinh tế chính trị văn hóa trung tâm nơi này chuyện phát sinh cũng là muốn phần ngoại quyết tán sáng sớm hôm sau hoàng đế người mặc trang phục chính thức m i ệ n quan chu dịch một thân đạo bảo ở hoàng đế bên người đằng sau là văn võ bá quan còn có binh lính mang theo phật thi đi tới tam hoàng chức miếu bông xuống nhìn thấy hai cố phật thi về sau vô số bách tính lập tức quỳ xuống thống khổ hướng về phía trước đưa tay binh lính nỗ lực duy trì trật tự hoàng đế cùng chu dịch chỉ huy bách quan tiến vào tam hoàng miếu sau tất cả đều quỳ xuống chu dịch cầm hoàng đế biểu văn đứng ở trước mặt mọi người tuyên đọc đứng lên giảng thuật phật giáo từ khi ở đại đường đại hưng ơ sau đó phát sinh tất cả tất cả chu dịch tuyên đọc hoàn thành sau ở đưa cho hoàng đế hoàng đế dập đầu nói ra đại đường hoàng đế lý viêm lễ bái tam thánh hoàng trước có hai cái phật thi thần không biết xử lý như thế nào đặc biệt hỏi thăm tam thánh hoàng nếu như là tam thánh hoàng đồng ý thì phật thi thiêu hủy nếu như là thánh hoàng không đồng ý, thì phật thi không thể hủy lý viêm nói xong sau lần nữa hướng về phía tam thánh hoàng ba dập đầu đại đương hoàng đế ở đối mặt tam hoàng ngũ đế thời điểm là cần xương thần ở đối mặt hạo thiên thời điểm cũng là cần cần xương thần thiên tử thiên tử thay trời dân du mục đây chính là hoàng đế xương thần nguyên nhân những phong thiện kêu hoàng đế ở tuyên đọc chiếu thư thời điểm cũng là đối thiên xương thần tuyên đọc hoàn thành về sau chu dịch gật gật đầu nói vậy hạ xin đứng lên thân thể chúng ta đi bên ngoài đốt phật thi đi lý viêm gật đầu nói tốt từ chấm tự mình đốt mọi người sau khi đi ra hoàng đế nói ra người tới cho chấm cầm bó đ ố c lập tức có binh lính cho hoàng đế đưa tới một cái bó đuốc hoàng đế hít sâu một hơi liền muốn bốc cháy phật thi thời điểm đông nhiên từng tiếng q u ắ t chuyển đến khoan động thủ đã mọi người hiếu kỳ lúc này một nữ tử từ đám mây hết lần này tới lần khác rơi xuống hoàng đế đặc biệt hiếu kỳ vội vàng đem bó đuốc đưa cho binh lính nhìn xem người này là ai ngươi là người phương nào tới đây có chuyện gì người tới nhìn thấy hoàng đế về sau ố n quyền không người thượng quan ngọc bái kiến bệ hạ hoàng đế hỏi thăm ngươi vì sao nhượng chấm không độc thủ thượng quan ngọc nhìn về phía hai cái phật thi hít sâu một hơi hỏi thăm xin hỏi bệ hạ cái nào là đường tam tạm hoàng đế chỉ chỉ bên trái phật thi nói ra b à cái này chính là thượng quan ngọc đi tới đường tăng trước mặt tường tận xem xét chốc lát nói ra ha ha đường tam tạng đây chính là đường tam tạng thật vô tình đường tam tạng à. hoàng đế nhớ mày hỏi thăm ngươi là người phương nào thượng quan ngọc ôm quyền nói ra tiểu nữ t ử thượng quan ngọc chính là đường tăng ở tây lương nữ quốc nữ nhi hơn một trăm năm hắn từ không để ý ở phía xa tây lương nữ quốc nữ nhi bởi vì hắn thân tử tiểu nữ tử xúc động hỏi sư phụ ở biết rõ những cái này hoa nhất thời ổ lên không nghĩ đến cái này nữ tử cũng là đường tăng nữ nhi như vậy đường tăng ở tây lương nữ quốc đã làm gì bởi vì đây là đường tăng tự mình sinh hài tử bởi vì không thể tưởng tượng cho nên liền làm cho tất cả mọi người toàn bộ đều kinh hãi hắn trong một lao hòa thượng run run dày dày chạy ra dù sao hoàng đế còn để lại mấy cái phật tự lưu lại một chút lao hòa thượng hôm nay là lễ lớn những hòa thượng kia tất cả đều tới lao hòa thượng run dày hỏi trên đàn công đức phật đại từ lại bi vì đi lấy kinh không ngại c ơ khổ đi mười vạn tám ngàn g i ả m phổ độ chúng sinh vì sao lại có nữ nhi có gì chứng minh thượng quan ngọc không biết đạo trưởng an đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng là hắn xác thực tới tìm tra đã có người nghi ngờ thượng quan ngọc đứng ra nói tiểu nữ tử ở đây đối thiên phát thệ trên đàn công đức phật đường tam tạng đúng là tiểu nữ tử cha tháng sáu năm ba không thân nếu như lời ấy có hư giả nguyện lập tức thân tử nếu như lời ấy là thật mời thiên chứng minh thượng quan ngọc mà nói trực tiếp truyền khắp toàn bộ trường an tu tiên nhân tiên người là không thể tùy thiên thể bởi vì thật là ứng nghiệm cái này không giống như địa cầu cầm phát thệ khi nước lạnh nơi này liền phạm nhân cũng không dám loạn phát thệ khi phát thệ sau khi hoàn thành thượng quan ngọc không có thân tử nhưng mà vào lúc này bầu trời bỗng nhiên oanh lòng một tiếng thiên thật chứng minh thật chứng minh nữ nhân này là đường tăng nữ nhi vô số tín đồ nhất thời trận mắt hốc mồm chu dịch lập tức sắc mặt đại hỷ không nghĩ đến cái này nữ tử đ ố n g nhiên xuất hiện thế mà trợ giúp hắn đại ân trực tiếp hóa giải trường an dân chúng tâm tình chu dịch lập tức đi tới nói ra đường tăng lại như thế nào có người cô gái này vì sao không nhận ngươi thượng quan ngọc không nghi ngờ gì lập tức nói ra hơn một trăm năm trước đường tăng đi ngang qua tây lương nữ quốc tiểu nữ tử sau khi xuất thế đường tam tạng liền đi tây du từ đó về sau đường tam t ạ n lại cũng không có trở về qua bởi vì lần này cha ta thất tử cha và con gái liên tâm cho nên mới tìm m tư ộ tín tín nhi. đại đại tuy nhiên đường tăng sống chết không muốn đứa bé này nhưng mà lại không thể viết không phải vậy người trong phật môn sẽ nói chu dịch nói xấu cho nên chu dịch liền không có viết chuyện này không nghĩ tới thật vừa đúng lúc thế mà trùng hợp như vậy mượn đường tăng nữ nhi cho b ổ đao giờ phút này chu dịch thực sự là tâm hoa nộ phong à, hiểu lầm thì hiểu lầm đi dù sao đường tăng một thân hát điểm tẩy cũng rửa không sạch bình tĩnh mà xem xét đường tăng lại là không có làm h á c tâm cũng s á c thực thiệt tâm ba nhưng mà toàn bộ tây du chết đi nhiều người như vậy cũng là dẫn hắn mà chết đường tăng muốn đẩy phật pháp cứu van thế giới nhưng mà hắn lại là ngu muội không biết phật pháp sẽ cho quốc gia mang đến cái gì một tiểu nhân vật ngu xuẩn không đáng sợ đáng sợ là đại nhân vật ngu xuẩn nhất định chính là thai họa thương sinh ngu xuẩn người tốt do、so、người xấu nguy hại càng lớn đường tăng lúc sắp chết cũng là chết không nhắm mắt cảm thấy đại đường hội vào nhập địa ngục giản thẳng làm cho người ta không nói được lời nào trung đông lục giáo đồ cũng nói bọn họ kinh thư đạo người hướng thiện mang tới lại là phá hư cùng giết hại mà phật giáo mang tới lại là ngu muội từ đầu tới cuối ngu muội cùng thoái hóa có người v i von qua bốn bộ kinh thư thánh kinh có g i ả n kinh phật kinh đạo đức kinh phật kinh cũng là từng cái một cố sự đến giáo dục người nên như thế nào thánh kinh liền là tiểu thuyết ghi chép thượng đế cố sự có giàn kinh cũng là một đoạn cờ cờ nói chuyện h i ế m ghi chép mà đạo đức kinh cũng là một bộ thiên thư phong phú toàn diện dẫn dắt nhân sinh cũng là thả đến bây giờ đạo đức kinh đồ vật đều không lỗi thời mà chính là một chút không bình thường khắc sâu đạo lý nhường n g ư ơ i vô pháp nghi vấn thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì sô cầu t h á n h nhân bất nhân dĩ bách tính vì sô cầu ở trong mắt thiên địa chúng sinh sống chết đã không ở thương hại t i ê n lặng vận hành nhật nguyện cái này chẳng lẽ không phải khắc sâu đạo lý nhân pháp địa địa p h á p thiên thiên p h á p đạo đạo pháp tự nhiên đạo sinh nhất, nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh văn vợt hợp báo chi mục sinh vũ hào mạt k i u tâm đài bắt nguồn từ lũy thổ ngàn dặm chuyến đi bắt đầu tại tốt hạ những cái này kiệt tắc câu một câu tia có thể phản bác đi ra ba nhưng mà lại là cùng các ba bộ kinh thư ra ở một thời đại cái tia ngu muội cái tia dẫn dắt nhân sinh vừa xem hiểu ngay thời trung cổ cơ đốc giáo cũng là ngu muội cùng hát cám vì sao cổ thiên hướng dẫn trước tại toàn thế giới mà chính là thiên triều văn hóa không phải ngu muội ngệ h hóa ba hiện tại thực truy tất cả bách tính tất cả đều nghị luận ở mỹ không nghĩ tới ở trung thổ lừng lẫy nổi danh chiến công đức phật lại có nữ nhi thế mà cho tới bây giờ không nhận đây không phải là b ỏ vợ khí nữ sao trong lúc nhất thời khiến cái này tín đồ bắt đầu bàng hoàng lại không có những cái tia tra chết dám vẻ chu dịch cao giọng nói ra các người tín ngưỡng hai cái phật tổ vị này là cụ lưu tôn c ủ a phật hắn vốn là đạo giáo người lại phản giáo mà ra khi cái này cụ lưu tôn thượng c ủ a phật cái này đường t ă n g trên đường đi sự t ì n h đều bị ta ghi chép ở trong tây du ký hữu tâm có thể đi nhìn xem b ầ n đạo phát thệ tây du ký quyển sách này tuyệt không có giả dối t i ề n căn sao sớm nói rõ nếu có cố ý nói xấu b ầ n đạo lập tức thân tử đạo tiêu thiên đạo d á m chi bao chu dịch cũng tới một cái phát thệ chu dịch lời thề sau khi hoàn thành nhưng lại không có lập tức chết đi ngược lại chân trời trong lại tiếng vang lên ầm ầm ầm ông trời cũng chứng minh cái này đã nói lên không có giả thượng quan ngọc hiện tại phát hiện không đúng người này dường như đối phó cha hắn tuy nhiên thượng quan ngọc hận h ắ n c h a nhưng mà lại không thể không hỏi rõ ràng lập tức thượng quan ngọc hỏi thăm ngươi là ai là ai đã giết cha ta chu dịch t h ẳ n g nhiên nói cũng là bần đạo giết ngươi lại thối lui hôm nay muốn thiêu hủy bọn họ thượng quan ngọc sau khi nghe được nhất thời kinh ngạc đ ỗ n g nhiên sắc mặt biến hóa xem ra tâm tình đang d y r u a chu dịch một đạo pháp lực đánh ra thượng quan ngọc nhất thời bị pháp lực vòng trói lại rất xa lui ra phía sau mời bệ hạ châm lửa đi lý viêm gật đầu nói ra hoàng đế tiếp nhận bó đốt đi tới hai cái phật thi trước mặt trực tiếp bắt đầu nhóm lửa chu dịch lớn tiếng nói ba đây là phật thi p h ả n hỏa không thể đốt ba vị thánh hoàng lần nữa nhìn xem nếu là ba vị thánh hoàng cảm thấy hai cái này phật tổ là tốt như vậy hỏa không thể đốt nếu là bọn họ là xấu như vậy hỏa tất nhiên có thể thiêu đốt phật thi chu dịch giảng minh bạch về sau hoàng đế cây đốt đem đầu tiên là đốt lên cụ lưu tôn lại đốt đường tăng nhất thời ngọn lửa hừng hực dâng lên rất mò đưa hai cái phật tổ thi thể thốn vệ chu d ị biết rõ ba vị thánh hoàng hội sách hoàng đế làm chủ quả nhiên không ngoài sở liệu chu d ị thở dài một hơi nói ra hoàng đ ấ gật gật đầu nói, quốc sư nói đúng chấm liền qua cảm tạ ba vị thánh hoàng lập tức hoàng đế liền trở về thánh hoàng điện trong cảm t ạ g i ờ phút này hoàng đế là kích động bởi vì chiếm được thánh hoàng che chở đây là tam hoàng ngũ đế sau này đế vương người đầu tiên đi đây nhất định là người đầu tiên bởi vì lý viêm hoàn thành phật đạo ở giữa đại đối quyết tuy nhiên thái tông thời kỳ cũng ngăn chặn phật môn truyền đạo nhưng mà cũng không dùng được bục vì sao nói như vậy bởi vì đều không có trải qua phật môn là giặc gì cho nên không biết phật môn nguy hại tự liên đạo giáo người cũng không biết phật môn sẽ hình thành bao lớn nguy hại trải qua mới biết được hiện tại cũng đã trải qua cho nên mới lộ ra lý viêm là vĩ đại như vậy trình độ nào đó lý viêm trở thành vĩ đại nhất đế vương phật thi thế mà ở trong p h à n hỏa biến thành cho tàn đây là rất lợi hại kinh hãi đây là thế nhưng là đại la kim tiên thi thể chỉ là p h à n hỏa sao có thể t h i ê u đốt bây giờ lại đốt không thấy giờ phút này thượng quan ngọc nghiến răng nghiến lợi đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn xem Chu dịch Ngọc. có cám học, cùng Thượng theo hát nhẫn, tanh, trình phận nhân thiên quan muốn máu đều tiêu một Một nam bộ bộ ta, ta tàn tư tương vật trong lần lại lời nói ngươi. văn bên để Đi đại rơi với về những cái này tẩu h ỏ a nhập ma bách tính rốt cục trên tín nhiệm giao động chu dịch cũng thả thượng quan ngọc mang theo thượng quan ngọc đi tới mây trắng phía trên chu dịch cười một cái nói ngươi muốn giết bần đạo là cha báo thù sao thượng quan ngọc nhữ mày nói ra ngươi vì sao giết ta cha hiện tại lại đem hắn hóa thành cho tàn bất kể như thế nào hắn tổng là cha ta chu dịch gật gật đầu nói không thể à ngươi thế mà không có kích động cũng không có mất lý trí thượng quan ngọc trên mặt năm màu biến hóa khẽ cắn môi nói ra hắn chưa bao giờ nhìn qua ta trong lòng cũng không có ta nữ nhi này như thế ta không cần nhiều xúc động nhưng là ngươi cần phải cho ta một lời giải thích chu dịch thở dài một tiếng không nghĩ tới ngươi lại còn sống sót cũng coi là có cơ duyên ta còn tưởng rằng ngươi đã chết ra rồi lúc đầu muốn đợi đến đi lấy kinh kết thúc sau thu ngươi làm đệ tử đâu xem ra ngươi có cơ duyên khác đi thượng quan ngọc gật gật đầu nói là ta khi còn bé bị sư phụ giải dương sơn như ý trần tiên thu làm đệ tử cho nên mà bây giờ mới sống sót chu dịch vốn định tây du kết thúc tiếp về tây hải long nữ ở qua nữ nhi quốc tiếp về nữ vương hơn nữa đem thượng quan ngọc thu làm đệ tử ba trăm hai mươi ba hiệu mà xuất hiện sai lầm bị quan âm mai phục bị ép vào tây côn lôn một trăm năm bởi vì gặp được cơ duyên liền không ở quan hệ tiểu nữ h à i này đường tăng cũng không thể mặc kệ đi ba nhưng mà không nghĩ tới đường tăng thật không có quản chu dịch nghĩ nghĩ nói ra người đi theo ta đi dẫn n g ư ơ i gặp cá nhân thượng quan ngọc đáp ứng đi theo chu dịch cưới mây thẳng đến trung nam sơn trở lại từ h u y ề n động t i ê n về sau đi tới nữ vương thượng quan vân căn phòng chu dịch cưới nói vân nhi ngươi xem một chút ai tới thượng quan vân nhìn xem chu dịch bên người thượng quan ngọc ngạc nhiên nói ra ngươi là ngọc nhi sao thượng quan ngọc thì là tràn đầy vẻ kích động an ư ơ n g ngươi là an ư ơ n g ngươi ở chỗ này n h ư n ngọc nhi dễ tìm nói xong nào vào nữ vương trong ngực đ đi xem như chu dịch phó thác thượng quan vân làm sao không tận tâm tận lực nuôi dưỡng cho nên này thượng cổ ngọc lại xưng hô nữ vương vì an ương cứ như vậy bảy tuổi thời điểm như ý chân tiên coi trọng thượng quan ngọc tư chất quyết định thu làm đệ tử thế là liền mang đi ở trong tu tiên là không có còn lại trải qua ở nữ nhi quốc hoàng cung lớn lên kinh lịch cũng là thượng quan ngọc lớn nhất ý nghĩ lần này tới lại đường thượng quan ngọc một là nhìn xem cái này lang tâm cậu phê c h a một cái cũng là tìm kiếm nuôi dưỡng hắn nữ vương hai người toàn bộ tất cả ngồi xuống về sau thượng quan vân hỏi thăm ngọc nhi sao ngươi lại tới đây chu dịch cười nói mấy ngày trước đây ta đem đường tăng dễ đi ngọc nhi là b ả o thủ thượng quan vân nhữ mày nói ra ngọc nhi tuy nhiên đường tăng là ngươi cha nhưng mà ngươi có thể sống sót hay không cũng là tướng công tranh thủ kết quả thượng quan ngọc cắn môi nói ra a nương ngươi có thể nói cho ta một chút chuyện lúc trước s a o thượng quan vân thở dài một tiếng gật đầu nói lúc trước không có cho ngươi nói đám này cũng là không hy vọng ngươi cảm thấy mình là cái gì loại cũng không hy vọng tương lai ngươi cùng cha ngươi xuất hiện ngăn cách đã đường tăng chết rồi như vậy ta a nương đều nói cho ngươi thượng quan ngọc l ặ n g lặng nghe kỳ thực hắn cũng biết vừa mới biết mình thân thế đối với đường tăng nàng là không có bất kỳ cảm tình gì thượng quan ngọc biết do nữ vương không phải là của nàng thân nương chỉ là không có cáo chi thân thế của nàng vì là nữ vương chán ghét đường tăng cái này ngụy q u tử không muốn lấy sau sinh ra hiểu lầm cho nên đã sớm cáo chi thượng quan ngọc không phải hắn thân năm về phần thân thế của nàng sau khi lớn lên cáo chi hắn thượng quan vân trầm tư một chút chuyện cũ thở dài một tiếng nói ra ta tương công chu dịch năm đó liền là bảo vệ đường tăng đi lấy kinh người một t r ồ n g bọn họ đến nữ nhi quốc mà phụ thân ngươi không ra gì uống tử mẫu hà nước sông lúc đầu phụ thân ngươi cũng là kiên quyết không muốn ngươi mà chính là tướng công h i ể u lấy lý lấy t ì n h động thậm chí uy bức lợi d ụ rốt cục nhượng đường tăng quyết định lưu lại ngươi mà tướng công thân thủ đem ngươi tiếp sinh ra tới a nương tìm đến vũ em nuôi giữa ngươi mà được xuất sinh một cái đều chưa từng nhìn qua ngươi hắn lúc ấy nghĩ là thành phật Mà con gái tại â m ngay h Phật Môn n cho phép. xong thượng i quan vân nói xong qua về sau thượng quan ngọc hai mắt đấm lệ mầm lùng khúc mắt trong nháy mắt không thấy tiếp lấy hướng về phía chu dịch quỳ xuống dập đầu lần thứ ba ngọc nhi đã tạ ân công bảo toàn tri ân c ba, ba hiện tại thượng quan ngọc một chút cũng không hận chu dịch chỉ có tiếp nối là không có thấy tận mắt đến đường tăng hào hào chất hỏi một chút hắn đã chết còn chưa tính lúc này hạ tử tinh tiến vào chu dịch kinh ngạc nói không tệ a đại la kim tiên hậu kỳ hạt tử tinh trên mặt mang vẻ đắc ý mị nhãn như hoa vẫn là cảm ơn ngươi không phải vậy ta không đạt được trình độ này vẹn vẹn đại la kim tiên liền buồn ngủ chết ta rồi chu dịch cười ha ha một tiếng nói ra hiện tại ngươi tại tam giới cũng là nhân vật đoán chừng ngươi đảo mã độc thùng người bình thường đều chịu không được ta cũng không phải là đối thủ hạt tử tinh hơi đỏ mặt nói ra oan ra không có lương tâm có thể hay không chịu được thử xem không lâu biết không nói xong lôi kéo chu dịch liền đi ra ngoài nữ vương cười nói tướng công ngươi đi, đi ta theo ngọc nhi trò chuyện chu dịch đi theo hạt tử tinh đi tới hắn lầu cắt chín một bộ h á cám văn học tàn nhẫn mẫu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực chương ba trăm thịnh thế đến công thành lui ư thân thượng quan ngọc sự tình giải quyết x o n g thành về sau chu dịch cùng hạt tử t ì n h tiêu sái một đêm ngày kế tiếp về tới trường an mọi thứ đều thái bình trường an sự tình hướng tứ phương quyết tán những ngu trung tiêm người từ từ tiếp nhận tất cả những thứ này không có phật về sau thời gian ngược lại càng ngày càng tốt hoàng đế tiếp nhận chu dịch rất phát hơn dương dân sinh chính sách tăng thêm đại đường quốc khố có tiền rốt cục ở ba năm sau hội hương thịnh đời đến có thi nhân làm một câu thơ trường an thu nguyện tán thưởng hội hương thịnh đời tràn đầy trường a n đều đang đổ tụng trường a n thu nguyệt đêm còn rõ sáu đường phố chín mạch thổi kèn tiếng xương tiếng đoạn chỗ nhạc cụ gõ lên cấm thành xa thụ hàn yên sinh khói liền thụ quân tiếp bóng đêm cung điện so le phân nam bắc bắc huyết hoàng vân quân kiến trương phía nam đường bạch khí liền sa mạc mưa gió cày mạnh ca đế lực một bên đình xa gần tuyệt khói lửa viên môn tay háo say xưa ca hát múa h ả i nội văn nhân hổ thẹn nói võ mã chính đồn điện lâu bông thả cấm binh mi túc không mạo sức ngũ vật lực quá dày thiên thời phong mười tiền đấu túc xấu hổ vì nông k i lúc con trai thăng bình thứ phương để lợi lại nhà hải rác đất lãi ảnh đấu gạo tiền chưa hai mươi cân cá tiền một hai cây cao một mươi khoản tiền nhị đồng lấy một mươi bột tiền một văn cân thịt con vị tiễn lục bảy đồng đấu mới tiền tăng đồng đủ kiểu khiêm tốn cùng giả may mắn năm x ấ nghĩa ổn kém giao tỉnh thuế khóa lao dịch nhẹ thạch gạo tuổi thua ngàn tiền hàng năm hay quen canh giả c ổ bụng sĩ hảo từ trường công việc cổ cửu lưu rộn ràng thanh t h ẳ n thế nào như không cần nói chỗ tốt khác chỉ nói củi gạo dầu mối gà ngống thịt cá các loại ăn vào loại hình thứ nào không tiện nếu mấy cái nhà mỗi ngày thịt cá hao phí bất quá hai ba tiền đây là cực tính toán phong phú còn có cái k i a tiểu hộ nhân gia vai chọn bước đánh mỗi ngày kiếm được hai mươi ba mươi đồng liền có thể t r ô i qua một ngày đến v a n còn muốn ăn chút k i ể u say khất nói đùa hát lô ca nghe kể chuyện mùa đông hống hỏa hạ thừa lạnh đủ kiểu chơi đùa lúc đó mọi người nhà nghèo tốt không vui ba năm này chu dịch cùng hoàng đế lý viêm cộng đồng chế tạo cái này vĩ đại t h ị n h thế ba năm này chu dịch không dùng một điểm tiên nhân pháp lực toàn bộ dựa vào bản thân đời sau kinh nghiệm hoàng đế đối chu dịch đề nghị tất cả đều nghe đã đã thực hành đã từng phật tử đối với đã biến mất phật giáo không ở lưu luyến toàn bộ đều đang hưởng thụ cái này thịnh thế khoái hoạt thông thường tiểu dân cũng đều là nhàn hạ sinh hoạt phí dụng không lớn cuộc sống nhàn nhã trừ bỏ không thể suốt đời cái này không kém với thiên giới thiên giới có thiên giới chỗ tốt nhân giới có người giới chỗ tốt thiên giới mặc dù có kéo dài t h ọ mệnh lại muốn lo lòng thiên nhân ngũ suy tăng thêm không có thất tình lục d ụ n cũng là tình mị mà nhân giới trừ bỏ có hay không bạn cũ thọ mệnh bên ngoài tất cả đều s o thiên giới tốt kỳ thực nói đến cuộc sống như vậy thật tốt tại đời sau khoa học kỹ thuật thời đại thời đại này thật rất lợi hại nhàn nhã, nhã chầm tiết tấu hưởng thụ nhân sinh một chiếc t r à xanh tổng thể có thể ở dưới bóng cây chơi một ngày không buồn không lo nghe trong thiên địa ve têu con nếp tiếng cuộc sống như vậy là chu dịch thời đại đó bách tính muốn mà không khả năng có được một ngày này chu dịch cùng hoàng đế ngồi chung lấy xe ngựa đi tới vùng đồng ruộn thành cầu đây đã là hội xương mười năm mùa xuân trường an thành bên ngoài vô số cây liễu bị xuân gió thổi qua bốn phía phiếu tán đi theo hoàng đế cùng đi còn có viên thiên cương lý thuần phong hai cái quốc sư ngao thốn tâm cũng cùng một chỗ bồi t i ế p đến cùng đi xem cái này thì thế du du đồng ruộng bên trên không thiếu nông phu chính không người ở đồng ruộng từng bước một trận gió nhẹ thổi tới m à u xanh đạo miêu giống như gợn sóng một dạng lộn vòng về phía trước nơi này là trường an ngoại ô hơn mười dặm một mảnh đền trang ba tháng ánh sáng của mặt trời dây đã trải qua trở nên có chút độc gác đứng lên các nông phu nhiều chỉ mặc một bộ áo mỏng rất nhiều người còn lộ ra xanh đen phần lưng đang muốn xoay người cẩn thận thanh trừ ruộn lúa trong cỏ dại đây đều là một chút tầm thường người nhà đông chu dịch bồi tiếp hoàng đế cùng đi đến địa đầu. những nông phu kia xem xét đây là quý nhân tự nhiên không dám thất lễ vội vàng xưng hô lao ra Mười năm n h o à gia đế, Lý v ê nhiên, nguyên m cũng chu dịch cùng ngửi trung nhân, tinh khí thần vô cùng sung tốt. Tiểu huynh đã đã đệ, bởi Tiểu bất tốt quá quý khí vì vô d n nhân họ khang、Gọi、khang nhịn như Nghe được trung nhiên nhân cha hỏi hiền lành, khang nhịn như dần dần chấn định, nói chuyện cũng nhanh chóng đứng lên Không cuốn khang huynh đệ, không biết tiểu huynh đệ trong nhà có mấy miệng người h họ cha hỏi Về vờ Về lao là ra, kia Trước tiểu biết tiểu Gọi sói được đệ, đệ có mấy ở không biết trước mắt quý nhân làm sao sẽ đối chuyện nhà của mình cảm thấy hứng thú bất quá khang nhị ngư còn biết nặng nhẹ một năm một mười đáp tiếp xuống trung niên hỏi nhỏ hơn đều là một chút nông gia sự t ì n h tỉ như một mẫu đất có thể đánh bao nhiêu lương thực trong nhà nuôi bao nhiêu con gà vịt có hay không c h â u cày giá muối quý hay không quý các loại khang nhị ngư đều nhất nhất đáp lại nhìn thấy trung niên nhân chỉ là bình thường tàn g â u khang nhị ngư cứ yên tâm đáp lại theo t r a hỏi hoàng đế đối người dân bình thường ở giữa sinh hoạt cũng đều biết rất là hài lòng hoàng đế trở về sau chắp tay đối chu dịch đám người nói t ạ ba vị quốc sư phụ tá chấm chế tạo như vậy tình thế Bốn, Chu dịch ba người vội vàng vội chắp trải a y lễ, bệ hạ nghiêm t ọ n chúng thần nên g đây là làm. t r qua một ngày du lãm hoàng đế vừa lòng phi thường dân gian bách tính đã đạt tới đón đến ăn thịt mức độ tất cả đều là cường tráng bách tính không có loại kia mấy năm trước cơ không no bụng mặt mũi tràn đầy món ăn dáng vẻ nhanh đến cửa thành thời điểm chu dịch lôi kéo ngao t h ố n tâm nói với hoàng đế bệ hạ bây giờ thịnh thế lấy đến thần cũng nên q u y ẩn sơn lông nghe được chu dịch lời nói sau hoàng đế nhất thời chân kinh vội và nói ba cái gì quốc sư muốn vứt bỏ chấm đi chu d ị c nhìn thấy hoàng đế lộ ra cho tỉnh vội và nói v ậ hạ thần vốn sơn g i chi nhân vì loạn thế mà ra hôm nay thiên hạ đã đại thịnh cũng không c ẩ n t h ậ n bệ hạ sống lâu trăm tuổi cái này thịnh thế có thể kéo dài cực kỳ lâu hôm nay đến thần rời đi thời điểm mời bệ hạ không cần giữ lại hoàng đế kinh hái sau trên mặt lộ ra nỗi buồn thần sắc nóng lòng giữ lại chu dịch cười ha ha nói ra bệ hạ thần chính là trung nam sơn luyện k h í sĩ hiện tại thịnh thế đã đến thần đến sự liêu phất y l i ệ t khứ mời bệ hạ bảo trọng đừng tưởng niệm nói xong chu dịch hướng về phía hoàng đế một cái chắc tay sau đó mang theo ngao thốn tâm c ư i mây rời đi nhìn xem chu dịch đi rồi hoàng đế vô cùng khó chịu bởi vì cái này thịnh thế có tám thành là chu dịch công lao lúc này viên thiên cương cùng lý tuần h phong cũng đi theo sĩ tử hoàng đế giữ lại nhưng là không có lưu lại tiếp xuống chỉ thế là hoàng đế cùng nho ra người không cần đến đạo ra người cho nên hai người cũng ly khai muỗng một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực chương ba trăm linh một thiên đình phái bình bắt rời đi trường an về sau ngao t h ố n tâm hỏi thăm tướng công chúng ta đi đâu đây chu dịch nghĩ nghĩ nói ra thấu tâm ta nghĩ đi theo ngươi tây hải đem cha ngươi đội đi ra để ngươi làm tây hải làm vương ngươi cảm thấy có thể chứ nga o thốn tâm nhất thời giật mình nói ba cái gì ta làm tây hải long vương cái này chỉ sợ không phải phù hợp đi chu dịch nói ra cái này không có cái gì không phải vậy đệ đệ ngươi cũng không về được nga o thốn tâm n h u mày nói ra thế nhưng là nào có nữ nhân khi long vương a chu dịch nói ra cái này có gì coi như ngươi không làm có người buộc ngươi a nga o thốn tâm nhất thời tò mò vội vàng hỏi bước ta ai vậy chu dịch cười nói cha ngươi đã hướng ngọc đế khởi bẩm cá o ngươi ngông nghịch muốn đưa ngươi vào chỗ c h ế i ta nga o thốn tâm đột nhiên kinh hãi nói ra ba cái gì hán thế mà làm như vậy hơi quá đáng chu dịch lắc đầu thở dài nói ra cũng không biết như đến cấp ngươi cha hứa hẹn cái gì n h ờ n g ư ơ i cha điên cùng như vậy làm những việc này tất cả đều là lợi dụng thân nhân của mình cái k i a không quá phận à. ngao thốn tâm c ắ n ngôi t â m bên trong phi thường p h ấ n hận chu dịch thản nhiên nói đến rất nhanh t h ắ p t h ắ p thiên vương lý tĩnh na cha mang theo một đám thiên binh đi tới chu dịch trước mắt đại thiên tôn có chỉ tây hải long nữ ngao thốn tâm phạm có ngỗ nghịch đại tội đại thiên tôn mệnh bản xoái ép vào c h ạ m lòng thai chu dịch hư lạnh nói ta xem các ngươi có bản lãnh gì mang đi chu d ị c nói xong trực tiếp lộ ra thí thần t ư ờ n g trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện hai cây cờ chính là huyền nguyên khống thủy kỳ ly địa d i ễ m q u a n kỳ tiếp lấy chu dịch trong tay lại lấy ra c h ạ m tiên phi đao ba năm này chu dịch đã cơ bản luyện hóa những c ấ m chế này cũng có thể sử dụng bình thường chu dịch đem huyền nguyên khống thủy kỳ cho ngao t h ố n tâm sử dụng trên đầu mình đ ỉ n h lấy ly địa d i ễ m q u a n kỳ lần này xem như nhất thời đem na cha cùng lý t ĩ n h d ọ a sợ ba kiện giáo chủ cấp bảo vật khác nhất thời nhượng na cha không ngừng nuốt nước bọn cha a cái này rất khó giải quyết ta chúng ta làm không được nhiệm vụ a lý giải gật gật đầu nói cha biết rõ nhưng là đại thiên tôn có chỉ nhất định phải làm như vậy vì sao không thông qua thẩm phán liền muốn giải vào trạm long t hai đây chủ yếu là thiên đình cùng dân gian đều có một cái pháp luật cha cáo t ử chết không có bất tử bất kể là thiên đình vẫn là người ở giữa chỉ cần phụ thân cáo nhi tử ngẫu nghịch như vậy nhi tử không có bất kỳ cái gì phản bác quyền lợi chỉ có tử hình hiếu đạo là thiên đình vẫn là người ở giữa nhất định phải tuân thủ cơ bản đạo đức hổ d ữ không ăn thì con cái này là nhân gian thường tình nếu là làm cha muốn cáo con trai vậy đã nói do đứa con trai này đã vô cùng quá mức cái này đã nghiêm trọng xâm phạm thế gian này đạo đức phỏng tuyến cuối cùng không cần thẩm phán trực tiếp có thể trả thù đây chính là lúc trước ngao nhuận cáo tiểu bạch long n g ẫ n ị c h tiểu bạch long liền giải h o à n cơ hội đều không có liền bị bắt giữ lấy trạm long thai chu dịch rất ngạc nhiên vì sao hạo thiên muốn động hắn cái này không hợp lý hiện tại phật giáo đô cái này đức hạnh hắn không nên xem không minh bạch bất quá bây giờ hai cây lá cờ lấy ra nhất thời khiến cái này bắt làm khó bởi vì m ệ n h chết bọn họ đều bắt không được người huống hồ ngao thốn tâm cũng không ở là lúc trước tiểu bạch long như vậy tay mơ chính là đại la kim tiên cấp bậc cao thủ chu d ị h l lệnh nói còn muốn hay không bắt trong tay của ta thế nhưng là trạm tiên p i đao các người muốn thử một chút nghe được chu d ị lời nói sau Tất chu ả mọi người i n đều k hồn vĩa. Cha Thiên Na vàng nói, sư đệ à, đây là đại thiên Tôn phân bạc vĩa. vội Đại à, là sư đệ đây ta trì làm sao. Chu dịch gật gật đầu nói tuất chúng ta đi theo ngươi gặp đại thiên tôn chu dịch không tin hạo thiên như vậy vô trí điều động những người này tới bắt hắn toàn thân c ự c phẩm linh bảo chu dịch như thế nào dễ dàng như vậy bắt có lẽ đây là một cái thủ đoạn thôi chu dịch hỏi thăm như vậy tây hải long vương tại thiên đình sao na cha gật đầu nói ở liền tại thiên đình đại thiên tôn lưu lại tây hải long vương không để cho hắn đi lệnh chúng ta tới bắt các ngươi chu d ị c ư ờ i lệnh một tiếng tự tìm cái chết đi qua thiên đ ỉ n h chu dịch trong nháy mắt liền h i ể u ngọc đế dụ ý chuyện của các ngươi ta không quản các ngươi tới giải quyết ta cho ngươi lưu lại hắn nhìn như hạo thiên phái người đuổi bắt ngao thốn tâm muốn trực tiếp chạm sát nhưng thật ra là nhường qua một cái không được giết không được người phái người qua bắt chạm sát lại có ý nghĩa gì bất quá là cho cả điện tiên thần nhìn thôi không lập tức mọi người trực tiếp đi lăng tiêu bảo điện ba hiện tại tây hải long vương đang ở lăng tiêu bảo điện quỳ nhìn thấy chu dịch cùng ngao thốn tâm đến ngao nhuận chỉ ngao thốn tâm nói ra ngươi cái này bất hiếu tri nữ lại dám nga o t h ố n tâm cười lạnh nói vì quân thần đại nghĩa sao không dám đến nói xong sau cùng chu dịch cùng một chỗ chắc tay gặp qua đại thiên tôn ngọc đế gật gật đầu nói nga o t h ố n tâm nga o ái khanh cáo trạng ngươi n g ỗ nghịch ngươi có lời gì nói nga o t h ố n tâm vững vàng vững vàng tâm thần đến thời điểm chu dịch đã cáo chi hắn nên nói như thế nào khởi bẩm đại thiên tôn xin hỏi tây hải long vương là đại thiên tôn thần tử vẫn là phật tổ thần tử ngọc đế gật đầu nói đương nhiên là trâm thần tử nga thôn tâm gật đầu nói thiết thân tướng công chu d ị không biết có thể phạm thiên quy ngọc đế lắc đầu nói ra, chưa từng trái với thiên quy ngao thôn tâm nói tiếp thiếp thân phu quân tới tìm thiếp thân nhưng mà thiếp thân phụ thân lại chạy đến phật tổ nơi đó mà báo phật tổ mang người đến bắt bắt thiếp thân phu quân lúc này thiếp thân nên theo cha hay là t ử phu hoa các lộ tiên thần cũng bắt đầu thương nghị ở nhà theo cha xuất gia tòng phu phu tử tòng tử ngao thôn tâm lời giải thích không có sai cái này đã tính toán không không vâng lời ba hai ngao nhuận xem xét các lộ tiên người đều không tại khuynh ê ư ớ n g hắn lập tức quát to bọn họ không có đại hôn sao là phu phụ mọi người vừa ngao n h u n mà nói tất cả đều có nghị luật lên chu dịch ôm quyền nói ra n g ư ờ i bệ hạ lấy hạo thiên kính quan sát tây hải long vương là s ư n g hô như thế nào bần đạo ngọc đế gật gật đầu nói t ố t như vậy chấm liền dùng hạo thiên kính nhìn qua hạo thiên kính tra khắp tất cả chư thiên vạn giới đã chuyện phát sinh đương nhiên tu vi cao trà không được xem rất nhanh tây hải long vương cùng chu dịch đối thoại xuất hiện ở hạo thiên kính trong tây hải long vương giống như tiếu diện phật một dạng mở miệng một tiếng hiền tế được không thân mật ba nhưng mà chu dịch qua tìm ngao thốn tâm về sau tây hải long vương đã có một bộ âm ngoan biểu lộ mặc kệ ma ngang thái tử làm sao thuyết phục đều không nghe nhất định phải làm chu dịch một bộ h ắ cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương ba trăm lẻ hai con da tây hải long vương dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng tây hải long vương nói những lời kia tất cả đều bạo lộ ra chu dịch lập tức đứng ra hỏi thăm xin hỏi đại thiên tôn cái này tây hải long vương ngao nhuận nói thẳng đầu nhập vào tây thiên phật tổ xin hỏi vẫn là đại thiên tôn thần trúc giờ phút này lang tiêu bảo điện trọng tiên thần tất cả đều đồng loạt nhìn xem tây hải long vương tây hải long vương không nghĩ tới chính mình nói đường mà nói thế mà bị nhìn một cái không sót gì phát hiện quả thực là không mặt mũi thấy người ngao thôn tâm cũng nói đến khởi bẩm đại thiên tôn tiểu nữ tử cha phản bội ta huyền môn đầu nhập vào tây phương phật giáo tiểu nữ tử là cha khinh thường nhân gian có lời trung hiếu nhân nghĩa tiểu nữ tử tự nhiên biết rõ trung làm đầu hiếu vì về sau cho nên mới cùng phụ thân một đạo hai đoạn mời đại thiên tôn minh xét ngao thốn tâm mà nói nói có lý có theo ai cũng phản đối không được cắt lộ thiên thần cùng nhau nghị luận ngao thốn tâm biết được đại nghĩa hẳn là đáng ra khen nói bất hiếu là bởi vì hắn phụ thân đầu tiên bất trung nguyên nhân tạo thành chu dịch hắc hắc cười lạnh nói ngao nhuận a ngao nhuận chính người thành thành thật thật không chín tham sống sợ chết thì cũng thôi đi thế mà chính mình mẹ ra thật h k ô người biết n g nghĩ như thế nào, ngươi thế thấy có thể dựa vào một cái bất hiếu một bất vào cái cảm có dựa qua tâm địa i u gác ngao nhuận khí ria mép run r à y vội vàng quỳ xuống quỳ gối khởi bẩm bệ hạ là thần lòng tham nhất thời lợi dụng phát ngôn tuyệt không phản bội ý tứ mời bệ hạ minh xét hạo thiên trên mặt â m c h ầ m nói chỉ sợ không phải thấy đi ngao nhuận liên tục dập đầu mời bệ hạ minh xét mời bệ hạ minh xét chu dịch lạnh dên một tiếng nói ra ngao nhuận a ngao nhuận ngươi tâm độc cũng không phải lần một lần hai còn nhượng bần đạo nói rõ sao đông đảo tiên thần đều không rõ ràng nguyên nhân trong đó toàn bộ đều nhìn về chu dịch nhìn xem chu dịch còn muốn nói cái gì d a đến những cái này tiên thần ăn ngon l ă n dưa chu dịch lập tức nói ra như thế ta thì cứ nói ngươi dẫn dụ cựu đầu trùng đến cùng ngươi con dâu ở ngươi l o n g cung làm cái này xấu hổ sự tình cái này có phải là ngươi làm hay không vạn thánh long vương cùng vạn thánh công chúa khả thân miệng nói chứng cơ trọng yếu chu dịch đương nhiên hội thu hồi đến vung tay lên một cái pháp thuật xuất hiện ở làng tiêu bảo điện phía trên l à vạn thánh công chúa cùng vạn thánh long vương nhận tội sau khi xem xong nhất thời cả điện xôn xao cái này tây hải long vương quá không tiết tháo thế mà chính mình đem mình tây hải lòng cung mặt ném vào cho con của mình mang n ó xanh hơn nữa n h ư ợ n gian g phu đến tây hải l o n g cung cùng vạn thánh công chúa làm chuyện này giờ phút này ngao nhuận thực sự là chó mặt chố mắt đứng nhìn hiện tại có thể nói là thân bại danh liệt nhưng là chu dịch lời nói vẫn chưa nói xong còn có chuyện này ngươi cố ý nhường ngao liệt phát hiện kết quả ngao liệt dưới cơn t ì n h nộ phòng hỏa thiêu long cung bảo châu ngươi liền coi đây là từ cáo ngao liệt ngẫu nghịch ngươi nói ngươi là cái thứ gì phật môn đến cùng cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt mới để cho ngươi làm ra những cái này bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa sự tình ngao nhuận làm những việc này nói thật xúc sinh đều làm không được Cả điện theo i ê n t ầ n t chu quỷ dịch n chất vấn ngao nhận u một câu cũng không nói ra được kỳ thực ngao nhận vốn cho rằng chỉ cần mình cáo như vậy thiên đình liền nhất định sẽ bắt ngao thấu tâm nếu như thiên đình không có thành tựu như vậy thiên quy liền vô dụng đây cũng là phật môn chỉ thị ngao nhận u làm như vậy chủ yếu là mượn nhờ thiên đình lực lượng đến cho chu dịch tìm phiền thoái ba nhưng mà hạo thiên ra sao có thể nhân vật không khéo các ngươi muốn lợi dụng chấm không có cửa đâu hiện tại phật môn vừa mới thảm bại hạo thiên liền đã quyết định không hề trợ giúp phật môn hiện tại phật môn lại muốn lợi dụng hắn hạo thiên có thể không tức giận sao cứ như vậy mới có thể xuất hiện một màn kia hạo thiên tạm dự đến đây tố cáo ngao nhuận lại phải lý tính cùng na tra qua đổi bắt ngao t h ố n tâm tình huống phát sinh biết do bắt không đến người còn muốn khí thế hung hăng q u á bắt diễn cho mà thôi để người ta biết hắn hạo thiên cũng không phải hiếp yếu sợ mạnh người chỉ là chuyện không thể làm ba hiện tại ngao nhuận triệt để là không phản đối ăn trộm gà phải không còn mất nắm gạo vừa bồi phu nhân lại c h u dịch đương nhiên không thể cứ như vậy kết thúc nghi đem thửa dũng truy giặc cùng đường sao khởi bẩm đại thiên tôn bần đạo cho rằng tây hải long vương đã đầu nhập vào phật môn trở thành ta huyền môn phản đồ huyền môn chính là đạo tổ sở kiến đại thiên tôn lại là đạo tổ xá lệnh chấp trưởng hồng hoang tầm giới đối với phản bội huyền môn ngao nhuận bần đạo cho rằng bãi miễn tây hải long vương chức vị giao cho ngao ra người chấp trưởng đ ề phòng ngàn năm trước đó ngưu tinh sự tình tái diễn đông nhiên hạo thiên nghiêm trọng tình quang nói lên lập tức gật gật đầu nói các vị tiên gia có lời gì nói ba hiện tại ngao nhuận đã ngàn người chỉ trỏ thân bại danh liệt tự nhiên không có bị nói chuyện cho hắn tất cả đều không người nói ra chúng thần đồng ý này sách hạo thiên gật gật đầu nói t ố t cứ như vậy đi người tới tức đoạt tây hai trăm ba mươi ba hải long vương lòng vương chức vụ đẻ xuống l ớ p bác hải hải nhãn lập tức một đám thiên tướng đi ra áp giải run rẩy ngao nhuận rời đi l ă n g tiêu bảo điện trấn áp hải nhãn là trừng phạt bất quá cái này ngao nhuận ngược lại cũng sẽ không chịu khổ bởi vì bác hải long vương là ngao nhuận đệ đệ biết chiếu của hắn hạo thiên chiêu này xử lý sự tình cũng không có quá trải qua tội phân môn khéo đưa đầy cực kỳ áp đi ngao n h u n về sau hạo thiên đang nói rằng ngao thốn tâm ngao ngao thốn tâm vội vàng vì xuống tiểu nữ t ử ở đây hạo thiên cao giọng nói ra ngao nhuận phản bội huyền môn tức đoạt long vương c h i vị hiểu tây hải không thể không n g ờ i ngao thốn tâm chính là ngao nhuận tri nữ hiểu rõ đại nghĩa hữu dũng hữu n ư u chấm xá lệnh ngao thốn tâm vì tây hải long vương ngao thốn tâm không hiểu vì sao hạo thiên như vậy thượng đạo lập tức dập đầu thần ngao thốn tâm linh chỉ đa tại đại thiên tôn hạo thiên gật gật đầu nói tốt rồi các ngươi lui ra đi chu dịch gật gật đầu nói thấu tâm chúng ta đi thôi dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng chương ba trăm linh ba về tây hải thương nghị rời đi lăng tiêu bảo điện về sau ngao thốn tâm tỏ mò hỏi tướng công vì sao ngọc đế hội để cho ta tới khi l o n g vương mà không có lựa chọn đại ca cái này thật bất khả tư nghị chu dịch ha ha cười nói ngọc đế thiếu nợ ta nhân quả đây là đưa ta nhân quả đâu ngao thốn tâm tỏ mò hỏi vì sao nói như vậy chu dịch nói ra e n kỳ, kỳ thực cái này cũng đang cùng ngọc đế tâm tư tây hải nơi này cùng linh sơn sát bên chỗ như vậy cái gì người đều sẽ bị linh sơn thu mua dù sao giường nằm kế sách há để người khác ngủ say mà chu dịch cùng linh sơn thế nhưng là không chết không thôi ngựa ngao thốn tâm khi tây hải long vương vừa vặn phù hợp dạng này lại còn n h ữ n quả cớ sao mà không làm qua chu dịch giải thích ngao thốn tâm tính toán là minh bạch không nghĩ tới trong đó còn có dạng này gốc mắc chu dịch ha ha cười nói tây hải nơi này tiếp giáp linh sơn ngươi về sau lại là cũng nghe c h ậ t vật chúng ta đi về trước đi nói cho ngươi l ạ i ca ngao thốn tâm gật đầu nói t ố t đi thôi ngao thốn tâm cầm ngọc đế xá lệnh hai hai người lần nữa về tới tây hải long cung mới vừa trở về mang ngang thái tử liền đến nhìn thấy chu dịch cùng ngao thốn tâm sau kinh ngạt nói tam vội em dễ các ngươi tại sao trở lại cha vừa mới qua lăng tiêu bảo điện cáo các ngươi ngao thốn tâm gật đầu nói đúng vậy à cái này tiểu m ộ i biết rõ mới vừa từ lăng tiêu bảo điện trở về đại ca ngươi xem một chút đi ma ngang kết quả xá lợi bạt nhìn qua một lần khiếp sợ nói ra tiểu m ộ i ngươi là long vương hơn nữa ngươi tu vi cũng là đại la kim tiên khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì ma ngang còn không phải đại la nhưng là bây giờ ngao thốn tâm đã đại la trung kỳ nhất thời ma ngang thái tử liền kinh hãi không hiểu đến cùng phát sinh cái gì chuyện gì ngao thốn tâm thở dài nói ra nói rất dài dỏng tiểu mũi cặn kẽ nói cho đại ca lập tức nao g thốn tâm liền đem cái này hơn một trăm năm chuyện phát sinh nói một lần bao quát mới vừa từ lăng tiêu bảo điện phát sinh sự t ì n h nao g thốn tâm nói xong sau ma ngang thái tử khẽ không người nói ra ma ngang bái kiến mới long vương nao g thốn tâm bận rộn lo lắng vịn ma ngang nói ra đại ca ngươi làm cái gì vậy à ngươi sẽ không trách tiểu mội đoạt đại ca long vương c h i vị đi ma ngang lắc đầu tiểu mội ngươi bây giờ đã là đại la kim tiên trung kỳ mà đại ca hiện tại còn không biết có thể không thể tiến vào đại la lại nói nơi này cùng linh sơn gần như vậy đại ca không thích hợp khi long vương ngăn không được linh sơn ăn mòn còn là tiểu mội phù hợp phật môn hai lần thua ở em rể trong tay như vậy hiện tại linh sơn tự nhiên không dám tùy tiện hướng chúng ta tây hải đưa tay ma ngang là cái người rất thông minh dễ dàng liền đem tây hải tình huống nhìn đấu một chút đều phản cảm tiểu nội trở thành long vương muốn để hắn hắn một cái là tu vi không đủ khó kẻ dưới phục tùng cái thứ hai liền là căn bản bất lực ngăn cản phật môn hướng tây biển đưa tay ngao thôn tâm rất vui vẻ không để cho long vương sự t ì n h gây nên huynh n ộ i bất hòa cũng rất không tệ đa tạ đại ca lý giải tiểu nội vô cùng cảm kích ma n a n g gật đầu nói tốt rồi cũng là người một nhà phụ thân làm sự tỉnh quá mức quá điên c n g cũng may phụ thân ở bắc hải mất đi tự do cũng sẽ không tao nộ bao nhiêu tội tứ thúc biết chiếu cố hán ngao thôn tâm gật đầu nói đúng vậy à ngọc đế xử trí còn tính là phù hợp không để cho tiểu mội rất lợi hại khó làm người chúng ta bây giờ nên làm gì mà nga nghĩ n g nghĩ nói ra từ xưa đến nay tứ hải đều là chúng ta long tộc trong tay cái này là lần đầu tiên có mới long vương đăng cơ đến lúc đó mời đại bá tam thúc tứ thúc đều tới tham gia đi vẫn còn có ngao hệ long tộc cũng tới đi long tộc đại đa số là ngao tính đương nhiên cũng khác biệt tỷ như hoàng hà long môn long trên cửa có cái hóa long trì Phạm chép phong chép phải thành thành hồng hoang hạ hồ chính không đại Môn làm mỗi Mà Môn là Long Long lục Long Long là Long Long, Long. cá công được cái quốc cá vượt Vương, Vương. Vương vượt trở trải ngao giang giếng ô đều qua sẽ ra kê ba cái này long môn chính là lão tử linh bảo c u n g định hải thần trâm cùng một châu ban cho đại vũ chủ yếu là bởi vì đại vũ ở quản lý thủy hoạn thời điểm dùng sơ biện pháp muốn đem hồng hoang đại thủy đ ể vào đông hải ba nhưng mà đông hải lại vì vậy mà phá đảo máy liệt đông hải long vương không làm ngăn cản n ư ợ n g hồng hoang đại thủy tiến vào đông hải rơi vào đường cùng đại vũ đem định hải thần trâm cho đông hải long vương chấn hải này mới khiến đông hải long vương đồng ý đem thủy hoãn xếp vào đại hải tuy nhiên định hải thần châu đỉnh cấp không cao lắm song là lao tử luyện chế c h ấ n hải sắp thực yên tính đông hải giao động đại vũ trị thủy về sau phát hiện hồng hoang đại địa quá lớn không thể tất cả đều dựa vào tứ hải long vương người như vậy tộc liền bị kiềm chế cứ như vậy đại vũ trên hoàng hà thiết trí long môn cùng hóa long trì hàng năm ngày d ằ m cũng là vượt long môn thời điểm không tới một ngày này hoàng hà cá chép màu vàng đều sẽ ra sức hướng t h ư du thành công đi lên trực tiếp tiến vào hóa long trì hóa long sau đó được phân phối cho mỗi cái giang hà giếng hồ khi long vương qua cho nên mà những long vương này cũng là Nặng triệu triệu, Tứ Hải lúc o cho ngao n Vương rằng là dòng trùng, không bị Tứ hải thừa nhận. Như vậy tiếp xuống cũng là ngao thốn g vậy cái Hải thừa h là là tạp Tứ tiếp tâm t bị mời mấy này chu dịch nói ra ma ngang gật gật đầu nói em dễ nói đúng lắm đến lúc đó vi huynh cùng nhau thông chi tiểu đệ ma ngang qua đưa tin mà chu dịch thì bắt đầu quan sát tây hải tiếp lấy chu dịch xuất ra trạm tiên phi đao tâm đạo hiện tại ta ở tây hải có thể nói là đến tê giác hạ châu địa bàn nhìn xem có thể hay không gần thủy lâu đài dùng trạm tiền phi đao bên trong thái nhất nguyên thần tìm tới hỗn độ chúng vì kế hoạch hôm nay đăng cơ kết thúc về sau ta nên bế quan luyện hóa trạm tiền phi đao lại nói p h ụ một bộ hắc ám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực h dịch Nhu Hạ Châu Lắc Lư, nhất định u cả Lắc ngày Tây ở Lư, sẽ như lai n h í u mày nói ra bần tăng đã sớm nói nhượng tây hải long vương qua cáo trạng căn bản sẽ không quản dùng hiện tại ngược lại nhượng chu dịch những cái này mượn lực đả lực bắt lại tây hải ở phật giáo trong mắt tây hải cũng là linh sơn hậu hoa viên bây giờ lại bị mất như lai nhất thời trong lòng không vui n h ư n đăng thở dài nói ra ba bất quá là muốn lợi dụng một chút hạo tiên h xem ra hạo tiên h nhìn thấy phật môn thất bại cho nên mới lựa chọn ủng hộ cái này chu dịch điểm ấy không tốt như lai thở dài nói ra được rồi tây hải ném liền vứt đi bây giờ không phải nói điều này thời điểm việc cấp bách cũng làm ư u đồn đồn trung xuất thế sự tình hiện tại ta phật môn số mệnh đã rơi nhất định phải ổn định khí vận không phải vậy phật giáo khí vận t ổ n hao nhiều về sau môn hạ đệ tử thì có vẫn là nguy cơ n h ư n đăng gật đầu nói phật tổ nói đúng lắm hiện tại muốn hay không phải ba ba trăm m ư ờ i thiên phật tổ xuống núi như lai trầm tư một chút nói ra hỗn độn trung xuất thế lại ở phía tây về phần tại chỗ nào chưa hẳn có biết lại có không đến hai trăm n ă m liền muốn quý vị đây là thiên đạo cho chúng ta phật giáo thời cơ nhất định phải bắt lấy n h ư n đăng trịnh trọng gật đầu phật tổ nói sự t ì n h chuyện này cần đại nhập như lai phật đi tìm không biết đại nhập như lai phật ở nơi nào như tới nói cái này chu dịch cướp đi trạm tiên p i đao yêu cầu dùng hai kiện c ự c phẩm linh bảo đổi hiện tại đại nhật như lai đi tìm linh bảo nhân đăng nhữ mày nói ra phật tổ chứ đừng để đại nhật như lai tìm linh bảo hai kiện c ự c phẩm nơi nào có thể tìm ra chính sự quan trọng đi như lai thở dài nói ra lúc đầu đại nhật như lai phật cũng là tiêu cực tâm tư bất quá nữ hoa nương nương cáo chi đại nhật như lai phật sẽ cho một kiện cho nên đại nhật như lai phật mới sẽ đi tìm kiếm nhân đăng gật gật đầu lại có việc này thì ra là thế chẳng tiên phi đao đao nhận chính là thái nhất nguyên thần biến thành nữ hoa nương, nương xác thực không thể mặc kệ bất quá tìm akgfa hôn đ ộ n chung vẫn còn cần đại nhật như lai phật vẫn là để đại nhật như lai phật đi thôi như lai gật đầu nói chính là nếu như là xuất hiện sai lầm ta phật giáo khí v ậ n bất ổn a nan giả diệp qua tìm đại nhật như lai phật làm hắn chỉ huy ba nghìn phật đi tìm hôn đ ộ n chung là phật tổ a nan giả diệp lập tức lĩnh m ệ n h đi hôn đ ộ n chung nhất định phải đem tới tay bằng không phật giáo khí v ậ n không đủ phật môn đệ tử liền sẽ đột tử tỷ như thiệt giáo bởi vì không có khí vật thiệt giáo vạn tiên n h a nhau đột tử chính là nguyên nhân này mà xuyền giáo có bản cổ phiên chấn áp khí vật cho dù là thập nhị kim tiên tiến vào cự khúc hoàng Hà Trận cũng chưa chết. người dạy hai cái t r í bảo khí vận c à n g là vững vàng một thớt lần này phật giáo cần đánh cược lần cuối một khi hỗn độn trung rơi vào tay địch như vậy trực tiếp hủy diệt phật giáo tất cả hy vọng như lai mệnh lệnh truyền đạt về sau nhất thời ba nghìn phật toàn bộ đều xuống linh sơn phân tán ở tây như hạ châu tìm thậm chí mãi cho đến tây hải bởi vì tây hải cũng là phạm vi bên trong ba lúc này thúy vân sơn cũng đang v ộ i vàng nưu đồ tiểu liên vô đương thánh mẫu cũng tới còn có một người cũng là ô văn tiên ô văn tiên là tiệt giáo không hàng một cái tiền bị chuẩn đề dùng lục căn thanh tịnh trúc rơi đến phía tây ở phật giáo tây phương giáo dung hợp thời điểm ô vân ti ở các đại giáo ở nhân gian truyền giáo thời điểm Âu vân tiên cũng đi ra truyền giáo danh tính quỷ cốc tử ở nhân gian lập nên quỷ cốc một mạch cũng là vô cùng đến mà quỷ cốc tử mấy cái người đệ tử b à n g quên tôn b â n trương lương quách gia mà bị Âu vân tiên đưa đến t i ệ t giáo đúng là trương lương cùng quách gia hơn hai t r í n g ư ờ i ba hiện tại vô đương thánh mẫu ngồi ở vị trí đầu thủ hạ đệ tử bạch tố trình một người như ma vương bên tay trái nhi tử hồng hải nhi ở bên người ô vân tiên bên tay phải một bên đứng phía sau trương lương quách gia như ma vương nói ra ấu khi thế giới ô vân sư h u n h hiện tại phật dạy ba nghìn phật tổ tất cả đều xuống núi xem ra vì bảo vật này muốn thử một lần chúng ta nhân t h ủ không đủ à? vô đương thánh mẫu thường hít một hơi nói ra các ngươi có ý kiến gì không quách g i a đứng ra nói sứ bá đệ tử cho rằng phật môn hai lần khí vận đại hủy không có đường lui một khi xuất hiện tất nhiên là l i ề u mạng kết quả chúng ta cũng là không kịp nhưng mà cái này đổ vật chúng ta cũng không thể vứt bỏ cái này không những là phật môn hy vọng cũng là chúng ta hy vọng vô đương thánh mẫu gật đầu nói chính là vần đạo nho giáo hiện tại khí vẫn rất lợi hại vượng kiểu mà không có chấn áp chi bảo khí vẫn vô pháp ngưng tụ vào như nước chạy nếu như là một mực r ồ i dào có tốt nếu như là một khi có biến lại là thất bại kết cục từ trình độ nào đó mà nói khí v ậ n liền là tất cả mọi người tên một khi một cái đại giáo không còn khí vận chuyển như vậy môn hạ đệ tử đột tử chiếm đa số một khi xuất hiện như vậy phật giáo khẳng định liều mạng mà thiệt giáo chút người này c ũ n g vốn không đấu lại ba hiện tại phật giáo quá cường đại mà thiệt giáo nhân số quá ít quách ra nhữ mày nói ra sư bá phật giáo ba nghìn vật cơ bản cũng là ta thiệt giáo người chẳng lẽ bọn họ không nghĩ trở về sao vô đương thánh mẫu lắc đầu nói ra sẽ không năm đó ở thiệt giáo thời điểm đa bảo rất biết thu mua nhân tâm thăng thêm hắn được bảo rất nhiều vừa tỉ mỉ dạy bảo những cái này đệ tử chỉ cần đa bảo vẫn còn như vậy những người này là sẽ không trở về Âu vân tiên thở dài nói ra đa bảo à cảm giác đa bảo sư huynh hành động vẫn là một mê tiểu đ ệ chăm mối vẫn không có cách giải vô đương thánh mẫu tò mò hỏi Âu vân sư đệ ngươi phát hiện cái gì Âu vân tiên thở dài nói ra chu tiên kiếm trận thời kỳ đa bảo sư huynh vì sao muốn cổ động sư tôn xuất chiến bày ra chu tiên kiếm trận dạng này tựa hồ ba cái này ngàn sư đệ chuyển một vòng tròn toàn bộ đều thành đa bảo sư h u n h người Âu Vân Tiên không hổ là quỷ chương ố c tử, t ế mà dựa vào ánh mắt của mình, vào dựa của trong ánh phát hiện trong đó không đó ờ i tất cả đều r i vào v trầm tư. Một ám bộ hác ă học, tàn nhẫn, tanh, tàn tư n máu ư ơ ba trăm linh năm đăng cơ b u ổ i lễ chu dịch có thể biết tất cả những thứ này chính là là bởi vì là xuyên việt giả thân phận có kịch thấu như bức tố tính mà ô vân tiên lại dựa vào chính mình suy đoán tìm được nguyên nhân trong đó rất là đáng sợ vô đường thánh ngô nhãn quan ngưng tụ chẳng lẽ nói đa bảo từ tiến đến cũng là nằm vùng cũng là phản đồ âu vân tiên gật gật đầu nói ba đây là sư đệ suy đoán chu tiên kiếm trận lúc mới bắt đầu đa bảo hành vi quá khả nghi hắn không thể không rõ ràng bày chu tiên kiếm trận hậu quả một khi thất bại cũng là đại giáo bị tiêu diệt kết quả mà cầm một cái đại giáo qua cược mấy cái người đệ tử thất tử cái này quá khả nghi hơn nữa đánh lén thánh nhân như thế nào một cái chuẩn thánh cũng có thể làm sao đối với phong thần chu tiên kiếm trận tuy nhiên n g ư bức nhưng lại vô pháp thương tổn thánh nhân nguyên thủy thiên tôn có chư thiên thanh vân đi một vòng cái g á m sự tình không có lao tử nói với khác hai đại phong ô vân, vân tiên trầm tư một chút nói ra món trí bảo này hạng gì trọng yếu liền thánh nhân cũng không biết chỗ lúc này toàn bộ tăng giới biết rõ chuyện này chỉ chúng ta hai giáo mà thôi cũng là bỏ qua cho thánh nhân như vậy chỉ có tiên vô đương thánh ngô lập tức gật đầu nói tuất ô vân tiên sư đệ phân tích có lý mà bây giờ chúng ta người thiếu làm sao có thể ở phật giáo trước đó tìm tới bảo vợ ơ tờ này bảo vợ ơ tờ này sẽ ở hai trăm năm bên trong quý vị không thể có sai lầm chuyện rất quan trọng một khi phật giáo lấy được thì phật giáo đem vô diệt dạy lo mà chúng ta lấy được tiệt giáo đem không thể nào phục hưng sư bá đệ tử có lời nói vô đương thánh mẫu nhìn xem đi ra là quỷ tại q u á c h g i a vội vàng gật đầu nói ra cứ nói đừng ngại q u á c h g i a nghĩ nghĩ nói ra vừa mới tây hải long vương bị lấy xuống bị xỉn giáo k h u ấ y động thiên hạ phong vân chu dịch lấy xuống hiện tại tây hải rơi xuống chu dịch trong tay có lẽ bảo vờ ân tờ này hội từ tây hải xuất hiện điểm này cũng không thể coi nhẹ bạch tố trinh ánh mắt sáng lên đi tới nói ra sư tôn nghe nói lại có hai ngày tây hải long vương ngao thốn tâm liền muốn lên ngôi không như đệ tử đi tham gia buổi lễ chính đệ tử giỏi cùng chu dịch có chút giao tình vô lương thánh mẫu gật gật đầu nói cũng tốt ngươi đi tiếp xúc tiếp xúc đi tây h ả i sự tỉnh giao cho ngươi chúng ta mấy cái đang thương nghị tây như hạ châu sự tỉnh b ạ c h tố trinh ô m quyền nói ra là đệ tử minh bạch trương lương nói ra sứ bá tuy nhiên chúng ta đại l à kim tiên kém xa phần giáo nhưng là chúng ta tiểu yêu đông đảo mà ngưu sư thúc lại là tây n h u hạ châu lớn nhất yêu vương có thể lấy mệnh lệnh tây n h u hạ châu tất cả tiểu yêu trong bóng tối ở địa bàn của mình tìm kiếm một khi nơi nào có ngoài ý muốn chúng ta lập tức tiến về vô đ ư ơ n g thánh mẫu gật gật đầu thở dài nói ra chỉ có thể như thế nói xong tất cả mọi người là cảm khái vô hạn à, năm đó t i ệ t giáo chi trọng khổng lồ cờ nào bây giờ lại là tiểu miêu hai bà con chỉ có thể mượn nhờ yêu tộc cũng may như ma vương những năm này ở yêu giới lăn lộn to lớn tên tuổi này mới khiến bây giờ không phải không người có thể dùng thời điểm bạch tố trinh chọn lựa chút lễ vật đứng dậy chạy tới tây hải chúc mừng hiện tại t i ệ t giáo nghèo khó cũng không bỏ ra nổi cái gì tốt lễ vật đến tay không qua cũng không t i ệ n ba lúc này tây hải long cung chính đang chuẩn bị đăng cơ công việc ba ngày sau lương thần các nhật các lộ long vương thậm chí ngao tính người đều đến thậm chí một chút vì cùng chu dịch giao h ả o tiên thần cũng tới chúc mừng đăng cơ hôm nay đầu tiên đến đúng là còn lại ba hải long vương lễ quan quát o đông hải long vương nam hải long vương bắc hải long vương đến ngao t h ố n tâm nói ra mấy vị thúc bà đến chúng ta đi nên đón đi ma ngang cũng đem tiểu bạch long mang về tiểu bạch long phản cảm phân môn nhưng là lại không chỗ có thể đi biệt khuất khi ma ngang tìm tới tiểu bạch long đem tây h ả i chuyện phát sinh cáo chi tiểu bạch long về sau tiểu bạch long cao hứng và phần lập tức không ở khi cái này bắt bộ thiên long đi theo ma ngang liền xuống núi để những người khác la hán tất cả đều kinh ngạc ngao t h ố n tâm bây giờ là long vương cho nên mang theo long vương q u a n phục đương nhiên không có đổi thành một bộ long đầu hình tượng vì vì một nữ nhân trở thành long đầu là thật không tốt nhìn chỉ là vẫn là tuấn mỹ m ặ t người trên đầu có long sừng biểu lộ thân phận không cồn vơ ở sói chu dịch xem như trượng phu ở bên trái mang ngang ngao liệt vẫn còn có người đều đi theo ra ngao t h ố n tâm chắp tay nói ra cháu gái gặp qua ba vị thúc bá đông hải long vương nói ra cháu gái miết lễ hiện tại ngươi trở thành tây hải long vương về sau tây hải trách nhiệm liền giao cho ngươi ngao thôn tâm lật đầu nói đại bà nói đúng lắm cháu gái minh mạch ba vị thúc bá mời ngồi tịch tham long vương vừa mới nghĩ lợi hại lúc này có có người đến thái bạch kim t i n h đến không nghĩ tới thái bạch kim tinh cũng tới ba vị long vương cũng đình chỉ cước bộ nhìn xem thì còn ai ra không thái bạch kim tinh đi lên phía trước nói ra ba đây là bệ hạ điều động tiểu tiên chuyên tới để chúc mừng đây là chín khỏa b à n đảo xin nhận lấy xem xét b à n đảo trình độ cũng là chín nghìn năm nhất thời gây nên mọi người kinh ngạc ngao t h ố n tâm vội vàng cảm tạng t ạ tạ đại thiên tôn hậu lễ đa tạ thái bạch mau mau t h ư ợ tọa cái này không tiếp theo lại có người xiển giáo dương tiễn na trà lôi trấn tử cũng tới không qua hay không trừng bối chu dịch xem như vì xiển giáo mở rộng lãnh thổ trực tiếp đem tây hải đặt vào xiển giáo thế lực phạm vi xiển giáo lẽ ra phái người đến thế là liền t r ụ tam t i ể u đến bất quá chu dịch nhìn thấy dương tiễn thời điểm có điểm tâm h ư cũng may dương tiễn hiện tại hẳn là cái gì đều không biết không biết chu dịch ngâm mội mội của hắn sự tình nếu không còn không biết làm sao đâu người dạy c h ư cương được đến chu dịch cười ha ha nói chư đại ca vẫn k h ỏ e chứ chư bắt giới giơ ngón tay cái nói ra huynh đệ thực sự là làm đại sự người ca ca bội phụ ca hiện tại huynh đệ danh hào có thể nói vang dội tâm giới không ai không biết chu d ị h a ha cười nói cũng là chư vị sĩ cử chương ba trăm linh sáu lại là phù tăng quả lần này ba cái long vương tất cả đều kinh hãi nam hải long vương nói ra đại ca cháu gái này thể diện thật lượn a thế mà đến nhiều như vậy người đông hải long vương nói ra ba đây là con rể mặt mũi không phải cháu gái mặt mũi cái này tây hải sát bên linh sơn chỉ có thể nhượng cháu gái khi cái này long vương mới có thể không đúng linh sơn trừng khống bắc hải long vương thở dài một tiếng lúc đầu ta còn cùng nhau làm giáo hơn cháu gái một lần nhìn tới vẫn là miễn nhị ca cũng là gieo gió gật bão đông hải long vương cũng là thở dài một tiếng tây hải bị linh sơn coi là hậu hoa viên nhị đệ cũng là chuyện không có cách nào khác chúng ta hãy chờ xem tiếp lấy các lộ thần tiên đều đến chúc mừng tiết giáo tam đại đệ tử bạch tố trinh nói chu dịch khá là kinh ngạc không nghĩ tới bạch tố trinh cũng tới toàn thân áo trắng nhẹ nhàng năm năm không bay xuống ở long cùng bạch tố trinh chắp tay nói ra chu đại ca long vương tiểu nữ t ử đại biểu thiệt giáo chuyên tới để chúc mừng đây là quả mừng xin chớ ghét bỏ ba đây là t mọi người toàn bộ đều kinh ngạc đây là ba quả lửa đỏ trái cây hình như ngọn lửa thiêu đốt chu dịch kinh hãi nói ra ba đây là phù tăng quả chu dịch thở dài nói ra bạch tiên tử có lòng bạch tố trinh cười nói đến đây ha có thể không có hậu lễ tuy nhiên ta thiệt giáo nghèo khó nhưng mà lại không thể thất lễ ngao thốn tâm tiếp nhận ba quả phù tăng quả lập tức ngỏ ý cảm ơn phù tăng mục là tiên tiên năm đại linh căn hỏa hệ linh căn một mực ở đông hải làm đế anh tuấn sở hữu mười cái tiểu kim ố cũng là từ phù tăng mục ở lại về sau đế tuấn chiến tử về sau phù tăng mục ở đông hải lại là thông thiên giáo chủ thế lực p h ạ m vi liền bị thông thiên giáo chủ rời chồng đến kim nao g đảo cho nên phù tăng mục cũng gọi thông thiên thần thụ năm đại linh căn mỗi cái tự có hiệu quả bàn đào cùng nhân tham quả cũng là tăng thọ hoàng trung lý là đề bạt cảnh giới bồ đề quả là ngộ đạo dùng mà phù tăng quả đang là đề bạt thần thông trường không dùng lúc đầu tiệt giáo liền nghèo trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi ra dáng lễ vật bạch tố trinh nghĩ tới kim nao đảo phù tăng thụ trái cây thành thục cũng là chín quả cho nên hái ba quả đối với phù tăng quả c h u dịch là tò mò không nghĩ tới thật sự có tự nhiên cũng là cao hứng hết sức ba cái này viên trái cây ý nghĩa trọng đại c h u dịch về sau lấy được thần thông về sau trực tiếp có thể dùng đến thần thông trường khống nhìn thấy ba quả trái cây thời điểm c h u dịch đông nhiên có chú ý có lẽ ta cũng nên có cái linh căn nếu là đem phủ tăng thụ rời được ta trong đầu tiên thường xuyên dùng tam quan thần thủy đổ vào như vậy ta được đến thần thông về sau trực tiếp có thể dựa vào trái cây để tăng trưởng tu vi chẳng phải sung sướng bây giờ nhiệm vụ là trợ giúp tiệt giáo lấy được hỗn độ chung mặc dù là trợ giúp đạo tổ đánh thắng thiên đạo ta cũng không thể quá ăn thiệt thoi không phải nếu như vậy t i ệ t giáo khẳng định vui lòng đổi nghĩ tới đây chu dịch mặt hiện lên nụ cười phản p h ấ t viên kia thông thiên thần thụ đã là của h ắ n rồi một k h ỏ a tiên thiên linh căn giá trị không cho đến bà bối nhưng lại siêu v i ệ t cực phẩm linh bảo rất là chân quý dù sao vật hiếm thì quý không phải ba hiện tại đối với chu dịch mà nói thần thông một mực là khiếm khuyết cũng là dựa vào linh bảo đẻ người cá nhân võ nghệ thần thông tạm thời đều không trọng yếu ba nhưng mà không tu luyện thần thông cũng hay sao hiện tại có phủ tăng mục đúng lúc là ngủ gật đưa tới gối đầu ở phượng tiên quận làm nhiệm vụ chiếm được cú mang một hoàng ậ t hiện ở một mực đều không có tu luyện chủ yếu là tạm thời không cần đến thần thông một hệ mà vì tu luyện không gian thần thông chu dịch bỏ ra một ước công đức nếu như tương lai khi lấy được những thần thông khác đâu nếu là có thời gian tu hành vẫn được nếu là cần dùng gấp cái nào đó thần thông lại không có tu luyện như vậy một khỏa phù t ă n g quả có thể giải quyết đại vấn đề quả thật hiện tại chu dịch cũng đang lưu đồ hỗn độn đ ộ chúng chủ yếu là hỗn độn chúng khen thưởng một ước công đức có thể cho chu dịch trực tiếp tiến vào t r u y n thánh hỗn độn luyện k h í thuật cái này rất lợi hại có thể là thông hướng cái tiếp theo cửa khẩu nhất định đồ vật đại đạo từ khí thiên diễn tư thập cựu đầu bảy cái thánh nhân là bảy đầu hồng quân chính mình dùng hết một đầu bốn cái hỗn độn trí bảo khai thiên phủ tam điều hỗn độn thanh l i ê n tam điều hỗn độn châu tam điều tạo hóa ngọc điệp đoán chừng sẽ rất nhiều bởi vì hồng quân lấy được nửa khối tạo hóa ngọc điệp bên trong thì có tám đầu t ử khí cũng là tám cái thánh nhân t ử khí không còn lại nửa tạo hóa ngọc điệp ở đâu lại có bao nhiêu đầu đoán chừng lưu lạc ở trong hỗn độn mà chu dịch đoán chừng chính mình t ử khí cũng là ở trong hỗn độn tán lạc t ử khí đoán chừng là tạo hóa ngọc điệp phá toái thời điểm còn lại từ khí đều đang tạo hóa ngọc điệp bên trong kết quả bị khai thiên phủ chém rách về sau Một nhưng ử a ra rơi mới xuống là ạ Hiện h trong tay chính mình tử khí không í k h thể bạch bạch lao động đi hiện ở cái này phù tăng thụ vừa vặn nhượng chu dịch hưng phấn chính mình còn có nhiều như vậy tam quang thần thủy không chỗ hữu dụng đổi lấy linh căn đổ vào chẳng phải là mỹ diệu tiếp đó càng có thật nhiều tiên nhân đến tham gia n h ư ợ n g mọi người khiếp sợ không thôi đều không phải bình thường thần tiên xem như quả mừng thu cất đi chu dịch cùng ngao thốn tâm vội vàng nói tiền nguyên t bối có thể tới cũng là vạn thế hệ vinh hạnh há có thể ở mốn lễ vật tiền bối nhanh xin ngời ngồi một bộ hát cám văn học tàn nhẫn m u canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương ba trăm linh bảy thượng cổ long tộc cũng tới không nghĩ tới nhiều như vậy đại nhân vật đến nhất thời nhượng ba cái long vương vô cùng kinh hãi liên c h ấ n nguyên tử tây vương mẫu dạng này đại thần đều tới mặt mũi này quá lớn tam giáo người cũng đều tới thiên đình cũng tới bọn họ ba hải long vương chưa từng có dạng này diện mạo bọn họ ba hải long vương nói đến cùng cũng là thiên đình chó ai sẽ mắt nhìn thẳng bọn họ một cái một chút đều không có lấy được phải tôn trọng mà giờ khác này mới tây hải long vương thu được tam giới sở hữu đại thần tôn trọng tam giáo thiên đình còn lại tiên thần n h a nhau đưa tới chân quý quả mừng quả thực là vô cùng kinh hãi mà ma ngang thái tử càng là cùng có vinh yên nếu không phải là tam hội khi long vương như vậy tây hải long cung hay là cái k i a cá nhân người khi dễ địa bàn hiện tại lại có như vậy rầm rộ hắn biết rõ hắn ma ngang muốn làm long vương nhất định là liền cha hắn cũng không bằng như vậy long vương còn có ý tứ gì dạng này rầm rộ đừng nói là tứ hải long vương không không chín h có kinh lịch liền xem như phóng tới long tộc cũng là lợi hại đội hình bất quá sắp bắt đầu lên ngôi thời điểm lại có khách tới ba hát y nhân tất cả đều là đại la kim tiên định phong tồn tại lễ quan không biết ba người vội vàng hỏi xin hỏi ba vị khách quý là người phương nào một người cầm đầu nói ra thông báo đi long tộc nao g lửa đại biểu long tộc tộc trưởng đương thời trúc long đến đây chúc mừng người á o đen vừa ra khỏi miệng nhất thời nhượng lễ quan kinh hãi khi lễ quan nói ra người về sau trong nháy mắt nhượng bởi vì một mảnh xuân sao mà ba hải long vương càng là chấn động nhanh nhanh nên đón ba vị trưởng bối chu dịch xứ sở vội v à n g nói t h ố n tâm ngươi long tộc cần nút tộc nhân mau mau đi nên đón đi ngao t h ố n tâm lật gật đầu lập tức mang theo ca ca minh đệ đi theo tam long vương nhấc lên nên đón ba cái long vương đi tới gần vội vàng hạ bái, bái kiến ba vị tiền bối ngao l ử a lạnh trên một tiếng thử các ngươi đều là long tộc mất hết người cũng không trách ngao l ử a phản cảm ngao l ử a là thái cổ thời đại tổn lưu long tộc chi nhân bởi vì long tộc khí vận tan hết tăng thêm tiêm nhiệm thiên đạo đại nhân quả bị h ồ n g quân mệnh lệnh c h ấ n áp đông hải không được xuất thế bởi vì phá hư phía tây bị nhân quả ra thân tu luyện phi thường trầm chặn thái cổ thời kỳ ngao l ử a cũng là đại la kim tiên đình phong bây giờ còn là tổn tiến cũng khó khăn đây chính là lúc trước ngao thốn tâm bế quan lại không cách nào đột phá thái ất nguyên nhân cũng nói chính mình khó lên đại la nguyên nhân bởi vì long tộc tu luyện quá khó khăn cứ thế mã ngao lửa mà nói nhựa ba cái long vương tất cả đều xấu hổ không thôi bọn họ xác thực quá vô năng bởi vậy v ông tộc liền cùng tứ hải long tộc cơ hồ phân do giới hạn không nguyện ý nhận bọn họ lúc này ngao lửa nhìn về phía ngao thốn tâm gật đầu nói ngươi chính là tân nhiệm long vương ngao thốn tâm ngao thốn tâm không người nói ra chính là v ạ n bối phận không nghĩ tới tiền bối có thể tới mau mau thượng tọa ngao lửa gật gật đầu nói không đ ổ i đây là long tộc đại trưởng lão n ế n long trưởng lão thủ thư đồng ý ngươi làm tây hải long vương ngươi cầm đi đều ngàn vạn năm không xuất thế long tộc thế mà xuất thế hơn nữa còn thừa nhận ngao thốn tâm địa vị ba cái này có thể so sánh hạo tiên thánh chỉ cường đại nhất thời nhượng cả sảnh đường khách mời hoảng sợ không nghĩ tới chúc long thủ thư đều có thật là khiến người sợ hãi thạc phục lập tức ba người cũng tới xem lễ tây vương mẫu cùng trấn nguyên tử ở phía trước ngao lửa nhìn thấy trấn nguyên tử về sau ánh mắt ngưng tụ thở dài nói ra trấn nguyên tử đạo hữu thời gian qua đi ngàn vạn năm lại gặp mặt không nghĩ tới đạo hữu đã là tam giới nổi tiếng đại thần trấn nguyên tử nhìn thấy ngao lửa sau cũng là thật bất ngờ thở dài nói ra không nghĩ tới a ngao viêm đạo hữu nhớ mang máng năm đó đạo hữu ở h ư n g hoàng cũng là lừng lẫy nổi danh đại th đại la kim tiên đỉnh phong là cao thủ cao thủ đỉnh cấp tồn tại thời kỳ đó c h u ẩ n thánh cơ bản cũng là hỗn độn thần ma toàn thể trấn nguyên tử tại thời đại kia t i ể u xuất thế cùng hồng vân cùng một chỗ cũng kiếm ra một chút t ế n tuổi ở đại quyết chiến thời điểm trấn nguyên tử đi theo một đám hỗn độn thần ma khi tiểu lâu la bởi vì tu vi quá thấp cho nên mà không có tiến vào chu tiên kiếm trận hai người là người cùng một thời đại nhưng là bây giờ trấn nguyên tử đã là vang vọng tam giới đại thần mà ngao lửa vẫn là nửa bước chưa vào ngao lửa thực sự là thật sâu thở dài một tiếng nếu như không là nhân quả gia thân làm sao đến mức này trên cơ bản bây giờ không có tới ngao thốn tâm lửa cười ha á ha nói sảng khoái xác thực không có người ngoài tám trăm hai mươi bảy ngươi cũng là chúng ta long tộc con rể nếu có cơ hội có thể đến ta long tộc bế quan địa phương đại trưởng lao đối đạo hữu cũng rất tò mò muốn làm quen một phen chu dịch hai nói gấp phải phải có thời gian tất nhiên qua bài phỏng cứ như vậy chu dịch cùng long tộc cũng nói chuyện với nhau thật vui còn lại lại cũng không có xuất hiện chuyện gì chủ và khách đều vui vẻ về sau mỗi cái cáo từ rời đi ngao thốn tâm danh vọng tăng nhiều thân phận địa vị mà nói xa hoàn toàn không phải còn lại ba hải long vương có thể so sánh ba cái long vương đi tới về sau toàn bộ đều lắc đầu thở dài cháu gái các thúc bá là không được về sau tứ hải long vương uy danh vẫn còn cần ngươi ngao thốn tâm vội và nói chư vị thúc ba cần gì nói như vậy cháu gái đảm đường không nổi ngao quảng lắc đầu nói ra lúc đầu a tự nhiên v á n đã đóng t h u y ề n chúng ta kỳ thực còn muốn nói ngươi một hồi dù sao cha ngươi cũng là ta huynh đệ nhưng là bây giờ chúng ta đều cảm thấy thích hợp hơn ngươi tây hải về sau muốn thoát khỏi khôi lỗi danh hảo ba người chúng ta thật là thật lòng cao hứng ngao thôn tâm nói ra những cái này khách quý cũng là tướng công mang đến ba hải long v ư ơ n g gật đầu nói không sai tìm một tốt hôn phu tốt hôn rồi chúng ta cũng đi một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực chương ba trăm linh tám cùng bạch tố trinh giao dịch Ba h i ệ nhưng tại t Ngao ố thốn thống n chính tính nhất, Ngọc Thánh Long tâm thuộc tức Trị, Trúc cao có có Thủ h về Đế lại c ũ là ba hải long vương cũng không có cách, không dạng này tư vẫn ì là Long là lòng lòng là Long đã từng tứ hải long vương là lòng tộc con rơi. Hiện tại、Ngao、thốn tâm bị lòng tộc thừa Vương con hiện Ngao nhận. Nhưng là ba hải long Vương Hải Hải rơi, v ba bị là con rơi chu dịch cũng là rất hài lòng dạng này danh chính ngôn thuận tây hải long vương người nào cũng không nói tây hải lên bờ cũng là linh sơn chu dịch thì có linh phía dưới núi mảnh này to lớn địa bàn giờ phút này phật tổ cũng tốt sở hữu phật môn mọi người đều không biết mình xử lý dạng gì việt gốc gián tiếp thúc đẩy chu dịch đối tây hải trường khống nếu như bọn họ không ngay ngắn những việc này chu dịch còn làm không được những cái này đâu kỳ t h ự c có một người không có đi cũng là bạch tố trinh bởi vì cùng chu dịch là bạn tốt cho nên chu dịch tự mình chiêu đãi chỉ huy bạch tố trinh ở tây hải đi l ò n g vòng chu dịch nói ra bạch thiên tử ngươi tới tây hải không đơn thuần là vì chúc thọ đi bạch tố trinh nhất thời ngẩng đầu nói ra chu đại ca ngươi đây là ý gì chu dịch dương thiên nói ra ta giúp ngươi tìm tới món đồ kia chúng ta làm cái giao dịch làm sao bạch tố trinh nghe xong chu dịch mà nói nhất thời kinh hãi chu đại ca ngươi, ngươi chu dịch cười nói ta làm sao biết đúng không kỳ thực ta có tin tức của ta nơi phát ra lại không thể nói cho ngươi ta biết các ngươi không bình thường cần món đồ kia nếu như không có các ngươi tiệt giáo phục hưng chúng quy là nam kha nhất mộng mà phật giáo càng cần hơn món đồ kia bạch tố trinh thời khắc này trong đầu thực sự là ngất trời tre như vậy bí mật sự tình chu dịch thế mà biết rõ cái này là yêu nghiệt vẫn là người chu đại ca chẳng lẽ ngươi có thể tìm tới sao chu dịch thản nhiên nói nhất định có thể tìm tới không dám nói nhưng là ta có rất lớn tỷ lệ có thể tìm tới thế nhưng là bây giờ là phật giáo địa bàn bọn họ người thật nhiều lại có ba phật tổ a chu dịch cười ha h a nói một đám ô hợp mà thôi phật giáo bại tướng dưới tay mà thôi nhiều lần bại trong tay ta có sợ gì thay bạch tố trinh hoảng sợ trận to đôi mắt đẹp mắt nhìn không chấp chu dịch không nghĩ tới chu dịch dạng này có ba khí nhưng mà nhân vật như vậy tam giới có mấy cái trong lúc nhất thời bạch tố trinh tâm lý tràn đầy sùng bái bởi vì trệ hướng lịch sử tiệt giáo không phải là trước kia tiêu vong bạch tố trinh cũng không ở bị quan âm mê hoặc qua b á ân tăng thêm hiện tại tiệt giáo lại ngưng tụ cùng ô văn tiên trương lương quách gia dạng này trí nhân tướng chỗ nhựa bạch tố trinh ác quy có tăng lên rất lên vội ề u Khó như và ậ y để, chính h ô nói thế nhưng là món bảo vật này trọng yếu như vậy vì sao chu đại ca muốn cho chúng ta chúng ta t i ệ t giáo không có bất kỳ vật gì có thể đổi lên vật này a đây là hỗn độn chúng a t i ệ t giáo hiện tại như vậy nghèo liền xem như thông thiên giáo chủ toàn thân vụn vật cộng lại cũng không trả đổi a đừng nói là thông thiên giáo chủ một khi đồng ý trao đổi đoán trừng tiếp dẫn chuẩn đề đều sẽ cầm toàn bộ tài sản trao đổi ba hiện tại bạch tố trinh rất là sợ hãi một khi chu dịch thật tìm được bọn họ thật đổi không tầm thường đây là lấy được thiên đạo thừa nhận trí bảo hết sức chân quý đã từng luân hồi thanh niên bởi vì không bị thiên đạo thừa nhận trực tiếp hóa thành biện quải thanh bình kiếm ngọc như ý Chu Dịch cười một cái nói, ta chỉ các muốn muốn các ngươi nói, tiệt giáo một một ta vật. bạch tố trinh vội vàng nói chu đại ca vô luận ngươi muốn cái gì ta đều có thể quyết định cho ngươi tuy nhiên bạch tố trinh không có quyền gì nhưng là bất kể chu dịch muốn cái gì hắn cũng có đáp ứng chu dịch ha ha cười nói ta muốn các ngươi phủ tăng mục bạch tố trinh gật đầu nói chu đại ca phủ tăng mục tuy nhiên chân quý nhưng lại vô pháp cùng món tiêu b ả o vật so sánh à, chu đại ca đang chọn một kiện tốt rồi chu dịch nhất thời cười ha ha được rồi k h á c đ ồ vật không muốn tuyển liền món này bạch tố trinh hiện tại đã bị chu d ị sự tự tin mạnh mẽ cảm nhiễm cảm thấy chuyện gì đều không làm khó được Chu Dịch. làm thấy không khó đều gì bạch tố trinh tâm bên trong phi thường cảm động ngậm miệng nói ra chu đại ca cái này quá quý trọng chúng ta cảm giác thiếu ngươi hay nhiều bất quá chúng ta có thể đền bù tổn thất ngươi ý đồ ngươi muốn cái gì chu dịch nhìn xem bạch tố trinh mềm mại khuôn mặt cùng to lớn tên tuổi đ ố n g nhiên có đùa dỡ nàng n suy nghi nói ra lại có là thích nữ sắc ta cảm giác bạch tiên tử rất đẹp bạch tố trinh không nghĩ tới chu dịch lại còn nói lời này nhất thời kinh ngạc tiếp lấy mặt mũi tràn đầy hồng nhuận sơn phất nói ra chỉ cần chu đại ca ưa thích tố trinh triệu lý nguyện ý đi theo chu đại ca chu dịch lắc đầu nói ra tốt rồi không đùa với ngươi nói chính là cảnh giới của ngươi có chút thấp cái này trái cây ngươi ăn tu luyện ở lòng cung tu luyện đi thời cơ đã đến ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài bạch tố trinh bỗng nhiên thở dài một hơi tựa hồ còn có một số thất vọng chu đại ca đây là chu dịch nói ra hoàng trung lý sau khi ăn xong ngươi liền tiến vào đại la kim tiên chớ k h á c h khí ăn đi bạch tố trinh hẽ miệng nói ra thế nhưng là quá quý trọng chu dịch trực tiếp nhét vào bạch tố trinh trong tay đại sự trọng yếu không cần quan tâm đến việc nhỏ không đáng kể tương lai còn có đại chiến đâu bạch tố trinh vô cùng cảm kích tiếp nhận hoàng trung lý về sau trọng trọng gật đầu lập tức chu dịch cho bạch tố trinh an trí bế quan m ộ t thất mà chu dịch cũng muốn đi bế quan luyện hóa trạm tiên phi nào biết một bộ h á cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương ba trăm linh chín đây là nhiều trường hợp chu dịch cho bạch tố trinh một khỏa hoàng trung lý lại cho bạch tố trinh a n bài mật thất cái này khiến bạch tố trinh rất là t r ấ n kinh chu dịch cho bạch tố trinh một loại tất cả đều n ắ m trong tay cảm giác tự tin như vậy dạng này bệ ngễ khiếp sợ bạch tố trinh một trái tim run r u dày bạch tố trinh ở trong mật thất cầm hoàng trung lý trong lòng đối chu dịch càng thêm mê mội đứng lên c h í nhớ một mực kéo đến tám trăm n ă m trước khi đó hắn vẫn là một cái tiểu c ô đường chu dịch nhìn thấy hắn khen nàng xinh đẹp hơn nữa cho một cái thằng nhóc con một dạng trái cây dạng này bạch tố trinh đối chu dịch sinh ra mười phần hảo cả cái này mấy trăm năm kiện từng có mấy lần gặp nhau cũng đều là tâm sự liền đi mà nhuộm bạch tố trinh tò mò là lúc trước nhìn thấy cái tia đại ca ca trong vòng mấy trăm năm làm nhiều như vậy đại sự có loại k i a vịn cao ốc tại đem nghiêng trở thành huyền môn cái thế anh hùng dạng này anh hùng nhân vật đều sẽ làm người ta mê say loại tự tin này cùng năng lực ở thúy vân sơn thời điểm trong giáo nhiều như vậy cơ chí nhân vật đối mặt phật môn thực lực cường đại như vậy bốn trăm năm mươi bảy tất cả đều vô kế khả thi ba nhưng mà đến chu dịch nơi này lại là tất cả ôm ở trên người ta nhớ tới chu dịch đùa dỡ nàng bạch tố trinh trên mặt hốt nhiên hiệu xuất hiện hàng loạt đỏ ửng xinh đẹp vô cùng đáng tiếc không có người nhìn thấy bạch tố trinh cầm lấy hoàng trung lý lẩm bẩm lầu bầu nói ra đây chính là cùng p h ụ tăng một một cái đẳng cấp linh căn sao thực sự là xinh đẹp chu dịch đại ca thực sự là thật hào phóng xem ra sau này phải có đại chiến xem ra ta không thể kéo chu đại ca lui lại mới được nói xong bạch tố trinh liền ăn hết hoàng trung lý quần quận linh lực ở phế phủ trong bạo phát bắt đầu du t ẩ u toàn thân tiếp lấy thẳng đến từ phủ linh lực du t ẩ u trực tiếp ở bạch tố t r i n h trong lồng ngực kích phát trong lồng ngực ngũ khí đại viên mãn ngũ khí vì kim một thủy hòa thổ bên trong thân thể ngũ hành chi khí viên mãn về sau. bắt đầu ngưng tụ thẳng đến bạch tố trinh đỉnh đầu tiếp lấy bạch tố trinh đỉnh đầu bắt đầu nở rộ trên đỉnh tam hoa trên đỉnh tam hoa lại từ từ ngưng thực lớn mạnh dù sao hoàng trung lý là có thể từ phạm nhân tăng lên tới đại la sơ kỳ mà bạch tố trinh khởi điểm cũng là thái ớt đính phong nhiều như vậy ta linh lực liền sẽ kích phát cảnh giới càng cao hơn mãi cho đến đại la hậu kỳ mới xem như dừng lại mà bạch tố trinh trên đỉnh tam hoa đã ngưng thật lớn mạnh đối với chu dịch đem lễ vật quý trọng như vậy cho nàng bạch tố trinh tâm bên tròng phi thường khai tâm kỳ thực đi chu dịch cũng là có qua có lại mà thôi bạch tố trinh đến đưa lên ba k h ỏ phụ tăng quả vật này chu dịch vô cùng cần như vậy chu dịch cũng nên quả đáp lễ một vài thứ thì cho một khỏa hoàng trung lý mà chu dịch cũng bắt đầu bế quan luyện hóa trạm tiên phi đao cấm chế chí bảo cấm chế là bảy n n bảy bốn mươi chín ó i mà cực phẩm linh bảo cấm chế là lục lục tam sĩ lục đạo cái này cũng cần thật lâu có câu nói là m à i đao không lầm đốn tuổi công việc đừng nhìn ba nghìn phật tổ tất cả đều xuống núi tìm nhưng là sẽ không như thế dễ dàng xuất thế chu dịch biết rõ chí bảo nếu như là xuất thế nhất định cần gì không tuyệt không phải là dựa vào tìm kiếm liền có thể tìm kiếm nếu là dễ dàng như vậy sớm đã bị thánh nhân chiếm được năm đó vu yêu đại chiến kết thúc hỗn độn trung liền đột nhiên biến mất liền thánh nhân cũng không tìm tới thánh người không phải là không có tìm kiếm thông tin ê giáo chủ cùng tiếp dẫn chuẩn đề cần có nhất món trí bảo này không biết từ hồng hoang đại địa tìm tòi bao nhiêu năm kết quả không có gì cả rất rõ ràng hỗn độn trung không có khả năng có năng lực như thế k i a liền là bị thiên đạo ẩn n ấ p rồi a cờ di bờ g ờ thiên đạo tàng đ ồ vật chỉ dựa vào những cái này phật tổ tìm kiếm đó là làm xuân thu đ ạ i n g ộ m ệ n chết bọn họ cũng tìm không thấy mà hỗn độn trung xuất thế khẳng định cần gì không cần một chút liên hệ chu dịch biết rõ món bảo vật này nhất định là thiên đạo đưa cho phật giáo đạo tổ cũng làm cho tiệt giáo người đến tìm kiếm mà thiên đạo cũng không dám trực tiếp đem bảo vật p h o n g xuất không phải vậy toàn bộ tam giới đại thần đều đến tìm kiếm phật giáo liền thành chúng thị chi mũi tên trực tiếp ban cho phật giáo cũng không được bởi vì có đạo tổ kiềm chế thiên đạo cũng làm không được dù sao thiên đạo cần trí công thiên đạo vô tình nhưng mà hồng quân hữu t ì n h thiên đạo mục đích đúng là đồng hóa hồng quân phật giáo cũng tốt tây phương giáo cũng tốt cũng là thiên đạo dùng để đà kích huyền môn đồ vật phật giáo cũng là cùng huyền môn đối nghịch định nhân xem như vô tình thiên đạo mặc dù là ủng hộ phật giáo lại không thể trực tiếp ban thưởng hôn đồ t h ù n g chỉ có thể dùng biện pháp khác chu dịch thì t ừ ở trong đó tìm được điểm mấu chốt tuy nhiên chu dịch không biết chuẩn xác không chính xác nhưng là trạm tiên phi đao hẳn là vô cùng trọng yếu năm đó vu yêu đại chiến kết thúc sau thái nhất nguyên thần cũng sắp gặp tử vong vì để cho lục gáp có thể còn sống sót đem nguyên thần của mình tế luyện thành đao lưỡi tiến nhập từ côn lôn sơn hái trong hồ lô đây chính là thành đại danh đỉnh đỉnh trạm tiên phi đao bên trong một sợi quang có mắt có mũi cần lục á p đánh bại mới có thể ra xuất thủ, chính là nguyên nhân này. hỗn độn trung thế nhưng là thái nhất tế luyện hoàn thành bảo vật liền xem như qua cái chết bên trong cũng không thể không có một điểm dấu vết đều không có mà xem như thái nhất nguyên thần biến thành t r ạ n g tiên phi đ a o tuyệt đối là tam giới thứ nhất cùng hỗn độn trung có liên hệ đồ vật cho nên chu dịch mới hội tự tin như vậy đến đối bạch tố trinh hứa hẹn tuy nhiên chu dịch không dám xác định nhưng là đã có niềm tin tuyệt đối dù sao mọi thứ đều cần danh chính ngôn thuận thái nhất linh bảo nếu như bị lục gáp chiếm được như vậy toàn bộ tam giới ai cũng nói không ra lời hỗn độn chung là thái nhất bản thân linh bảo đống nhiên xuất thế rơi xuống lục á p trên tay thực sự là tam giới người nào cũng không tiện cất đoạn ba ấ t thực sự là trùng hợp trọng trọng, Phật quả mưu nói đến người không có mưu cái này có giáo cái đồ hợp sự là b o lâu sau xa, trước c vì hiện u dịch đưa t ớ trạm tiên tại tây hải thành du dịch danh chính ngôn thuận địa bàn quan minh chính đại ở tây hải đi ở phía tây đi bọn họ phật môn cũng không nghĩ ra những cái này một bộ hắc ám văn học tàn nhẫn m á u canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực Trường mời bảo bối dẫn bối bảo bởi vì ăn thất tình đa nguyên nhân chu dịch ở luyện hóa linh bảo lĩnh ngộ n ộ đạo phương diện cùng trạm tam thi tâm thái một dạng càng là nhanh hết sức trạm tam thi tâm thái giống như lão tử tâm thái không nhận bất luận cái gì tâm tính ảnh hưởng cái k i a hiệu xuất quả thực là quá nhanh trong nháy mắt cũng là một một trăm n ă m đi qua một trăm n ă m ở giữa chu dịch đem trạm tiên phi đao c h m c h ế luyện hóa lần vì sao lại cần phải lâu như vậy chủ yếu là trạm tiên phi đao là chuẩn bị cho l u đối chu dịch nguyên thần có cường đại bài xích lực cũng may trạm tiên phi đao là không có linh thức liền dù là như thế cũng làm cho chu dịch phí sức tâm tư trăm cây nghìn đắng mới xem như luyện hóa hoàn thành. tiêu trừ cái này kháng cự là phi thường khó đao nhận chính là đệ nhất thiên đến g u y ê n thần không cho phép kẻ khác k h i n h n h ậ n chu dịch cũng là cường ngạnh không được lấy cung duy thủ đoạn mới xem như luyện hóa ba mươi sáu đạo cầm chế một ngày này chu dịch xuất quan ngao t h ố n tâm hỏi thăm phu quân thuận lợi k h ông chu dịch gật gật đầu nói vẫn được rất thuận lợi bạch tiên tử xuất quan sao ngao t h ố n tâm gật đầu nói sớm cựu xuất quan một mực ở tây hải bốn phía dung o ạ n dường như tìm kiếm cái gì ân không có việc gì ta biết đang tìm cái gì dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi bất quá là ôm điểm hy vọng tôi một trăm năm này tây hải không có chuyện gì đi ngao thốn tâm gật đầu nói tất cả mạnh khỏe không có chuyện gì phát sinh chu dịch gật đầu nói tốt dạng này rất tốt phật giáo không có ở đưa tay đi ngao thốn tâm n h u mày nói ra luôn có linh sơn phật tổ trên tây hải tìm kiếm bất quá lại không có đang nhúng tay l o n g cung sự vật chu dịch thở dài m ộ t hơi biết rõ đối phương còn không nghĩ tới phương diện này chu dịch biết mình cũng bắt đầu hành động lập tức chu dịch nói ra hiện tại ta theo bạch tiên tử ra ngoài mưu đổ một lần thốn tâm các ngươi ở tây hải l o n g cung phái người giám thị tốt đừng có hòa thượng xông vào tây hải đến lúc đó ta sẽ đến giải quyết ngao thốn tâm hỏi tham tướng công hội có cái đại sự gì phát sinh sao Chu dịch chuyện cùng nhiều không nghiêm hảo đầu cung gật gật ngươi trọng, ngươi lòng rất rất tại Ta đi. nói, nói, lại lại là lý. Hảo, hảo ở lại đi. Ta sẽ xử、lý. ba hiện tại ngao thốn tâm lại là lo lắng thật là nhiều phật gia đều là đang tây hải bay tới bay lui cái này khiến ngao thốn tâm có chút bất an tây hải hiện tại đổi chủ nhân không phải là phật gia hậu hoa viên hiện rất nhiều phật gia đều cả ngày bay tới bay lui không thể không ngừng người kinh hãi càng là lo lắng ngao thốn tâm vội và nói g n tướng công thật không có chuyện gì sao chu dịch cười ha ha nói yên tâm đi không có việc gì có lẽ chúng ta nên đi long tộc lớn mạnh đi đi mượn nhờ một lần long tộc lực l ư ợ ngao thốn tâm ánh mắt sáng lên nói ra chẳng lẽ muốn mượn nhờ long tộc lực lượng đến chống cự phật tổ sao chu dịch gật gật đầu nói lạc đà g ầ y còn lớn hơn ngựa long tộc dù sao cũng là cổ đại tộc mặc dù bây giờ không thể tăng trưởng tu vi lại có rất nhiều cao thủ ngao thốn tâm vội vàng gật đầu nói ra t ố t t ố t chúng ta thời điểm qua chu dịch suy nghĩ một chút nói trước hết chờ một chút ta trước cùng bạch tiên tử chạy một vòng lại nói mà bạch tố trinh đang ở đáy biển tìm kiếm chu dịch lắng nghe một lần phân biệt phương hướng bay thẳng đến bạch tố trinh bay đi giờ phút này bạch tố trinh đang ở đáy biển hành tẩu vì vị sư m ô n để cho nàng phụ trách tây h thế là bạch tố trinh rất lợi hại phụ trách ở tây hải tìm kiếm tây hải to lớn không gì s á n m kịp bạch tố trinh cũng biết chuyện này so mò kim đáy biển còn phải gian nan ba nhưng mà liền xem như gian nan cũng không thể nhàn rỗi chứ vạn nhất cơ duyên đến gặp được đâu cứ như vậy bạch tố trinh ở nơi này tây hải đáy biển đi năm mươi năm chẳng những dùng thần thức lục soát cũng dùng con mắt tìm ha ha bạch t i ê n tử cái này tây hải lớn như vậy ngươi chỉ dựa vào như vậy tìm làm sao có thể tìm tới bạch tố trinh nghe được thanh âm vội vàng quay đầu mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói ra chu đại ca ngươi xuất quan quá tốt rồi tiểu mội nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi tìm một chút không không cồn vơ ở sói chu dịch ha ha cười nói chỉ dựa vào con mắt tìm là vô dụng thần thức cũng là vô dụng vẹn vẹn chuẩn thánh thần thức liền có thể bao trùm toàn bộ hồng hoang đã tìm được chưa bạch tố trinh n g h e xong nhất thời hỏi thăm đã thần thức không phát hiện được như vậy chúng ta nên như thế nào tìm kiếm còn có cũng không biết cái này đồ vật ở tây hải vẫn là ở tây mưu h ạ châu chu dịch hít sâu một hơi nói ra tây hải cùng tây mưu hà châu cũng có thể cái này ta cũng không biết hiện tại tây mưu hà châu đều bị cùng vẫn còn đang tìm cũng là không có tìm được món bảo vật này liền không có đến suất thế thời gian hoặc là cũng không có tìm được bảo vật này biện pháp không không bạch tố trinh khéo léo gật đầu nói sư môn nhượng tiểu bội ta phụ trách tây hải ta liền là nghĩ vạn vừa phát hiện đây đ ạ i chu đại ca xuất quan vậy chúng ta cùng một chỗ tìm đi chu dịch gật đầu nói đương nhiên chúng ta cùng một chỗ tìm đi hoặc là hội phải rất lâu bất quá còn có không đến một trăm năm nhất định sẽ quý vị như vậy chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong chu dịch suy nghĩ một chút nói ra chúng ta bây giờ tây hải hoạt động đi lợi như vậy sẽ không khiến cho phật môn đang nghi nếu là đi tây n h ư hạ châu khắp nơi d ù đãng mà nói phật môn chưa hẳn sẽ không xuất thế bạch tố trinh gật đầu nói t ố t ta đều nghe chu đại ca một trăm n ă m này ở tây hải tìm kiếm chu dịch suy nghĩ một chút đ ỗ n g nhiên có chủ ý lập tức xuất ra t r ạ n g tiên phi đao đến hướng về phía t r ạ n g tiên phi đao cúi đầu mời bảo bối hiện thân trong n g a y mắt t r ạ n g tiên phi đao bên trong một sợi bạch quang p h á n g hiện dài ba tấc có m ũ i có mắt mang theo cường đại sát khí sát khí bạch tố t r i n h t ò m ọ nhìn thấy chu dịch xuất ra cái này phát bảo không biết làm gì chu dịch tiếp lấy lại là cúi đầu mời bảo bắn thẳng đến phía trước mà chu dịch vận chuyển pháp lực đi sát đằng sau hai người liền từ trong tây hải cực tốc bay lên chính là một bộ hát cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực chương ba trăm mười một tìm kiếm hôn nội chung lúc đầu trạm tiên phi đao bên trong không có mời bảo bối dẫn đường câu nói này bất quá chu dịch hiện tại luyện hóa trạm tiên phi đao từ bên trong tìm được thái nhất chết đi nguyên thần tựa hồ có một cái chấp h nhiệm cho nên chu dịch từ bên trong nộ ra được cái này mời bảo bối dẫn đường câu nói này cứ như vậy chu d ị c ù n g bạch tố trinh đi theo bạch quang phi hành bạch tố trinh kinh ngạt nói chu đại ca đây là cái gì chu dịch cười nói ba đây là lục gáp c h ạ m tiên phi đao a bên trong đao nhận là đông hoàng thái nhất nguyên thần biến thành mà hỗn độn chúng đã từng là quá luyện hóa trí bảo ta dám khẳng định cái này tam giới chỉ có bảo bối này có thể tìm tới hỗn độn chúng những người khác liền xem như đem tam giới lật cái ú t s ắ p cũng đừng hỏng tìm tới bạch tố trinh gật gật đầu nói c h ắ c không được ban đầu bắt nhất bảy là như thế chu đại ca c h ắ c không được ngươi tự tin như vậy chu dịch gật gật đầu nói đi thôi nhựa ư c h ạ m tiên phi đao chính mình qua tìm chúng ta đi theo hắn nhất định sẽ tìm được bởi vì hỗn độn chúng đến suốt thế thời điểm giờ phút này bạch tố trinh mặt mũi tràn đầy tất cả đều là vẻ sùng bái trong mắt n g ô i sao nhỏ chi mạo chu đại ca như vậy lục gáp đem trạm tiên phi đao cho đường tăng sau đó bị ngươi dùng lạc bảo kim tiên liền rơi có phải hay không cũng là ở ngươi nằm trong tính toán chu dịch cười khổ nói kỳ thực đây đều là t r ù n g hợp ngươi tin không bạch tố trinh lắc đầu nói ra nói thật ta không tin ngươi xem một chút cùng phật môn đại chiến thời điểm ngươi chiếm được trạm tiên phi đao tiếp lấy lại đem tây hải tính kê tới tay nhường ngươi thuận lợi mưu đồ tựa hô không có t r ư n g hợp như vậy đi quả thực là thật không thể tin liền cùng như lai phật tổ cơ duyên như thế thật không thể tin chu dịch nhất thời xứng sở như lai phật tổ hắn thế nào bạch tố trinh nói ra hắn ở phong thần thời điểm đem chúng ta thiệt giáo b á n đi trong nháy mắt liền đem tất cả chỗ tốt đều t r ộ n vào trong tay đây không phải một cái sâu đậm mưu đồ sao chu dịch nhất thời xứng sở không nghĩ tới bạch tố trinh cũng nhìn ra điều đó không có khả năng à chính mình thế nhưng là có cảm giác tiên tri cùng nhìn trung trường hà năng lực à ngươi nhìn ra được không chu dịch rất là tò mò hỏi tới bạch tố trinh lắc đầu nói ra khẳng định không phải ta à tiểu đội nào có bản sự này là ô vân tiên sứ thúc chu dịch rơi vào chầm tư ô vân tiên hắn trở về lúc nào không phải là bị vây ở tây thiên bát bảo công đức chi sao bạch tố trinh không có mơ tưởng nói ra ở tây phương giáo cùng phật giáo dung hợp thời điểm Âu vân tiên sư thúc liền chạy ra ngoài đã từng còn có to lớn tên tuổi đây chúng ta đều không biết chu dịch hỏi thăm to lớn tên tuổi kia là ai bạch tố trinh nói ra cũng là quỷ cốc t ử à, lần này tiệt giáo mở lại kim ngao đảo thời điểm Âu vân tiên sư thúc trở về còn mang hai người đệ tử một cái c h ư n g lương một cái gọi quách ra chuyện này là ô vân tiên sư thúc suy nghĩ nghe được bạch tố trinh sau khi giải thích chu d ị c nhất thời không hoài nghi tam đại trí người có thể phát hiện bí mật trong đó cũng không hiếm lạ chu dịch gật gật đầu nói thì ra là thế kỳ thực bí mật này ta cũng phát hiện bạch tố trinh kinh ngạc che miệng nói ra a chu đại ca cũng phát hiện cũng biết hắn là phản đồ a chu dịch gật gật đầu nói đương nhiên kích động t o à n giáo đệ tử tiến hành một trận đánh cực vì lại là báo thù cái này không hợp lý đa bảo sẽ không k h ô nhìn g n thấy những cái này kỳ thực thông tin ê thánh nhân sẽ không k h ô nhìn g n thấy điều ấy chỉ bất quá cũng bị đa bảo kích h động đại chiến thời điểm nhiều bảo bối không có bất kỳ cái gì chiến tích tọa trấn chu tiên kiếm trận thời điểm lại dám đánh lén thái thanh thánh nhân đây là một người thông minh xử lý sự tính sao chính là điểm này đáng nghĩ nhất một cái chuẩn thánh qua đánh lén thánh nhân vẫn là sáu cái thánh nhân trong cường đại nhất lão tử chỉ cần không phải náo tản tất nhiên cũng là có mưu đồ ngươi muốn là đánh lén cái cấp bậc không sai biệt lắm còn c h ư a t í n h nhiều như vậy xiển giáo đệ tử ngươi không đi đánh lén thế mà đánh lén lão tử đây không phải có bệnh sao ngươi thật muốn báo thù mà nói như vậy không thèm đếm s ử a g i ế t một cái vội vặn g i ế t hai cái kiếm lợi một cái đánh lén lao tử có thể thương lão tử một cọng tóc gãy cũng là trượt thiên hạ đại kê kết quả thuận tay liền bị lao tử dùng phong hỏa bồ đoán bắt được khỏi phải nói nhiều nhẹ nhàng thoải mái không còn rất nhiều người cho rằng hợp lực đánh lén thánh nhân là hết sức dũng khí ba nhưng mà nhìn như là một cái rất có dũng khí sự t ì n h cũng không nghĩ một chút còn kiến l â y đại thụ khả năng sao bạch tố trinh lập tức gật đầu nói lúc ấy âu vân tiên sư thúc nói đa bảo là phản đồ ta còn buồn một đây hiện tại chu đại ca vừa nói như thế ta cũng minh m ạ c h hai người vừa nói vừa trò chuyện một mực đi theo trạm tiên phi đao bay trạm tiên phi đao bạch quan g một hồi hướng bắc một hồi hướng tây một hồi có trở về tựa hồ đang vòng quanh bạch tố trinh mò nói ra chu đại ca trạm tiên phi đao cũng tìm không thấy a chu d ị c gật đầu nói chớ nóng vội n không ư phải vậy chu dịch không nghĩ ra tam giới còn có cái gì có thể tìm tới hỗn độ chung về phần lục gáp chu dịch cho rằng không có khả năng hai năm lục gáp vẹn vẹn thái nhất chất tử trên thực tế cùng h ô n độn chung không có bất cứ liên hệ nào như vậy trạm tiên phi đao khẳng định so với lục gap có tác dụng hiện tại phật môn cũng là đem lục gap làm hy vọng lớn nhất nhưng là phật môn hiện tại còn chưa phát hiện trạm tiên phi đao mới là manh mối không phải vậy bất kể như thế nào phật môn đều muốn muốn về trạm tiên phi đao kỳ thực trạm tiên phi đao công năng còn lâu mới có được tưởng tượng lớn như vậy vì sao nói như vậy bởi vì hiện tại sau hồng hoang thời đại rất ít bạo phát sinh từ đại chiến không phải là thượng cổ hồng hoang thời kỳ loại kia thiên thiên chém giết t r ạ thái loại này xuất thủ liền trạm giết người linh bảo kỳ thực hiệu dụng không lớn xem như uy hiệp lực một khi có cái cực phẩm phòng ng lục áp liền c h ạ m giết không được một bộ hát cám văn học tàn nhẫn móc canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực Trường 312, Hồng quân nhượng thông tiên từ tiêu、cung. Tiếp xuống mấy chục năm, Chu Dịch cùng Bạch Tố Trinh một mực đi theo trạm tiên phi đao tại truyền Tố Trinh mày nói ra, Chu đại ca à, vì sao trạm tiên tốt ta toàn Tây ta rời ra, ra, nhượng phương Hồng quân cung. xuống năm, cùng nhữ nói luôn luôn vòng quanh nhiều địa phương chúng qua, nhữ nói ra, không đúng, kinh lịch mấy chục năm này, chục Chu Dịch Bạch phi Bạch Chu phi Hải hồ khắp. Chu Dịch lịch chục qua, du. đi đi Đại đi đi đao đao địa mực ca cơ mấy mày mày mấy bộ sao à, à, vì nhưng mà lại là không ngừng tuần hoàn đoán chừng đang quấy dày không để cho chúng ta phát hiện bạch tố trinh kinh h ả i nói ra có nhân quấy nhiêu sao rốt cuộc là người nào chu dịch lắc đầu nói ra không nên hỏi điểm ấy ngươi nghĩ không ra chu dịch giờ phút này vô cùng ngưng trọng mấy chục năm qua luôn luôn ở tây hải vòng quanh tây hải bắc cực tây cực đều đi tới nhưng mà tiếp lấy c h ạ m tiền phi đao lại thay đổi phương hứng rồi chỉ huy bọn họ đi nguyên một đám giả tạo điểm không tới một cái điểm chu dịch cũng là đào đất ba vạn trượng kết quả không có gì cả chu dịch sờ lấy hạ không c h i n dính suy nghĩ xem ra thiên đạo đã chú ý nơi này cho làm vô số điểm đáng ngờ nhiều loạn t r ạ g tiên phi đao phản đoán không ngừng là cho cung cấp giả tạo cái nhiễu thiên đạo muốn tạo ra điểm đáng ngờ khỏi phải nói nhiều dễ dàng chế tạo một cái đông hoàng thái nhất khí tức đến dẫn dụ t r ạ g tiên phi đao đây quả thực là dễ như t r ở bàn tay ba hiện tại rất trọng yếu trọng yếu đến thiên đạo đại thế rốt cuộc là chuyển rời đến thiên đạo bên này vẫn là đạo tổ bên này cũng đại biểu cho thiên đạo cùng đạo tổ đánh rằng có t r o n g người nào chiếm thừa phong ba hiện tại thiên đạo chưa từng có phân nhúng tay tam giới sự t ì n h đoán chừng bị đạo tổ kiềm chế nhưng là cho nên bảy nghi trận là có thể ba lúc này khoảng cách hỗn độn trung u y vị chỉ có không đến 50 năm mươi năm năm mươi năm này t i ệ t giáo cũng là lo lắng muốn mạng phật giáo càng là lo lắng hết sức l i ê n ở một ngày này thiên cơ bỗng nhiên toàn bộ che đậy rất nhiều thánh nhân tất cả đều kinh hãi lão tử đột nhiên mở to mắt sao sẽ như thế bây giờ tam giới không có chuyện gì vì sao thiên cơ có che đậy lúc đầu lão tử không quan tâm tam giới sự t ì n h liền xem như phật giáo chỉnh thể tìm kiếm cái gì lão tử cũng không có quan tâm chủ yếu là bởi vì căn bản không có hướng hôn độn t r u n g phương diện này nghĩ lúc ấy lục đại thánh nhân đều lật tung rồi tam giới cái này cũng không tìm tới hôn độ chúng những người này có thể tìm tới hôn độ chúng nói đùa cái gì cho nên láo nên tử m ộ tiêu mực là đ a n cung tam bên trong thông thiên giáo chủ nhữ mày đối với sự kiện này thông thiên giáo chủ là biết rõ nhưng là thông thiên giáo chủ lại lo lắng đây là hắn đại giáo ở phục hưng quan trọng đột nhiên hồng quân ở b ộ đoàn c h ậ m rãi xuất hiện vẫn là bộ kia tình thú vô tình khuôn mặt thông thiên vội và nói ba đệ tử b à i kiến sư tôn hồng quân sắc mặt tựa hồ có chút s á n g trắng nhưng lại mang theo vẻ cao hứng điểm ấy thông thiên cũng có thể cảm giác được hồng quân gật gật đầu nói ba những năm này nội đạo nhưng có tiến bộ thông thiên gật đầu nói ba đệ tử biết rõ đệ tử khuyết điểm là cái gì cũng là quá vọng động rồi từ đó phạm cái này sai lầm lớn hồng quân k h o á t k h o á t tay nói ra không phải điểm ấy ngươi tâm quá lớn liền ngươi ô vân tiên đều phát giác vấn đề ngươi lại vẻ mặt mê mang ngươi cũng đang tử tiêu cung hơn hai nghìn năm trở về đi thông t ấ u tò mò hỏi sư tôn chẳng lẽ sẽ có xảy ra chuyện lớn vì sao thiên cơ che đậy hồng quân nói ra vì sư thân làm thiên đạo không thể cáo chi rất nhiều về ngươi thượng thanh thiên đảng đợi đi thông tin ê lập tức từ bộ đoàn đứng lên không người quý b á i ba đệ tử cận tuân sư mệnh lần này trở về thông tin ê tiếp lấy cung kính dập đầu sau đó bay khỏi tử tiêu cung thông tin ê giáo chủ lập tức tử tiêu cung lập tức bị mấy cái thánh người biết được dù sao ở trong h ư ớ n đột mỗi cái thánh nhân mọi cử động là bị chú ý lão tử nhữ mày suy tư thông tin sư đệ thế mà xuất quan vần đạo nên qua nhìn một chút cũng được lập tức lão tử đi ra thái thanh thiên đi thông tin g thản nhiên nói g cửa. sao ư đệ, bị sư tôn thả ra cấm tốc s a như dám nhượng đại sư huynh xin lỗi b ẩ n đạo không chịu được nổi hai người chính đang nói chuyện với nhau thời điểm nữ hoa cũng tới nữ hoa cởi nói chúc mừng thông tin sư huynh thu hoạch được tự do thông tin ê sắc mặt hơi tốt rồi ba trăm bốn mươi một điểm đa tạ sư m ộ i quan tâm tuy nhiên c ấ m túc nhưng cũng đối v i vi huynh là cái một cái cơ hội nữ hoa gật gật đầu nói cũng phải có thể ở sư tôn tử tiêu cung tu luyện thông tin ê sư huynh là phần thứ nhất hiện tại sư m ộ i hướng hỏi một chút hiện tại tam giới tình huống như vậy thông tin ê sư huynh nhưng biết tình hình thực tế thông tin ê lắc đầu nói ra sư tôn không có nói với vi huynh cho nên vi huynh không biết về phần còn lại vi huynh không tiện bao nhiêu nữ hoa nhữ mày nữ hoa căn bản không biết tam giới phải xuất hiện chuyện gì nhưng lại cảm giác không thể coi thường lao tử hiện tại cũng phát hiện tình huống thế mà không ở tầm kiểm soát của mình bên trong mà lao tử cảm giác được thông thiên là biết rõ một chút dấu vết để lại nhưng là thông thiên không nói đối với mất đi trường khống lao tử không thể chịu đựng thiên cơ đều không thể suy đoán điều này hiển nhiên là có xảy ra chuyện lớn nhưng mà chính mình không biết vậy làm sao có thể chịu đựng đây chính là lao tử đồng ý đối thông thiên nhận lầm nguyên nhân hy vọng ngượng nhờ thông thiên sang sảng tính cách đến biết rõ những cái này nhưng là lao tử phát hiện chính mình cũng nhận lầm thông thiên sư đ ệ thế mà không linh tỉnh nhất thời có chút không vui nhưng lại không bình thường muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì một bộ h ắ cám văn học tàn nhẫn máu canh